Tại đường Quỳnh trong trí nhớ, Lý Phong tựa như là không hút thuốc lá, trí ít không có ở trước mặt nàng đã hút thuốc, làm sao hiện tại lại đột nhiên hút thuốc. Làm sao dọn, hút thuốc so nói chuyện với bản tiểu thư càng có ý tứ thật sao. Cũng chính là biết Lý Phong có không ít nữ nhân à, không phải vậy đường Quỳnh nhất định sẽ nói phía trên một câu bằng thực lực độc thân. Chờ chút. Hiện tại giống như bằng thực lực độc thân người là nàng mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, đường Quỳnh có chút khóc không ra nước mắt. Đường Quỳnh không biết là... Lý Phong là cố ý làm cho người khác nhìn. Nếu biết tình huống rất nghiêm trọng, vậy hắn thì thoải mái nói cho những người kia tiểu ra ngay tại đường Quỳnh bên người. Tuy nhiên đợi chút nữa hắn sẽ tiếp tục tiến vào ẩn thân trạng thái, trong bóng tối bảo hộ Đường Quỳnh. Nhưng lúc sáng lúc tối mới có thể càng làm cho đối phương khẩn trương. Làm như vậy liền có thể làm cho đối phương át chủ bài ra hết, bất tiêu diệt một đợt quái, lại xoát đi ra một đợt, phiền phức vô cùng. Thì thừa dịp cơ hội lần này giải quyết triệt để gụ lịt gia tộc cái này tai họa ngầm đi. Cùng một thời gian, đường Quỳnh đặt trước phòng gian kia nhà hàng quản lý tiếp vào một thông điện thoại, trò chuyện sau khi kết thúc hắn thì dùng tốc độ nhanh nhất hủy bỏ buổi trưa hôm nay tất cả đặt trước, dù là vì thế thanh toán gấp 3 tiền bồi thường hợp đồng cũng sẽ không tiếc. Đặt trước hủy bỏ sau không bao lâu, thì có một ít khách hàng tiến vào nhà hàng, những thứ này khách hàng xem ra theo người bình thường không có gì khác biệt, nhưng nếu là người có quyết tâm tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện những thứ này khách hàng trên thân đều có một loại nói không rõ cường hãn khí chất không chỉ có như thế nhà hàng phương viên ba cây số bên trong tất cả cơ cấu đều thu đến sở cảnh sát một đầu khẩn cấp báo động trước nói là có một đám cờ bờ phần tử sắp tới nơi này tiến hành một lần cờ bờ tập kích tất cả nhân viên đều phải nắm chặt rút lui bởi vì lờ giờ trước đó thì phát sinh qua mấy lần cờ bờ tập kích cho nên những thứ này cơ cấu đều làm qua tương ứng diễn luyện tuy nhiên bối rối nhưng cũng có thể làm đến có thứ tự rút lui mà mậu dịch cục cao ốc công tác nhân viên Chỉ hoan trọn vẹn một giờ mới thu đến đầu này báo động trước, mà lúc này đây cắt lốt bộ mẳn đã tìm được đường quỳnh, ngồi lên nàng ngồi xe hương cái kia nhà hàng chạy tới. Đến mức Lý Phong, hắn lần nữa biến mất tại giám thị người trong tâm mắt. Nốc thiếu kêu gọi hùng Lưng, nốc thiếu kêu gọi hùng Lưng, Lý Phong không thấy, hắn là không tại nhà hàng bên kia xuất hiện, over. Nốc thiếu nốc thiếu, ta là hùng Lưng, nhà hàng bên này không có có gì thường, over. Nốc thiếu thu đến, tất cả mọi người bảo trì một cấp cảnh giới. Ta mau chóng cấp ra chủ báo cáo, over. Mánh hổ thu đến, over. Hối lang chịu đến, over. Cùng mạng thu đến. Nhà hàng vương viên bà cây số mấy cái điểm cao phía trên, mấy tên người áo đen cầm lấy tiên tiến nhất hồng ngoại ống nhỏm, khẩn trương quan sát đến trong tầm mắt chỗ tình huống, lẫn nhau truyền lại tin tức. Không chỉ có như thế, hai bên đường phố cũng có một chút cải trang cách gan mặc người mặt ngoài nhìn lấy giấy báo hướng vào cà phê, trên thực tế tùy thời đều đang quan sát chung quanh tình huống. Dù là nơi này đã bị khẩn cấp sơ tán, nhưng tại người ngoài xem ra, nơi này theo bình thường không có khác nhau quá nhiều, cửa hàng, quán ăn đều bình thường buôn bán, trên đường phố vẫn là người đến người đi. Vì hành động lần này, gũ lịch gia tộc động viên nhân số tiếp cận hơn 10.000, theo phương diện này liền có thể nhìn ra sừng sững tại y quốc chi đỉnh gũ lịch gia tộc có cường đại cỡ nào. Cùng một thời gian, đường quỳnh nhà trọ ở chỗ đó, một chiếc rôn rơ sở phẹn tổng chậm rãi đi vào nhà trọ phía dưới cửa chính dừng hẳn, đó lấy một vị thân thể mặc màu đen tuệ đỏ lao giả người da trắng theo vị trí lái đi xuống bước nhanh đi vào phải sau chết cửa xe bên cạnh đem cửa xe mở ra cung kính đem một người trung niên người da trắng nên xuống tới nhị lao ra đây chính là đường quỳnh nhà trọ ở chỗ đó trước mắt đường quỳnh lý phong đã đi ra ngoài cũng chỉ có e sở cổ nì ạ ở nhà một mình tuệ đỏ lao giả cung kính thanh âm nếu là lý phong ở chỗ này thì sẽ phát hiện cái này tuệ đỏ lao giả theo tờ ho giờ lỏng phéo lào dài đến có chút tương tự bởi vì hắn cũng là Vô Nhơn Giờ Lòng Phèo Lão Phụ Thân, một tên S.S.S. cấp người sói gạ phỉ Lòng Phèo Lão. Ừm, mang ta đi nhà hắn. Trung niên người da trắng hở hứng nói ra, hắn gọi Phi Ô Mì Vũ Lít, Phỉ Vũ Lít Phụ Thân, một tên bán thần hậu kỳ cường giả. Trước đó một mực tại bế quan trùng kích thần cảnh. Nhị lao ra, loại chuyện nhỏ nhặt này ta đi liền có thể. Ẹ, sở cô nì ạ cũng là người bình thường, cái nào dùng làm phiền ngài tự thân xuất mã. Gạ phỉ Lòng Phèo Lão lần nữa khuyên. Trên đường đi hắn thì thuyết phục qua đối phương một lần, có thể phi ô Mị gù lịt căn bản cũng không nghe khuyên. Hừ, lần trước tại Lý Phong trên tay ăn thiệt hỏi, cũng là bởi vì hạ lạ xem thường hắn, sai lầm giống nhau ta không muốn tái phạm lần thứ hai. Phi ô Mị gù lịt lạnh hừ một tiếng, gà vịn lỏng phèo lão cũng không dám nói thêm nữa, vội vàng phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền đi đến đường Quỳnh Nhà trọ cửa, gà vịn lỏng phèo lão gõ sau khi gõ cửa, bên trong thì chuyển đến một tiếng thanh thúy thanh âm người nào nhà? Gạ Vìn lỏng phèo lão đã sớm nghi kỹ lời kịch, tra khí đốt đơn. Há, xin chờ một chút. Thanh Thúy thanh âm lần nữa truyền đến, tiếp lấy liền nghe đến một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Cung cụp một tiếng, cửa mở, la thiên chính đầu từ sau cửa lộ ra. Gạ Vìn lỏng phèo lão. Phi ô Mị gù lít. Không phải. Nói chuyện rõ ràng là một nữ nhân, mở cửa lại là một cái lao già nát rượu, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra. Chương 964, Lao Đại gia ở giữa chiến tranh. Mở cửa chính là La Thiên Chính. Chỉ thấy hắn trên lưng buộc lên tạp rề, trên tay còn dính lấy một số bột mì, hiển nhiên một vị cư gia lão đại gia. Lý Phong sau khi đi, La Thiên Chính thì sung phong nhận việc tiến nhà bếp, chuẩn bị thân thủ cho ẹ sở cổ nì ạ bước hơi một nồi bánh bao. Bước hơi bánh bao thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, phố người Hoa tuy nhiên cũng có bán bánh bao địa phương, nhưng La Thiên Chính cảm thấy hắn bước hơi đi ra mới chính tông. Nếu là cựu u tông thành viên thấy cảnh này nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Đường đường thần tông đại trưởng lão, vậy mà cho một cái lệch ra quả mội tử bước hơi bánh bao, cái này mẹ nó nói ra đi người có thể tin. Có thể La Thiên Chính cũng là làm như thế, hơn nữa còn mẹ nó vui ở bên trong, ai bảo ẹ sở cổ nì ạ nha đầu này như vậy làm người khác cưa thích đây, La Thiên Chính đều muốn nhận nàng làm cháu gái nuôi. Ngay tại nhà bếp bận rộn công phu, La Thiên Chính liền nghe đến tiếng đập cửa, đoạt tại ẹ sở cổ nì ạ trước đó đi tới mở cửa ra. a Y quốc thì liền tra khí đốt đơn người đều xuyên như thế chính thức sao. La Thiên Chính cũng có chút một bước, dùng tiếng hoa nói ra. Đi qua hai ngày này đột kích học tập, La Thiên Chính đã có thể nghe hiểu một số Y quốc lời nói, nhưng để hắn dùng tiếng Anh cùng người giao lưu vẫn là rất khó khăn. Tại hắn tưởng tượng bên trong, đến tra khí đốt đơn người cần phải mặc lấy đồng phục mới là A. Chờ chút, cái này tuệ đỏ lão giả là SSS cấp cường giả. Ngoa tạo, một cái tra khí đốt đơn người lại là SSS cấp cường giả cái này mẹ nó quá không khoa học a phát hiện gạ Vin lỏng phèo là cảnh giới về sau la thiên chính liền biết đối phương tuyệt đối không phải cha khí đốt đơn công tác nhân viên mà chính là tông chủ để hắn đề phòng người cái này tinh chuẩn dự phán tông chủ anh minh a ngươi là ai gạ Vin lỏng phèo lão lấy một miệng cứng nhắc tiếng hoa hỏi ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi là ai đây ngươi mẹ nó không phải nói chính mình là cha khí đốt đơn sao ngươi công tác chứng minh đây lấy ra cho lão tử nhìn một chút tác la thiên chính nhìn xéo qua gã vịn lỏng phèo lão, có chút trào phúng còn có chút khinh miệt nói ra sss cấp mà thôi hắn nhất quyền liền có thể truy bạo mặt hàng căn bản không đáng hắn coi trọng ngược lại là gã vịn lỏng phèo lật sau lưng cái kia cái trung niên nam tử cấp trên khí thế mười phần lại lại không cách nào xem thấu hắn cảnh giới cái này khiến la thiên chính có chút cảnh giác thật tình không biết tại la thiên chính dò xét phi ô mỹ gù lịt thời điểm phi ô mỹ gù lịt cũng đang quan sát hắn không có năng lượng ba động cũng nhìn không ra hắn cảnh giới, chẳng lẽ hắn chỉ là một người bình thường? Phi Ốp bị gù lì âm thầm trầm ngâm, cái này nhà trọ chủ hộ có phải hay không đường bình? Gà Vỉn lỏng phèo lảo như mày, muốn nhảy qua La Thiên Chính đi đến nhìn quanh, ai ngờ La Thiên Chính cố ý rời chuyển động thân thể ngăn trở hắn tầm mắt, cái này khiến Gà Vỉn lỏng phèo lập tâm lý nộ khí càng sâu. lại thêm La Thiên Chính mở miệng một tiếng mẹ nó, thật sự là rất lấy đánh à, bất quá bây giờ điều quan trọng nhất là trước làm rõ ràng chính mình có hay không đi sai chỗ các loại xác nhận sau chuyện này lại thu thập người hoa này không muộn nghe ngóng nhiều như vậy làm gì chợt nói ra các ngươi mục đích La Thiên chính móc móc lỗ thai, lấy ra móc lỗ thai ngón tay đối với gạ vỉn lỏng phéo lật thổi khẩu khí màu vàng giấy thai hóa thành cho bụi hướng gạ vỉn lỏng phéo lão đánh tới phát kha gạ vỉn lỏng phéo lão điểm nộ khí trực tiếp đẩy ránh phát kha ngươi lão mùa ga phát kha đến kiếm chuyện đúng không ta nói cho ngươi nơi này là ta La Thiên chính bao bọc Dám tìm sự tình lão tử một bàn tay đập chết người tin hay không? La Thiên Chính không vui, đừng nói hắn đã học hai ngày tiếng Anh, coi như hắn không có tiết học đợi cũng biết phát kha là ý gì à, đây là thế giới thông dụng thô tục à. lão la, tình huống như thế nào à? Đúng lúc này, cầm lấy dao phay khâu biu từ trong phòng bếp đi tới. Trong phòng khách, ẹ sở cô nì ạ sắc mặt quái dị nói ra, khâu tiên sinh, bên ngoài đến hai cái nói là tra khí đốt đơn, sau đó La Thiên Sinh cùng bọn hắn ở Mỹ lên bởi vì lý phong trước khi đi dặn dò qua nàng nộ đến bất cứ chuyện gì đều giao cho la thiên chính xử lý đừng lộn xộn cho nên nàng một mực ngoan ngoãn lưu ở phòng khách chưa từng có đi ừm ân thật tốt ta minh bạch khâu bưu gật gật đầu sau đó một mặt chấn định đi đến la thiên chính bên cạnh đụng chút bả vai hắn lao la đến cùng tình huống như thế nào ẹ e sợ cô nhỉ ạ nói là tiếng anh hắn căn bản nghe không hiểu à vì mặt mũi hắn chỉ có thể là làm bộ nghe rõ bộ dạng này Hả? hai cái này đoán chừng là lão bản để chúng ta để phòng người La Thiên chính chỉ chỉ gạ Vịn lỏng phèo là Theo Phi Ô Mị Gũ Lít. Lúc này Phi Ô Mị Gũ Lít cũng nhìn chằm chằm khâu biểu xem ra đồng dạng nhìn không ra thể nội có bất luận là sóng năng lượng nào, cái này khiến hắn nhịn không được nhíu mày. rõ ràng là hai cái không có có bất luận là sóng năng lượng nào người, tại sao lại để hắn trong lòng nổi lên cảnh giác chi ý? Hai người kia có gì đó quái lạ. Lúc này gạ Vịn lỏng phèo lão cũng nhìn ra không thích hợp cái này cư gia lão đại gia xem ra quá ngang hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng giờ khắc này hắn tựa hồ quên chính mình nhìn lên cũng là một cái không có không ý hiếp lão đại gia nha a lão tử vốn đang sợ các ngươi không đến đây khâu Bưu đầu lông mày vẩy một cái cầm lấy dao phay chỉ hai người nói đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội a ta trước để cho các ngươi ba triệu về sau thì đưa các ngươi đi gặp diêm vương đây chính là một cái tại tông chủ trước mặt tranh công cơ hội tốt Hắn nhất định phải nắm lấy cho thật chắc mới được. La Thiên Chính không vui, ta nói lao khâu, hai người này là ta phát hiện ra trước, ngươi cũng không muốn cùng ta đoạt quái. Thì mẹ nó soát hai quái, khâu bưu còn muốn cùng hắn đoạt, vậy hắn lấy cái gì theo tông chủ tranh công đi? Phi ô bị gụ lít. Gạ vìn lỏng phèo lão. Không phải. Hai cái này lão giả nát rượu ý gì, xem thường hắn nhiều nhẽ. Nhị lao ra, hạ mệnh lệnh đi. Gạ vìn lỏng phèo lão thở sâu, hắn đã sớm không nín được. Muốn không phải khâu Bưu đột nhiên nhảy nhót đi ra, vừa mới liền muốn xin chiến. Phi ô mì lỏng phèo lọc cao lạnh gật gật đầu. Ừm, ngươi trước thăm dò một chút bọn họ nội tình. Tiếng nói rơi xuống đất, gà vịn lỏng phèo lão liền muốn buộc phát ra SSS cấp khí tức. Chỉ là không chờ hắn khí tức toàn bộ bạo phát đi ra, la thiên chính, khâu Bưu đã cùng nhau hoành ra nhất quyển. Oanh oanh. Hai tiếng nổ mạnh, gà vịn lỏng phèo lão. Không. Một người sống sờ sờ, trực tiếp liền bị oanh thành vụn cũng chính là hai người đem ẹ sở cổ nhì ạ tầm mắt cản cực kỳ chặt chẽ a không phải vậy ẹ sở cổ nhì ạ thấy cảnh này nhất định sẽ hoảng sợ ra bệnh đến đáng chết phi ố mị gù lít lại không còn cách nào bảo trì cao lệnh thần sắc lui nhanh một bước đồng thời lên tiếng kinh hô vừa mới trong nháy mắt đó la thiên chính khâu bưu trên thân buộc phát ra khí tức thật hù đến hắn một cái bán thần đỉnh phong một cái bán thần trung kỳ cái này mẹ nó từ đâu tới hai cái quái vật a lại là bán thần hậu kỳ có ý tứ la thiên chính giữ tợn cười một tiếng phải tay khẽ vẫy một thanh khai sơn cự phủ bị hắn cầm trong tay tiếp lấy ô nha nha hướng phỉ ô mị gù lịt tiến lên sau lưng khâu bưu một mặt phiền muộn. hắn vốn còn muốn đoạt quái chưa từng nghĩ đối phương là tên bán thần hậu kỳ cường giả cái này thì chỉ có thể nhìn đại trưởng lão một mình làm náo động cùng một thời gian đường quỳnh theo cắt lốt bộ mặt đi vào đặt trước tốt bên trong phòng một cái sớm đã bệnh thành thật lớn lưới sắp khép lại chương chín trăm sáu mươi lăm gụ lịt quỹ ngân sách Bố Măng tiên sinh, ngài muốn ăn chút gì không? Đường Quỳnh sau khi ngồi xuống, cầm lấy danh sách hỏi. Nô! No. ăn cái gì trước không nội, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Cắt Lốt Bố Măng mỉm cười, sắc mặt suy nghĩ nói ra, "Ngươi theo Lý Phong cảm tình rất sâu a?" Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, bởi vì Lý Phong sự tình nhắc nhở trước, nàng toàn bộ hành trình đều bảo trì lấy cảnh giác trạng thái, cho nên Cắt Lốt Bố Măng cái này nhìn như có ý vấn đề liền để nàng rất là cảnh giác. Ý tứ chính là nói Nếu như đường tiểu thư gặp phải cái gì ngoài ý muốn, Lý Phong hẳn là sẽ rất khó chịu a. Cắt lốt Bộ mằn hai mắt hiếp lại, gàn giọng cười nói. Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, bộ mằn tiên sinh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi thân bại danh liệt. Không có gặp phải Lý Phong trước đó, đường Quỳnh làm việc thì rất vừa, ai dám tại ngôn ngữ hoặc hành động phía trên khinh bạc nàng, nàng thì sẽ để cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đừng nhìn cắt lốt bổ mằn có thể quyết định công ty mới có thể hay không cầm tới nhập khẩu phê văn, đường quỳnh cũng sẽ không vì này mà khuất từ đối phương bạc huy. Ha ha, đường tiểu thư không nên kích động, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Cắt lốt bổ mằn nhún nhún vai, tiếp lấy móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, hỏi, ta nghe người ta nói, ngươi là cùng Lý Phong một khối đến, Lý Phong đi đâu? Vừa nói hắn còn nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, thật giống như Lý Phong thì tránh ở phụ cận đây đồng dạng, xem ra có chút khôi hải. Hắn biết ngươi mắt không đơn thuần, cho nên một mực tại trong bóng tối bảo hộ ta. Đường Quỳnh lúc này cũng không muốn trang, không phải liền là ngả bài sao, bản tiểu thư cũng biết. Cắt lốt bổ mắng đầu lông mày vẩy một cái, có chút không tin nói ra, thế nhưng là theo ta được biết, nửa giờ trước hắn liền rời đi ngươi, về sau hắn liền không có lại xuất hiện qua. Mà lại, trong nhà ăn bên ngoài đều không có hắn bóng người, ngươi xác định hắn là trong bóng tối bảo hộ ngươi. Vẫn là nói, hắn thực đã phát giác được nguy hiểm, cho nên trực tiếp chạy trốn. Lời này vừa nói ra, Đường Quỳnh sắc mặt lại biến. Nhưng ngay sau đó nàng chỉ lắc đầu nói: sẽ không, ta tin tưởng hắn. Đùng đùng đùng. Đúng lúc này, một trận vỗ tay âm thanh từ bên ngoài truyền đến, dù là cửa phòng đóng chặt, cái thanh âm này vẫn là như cùng ở tại bên thai vang lên đồng dạng, rất là vang rội. Đường Quỳnh thân thể run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến cửa phòng mở ra, một vị mặc lấy màu xám âu phục láo giả người da trắng tại một đám hộ vệ áo đen bảo vệ dưới đi tới đương quỳnh vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng dậy cảnh giác hỏi ngươi là ai cùng lúc đó cát lót bố mặn cũng theo trên chỗ ngồi đứng dậy ba bước đồng thời làm hai bước đi vào lão giả này trước người gần như chín mươi độ cúi người chào nói gũ lịt quỹ ngân sách thứ một trăm ba mươi kỳ thành viên cát lót bố mặn gặp qua gũ lịt gia chủ đương quỳnh sắc mặt kỳ biến gũ lịt gia chủ không phải đã chết sao đây là một lần nữa tuyển đi ra sao thế nhưng là đêm hôm đó gũ lịt gia tộc tề tụ cái này người căn bản cũng không ở bên trong a Còn có. Gũ lít quỹ ngân sách là cái gì, thứ 134 kỳ thành viên lại là cái gì, nghe thì rất rất thần bí mạnh bộ dáng lớn A. Ừm. Philip gũ lít nhấp nô gật gật đầu, ngươi làm không tệ, tiếp theo giới quốc hội nghị viên có ngươi một cái danh ạch. Cắt lốt bù mặt mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đa tạ gũ lít chủ, về sau ngài có bất kỳ nhiệm vụ, ta nhất định đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết, sẽ không tiếc. Ừm. Philip gũ lít giống như cười mà không phải cười gật gật đầu, ngươi trước đứng một bên A. Đến đón lấy sự tình ngươi không có năng lực giúp đỡ. Vâng. Cắt lốt bù không có bất kỳ cái gì bị người khác xem nhẹ sau không vui cảm giác, rất nghe lời đứng ở một bên. Tiếp lấy Philip gũ lịt nhìn về phía đường Quỳnh, mắt lộ tinh quang nói ra, quả nhiên là cái khó gặp phía đông cổ điện Mỹ Nhân. Đường Quỳnh đi ra ngoài trước đó cố ý cách gian mặc một phèn, ngược lại không hoàn toàn là vì theo cắt lốt bù gặp mặt, càng nhiều vẫn là vì Lý Phong. Nữ vi duyệt kỷ giả dung nha. Cho nên Đường Quỳnh tuy nhiên mặc một thân nghề nghiệp sáo trang, lại đuồng nghịch điểm chút nhu kế, trên thân là một kiện bảy phần tay áo màu trắng Âu phục áo khoác, bên trong là một bộ màu trắng tơ lụa tính chất áo sơ mi. Phía dưới xuyên một đầu màu trắng bao nuốt váy, cộng thêm một đầu vớ cao màu đen, dưới chân giẫm một đôi màu trắng đầu nhọn dài cao gót. Bộ quần áo này rất tốt phát họa ra nàng mỹ hảo lây tuyến, lại thêm đen trắng rõ ràng mảnh liệt so sánh, rất là phát động nhân tâm. Đương nhiên, y phục cho dù tốt, trang dung tuy đẹp cũng phải có nội tình mới được đường quỳnh đúng lúc lại là nhan chị dáng người xong mát điểm nữ nhân cũng liền khó trách Philip gù lịt sẽ cho ra như thế đánh giá trong chấp nhóm này đường quỳnh có một loại bị Philip gù lịt hoàn toàn xem thấu cảm giác đồng dạng tựa như là không có mặc một bộ mực dạng ngay sau đó nàng thì lui lại một bước hai tay che huynh đập ngươi là ai tự giới thiệu mình một chút ta là hạ lạ gù lịt từng tầng tầng tổ phụ Philip gù lịt cười nhạt một tiếng tiếp lấy phải tay khẽ vẫy Một cái ghế thì từ đằng xa bay tới, đúng lúc bay đến phía sau hắn. Đón lấy, Philip gũ lịt ngồi xuống, hai chân chéo ngoe nói ra, ngươi là Lý Phong người yêu, nếu như ta để ngươi trở thành ta nữ nhân, ngươi nói hắn có thể hay không hận đến phát cùng đâu. Đường Quỳnh sắc mặt lại biến, ngay sau đó liền muốn lui về sau đi, có thể để nàng cảm thấy kinh khủng là, phía sau nàng giống như là có lấp kín vô hình vách tường đồng dạng, nàng căn bản là sao không lui được nửa bước. Đúng lúc này, Philip Gũ Lịt sau lưng hộ vệ áo đen phụ ghé vào lỗ thai hắn nói câu gì. Sau khi nghe xong Philip Gũ Lịt gật gật đầu, một mặt đùa cợt nhìn về phía đường Quỳnh, đều đến loại thời điểm này, trong nhà ăn bên ngoài như cũng không thấy được Lý Phong bóng người, nhìn đến hắn thật sự là từ bỏ ngươi. Đã như vậy, ngươi trước hết thay hắn hoàn lại điểm nợ nần đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Philip Gũ Lịt đưa tay hướng đường Quỳnh chụp tới. Trong ngay mắt, đường Quỳnh đã cảm thấy một cỗ cường đại lực hốt truyền đến thân bất do kỷ liền hướng philippines gủ lịt bay đi ngay tại đường quỳnh sắc bay đến philippines gủ lịt trước người lúc một cái có mạnh mẽ đại thủ đặt tại đường quỳnh trên bờ vai đồng thời một cỗ vô hình kình khí ở trước mặt nàng buộc phát ra lực hút biến mất đường quỳnh vững vàng ngừng tại nguyên chỗ philippines gủ lịt đầu lông mày vẩy một cái nhìn lấy trống rỗng xuất hiện sau lưng đường quỳnh lý phong nói ra đây là cái gì thân pháp thuấn gian di động vẫn là ẩn thân cái này căn phòng nhỏ tứ phía đóng chặt Nóc nhà cũng không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp người thông qua thông đạo, cho nên Lý Phong là làm sao xuất hiện ở đây. Càng làm cho Philip Gũ Lịch cảm thấy kinh hãi là, tại Lý Phong xuất hiện trước đó, hắn căn bản là không có phát giác được bất luận là sóng năng lượng nào. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Phong đem đường Quỳnh kéo ra phía sau, đùa cợt nói. Lý Phong, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ, ta liền biết. Đường Quỳnh căng cứng thân thể tại thời khắc này triệt để trầm tĩnh lại, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Vừa mới cái kia một lát, nàng thật sự coi chính mình bị Lý Phong đem thả vứt bỏ, loại kia cảm giác để cho nàng đau đến không muốn sống. Hiện tại tốt, Lý Phong xuất hiện, nàng không có bị từ bỏ. Đồng ngốc ta nói qua hội trong bóng tối bảo hộ ngươi, như thế nào lại bỏ xuống ngươi mặc kệ đâu. Lý Phong nắm chặt nàng tay nhỏ, quay đầu an ủi. Ngay tại hắn quay đầu trong ngay mắt, đường Quỳnh đột nhiên nhào vào hắn xấu bên trong, ngửa đầu lại gần. Nô! Lý Phong đồng tử co rụt lại, đầu góc trống rỗng chương chín trăm sáu mươi sáu tâm lý chiến mộng so trên cây mộng bức quả mộng bức dưới cây người cùng ta lý phong giờ phút này thật sự là đặc biệt mộng bức mộng bức đến tận đỉnh cái này đến lúc nào rồi a đường quỳnh lại còn đối với hắn như vậy dạng này hắn đâu còn có thể có tâm tư đối phó cường địch ta không được đường quỳnh ngươi nhất định phải vì tiểu gia phụ trách ngay tại lý phong tâm lý diễn ra phong phú nội tâm hí lúc đường quỳnh lui lại một bước khuôn mặt đỏ bừng túi đầu nói ra ngươi Ta. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là nhất thời kích động, cho nên. Ân. Tóm lại, ta không phải muốn biểu đạt loại kia ý tứ, mà chính là loại kia. Lý Phong. Không phải. Cái gì đồ chơi đừng hiểu lầm a, không phải loại kia ý tứ là loại nào ý tứ, đến cùng mấy cái ý tứ a, ngươi ngược lại là một hơi nói xong a, không phải vậy tiểu gia tâm lý hoảng đến một nhong a. Đối diện, Philip gụ lịt những thứ này, người cũng đều nhìn một bức. Không phải Lập tức đánh nhau, các ngươi thế nào còn trình diễn loại này gấp tình tiết mục, có thể hay không chút nghiêm túc. Bởi vì đường Quỳnh đột nhiên cử động, Phi Lịp Gũ Lịt đều quên hắn vừa mới hỏi cái gì, ngươi nhìn việc này náo. Ho khan, cái kia. Lý Phong trầm ngâm nửa ngày, sau đó biệt xuất một câu, ta hiểu. Hiểu lông hiểu à, hắn căn bản thì không biết được không, nhưng bất kể như thế nào, hắn theo đường Quỳnh ở giữa xem như bước ra một bước dài, chỉ cần giải quyết nguy cơ trước mắt, hắn theo đường Quỳnh tương lai đều có thể ừ. Ngươi hiểu liền tốt đường quỳnh hơi ngại ngùng túi đầu nhỏ giọng nói ra vậy kế tiếp xin nhờ yên tâm đi mấy cái này vớ va vớ vẩn giao cho để ta giải quyết lý phong vung tay lên ba khí nói ra đối diện phi lịp gủ lịt đầu lông mày vẩy một cái âm thanh lạnh lùng nói vớ va vớ vẩn hoa hạ tiểu tử ngươi rất phách lối à ngươi có biết hay không ta vì đối phó ngươi bố trí xuống như thế nào thiên là địa võng nghe thấy lời ấy đường quỳnh liền không nhịn được thân thể siết chặt May ra Lý Phong một mực nắm nàng tay nhỏ, không ngừng cho nàng truyền lại dũng khí. Lý Phong nhún nhún vai, biết à, Phương Viên ba cây số người đều bị ngươi cho sơ tán, hiện tại còn lưu ở phụ cận đây người đều là các ngươi người, có chừng hơn mười ngàn nhiều người như vậy. Nói trở lại, ngươi nếu biết ta ở chỗ nào, làm gì tốn công tốn sức chơi cái này vừa ra, trực tiếp tìm tới cửa không là được sao? Nô, no. để ta đoán một chút, ngươi là sợ sơ tán phố người hoa cư dân thời điểm kinh động ta nguyên lai like gù lịt bựa như vậy gia tộc cũng sợ đem sự tình làm lớn a nói đến lúc sau lý phong hơi có vẻ cười trào phúng lên phi lịp gù lịt hơi biến sắc mặt hắn không nghĩ tới lý phong đối với thế cục phán đoán rõ ràng như thế liền hắn động viên bao nhiêu người đều biết nhất thanh nhị sở càng đáng sợ là thông qua những tin tức này lý phong vậy mà liền có thể biết hắn vì sao không đem chiến trường thiết lập tại phố người hoa cái này hoa hạ tiểu tử đầu não rất không bình thường chính như lý phong phân tích như thế gũ lịt gia tộc tuy nhiên cường đại lại cũng không thể tại y quốc muốn làm gì thì làm một khi hắn tại phố người hoa khởi xướng đối lý phong vây quét mà lại không có sớm sơ tán phố người hoa cư dân đến thời điểm sẽ chết mấy ngàn thậm chí hơn mười ngàn cái kia chính là chấn kinh thế giới cự sở căng đan lớn coi như gũ lịt gia tộc sau cùng đem cái này sở căng đan bãi bình cũng sẽ để tự thân thương cân động cốt cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục nguyên khí vì thế Philip gũ lịt mới đưa chiến trường thiết lập ở chỗ này nhân khẩu tại đây mật độ không có phố người hoa lớn Lệ thuộc trực tiếp sở cảnh sát cục trưởng lại là bị gũ lịt quỹ ngân sách đến đỡ hơn người, sơ tán lên không có gì độ khó khăn. Đến thời điểm đem Lý Phong đánh chết, lại giả tạo một chút hiện trường, làm thành cờ bờ tập kích bộ dáng đến thời điểm sở cảnh sát cục trưởng còn có thể nhờ vào đó lên trước, nhất cử lưỡng tiện. Có thể nói vì kế hoạch này, phình gũ lịt mưu đồ thật lâu, kết quả lại bị Lý Phong liếc một chút xem thấu, thật sự là có chút buồn bực. Ngươi có phải hay không cho là ta kế hoạch cũng chỉ có những thứ này phình gu phun ra một ngụm trọc khí lạnh giọng nói ra nô no. để ta đoán một chút ta lý phong mò sơ cảm sau một lúc lâu đánh cái búng tay nói ra ngươi có phải hay không còn phái người đi đường quỳnh nhà trọ ngưu toàn đem ẹ sở cổ nì ạ cũng không chế lại a phình gu đồng tử co rụt lại tiếp lấy cười to nói không tệ không tệ ngươi thậm chí ngay cả điểm ấy đều có thể đoán được không hổ là gu lít gia tộc mấy trăm năm qua gặp phải mạnh nhất đối thủ hiện tại vấn đề tới ngươi có phải hay không rất lo lắng nàng an toàn trước đó bị lý phong xem thấu một bộ phận kế hoạch hắn thì mượn cơ hội này lật về một ván đánh tan lý phong tâm lý phòng tuyến cần ta nói thật không lý phong khỏe miệng khẽ nhết loại thời điểm này nói dối có ý tứ sao phín gũ lịt không có lập tức động thủ ý tứ ngược lại là nhiều hứng thú theo lý phong chơi lên tâm lý chiến phá hủy một người thân thể cũng không khó cũng chưa nói tới có nhiều thú phá hủy một người tâm lý đồng thời lại phá hủy hắn thân thể mới có tính kiêu chiến lý phong cho gũ gia tộc tạo thành tổn thất quá lớn chỉ có phá hủy hắn tâm lý về sau lại phá hủy hắn thân thể như thế mới đủ đầy đủ giải hận cũng thế lý phong thở dài tiếp lấy cười nói thực ta không có chút nào lo lắng bởi vì ta sớm đã có chuẩn bị thật sao phin gulith cũng không có kinh ngạc vừa cười vừa nói ta đoán ngươi căn bản là nghĩ không ra ta sẽ phái cái dạng gì cường giả đi tìm nàng lý phong gật gật đầu nghiền ngâm nói ta đoán ngươi cũng không nghĩ ra ta sẽ phái cái dạng gì tuyển thủ bảo hộ hắn ngươi là bán thần trung kỳ cường giả đỉnh phong chiến lược có thể theo bán thần hậu kỳ cường giả phân cao thấp không biết ta nói đúng hay không phin gu lịch đột nhiên chuyển biến đề tài nói tin tức rất lợi hại chuẩn sắc a nhìn đến ta cho những cái kia may mắn sống sót gù lịch thành viên gia tộc lưu lại rất lớn tâm lý a lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra hừ phin gu lịch lạnh hừ một tiếng tiếp lấy rêu cờ nói liền ngươi đều chỉ là bán thần chung kỳ cường giả lại có thể phái ra cái dạng gì thủ hạ đi bảo hộ ẹ sở cổ nị ạ Mà ta phái đi đuổi bắt ẹ sở cổ ni à người lại là một tên bán thần hậu kỳ cường giả. Nói đến đây, phình gũ lịch trên mặt vẻ đắc ý thì cũng nhịn không được nữa hiển lộ ra. Lý Phong mới vừa nói là phái, chỉ có địa vị cao, thực lực cường nhân phái ra địa vị thấp, thực lực yếu người mới sẽ dùng phái cái chữ này. Cho nên phình gũ lịch có thể kết luận, Lý Phong phái đi ra bảo hộ ẹ sở cổ ni à người thực lực khẳng định thấp hơn bán thần trung kỳ. Lại nói, tình báo biểu hiện Lý Phong bên người căn bản không có hắn cường giả hắn rốt cục tại lý phong nơi này chuyển về một ván thế mà trong tưởng tượng kinh khủng thần sắc vẫn chưa xuất hiện tại lý phong trên mặt ngược lại lý phong khỏe miệng như cũ treo đùa cợt ý cười ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng phin gu nhíu mày rất là nghi hoặc đương nhiên không lo lắng ta trước đó cũng đã nói lý phong nhún nhún vai cực điểm đùa cợt nói ra bởi vì ta phái đi bảo hộ ẹ sở cổ nì ạ người là hai tên bán thần cấp cứng giả bên trong một vị bán thần đỉnh phong một vị bán thần trung kỳ Cái gì? Phị Ngu lịt sắc mặt kỳ biến, tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi khẳng định là đang hù dọa ta, ta hiện tại thì cho phỉ ổ mỉ gọi điện thoại hỏi một chút, rất nhanh liền có thể vạch trần ngươi hoang ngôn, ngươi chờ đó cho ta. Trường 967, viện binh xuất hiện. Lý Phong nún nún bay, làm xin cứ tự nhiên thủ thế. Một bên, đường Quỳnh cầm thật chặt hắn tay, xem ra có chút khẩn trương. Nàng cũng phân biệt không rõ ràng Lý Phong nói là thật là giả tâm lý nhiều ít vẫn là có chút thay ẹ sợ cô nhi ạ cảm thấy lo lắng lý phong quay đầu cười khẽ với nàng lập tức liền để đường quỳnh cảm thấy an tâm lên đúng lúc này philip ngủ lịt bấm điện thoại trong chốc nhoáng này hắn thì hiện ra như chút được gánh nặng biểu lộ tiếp lấy hướng lý phong cười nói nhìn điện thoại kết nối đến đón lấy cũng là vạch trần ngươi hoang nôn thời điểm lý phong nhíu môi chào phúng lực mát hừ philip ngủ lịt trùng điệp lệnh hừ một tiếng lúc này mới hỏi phi tình huống thế nào vừa nói hắn còn mở ra loa ngoài khóa đón lấy trong điện thoại truyền tới một ngả lớn thanh âm y e canter sở tỷ ạc english can you sở tỷ ạc hoa tôm tắm philip goulis sắc mặt kịch biến dùng tiếng hoa nói ra ngươi là ai lý phong sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái đậu phộng, lão la tiếng anh tiến bộ rất nhanh a đều có thể nói nghiêm trình câu cũng là sau cùng câu kêu hoa tôm tắm nghe có chút nhưng đau tuy nhiên không biết lão la có phải hay không cũng sẽ chỉ câu này Nhưng ít nhất nói rõ lao la tại học tập tiếng Anh phương diện này để bụng à. Ừm, quay đầu được thưởng hắn một chút. Lý Phong âm thầm hạ quyết tâm. Đường Quỳnh cũng nghe ra đây là La Thiên Chính thanh âm, liền càng thêm buông lòng lên, hết thảy đều tại Lý Phong trong lòng bàn tay, nàng còn có cái gì tốt lo lắng. Ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi là ai đây? La Thiên Chính cười cười một tiếng, nói tiếp, lao khâu, ngươi đừng ở cái kia ngốc đứng đấy à, trước lật qua nhìn trên thân người này có vật gì tốt, tung. Lão bản không phải đã nói sao, bên ngoài cường giả tựa như là game online bên trong tiểu bốt, đánh giết xã hội tuân ra một chỗ đồ tốt. Ai ai, tốt đến. Khâu Bill thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ta mẹ nó nói qua lời này sao, ta làm sao không nhớ rõ. Philip gủ lịch sắc mặt càng thêm khó coi lên, nói, ngươi đem phỉ ố mì làm sao. Nếu như ngươi nói là cái này, người da trắng trung niên nam tử lời nói, hắn đã bị ta đánh chết, trừ hắn ra còn một cái lao giả người da trắng, sau khi chết biến thành người sói. Ta thì kỳ quái, các ngươi uy quốc người rất ưa thích tự dưỡng động vật hoang gia sao, để một cái người sói làm quảng gia, châu phê châu phê. La Thiên Chính cái kia ngạ ngớn thanh âm lần nữa truyền đến. Và anh, La Thiên Chính lời nói để Phi Liệp gụ lịch trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái, bán thần đỉnh phong khí tức phát ra. Đồng thời, một đạo che trời hư ảnh theo hắn sau lưng hiện ra, nhất thời thì đem cái này nhà hàng cho chống đỡ tứ phân ngũ liệt đá vụn ào ào rơi xuống tựa như lọt vào tên lửa tập kích một dạng a đường quỳnh phát ra rít lên một tiếng vô ý thức hướng lý phong trong ngực chui vào lý phong khỏe miệng khẽ nhuếch bảo vệ đường quỳnh đồng thời tay phải vung lên một cố cùng bạo kỉnh khí xuất hiện đem bốn phía rơi xuống đá vụn tất cả đều đánh bay ra ngoài không có một khối rơi xuống tại hắn theo đường quỳnh trên thân lại nhìn đối diện những cái kia hộ vệ áo đen cũng là đẳng cấp không thấp võ đạo cường giả mặc dù không cách nào giống lý phong ung dung như vậy ứng đối Lại cũng không có phát sinh cái gì nguy cấp tình huống Ta dựa vào Bên kia động tính nghe rất bộ ràng lớn Đã bắt đầu giao thủ sao Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ Ngươi là không tin được lão bản thực lực sao Ta dựa vào Lão la, là, Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi ngươi còn cho ta đào hố Ta mẹ nó nhất định phải tin được à Hắc hắc Ta cũng tin được Bất quá lão bản bên kia cày quái tỷ lệ rơi đồ cũng không thấp à Chúng ta hoàn toàn có thể đi qua đoạt mấy cái quái đến soát soát Nghe lấy trong điện thoại truyền đến đối thoại âm thanh, Lý Phong nhịn không được cười mắng, "Được các ngươi hai cái, không cần cho ta lưu mặt mũi, Lao Khâu ngươi lưu lại bảo hộ ẹ sở cô nĩ ạ, Lao la qua đến giúp đỡ, tuy nhiên ngươi không biết vị trí, nhưng ngươi cần phải." Không đợi hắn nói hết lời, Philip Gullet đã răng rắc một tiếng đưa điện thoại di động bóp thành vài phiến. Thông qua hắn điện thoại di động lẫn nhau lan truyền tin tức, hắn đều nhanh muốn tức điên toà. Sớm biết như thế, hắn thì không nên đánh cái này thông điện thoại. Hiện tại vấn đề đến Ê sở cổ nỉ ạ bên kia thật có hai vị bán thần cấp cứng, giả, bên trong một cái vẫn là cùng hắn đẳng cấp một dạng bán thần đỉnh phong cứng, giả, cũng thế có chút không ổn à. Cú nạt tiên sinh, dịch tiên sinh, vậy tổng tiên sinh, mời đi ra giúp ta một chút sức lực. Philip gủ lịch phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, ba đạo che trời hư ảnh theo nhà hàng Đông Nam Tây Ba Phương hướng xuất hiện, tới đối ứng là ba cố cường đại bán thần cấp khí tức, bên trong một tên là bán thần đỉnh phong, còn lại hai tên thì là bán thần hậu kỳ. Lý Phong nhịn không được đồng tử co rụt lại, hít một hơi lanh khí nói ra: Ta liền nói nhiệm vụ khen thưởng như vậy phong phú, làm sao có thể mới như thế điểm độ khó khăn? Nếu như chỉ là phỉ ô mỉ theo phỉn hai người lời nói, Lý Phong theo La Thiên Chính bọn người hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiên ép, theo phỉ ô mỉ bị La Thiên Chính nhẹ nhõm đánh nổ liền có thể nhìn ra một hai. Như thế tới nói nhiệm vụ khen thưởng thì không nên có mười triệu điểm kinh nghiệm, hai mươi triệu hệ thống tích phân nhiều như vậy. Hiện tại xem xét, vẫn là hệ thống dự phán chuẩn Saga. Một chút đụng tới một bán thần đỉnh phong, hai bán thần hậu kỳ, lại thêm Philip gù lịt cái này bán thần đỉnh phong cứng, giả, cũng là hai đỉnh phong hai hậu kỳ. Vì đối phó ta cái này bán thần trung kỳ, các ngươi vậy mà xuất động như thế tàn bạo tổ hợp, có chút quá tại xem trọng ta đi. Lý Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái này mẹ nó may mắn hắn mang láo là những thứ này người đến y quốc ca, không phải vậy hắn chỉ có vô địch thêm truyền tống chạy trốn phận. Giờ khắc này hắn sâu sắc cảm nhận được bờ rát dù lệ đối mặt la thiên chính bọn người lúc là bực nào tuyệt vọng ngay từ đầu ta cũng cảm thấy mình có chút xem trọng ngươi nhưng ta làm việc luôn luôn cẩn thận mọi thứ đều sẽ hướng chỗ xấu nghĩ hiện tại xem ra ta cẩn thận như vậy là hoàn toàn chính xác Philip gủ lít trên mặt lần nữa hiện ra vẻ đắc ý ngay tại hắn nói chuyện thời điểm cái kia ba cái bán thần cấp cường giả đã đi tới lý phong sau lưng triệt để đoạn đi hắn đường lui lý phong một tay lôi kéo đường quỳnh một tay cầm ra thần vũ kiếm Mặt không biểu tình nói ra, cho nên Đây chính là ngươi chỗ có át chủ bài, đúng không? Philip gù lịt đầu lông mày vẩy một cái, thế nào? Dạng này đội hình còn không đủ để cho ngươi lòng sinh tuyệt vọng Ngươi cường viện chạy tới nơi này còn cần thời gian Chúng ta bốn người đồng loạt ra tay lời nói Ngươi căn bản kiên trì không đến hắn chạy đến huống chi bên cạnh ngươi còn có một cái cần muốn bảo vệ kéo dầu Bình chữ còn chưa mở miệng, một đạo bạch quang loe qua Đường Quỳnh Thị biến mất tại nguyên chỗ Tình cảnh này trực tiếp liền để Philip gũ lịt bọn người rơi vào ngộng bức trạng thái. Không phải. Tại bốn người bọn họ vây quanh dưới, một người bình thường vậy mà hư không tiêu thất. Cái này mẹ nó không khoa học ra. Hiện tại không có. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đánh tiếp cái búng tay, lao vạn, các ngươi có thể đi ra. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, nam cụ khí tức cường đại theo nhà hàng chung quanh bay lên, đồng thời, nam đạo che trời hư ảnh xuất hiện. Thế thế, Philip gũ lịt sắc mặt kịch biến, đáng chết. Ngươi làm sao lại còn có viện binh? Chương 968, chiến đấu bắt đầu. Giờ phút này, phố người hoa thuộc về Lý Phong nhà kia đông y trong quán ở giữa, một đạo màu đen vết nước chống rồng xuất hiện. Sau một khắc, màu đen vết nước phá nát, đường Quỳnh từ bên trong đi ra, nàng túi đầu nhìn một chút tự thân, sau đó thì khóc không ra nước mắt lên, ta tịp phạ nỉ cùng khoảng. Vừa mới Lý Phong vì không cho đường Quỳnh thành vì chính mình kiếm quyết, thì dùng quần thể không gian truyền tống thuật đem nàng cho truyền tống đi. Bởi vì vì không gian truyền tống thuật tác dụng phụ, nàng cố ý mua đến chuẩn bị mặc cho Lý Phong nhìn tịch phạn nhỉ cùng khoảng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ lấy đem đường Quỳnh truyền tống đến Đông Y quán mà không phải nàng nhà trọ, Lý Phong tự nhiên cũng có chính mình suy tính. Đầu tiên nhà trọ đã bị gù lịt gia tộc để mắt tới, dù là có Khâu Bưu lưu thủ, như cũng không quá an toàn, rốt cuộc thêm một cái vướng víu thì nhiều một phần nguy hiểm. Lần nữa chính là không gian truyền tống tác dụng phụ so sánh xấu hổ, vạn nhất để Khâu Bưu nhìn đến không nên nhìn. Lý Phong trên đầu chẳng phải là có chút lục. Tóm lại, Lý Phong liền đem Đường Quỳnh truyền tống đến nơi đây, mà lại rất chính xác truyền đến phòng trong. Hiện tại Đông Y quán đại môn đóng chặt, không có có bệnh nhân đến cửa, Đường Quỳnh một người ở chỗ này cần phải rất an toàn, chí ít không có người hội đoán được hắn đem Đường Quỳnh truyền tống đến nơi đây. Hiện tại Đường Quỳnh đứng trước một cái rất nghiêm túc vấn đề, nơi này không có nàng có thể mặc quần áo, nói cách khác, nàng muốn một mực chờ đến Lý Phong đến cho nàng đưa y phục. Vừa nghĩ tới bộ kia hình ảnh, Đường Quỳnh Liền càng thêm khóc không ra nước mắt. Bất quá cái này đều có thể tiếp nhận, trọng yếu nhất là Lý Phong đừng ra sự tình, nhất định muốn bình an trở về, thân thủ đem ý phục cho nàng đưa tới. Ta vì cái gì không thể có viện binh. Nhìn vẻ mặt mộng bức phi liệp gụ liệt, Lý Phong liền không nhịn được cười lạnh. Dựa vào, luận cẩn thận, ai có thể cẩn thận qua tiểu gia. Tại tiểu gia cha xét xong nhiệm vụ về sau, thì đối nhiệm vụ lần này làm tốt xấu nhất dự định, trực tiếp gọi điện thoại đem vạn tử đạo năm người toàn bộ kêu đến để bọn hắn mai phục tại phụ cận. Cứ như vậy, Philip bên kia là hai vị bán thần đỉnh phong, hai vị bán thần hậu kỳ, Lý Phong bên này thì là hai vị bán thần hậu kỳ, bốn vị bán thần trung kỳ. Tuy nhiên Lý Phong bên này nhân số phía trên chiếm ưu, nhưng tổng hợp chiến lược phương diện vẫn là yếu tại Philip bên kia, hai tên bán thần đỉnh phong cấp cường giả cũng không phải nói đùa, coi như La Thiên Chính kịp thời đổi tới, Lý Phong cũng không dám nói có thể hoàn toàn chiến thắng đối phương. Ngược lại là xem thường ngươi. Philip gù lịt phun ra một ngụm trọc khí tiếp lấy đối mới xuất hiện ba tên người da trắng cường giả nói ra cù nạt tiên sinh dịch tiên sinh cây tổng tiên sinh sự tình có chút biến hóa trước đó nói chuyện hảo báo đền đáp ta nhất định sẽ thêm n lần đưa lên còn mười ba vị yên tâm bán thần đỉnh phong cù nạt vạ gì nhiều bán thần hậu kỳ dịch phỉ liệu sơ cây tổng thờ giả chi cái này ba cái đều là phi lịp gũ liệt phí tổn đại đại giới mời đến ngoại viện mà cái này đại giới chỉ là đánh giết một tên có bán thần hậu kỳ chiến lực cường giả tình huống bây giờ có biến đại giới tự nhiên muốn gia tăng vốn là sắc mặt có chút khó coi cù nạt ba người nghe vậy cười một tiếng dễ nói dễ nói chúng ta đều là người phương tây đối mặt ngoại địch tự nhiên muốn trước đoàn kết cùng một chỗ các loại tiêu diệt địch nhân bàn lại hán không sai cho tới nay đông phương đại lục đều là chúng ta những thứ này phía tây cường giả cấm địa chúng ta tây phương thế giới tự nhiên cũng nên là phía đông cường giả cấm địa bọn họ đã dám đặt chân ý quốc cũng không cần trở về sáu vị phía đông bán thần cấp cường giả đủ để cho ta đại triển quyền cước ha ha ha chớ nhìn bọn họ miệng phía trên nói xinh đẹp muốn là philippe goulis không có kịp thời nói ra gia tăng thù lao bọn họ nhất định sẽ quay đầu bước đi dựa vào nói tốt chỉ là một cái bán thần hậu kỳ chiến lược cứng giả đột nhiên lại nhảy ra năm vị bán thần cấp cứng giả cái này còn làm cái dám ngược lại không phải là nói ba người bọn hắn sợ mà chính là cái này mua bán quá không có lời đa tạ ba vị vậy chúng ta liền lập tức động thủ đuổi tại Lý Phong cường viện đến trước đó đem hắn đánh giết. Philip gù lịt thở phào, hắn là thật sợ Cúnars ba người lâm trận đổi ý. Tiếng nói rơi xuống đất, Philip gù lịt thì muốn động thủ. Chẳng phải cái này năm cái viện binh sao? Không có bán thần định phong, đôi chúng ta đến nói vấn đề không lớn. Cúnars xem thường nói ra, thiện tay móc ra một cái màu đen trường mâu. Dít, đây tổng cũng ảo ảo theo không gian chứa vật trang bị bên trong cầm ra vũ khí mình, thuần một sắc kỵ sĩ trường kiếm, chỉ bất quá tạo hình theo nhan sắc không giống nhau lắm. Ừ. Là như vậy, cái kia một bên còn có một vị bán thần đỉnh phong, một vị bán thần trung kỳ. phi ổ mi đã bị bọn họ đánh giết. Philip Gũ Lịch cũng lấy ra một thanh kỵ sĩ trường kiếm, sắc mặt khó coi nói ra. Cú nạt ba người. Không phải. Cái gì đồ chơi, Lý Phong lại còn có hai vị viện binh, bên trong một cái vẫn là bán thần đỉnh phong. Ta mẹ nó. Hiện tại đổi ý còn kiếm A. Ngay tại Cú nạt ba người mộng bức thời khắc, và tử đạo năm người đã hướng đến nơi đây. Tại cú nạt tổ bốn người thành vòng vây bên ngoài lại làm cái vòng vây. Cứ như vậy, Lý Phong thì ở vào vị trí trung tâm nhất, cú nạt bốn người ở giữa, vạn tử đạo năm người tại phía ngoài cùng. Thựa như là một cái. Đồng tâm viên. Ngay sau đó, vạn tử đạo năm người mỗi người móc ra binh khí, mọi người đồng tâm hiệp lực nói ra, Lão bản, chúng ta đến chậm một bước, để ngài chấn kinh. Lão bản, cũng là mấy cái này vớ va vớ vẫn muốn ám sát ngài. Cho bọn hắn gan. Lão bản. Hạ mệnh lệnh A, trong tay của ta bứa lớn đã mấy khỏa khó nhịn. Lý Phong gật gật đầu, các ngươi đến chính là thời điểm, trước chớ nói nhảm, đều tự tìm đối thủ tốt, chuẩn bị khai chiến. Cú Nạt bên kia cũng gấp, cái kia mẹ nó còn nói lời vô dụng làm gì. Ba người chúng ta đối phó bên ngoài năm người này, ngươi bắt lấy Lý Phong. Tiếng nói rơi xuống đất, Cú Nạt thì hướng vạn tử đạo tiến lên. Ngoa tạo, cái này lao âm hàng là bán thần Định phong, qua tới một cái giúp đỡ. Vạn tử đạo có chút không kèm được vội vàng kêu gọi lên viện binh Phùng Đức Hải mấy người cũng coi chút hoảng còn lại cái này hai cái địch nhân đều là bán thần hậu kỳ muốn là phân đi ra một cái giúp vạn tử đạo đối phó Kunas còn lại ba người thì muốn đối phó hai tên bán thần hậu kỳ áp lực một dạng rất tốt đẹp sao Lý Phong lắc đầu thở dài Phùng Đức Hải ngươi đi giúp lao vạn ngăn chặn cái kia bán thần đỉnh phong Hoàng Vĩ Trung Vương Nguyên Lượng Ngụy Bân các ngươi ba cái đi đối phó cái kia mặc quần áo trắng còn lại cái kia giao cho ta Vạn Tử Đạo theo phùng Đức Hải đều là bán thần hậu kỳ, hai người liên thủ đối phó một tên bán thần đỉnh phong tuy nhiên như cũ có chút không đáng chú ý, nhưng nhiều ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hoàng Vĩ trung ba người chỉ là bán thần trung kỳ, liên thủ đối phó một tên bán thần hậu kỳ cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ cần La Thiên Chính kịp thời đổi tới, cục thế thì sẽ lập tức nghi chuyển. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong không để ý hướng chính mình vọt tới Philip Gulit, phải tay khẽ vẫy, một cái long trảo khổng lồ xuất hiện nhanh như như thiểm điện hướng mặc hi với tổng trộm tới có lý phong ở giữa điều hành phung đức hải bọn người không còn bối rối dựa theo lý phong phân phối nhiệm vụ mỗi người nên địch phi lìp gủ lìp trực tiếp thì tức giận cười tại hắn cái này bán thần đỉnh phong cường giả uy hiếp dưới lý phong vậy mà còn có tâm tư đi công kích bệ tổng giúp hắn người giảm bớt áp lực chân chuỗi không nhìn a lên cơn giận dữ phía dưới phi lìp gủ lìp giơ kiếm liền chạm huyết khí chém Một đạo nồng đậm xương máu ngưng tụ mà thành kiếm khí thẳng đến Lý Phong mà đi, kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra một đạo vừa dài lại danh sâu A. Cùng lúc đó, ngây tổng giữ tợn cười một tiếng, huy kiếm hướng về cái kia màu trắng long trào chém tới. chương 969, hư dạ chạm. Hai mặt giáp kích. thấy thế, đang cùng Kunas, dịch đối chiến vạn từ đạo bọn người hơi biến sắc mặt, tâm tình có chút phức tạp. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ đối Lý Phong cảm giác đã không chỉ là e ngại cũng nhiều mấy phần bội phục theo thân cận. Lý Phong tại trước mặt bọn hắn không có nhiều tông chủ giá đỡ, thường xuyên cùng bọn hắn hòa mình, bọn họ biết Lý Phong không phải vì thu mua nhân tâm, mà chính là hắn tính khí tính cách chính là như vậy. Cho nên Lý Phong hành động rất lấy mừng, thì liền lớn nhất không dễ dàng phục người La Thiên Chính, đều tại trong âm thầm biểu thị rất bội phục Lý Phong. Bất quá La Thiên Chính bọn người càng nhiều vẫn là e ngại Lý Phong nắm giữ bọn họ sinh tử, bọn họ phát ra từ thực chất bên trong đối loại này e ngại cảm thấy kháng cự. Rốt cuộc người nào cũng không muốn để cho người khác nắm giữ chính mình sinh tử. Cho nên giờ khắc này Lý Phong gặp phải nguy hiểm, vạn tử đạo bọn người ở tại thay hắn cảm thấy lo lắng đồng thời, còn có mấy phần hương phấn. Nếu như Lý Phong thì dạng này chết, bọn họ cũng liền giải thoát ta. Ngay tại vạn tử đạo bọn người đều mang tâm tư thời khắc, dài mấy mét huyết sắc kiếm khí chạm tại Lý Phong trên thân. Trong chốc nhóm này, vạn tử đạo các loại trong lòng người nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Bán thần đỉnh phong toàn lực nhất kích tuyệt đối không phải bán thần trung kỳ cường giả có thể tiếp nhận. Liền xem như bán thần hậu kỳ bị trúng đích cũng muốn thụ không nhẹ thương thế, bán thần trung kỳ lời nói nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Coi như Lý Phong may mắn trọng thương, vạn tử đạo bọn người rút không ra tay tới cứu hắn tình huống dưới, lại đụng phải một vị bán thần đỉnh phong một vị bán thần hậu kỳ hai mặt giáp kích, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có vẫn lạc một đường. Đồng dạng Philip Cụ Lịch cũng tiên đoán được kết quả này, giờ phút này trên mặt hắn đã lộ ra đại thù đến báo sau vẻ mừng rỡ, chỉ là không chờ trên mặt hắn vẻ mừng rỡ toàn bộ lan tràn ra, Lý Phong trên thân thì nổi lên một tầng kim sắc gợn sóng, đón lấy luồng kiếm khí màu đỏ ngỏm kia tán loạn, Lý Phong vậy mà lông tóc không thương, đáng chết, cái này sao có thể? Philip Cụ Lịch trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ, vừa mới còn ở trong lòng âm thầm thở dài vạn từ đạo mấy người cũng sững sốt, tiếp lấy bọn hắn liền nghĩ đến trước đó Lý Phong cùng bọn hắn lúc giao thủ cũng phát sinh qua tình huống như vậy. lúc trước bọn họ còn tưởng rằng đây là cửu u lệnh đối bọn hắn tác dụng khắt chế, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế à? cái này mẹ nó là một cái phòng ngự kỹ năng à? cùng lúc đó, Tây Tổng một kiếm chạm tại màu trắng long chảo phía trên, đem màu trắng long chảo chạm thành phấn vụn, vừa muốn mở miệng chào phúng Lý Phong vài câu, liền thấy Lý Phong trên thân ẩn hiện kim quang, cái kia đạo học sắc kiếm khí tán loạn, nhất thời Tây tổng cũng sững sờ ngay tại chỗ. không phải tình huống gì a một vị bán thần đỉnh phong toàn lực nhất kích vậy mà phá không đồng nhất vị bán thần trung kỳ cường giả phong ngự cái này mẹ nó không khoa học à. mọi người ở đây mộng bức thời khắc lý phong trực tiếp mở ra bạo tẩu côn bạo nhất thời hắn trên thân khí tức liên tiếp tăng vọt, cảnh giới một chút liền đi đến bán thần hậu kỳ ẩn ẩn đụng chạm lấy bán thần đỉnh phong cánh cửa thời gian đồng hồ cát mở ra tiếng nói rơi xuống đất lý phong quanh người thời gian lưu tốc chợt hạ xuống gấp mười lần tiếp lấy hắn tại phi gụ liệt huy kiếm đồng thời xông lấy bởi tổng đưa tay cũng là một kiếm trạm thiên kiếm pháp thức thứ tư hư không chạm một đạo sắc bén đến gần như có thể cắt chém hết thể sự vật kiếm khí vào hư không bên trong sinh ra qua trong dây lắt thì chém tới bởi tổng trên thân đối mặt cái này từ khi trong hư không sinh ra kiếm khí bởi tổng căn bản đến không kịp trốn tránh cười một thanh âm vang lên bởi tổng ở ngực thì xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương danh máu máu chạy ồ ạt cùng lúc đó phi líp gũ lít kiếm khí lần nữa chạm tại lý phong trên thân Lại là một vòng kim sắc gợn sóng dập dờn. Kiếm khí tán loạn, Lý Phong như cũ lông tóc không thương. Vô địch vầng sáng. Đáng chết. Vì sao lại dạng này? Philip Gù Lịt đều muốn điên, rõ ràng hắn cảnh giới cao hơn Lý Phong, lại là toàn lực nhất kích, làm sao có thể liền Lý Phong ra lông đều không đả thương được, cái này mẹ nó quá không khoa học Phi Philip Gù Lịt chỉ là nhanh điên, vậy tổng lại là nhanh hoảng sợ nước tiểu. Nói tốt bán thần trung kỳ đây, làm sao một kiếm liền để hắn thụ thương? muốn không phải hắn mặc một bộ cực phẩm phong trang vừa mới một kiếm kia liền có thể muốn hắn nửa cái mạng a Philip, ngươi ngăn hắn lại cho ta cây Tống nổi giận gầm lên một tiếng theo không gian chữ vật trang bị bên trong móc ra một cái bình đen dùng tốc độ nhanh nhất mở ra nắp bình đổ ra một số màu đen cao hình dáng vật hướng chính mình vết thương bôi đi cùng lúc đó Philip gủ lịt thân thể loại lên liền muốn che ở lý phong cùng với tổng trung gian vì với tổng liệu thương tranh thủ thời gian đúng lúc này lý phong đột nhiên huy kiếm lại chạm Trạm thiên kiếm pháp thức thứ 5, hư dạ chạm. Thân vũ kiếm chém xuống trong ngay mắt, lấy ly phong làm trung tâm, phương viên 100m ở bên trong đều rơi vào tuyệt đối trong bóng tối. Cái này giống như là giữa thiên địa xuất hiện một cái đường kính 200m, cao đến hơn ngàn mét to lớn màu đen hình trụ đồng dạng, ở cái này hình trụ bên trong, hết thảy ánh sáng đều biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là trạm thiên kiếm pháp thức thứ 5 hư dạ chạm uy lực. Không chỉ có như thế, hư dạ chạm còn có thể buộc phát ra gấp 4 lần thương tổn mà lại quỹ tích phiêu hốt khó lòng phòng bị ngoa tạo trời làm sao lại tối chính đang khổ cực treo chống vạn tử đạo bọn người cũng nhịn không được kinh hô lên thực đối với bán thần cấp cường giả tới nói vô luận là ban ngày hay là đêm tối không khác nhau bao nhiêu bọn họ hoàn toàn có thể dùng khí tức hóa chặt định nhân nhưng là ánh sáng kịch liệt biến hóa khẳng định sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng đây là người bản năng đối với bán thần cấp cường giả tới nói loại ảnh hưởng này vô cùng ngắn ngủi liền không chấm một giây cũng chưa tới Có thể cường giả ở giữa chiến đấu, không chấm một giây cũng đủ để quyết định chiến đấu xu thế. Thì tại trời tối trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu đen theo thần vũ kiếm phía trên tán phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến với tổng trước người, mà lúc này Philip mới miễn cưỡng che ở lý phong trước mặt. Phúc! Một tiếng văng trầm, tiếp theo chính là một tiếng kêu đau. a, Philip ngủ lịt trong lòng cảm giác nặng nề, đây là với tổng thanh âm. Hắn lại bị kích thương sao? Đúng lúc này, đêm tối tiêu tán. Ánh sáng một lần nữa buông xuống nơi này, Philip Gũ Lịch đầu tiên là một kiếm chém về phía ly phong, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bầy tổng. Đợi đến Philip Gũ Lịch thấy rõ ràng tổng tình huống về sau, nhất thời đồng tử co rụt lại, lên tiếng kinh hô, bầy tổng tiên sinh. Nơi xa ngay tại giao chiến Cunas, di tào hào bức lui vạn tử đạo bọn người, quay đầu nhìn về bên này đến, tiếp lấy đồng dạng phát ra một tiếng kinh hô, bầy tổng. Vạn tử đạo mấy người cũng dành thời gian hướng cái này nhìn một chút. Sau đó thì cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy tổng vị này bị Philip Gù Lịt bỏ ra nhiều tiền mời đến chợ quyền bán thần hậu kỳ cường giả thân thể vậy mà một phân thành hai, máu tươi chảy một chỗ, không có bất kỳ khí tức gì, không chết có thể chết lại. Ngoa tào, Lý Phong vậy mà tại Philip Gù Lịt vị này bán thần đỉnh phong cường giả truy sát dưới, không cần đến 3 giây đồng hồ thời gian đánh giết một vị bán thần hậu kỳ cường giả. Bọn họ cái kia không phải hoa mắt ta. Mọi người ở đây ngậm bứt thời khắc, Lý Phong gọi ra thần vũ khải mặc lên người, cười nói, lao vạn, lao phủng, các ngươi hai cái lại kiên trì một hồi, chờ ta giải quyết Philip, ta lại đi giúp các ngươi. Lời này vừa nói ra, Philip bọn người sắc mặt lại khó coi mấy phần. Chương 970, nửa bước thân cảnh. Nếu như là đặt ở Lý Phong đánh giết với tổng trước đó, hắn nói ra những lời này đến, Philip bọn người nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Một cái bán thần trung kỳ tuyển thủ. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại một vị bán thần đỉnh phong, hắn đến cùng cái nào đến tự tin tâm. Nhưng là bây giờ bọn họ lại cười không nổi, ngược lại tâm tình rất là trầm trọng. Cái này mẹ nó là ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong đánh giết một tên bán thần hậu kỳ cường giả ngoan nhân A, mà lại chính diện chống được Philip toàn lực 3 đòn về sau đánh dám không có, cái này mẹ nó ngươi dám xem thường. Philip, trước đó ta còn cảm thấy ngươi chuyện bé xé ra to, hiện tại ta mới phát hiện ngươi là mẹ nó thật có đếm a kunas phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt phức tạp nói ra Philip, ngươi nói thật cho ta biết nhóm có phải hay không là ngươi sớm biết lý phong khó đối phó như vậy cho nên mới mời chúng ta ba cái xuất thủ dít cũng sắc mặt biến ảo không ngừng nói ra Hắn theo kunas tây tổng đều là quang minh nghị hội nguyên lão dẫm chân một cái tây phương thế giới rung động ba rung động đại nhân vật cho dù là bọn họ ba người theo gụ lịt gia tộc từ trước đến nay đi rất gần Philip mời 13 người bọn họ xuất thủ đều hao phi không ít đại giới, lúc trước nói tốt là mỗi người 1 tỷ bảng Anh tiền mặt, cộng thêm tổng giá trị gần 1 tỷ bảng Anh vật siêu thầm, cùng một số tu luyện cần thiết vật tư, Những vật này thêm lên giá trị vượt qua 3 tỷ bảng Anh, 3 người gần chục tỷ bảng Anh. Cũng chính là gũ lịt gia tộc tài đại khí thô A, đổi một tổ chức căn bản sẽ không vì giết một người mà lấy ra nhiều đồ như vậy. Lúc trước cú nạt 3 người còn bí mật trào phúng Philip càng già càng nhắc gan, hiện tại xem ra. Philip ở đâu là nhát găng A, quả thực là quá có dự kiến trước. Ta thật không biết. Philip gù lì khỏe miệng phát khổ, thầm hận không thôi đồng thời còn có chút hối hận. Hắn rõ ràng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, kết quả phi ô mi bị giết, bầy tổng cũng chết, vì sao lại dạng này. Nếu như hắn để xuống cứu hận, không đi treo chọc Lý Phong lời nói, có phải hay không liền không có những chuyện này? Không, sẽ không, Lý Phong theo gù liệt giữa gia tộc có huyết hải thâm cửu, nếu như không tìm Lý Phong báo thù. Gũ Lịch gia tộc còn nói thế nào sừng sững phía Tây chi đỉnh. Ngay tại Philip gũ Lịch lòng sinh vận sóng thời khắc, Lý Phong đột nhiên quát thầm lên, "Hoàng Vi Trung, vương Nguyên Lượng, Ngụy Bân, các ngươi ba cái đi giúp lão vạn theo lão phủng. Vừa nói, Lý Phong huy kiếm liền chém. Trạm Thiên kiếm pháp thức thứ tư, hư không chạm. Ông. Một đạo sắc bén cùng cực kiếm khí theo trong hư không sinh ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến dịt trước mặt. Đừng nhìn dịt một mực tại nói chuyện với Philip hắn đại bộ phận tâm tư lại đều đặt ở lý phong trên thân hắn theo tổng một dạng đều là bán thần hậu kỳ lý phong có thể cấp tốc đánh giết bẫy tổng đồng dạng có thể đem hắn đánh giết cho nên tại lý phong gào rú đồng thời hắn thì chuẩn bị sẵn sàng đợi đến lý phong huy kiếm chém xuống trong nháy mắt hắn thì mũi chân điểm một cái thân thể như thoáng thiên hầu đồng dạng bay lên trên đi chỉ là thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới lý phong tốc độ so bình thường nhanh gấp một lần hư không chạm lại rất khó phòng dù là dịch phản ứng cấp tốc thư không chạm vẫn như cũ là chạm tại hắn trên bàn chân phải xi si một thanh âm vang lên dít trường bào màu trắng vạch ra một đạo lỗ hồng lớn trên bàn chân phải bị vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương cùng lúc đó thu đến mệnh lệnh hoàng vĩ trung vương nguyên lượng ngụy bân mỗi người cầm lấy cửu hữu thần binh hướng cù nạt phong đi vạn từ đạo phung đức hải đồng dạng không dám thất lễ mỗi người lấy ra áp đáy hỏm tuyệt chiêu hướng về cù nạt đánh tới hiện tại lý phong rõ ràng chiếm thượng phong bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị tâm nếu không gây Lý Phong không nhanh, Lý Phong trực tiếp lấy ra cựu hữu lệnh bạo chết bọn họ làm sao bây giờ? Mà lại nói lời nói thật, Lý Phong không chết bọn họ thật không thế nào thất vọng, ngược lại đối Lý Phong bội phục chi tình lại làm sâu sắc rất nhiều. Trong ngay mắt, Cú Na Sư liền bị vạn tử đạo năm người cho làm thành một vòng, các loại đại chiêu thay nhau hướng hắn đánh tới. Dù là Cú Na Sư là bán thần đỉnh phong cường giả, giờ khắc này cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, lại nhìn Philip Cú hắn vẫn chờ Lý Phong tới đơn đấu đây kết quả lý phong quay đầu thì chạm dịt một kiếm cái này khiến hắn cảm giác mình chịu đến trêu đùa thu mới hận cũ điệp ra phía dưới philippines gủ lịt lửa giận trực tiếp đầy ránh cuồng hóa Gầm lên giận dữ philippines gủ lịt thân thể tăng vọt một vòng lớn trên thân hát sắc tây trang đều bị chống đỡ nát có điều hắn xuyên quần lót ống rộng chất liệu rất tốt tựa như người khổng lồ xanh giống như dù là thân thể tăng vọt về sau đều không có nước vỡ không phải vậy thì mẹ nó xấu hổ theo thân thể tăng vọt còn có hắn khí tức Trước đó Philip gụ cũng là bán thần đỉnh phong cường giả, hiện tại miễn cưỡng đi vào nửa bước thần cấp chi cảnh. Một bên khác, dịch cũng bị kích động ra thật giận, đồng dạng dùng tới quần hóa. Cùng Philip giống nhau là, hắn thân thể cũng tăng vọt một vòng lớn, y phục bị no bạo, chỉ có quần lót ống rộng còn bảo lưu lấy. Dạng này xem xét, bọn họ mua hẳn là cùng một cái thẻ bài quần lót ống rộng. Cùng hóa về sau, dịch khí tức đi thẳng tới bán thần đỉnh phong, đáng chết, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta ta muốn đem ngươi hoàn thành bài phiến. Vừa nói, dịch huy động kỵ sĩ đại kiếm liền chạm mấy lần. Theo hắn động tác, phía sau hắn hư thần trong tay đồng dạng huyện hóa ra một thanh kỵ sĩ đại kiếm, liên tiếp chém xuống. Siu siu siu. Đối diện, Philip Gullit cũng không lưu bất luận cái gì át chủ bài, cùng sau lưng hư thần cùng nhau vung động trong tay kỵ sĩ trường kiếm, mấy đạo huyết sắc kiếm khí thẳng đến Lý Phong mà đi. Đối mặt hai người cuồng bạo công kích, Lý Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại nhếch miệng lên cười trào Phương ý, nếu như các ngươi ngay từ đầu thì vận dụng át chủ bài lời nói, vậy tổng cũng sẽ không chết. Vừa nói, Lý Phong Huy kiếm chém xuống. Ông Phương Viên 100m mở giữa thiên địa lần nữa rơi vào tuyệt đối hắc ám. Lại là Trạm Thiên kiếm pháp thức thứ 5, Hư Dạ Trảm. Trung quanh biến thành đen trong nháy mắt, dịch tâm lý thì có không ổn cảm giác, thân thể, thần kinh tất cả đều căng cứng, đem hết toàn lực hướng một bên tránh đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một đạo cuồng bạo kiếm khí chạm tại hắn trên vai trái. Kịch liệt đau nhức chuyển đến. A, Dịch nhịn đau không được hô ra tiếng. Cùng lúc đó, hắc ám tiêu tán, ánh sáng buông xuống. Philip, cú nạt chấn động trong lòng, theo tiếng nhìn qua, vừa tốt nhìn đến dịch bưng bít lấy vai trái lui nhanh hình ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, dịch cả cánh tay phải cánh tay cũng không thấy, dưới chân hắn vô số máu tươi vẩy xuống. Lại nhìn Lý Phong, đi qua Philip, cú nạt luân phiên oanh kích phía dưới vẫn như cũng là lồng tóc không thương vậy tổng cù nạt còn người một nước. tuy nhiên ba người đều là quang minh nghị hội nguyên lão có thể cù nạt theo dịch cảm tình càng tốt hơn tựa như thân huynh đệ đồng dạng mà nàng theo tổng cảm tình liền không có thân cận như vậy lúc này thấy đến dịch thụ này trọng thương cù nạt tâm lý sát ý tuân ra thân thể phía trên khí tức tăng vọt, đồng dạng đi vào nửa bước thần cảnh tiếp lấy hắn huy động trường màu quét ngang một vòng oanh oanh oanh, oanh dù là vạn tử đạo bọn người kịp thời né tránh không có trực tiếp bị trường mâu quét chúng vẫn là bị cuồng bạo kình khí cho đánh bay ra ngoài tổ năm người thành vòng vây trong nháy mắt cáo phá nửa bước thần cảnh lại khủng bố như vậy chương chín trăm bảy mươi một bạo loại cú nà -x. đem vạn tử đạo bọn người quét bay trong nháy mắt cú nà liền sát khi đằng đằng vọt tới lý phong trước người trong tay màu đen trường mâu như rồng lật đổ lý phong tim lý phong tựa như dọa sợ đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ không có nhúc nhích mảy may tiếp theo một cái trước mắt sắc bén cùng cực màu đen đầu màu trực tiếp đánh trúng lý phong ở ngực không có kinh khí thuần túy cũng là vật lý công kích một kích này là Cú nạt đi qua nghị sâu tính kỹ sau làm ra quyết định vô luận là phi lim tây tổng vẫn là zit bọn họ đối lý phong công kích đều là kiếm khí một đợt lại một đợt cuồng bạo kiếm khí thế mà kết quả lại là lý phong lông tóc không thương cho nên Cú nạt suy đoán lý phong trên thân cần phải có phòng ngự kinh khí loại hình thần cấp trang bị đã như vậy vậy hắn thì dùng tối nguyên thủy thủ đoạn cầm súng nhọn đâm người hắn cũng không tin tại thuần túy nhất vật lý công kích dưới lý phong còn có thể lông tóc không thương cho nên một chiêu này hắn dùng tới toàn lực dù là phía trước là một tòa hợp kim núi lớn cú nã cũng có lòng tin đem đâm cái hang lớn với anh một tiếng vang thật lớn vô hình năng lượng ba động hướng bốn phía khuếch tán ra đến đem chung quanh một cây số bên trong kiến trúc toàn bộ san thành bình địa cái này còn chỉ là năng lượng ba động tiếp nhận đại bộ phận năng lượng trùng kích lý phong đâu tựa như người không việc gì một dạng đứng tại chỗ nét miệng lên đường cong trào phúng lực trực tiếp tăng mạnh lão bản vi vũ ngoa tạo lão bản quá ngưu bức bách độc bất sâm đau thương bất nhập a không hổ là chúng ta lão bản ta thật chịu phục ngưu bức a ngưu bức đại phát việc này ta có thể thổi một năm Vạn từ đạo bọn người hít một hơi lanh khí tiếp lấy lên tiếng kinh hô theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ lý phong tiền tiền hậu hậu đã theo cụ nạt bốn người giao thủ một lần kết quả đây đánh rắm không có liền mẹ nó kiểu tóc đều không mang theo loạn lại nhìn vạn tử đạo năm người trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương y phục càng là rách tung tóe, so trên đường cái khất cái cũng không bằng thương thế nghiêm trọng nhất ngụy Bân trước hung phía sau lưng phía trên đều có hai ba nói giữ tợn đáng sợ lỗ hồng lớn tuy nhiên hắn kịp thời phong bế huyệt đạo để huyết dịch không còn chảy xuôi nhưng vết thương này nhìn lấy thì rất làm người ta sợ hãi cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn hành động trên lệ ca điều đó không có khả năng cái này không khoa học. Cú nạt rốt cục cảm nhận được Philip trước đó cảm giác lòng tin tràn đầy toàn lực nhất kích chỗ tạo thành thương tổn liền cái vang cái giấm cũng không bằng. cái này ai có thể nhẫn? tồn tại tức hợp lý. Lý Phong nhún nhún vai, trao phúng lực vẫn như cũ tăng mạnh. bất quá đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, hắn trong lòng cũng là hoàng một nhóm. liên tục hai lần sử dụng hư không chạm, hư dạ chạm, để Lý Phong chân khí tiêu hao cực lớn, thế mà tiếp đó còn có một trận trận đánh trực diện muốn đánh. càng trọng yếu là. Vô địch vầng sáng hữu hiệu thời gian 10 giây đồng hồ, hiện tại đã qua 8 giây, nếu như 2 giây sau La Thiên Chính còn chưa chạy tới, hoặc là Cunas, Philip không có bị hắn dọa lùi, vậy hắn liền muốn quỳ ở đây. Vừa nói, Lý Phong xoay tay lại cũng là một kiếm, hư không chạm. Bá. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện tại Dịt trước mặt. Dịt toàn thân lông tơ dựng ngược, lách mình liền tránh. Xì. Sì. Sắc bén kiếm khí lướt qua hắn vai trái sẽ qua, một đạo dữ tợn khủng bố vết thương xuất hiện. Máu tươi bắn ra. A, Ta theo ngươi không chết không thôi. Dịch cuồng hống một tiếng, tiếp lấy xoay người chạy. Lý Phong. Kunas, Philip. Vạn tử đạo bọn người. Không phải. Nói tốt không chết không thôi đây, làm sao đột nhiên chạy trốn, còn có thể hay không muốn chút mặt, ngươi thế nhưng là bán thần hậu kỳ cường giả. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, dịch đã lao ra gần trăm mét xa, Lý Phong trên mặt lóe qua một vệt vẻ do dự, tiếp lấy quay người nhìn về phía Kunas, giặc cùng đường chớ đuổi. Lão vạn, các ngươi năm cái cùng ta cùng một chỗ đem cù nạt xử lý. Vạn tử đạo năm người sĩ khí đã bị triệt để kích phát ra đến. Ngay sau đó bọn họ thì mỗi người dùng tới cửu ưu biến, thân thể phía trên khí tức trực tiếp tăng vọt, mỗi người tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đón lấy, vạn tử đạo năm người tất cả đều dùng ra ưu liên nở rộ. Năm đóa hắc sắc liên hoa trôi nổi tại năm người trước người, tản ra màu đen ưu quang xoay chậm chậm, theo năm người không chế, năm đóa ưu liên xẹt qua phiêu hốt quý tích, lần nữa đem cù nã vây quanh kể từ đó, Cú Nã trước người là Lý Phong, phía sau là một đóa hắc sắc cú liên, trên dưới trái phải các một đóa hắc sắc cú liên, không có đường lui nữa. Cú Nã hơi biến sắc mặt, côn hứng nói, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta phá bọn họ. Tiếng nói rơi xuống đất, Cú Nã rơi lên màu đen trưởng màu hướng lên đầm một cái. với anh, một đạo hắc quang theo mũi thương phía trên tóe xạ ra ngoài, tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong kích quang pháo đồng dạng. qua trong giây lát, thì hoành ở phía trên hắc sắc cú liên phía trên hát sắc cú liên năng lực cũng là thôn phệ năng lượng thôn phệ năng lượng càng nhiều uy lực lại càng lớn có thể thôn phệ năng lượng liền sẽ càng nhiều trừ phi địch nhân nhất kích phía dưới thì vượt qua hát sắc cú liên có thể thôn phệ hạn mức cao nhất không phải vậy chỉ có thể rơi vào cái này vòng lặp vô hạn bên trong mà cú nạt một kích này buộc phát ra một trăm hai mươi phần trăm năng lượng nửa bước thần cảnh bạo loại nhất kích trực tiếp liền đem hát sắc cú liên cho chống đỡ cấp tốc phường lên ngoa tạo cháy mau không tốt hát sắc cú liên muốn nổ mau tránh ra! Vạn tử đạo bọn người sắc mặt kỳ biến, chân xuống một chút liền hướng sau bạo lui ra ngoài. Vốn là hát sắc u liên thì tiêu hao rất nhiều chân khí, bản thân thì ẩn chứa vô cùng cuồng bạo năng lượng, lại thêm củ nạt cái này bạo loại nhất kích, một khi nổ tung. Cái kia chính là mẹ nó một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân A. Chứ không có đạn hạt nhân cao bước xạ bên ngoài, nổ tung uy lực phương diện hoàn toàn có thể cùng sánh vai, bọn họ lại không giống như Lý Phong có vô địch vầng sáng loại này nghịch thiên kỹ năng, lúc này không né càng tại khi nào Ngay tại vạn tử đạo bọn người bạo lui ra ngoài không bao lâu, cái kia khỏa cấp tốc tăng vọt ưu liên trung gian một kia sáng hiện lên, tựa như là phim khoa học viễn tưởng bên trong một khỏa tinh cầu nổ tung như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, khỏa này hát sắc ưu liên thì ẩm vang nổ tung lên. Vâng! Một tiếng bị phá vỡ mảng nhĩ tiếng vang. Sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra, nguyên bản phương viên một cây số bên trong kiến trúc liền bị trước đó cú nả suy lực một thương phá hủy, giờ phút này phương viên một cây số phế tích lại bị cố năng lượng này cho tàn phá một lần tựa như tại cày qua một lần thổ địa bên trên một lần nữa lại cày một lần thế mà cỗ này sóng sung kích so trước đó mạnh hơn tại sông ra một cây số về sau lại đi bốn phía khuyết tán hai cây số kiến trúc sụp đổ vô số nếu như từ trên cao quan sát đi xuống thì sẽ phát hiện lấy cù nạt làm trung tâm phương viên ba cây số phạm vi bên trong biến thành một phiến đất hoang vu hiện đại hóa trong đô thị xuất hiện một khối đường kính sáu km màu đen vết sẹo Tuy nhiên vương viên bà cây số bên trong người bình thường đều bị Philip sớm sơ tán, nhưng hắn còn tại cái này mai phục gần vạn tên thủ hạ, dưới một kích này đi, cái kia gần vạn tên thủ hạ cũng liền toàn quân bị diệt. Ngoa tào, cái này người nước ngoài quá mạnh. Mẹ nó, ta ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ. Ngoà, lao tử cái mũi đều đổ máu, may mắn lao tử loay nhanh. Nơi xa, vạn tử đạo bọn người sống sót sau hai nạn đồng dạng thở dài một hơi. Lại nhìn Lý Phong. Vô địch vầng sáng còn có không đến một giây thời gian, cho nên ú liên nổ tung không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là nơi xa Philip gụ xem ra nhiều ít có chút chật vật, da thịt đều có chút cháy đen. Đến mức cách trung tâm vụ nổ gần nhất Cú Nars. Chờ một chút, Cú Nars người khác đâu? Nhìn lấy trước đó Cú Nars đứng ngay địa phương đã rông tuyết, lý phong, và tử đạo bọn người thậm chí Philip gụ đều rơi vào mộng bức trạng thái. mươi 972, ta giúp các ngươi. Cố lên! cho nên cú nas cũng rơi chạy đúng không phung đức hải một mặt ngậm bức nói ra vạn tử đạo gật gật đầu sắc mặt quái dị nói ra hẳn là đi hoàng vĩ chung mấy người cũng là một mặt ngậm bức mẹ nó vừa mới cú nas bạo loại bộ dáng rất đẹp trai đi tốt a một chiêu hủy diệt thế giới đuổi chân a nói thật một khác này vạn tử đạo bọn người kém chút hoảng sợ nước tiểu kết quả cú nas xoáy không đến một giây liền trực tiếp rơi chạy cái này mẹ nó tương phản cũng quá lớn a Thì theo trước đó dịch giống như, miệng phía trên hô hảo không chết không thôi, phát cái đại chiêu liền chạy, bị hội. Phi liệp gũ lịt biểu lộ đã không thể dùng mộng bức để hình dung, thất lạc, hoang mang, trấn kinh, không hiểu, chờ mong. Trung điệp tâm tình ở trên mặt hiện hiện, xen lẫn, sau cùng hóa thành một tiếng không cam lòng nộ hống. kunas ta phát kha ngươi tám đời tổ tông. ân Khả năng phiên dịch không quá chuẩn xác nhưng phi liệp gũ lịt muốn biểu đạt không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nộ hống sau đó, Philip Gũ Lịt tay cầm kỵ sĩ trường kiếm, quay người thì phóng tới vạn tử đạo bọn người. Lúc này Philip Gũ Lịt đã không có ý định giết Lý Phong, mẹ nó bốn người thay nhau đánh Lý Phong, kết quả liền Lý Phong một cọng lông cũng không đánh rơi, cái này còn đánh cái cái giam A. Tiếp tục đánh xuống hắn liền phải bị Lý Phong kéo chết. Nhưng Philip Gũ Lịt huy động nhân lực một trận, không có khả năng một người không giết liền rời đi, vậy hắn về sau còn thế nào tại tây phương thế giới lan lộn. Giết không Lý Phong. Trước hết đem hắn năm người cho xử lý. Ngoa tạo, Philip tới, tránh mau Lão bản cứu mạng A, cái này người là nửa bước thần cảnh A. Lão bản, chúng ta gánh không được A, mau tới giúp chúng ta một tay A. Vạn tử đạo bọn người tiêu hao rất lớn, cũng đều thân phụ các loại thương thế, nói là nỏ mạnh hết đà mặc dù có chút quá phận, nhưng để bọn hắn lại đi trực diện một vị sau khi cuồng hóa thẳng đến nửa bước thần cảnh cường giả cũng có chút ép buộc. Lại thêm lý phong trước đó biểu hiện dữ dội như vậy và tử đạo bọn người không có chút nào gánh nặng trong lòng hướng Lý Phong xin giúp đỡ lên. Lý Phong, ta mẹ nó, thiểu ra cũng là nỏ mạnh hết đả tốt ta. Vô địch vầng sáng đã kết thúc, thời gian đồng hồ cắt cũng sắp kết thúc, chân khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, tuy nhiên cuồng bạo theo bạo tẩu còn có 20 giây hữu hiệu thời gian, nhưng hắn cũng không thể nào là một vị nửa bức thần cảnh cường giả đối thủ a Có điều hắn dù sao cũng là cửu đu tông tông chủ, thuộc hạ cầu viện, Hắn nếu là không phản ứng chút nào lời nói chẳng phải là khiến người ta thất vọng đau khổ Sau đó Lý Phong đứng tại chỗ trầm ngâm 2 giây Ta cái này giúp các ngươi Cố lên Vạn tử đạo Phung Đức Hải Hoàng Vĩ Trung 3 người Thân mẹ nó giúp chúng ta cố lên Chúng ta muốn là cái này sao Ta mẹ nó Vạn tử đạo bọn người mẹ nó mau tức cười Cũng chính là Lý Phong nắm trong tay bọn họ sinh tử đi Biến thành người khác vạn tử đạo Phung Đức Hải 5 người khẳng định trước bắt hắn cho đánh chết Philip Ulit trên mặt cũng hiện ra hoảng hốt chi sắc, tiếp lấy cười như điên nói, "Ha ha, ha ha ha, đây chính là các ngươi liệu mạng hiệu trung lão bản." Buồn cười, thật sự là quá buồn cười, "Ha ha ha." Cười như điên đồng thời, hắn huy kiếm liền chạm, cuồng bạo huyết sắc kiếm khí thẳng đến vạn tử đạo mà đi. Ngoa tào." Vạn tử đạo trong lòng căng thẳng, hai tay nắm chặt cửu u kích hung hăng hướng phía dưới bổ tới, miễn cưỡng nên tiếp luồn kiếm khí màu đỏ ngòm kia. Và anh. Một tiếng vang thật lớn Cửu U kích phía trên bạo khởi một đoàn chói mắt ánh sáng màu đỏ, côn bạo năng lượng loạn lưu tứ tán mở ra. Dù là cách vạn tử đạo có một khoảng cách phùng Đức Hải bọn người bị cố năng lượng này loạn lưu bước cho lui mấy bước, năng lượng bạo tán trung tâm vạn tử đạo càng là trực tiếp bị lật tung ra ngoài, thân thể kém chút thì hóa thành ngôi sao nhỏ biến mất ở phương xa bầu trời. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không còn dám ở một bên quan chiến, cầm lấy thần vũ kiếm thì xông đi lên. Cùng lúc đó, mười tòa hư huyễn thanh sát sơn phong tại bên cạnh hắn hiện lộ ra. Vây quanh hắn xoay chầm chầm lấy Chính là có thể chống cự cùng cấp bậc cường giả Mười lần toàn lực nhất kích thanh sơn thủ hộ Phát giác được Lý Phong tiếp cận Phi liệp gủ lịch liền vội vàng chuyển người đến Phất tay cũng là một kiếm Huyết sắc kiếm khí phiêu hốt vô hình Qua trong dây lát liền tới đến Lý Phong trước mặt Bá Lý Phong dùng tới hư không thiểm Thân thể trực tiếp tiến nhập hư không bên trong Tránh thoát một kiếm này Ừm Phi liệp gủ lịch sướng sở Hắn bản ý chỉ là muốn bức lui lý phong Ít nhất cũng phải để Lý Phong ngừng dừng một chút, sau đó hắn thừa dịp cái này chống rông đi qua giết nhiều mấy người, nhưng mà ai biết Lý Phong vậy mà né tránh. Trước đó Lý Phong không phải đều ngạnh kháng sao, lần này làm sao đột nhiên cải biến phương thức chiến đấu. Chẳng lẽ, đúng lúc này, Lý Phong thân hình xuất hiện tại tại chỗ, phất tay cũng là một kiếm, hư không chạm. Giờ phút này thời gian đồng hồ cắt đã kết thúc, Lý Phong không có phương diện tốc độ ưu thế, chỉ có thể dựa vào hư không chạm bí hiểm đặc tính, thắng vì đánh bất ngờ. Philip gù lịt trong lòng căng thẳng, tại kiếm khí vào hư không bên trong sinh ra nháy mắt liền hướng một bên tránh đi. Sắc bén cùng cực kiếm khí trực tiếp theo bên cạnh hắn 3 mét trồ loại qua, liền hắn y phục. A không đúng, hắn đã không có y phục, coi như hắn mặc lấy một đầu phiêu giật váy dài, trở thành nữ trang lão đại, đạo kiếm khí này cũng liền hắn mép váy đều sợ không tới. Ha ha, tốc độ ngươi giống như không có trước đó nhanh a. Philip gù lịt nhìn ra không thích hợp. Trước đó bệ tổng, dịch đều không tránh thoát một chiêu này. Tuy nhiên hắn so hai người này cảnh giới cao, tốc độ nhanh, có thể trên lệnh cũng không nên có lớn như vậy mới là. Lại thêm trước đó Lý Phong không có ngạnh kháng, mà chính là lựa chọn tranh né. duy nhất giải thích chính là... Lý Phong không trúng. Hắn hư. Nghĩ tới đây, Phi Liệp gủ lịch huy kiếm liền trạm. Ba ba ba. Vài đạo kiếm khí liên tiếp không ngừng hướng Lý Phong chém tới. Lý Phong lệnh hư một tiếng, lần nữa sử dụng hư không thiểm trốn vào trong hư không thế mà hư không thiểm chỉ có thể để hắn trong hư không ẩn nút không chấm một giây thời gian thời gian vừa đến hắn thì hiện thân tại nguyên chỗ mà lúc này sau cùng một đạo huyết sắc kiếm khí đón hắn thì bay tới không tránh thoát Lý Phong trong lòng cảm giác nặng nề cắn răng huy kiếm với anh theo vạn tử đạo một dạng va chạm phía dưới cuồng bạo năng lượng bạo tán Lý Phong trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài một trăm m bao xa thân thể ở giữa không trung Lý Phong thì phun ra một ngụm máu tươi bên người xoay chậm chậm thanh sát sơn phong cũng toàn bộ tiêu tán có thể ngăn cản cùng cảnh giới cường giả mười lần toàn lực nhất kích thanh sơn thủ hộ lại bị phi lịp gù lịt nhất kiếm phá đi mà lại lý phong còn vì này thụ thương nửa bước thần cảnh quả nhiên khủng bố như vậy lão bản ngoa tạo lão bản bị hoanh bay ngoa tạo lão bản thổ huyết phung đức hải bọn người nhìn là một mặt ngậm bức khó trách lý phong vừa mới chỉ là giúp bọn hắn cố lên nguyên lai like hắn là chân hư a ha ha ha, ha, ha, ha. Nguyên lai ngươi thật không được, thật sự là trời xanh có mắt. Phi Lập Cử lịt ngửa mặt lên trời cười như điên, thân thể lóe lên liền hướng Lý Phong đuổi theo. Tới gần Lý Phong về sau, Phi Lập Cử lịt vung lên trong tay Kỵ Sĩ Trường Kiếm, nộ hống chém xuống, huyết nguyệt tăng dương. Chém. Với Kiếm khí bạo phát trong nháy mắt, sáng rực rỡ bầu trời trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, một đạo hình bán nguyệt huyết sắc kiếm khí nghịch ánh sáng mặt trời thẳng đến Lý Phong mà đi. Đây là Phi Lập mạnh nhất một kiếm. Mà Lý Phong đã là nỏ mạnh hết đà, một khi Lý Phong bị một kiếm này chém trúng, vậy hắn có 99% xác suất sẽ trực tiếp vỡ lạc. Chương 973, phá cục. Lão bản, vạn tử đạo bọn người con ngươi một nước, đem hết toàn lực hướng Lý Phong bên kia tiến đến. Cái này hoàn toàn là vô ý thức hành động, không giống trước đó như thế còn còn có phức tạp ý nghĩ, bởi vì bọn hắn không muốn Lý Phong cứ như vậy bị đánh giết. Tuy nhiên bị Lý Phong trưởng khống sinh tử cảm giác có chút biệt khuất. Nhưng Lý Phong là vì cứu bọn họ mới rơi vào như thế tuyệt cảnh, nếu như Lý Phong vừa mới bỏ xuống bọn họ chạy trốn lời nói, hắn cũng sẽ không rơi vào như thế hiểm cảnh. Lý Phong không biết mình hư sự thật sao. Biết. Nhưng hắn tại sao lại muốn tới cứu bọn họ? Khẳng định là bởi vì thân là tông chủ ý thức trách nhiệm A. Quân lấy quốc sĩ đời ta, ta tất quốc sĩ báo quân. Cho nên bọn họ muốn đi cứu Lý Phong, dù là dùng chính mình thân thể ngăn lại phi liệp gụ lịch một kiếm này, cũng sẽ không tiếc chỉ là vạn tử đạo năm người tốc độ vẫn là quá chậm chờ bọn hắn đuổi tới đó khẳng định rau cúc vàng đều lạnh phi lịp ngủ lịt răng cười gào rú vì lý do an toàn lại chém ra một kiếm huyết nguyện tàng dương lần này ngươi còn không chết ngươi không phải có thể trốn vào hư không sao vậy ta liền liên tục hai kiếm hoàn mỹ bỏ lỡ ngươi trốn vào trong hư không thời gian ngươi có thể tránh thoát đệ nhất kiếm còn có thể tránh thoát kiếm thứ hai ta mẹ nó cũng không tin đúng lúc này đệ nhất kiếm đã đi tới lý phong trước mặt cảm thụ sắp đến nguy cơ sinh tử lý phong nết miệng lên một vệ bất đắc dĩ cười khổ dù là hắn đã át chủ bài ra hết nhưng trên thực lực chênh lệch thật lớn căn bản cũng không phải là những thứ này át chủ bài có thể san bằng hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đánh giết một tên bán thần hậu kỳ trọng thương đồng thời dọa lùi một tên bán thần hậu kỳ kích thương đồng thời dọa lùi một tên bán thần đỉnh phong đã là vô cùng không được thành tựu có điều thiểu ra cũng không phải tùy tiện nhận thua nam nhân thời gian đình chỉ Theo Lý Phong khởi động thời gian đình chỉ, giữa thiên địa hết thể sự vật đều ngừng vận chuyển, thì liền cái kia đạo có thể đem hắn đánh giết cuồng bạo chân khí đều đứng im ở trước mặt hắn mấy cái cm chỗ. Chấm thêm trong tích tắc, đạo kiếm khí này liền sẽ theo trong thân thể của hắn xuyên qua, đem hắn một phân hai nửa, hiểm lại càng hiểm. Lý Phong tạm thời an toàn, chỉ là thời gian đình chỉ hiệu quả cũng chỉ có thể duy trì liên tục 10 giây thời gian. Tại cái này 10 giây đồng hồ bên trong, Lý Phong nhất định phải nghĩ ra phá cục chi pháp, không phải vậy thời gian vừa đến. Hắn mặt gần vẫn như cũ là một cái tử cục. Sớm biết cái này nhiệm vụ rất khó khăn, không nghĩ tới là mẹ nó địa ngục hình thức. Làm sao bây giờ, ta át chủ bài đều dùng xong, chẳng lẽ để cho ta dùng thời gian quay lại. Lý Phong hiện tại còn sót lại một cái thời gian quay lại át chủ bài, chỉ là bởi như vậy, hết thể đều muốn thiết lập lại, mà hắn đã dùng qua át chủ bài lại sẽ không thiết lập lại, nhưng là chết đi tổng lại sống lại, thù thương, dịch, cú nà cũng sẽ phục hồi như cũ. Một khi hắn bị Philip Gullit tìm tới, Cái kia hết thể thì không cách nào vãn hồi. Nếu như quần thể không gian truyền tống thuật không có sử dụng lời nói, hắn ngược lại là có thể cân nhắc mang theo vạn tử đạo bọn người rời đi nơi này, thế nhưng là hắn vừa mới đã đem quần thể không gian truyền tống thuật dùng tại đường quỳnh trên thân. Đến mức đơn thể không gian truyền tống thuật, hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc, vứt bỏ bộ hạ mình lầm trận bỏ chạy, đây cũng không phải là lý phong phong cách làm việc. Cũng là một cái tử cục. trừ phi, La Thiên Chính làm sao còn không có tới. Lý Phong ảo não thầm nghĩ, tiếp lấy khẽ cắn hầm răng, quay người dùng tới lòng người ở giữa, hướng đường quỳnh nhà trọ chỗ phương hướng bay đi. Lúc đầu học tập lòng người ở giữa thời điểm Lý Phong còn là vừa mới bước vào vào thánh cảnh, khi đó hắn bước ra một bước liền có thể đi vào ngoài trăm thước, theo cảnh giới tăng lên, giờ phút này Lý Phong lại dùng phía trên lòng người ở giữa, một bước đã có thể thực sự ra ngàn mét xa. Mà ở trong đó cách đường quỳnh nhà trọ ở chỗ đó thẳng tắp khoảng cách là 20 cây số. Lý Phong nhiều nhất bước ra hai mươi bước liền có thể đến, lại thêm chiến đấu bạo phát trước đó, La Thiên Chính thì chạy về đằng này. Lý Phong hẳn là không cần bước ra hai mươi bước liền có thể gặp phải La Thiên Chính. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là La Thiên Chính không được chạy sai phương hướng. Thời gian đình chỉ hữu hiệu thời gian tại một giây một giây trôi qua, tám, bảy, sáu, làm thời gian đình chỉ còn lại bốn giây thời điểm. Lý Phong xa xa nhìn đến giữa không trung có hai cái thân ảnh, bên trong một cái chính là La Thiên Chính. Các loại lý phong lại bước ra một bước về sau, cách gần đó hắn mới phát hiện, khác một thân ảnh lại là... Dịt! Mà lại La Thiên Chính là đem dịt sách trên tay, dịt hai mắt nhắm nghiền, xem ra hẳn là bị đánh ngất đi. Ngoa tạo, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ dịt hoảng hốt chạy vừa chạy trốn về sau, đúng lúc gặp phải La Thiên Chính, sau đó bị La Thiên Chính chặn đứng sau đánh ngất xịu sách trên tay. Cái này mẹ nó cũng quá xảo đi. Ngoà, trước không quan tâm những chuyện đó, đem La Thiên Chính mang về mới là điều quan trọng nhất. Lý Phong lần nữa tiến lên trước một bước, đi vào la thiên chính trước người sau một thanh kéo hắn lại, xoay người chạy, lòng người ở giữa không ngừng bị hắn thôi động. Lòng người ở giữa là Lý Phong cường đại nhất chạy trốn kỹ năng, chính là bởi vì cường đại, chân khí tiêu hao tốc độ cũng là nhanh kinh người, đối thân thể sức chịu đựng mà nói cũng là một cái vô cùng đại khảo nghiệm. Nửa giây không đến thì bay về phía trước 1000m, cũng chính là giây nhanh 2000m, mà lại đây là một cái theo cực tĩnh đến cực động quá trình tốc độ có bao nhiêu cái Lê Lý Phong đã không kịp đi kế hoạch, dù sao người bình thường lợi nói khẳng định sẽ bảo chết. Trước đó một phen cực chiến, Lý Phong chân khí sớm đã tiêu hao hơn phân nửa, lại thêm thụ thường, Lý Phong đã làn nỏ mạnh hết đà, mỗi phóng ra một bước đều muốn hao phí vô cùng đại nghị lực. Nhưng hắn y nguyên duy trì theo tới lúc một dạng tốc độ xông về phía trước. Thời gian đình chỉ thời gian còn lại 3 giây, hắn nhất định phải đuổi tại thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc trước đó chạy về chỗ đó. Nói cách khác, đến thời điểm hắn dùng năm giây trở về tốc độ của hắn nhất định phải càng nhanh mới được tại loại này cường đại chấp nghiệm chống đỡ dưới lý phong cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh sau cùng hắn máu trong cơ thể đều dường như bốc cháy lên tốc độ thôi phát đến cực hạn rốt cục tại thời gian đình chỉ hiệu quả sắp kết thúc trước đó lý phong xa xa nhìn đến luồng kiếm khí màu đỏ ngọc kia thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc giữa thiên địa hết thể sự vật đều khôi phục vận chuyển đạo kiếm khí kia chạm phá hư không biến mất ở phương xa chân trời Thử, lại trốn đi sao? Đã sớm bị ta nhìn thấu điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, nhìn ngươi đến đón lấy ứng đối như thế nào? Tình cảnh này vẫn chưa vượt qua Philip Gũ Lịch đoán trước, hắn một bộ lòng tin nắm chắc bộ dáng, chậm đợi Lý Phong xuất hiện tại tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Philip Gũ Lịch nghe đến theo 2 giờ đồng hồ phương hướng chuyển đến to lớn tiếng xé gió, dưới kinh ngạc hắn quay đầu nhìn qua, vừa mới bắt gặp Lý Phong từ đằng xa lôi kéo hai người hướng bên này bay tới. Philip Gũ Lịch lúc đó thì mê. Không phải. Lý Phong lúc nào chạy đến cái hướng kia, bị hắn lôi kéo hai người kia là ai? Lúc này, là thiên chính cũng mê. Tại hắn trước trong nháy mắt trong trí nhớ, hắn chính dẫn theo dịch hướng phía trước lên đường đây, nháy mắt sau đó hắn liền bị Lý Phong giữ chặt cánh tay. Lý Phong lúc nào xuất hiện? Lão la, nhìn đến phía trước cái kia người nước ngoài không, hắn gọi Philip, là chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất, ngươi tranh thủ thời gian dùng tới kiểu u biến đi bắt hắn cho diện, lao vạn bọn họ sẽ giúp ngươi. Lý Phong nói xong câu đó về sau Một trận cảm giác bất lực liền từ trong cơ thể hắn chuyển đến, hắn hiện tại thật sự là liền động đánh một chút cũng khó khăn. Trường 974, ta bắt ngươi nhóm làm huynh đệ, các ngươi lại mớn. La Thiên Chính vẫn có chút ngộng, hoặc. Wow. Giờ khác này hắn khổ học tiếng Anh hiệu quả một chút thì hiển lộ ra, vô ý thức hỏi lại vậy mà không phải nói tiếng Hoa, mà chính là tiếng Anh. Nơi xa, vạn tử đạo bọn người rốt cục lấy lại tinh thần, ngoa tảo, là đại trưởng lão, ngoa tảo, thật sự là đại trưởng lão. Ngoạ tàu đại trưởng lão, ngoạ tàu đặc biệt, đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngoạ tàu ngoạ tàu, đại trưởng lão. Vốn là phong cách coi như bình thường, có thể chậm rãi vạn tử đạo bọn người kinh hô thì biến vị đạo. La thiên chính mặt nhất thời thì hắc. Không phải. Ta nói lao vạn mấy người các ngươi ý tứ A, cái gì gọi là ngoạ tàu đại trưởng lão. Lao tử bắt các ngươi làm huynh đệ, các ngươi lại muốn cái kia ta. Hoặc cái gì hoặc, người bây giờ là chúng ta bên này chiến lược mạnh nhất chúng ta có thể hay không sống sót thì nhìn ngươi ngươi nhất định sẽ không cô phụ ta hy vọng đúng không lý phong trực tiếp cầm lấy đỉnh đầu mũ cao đeo lên la thiên chính trên đầu có điều hắn cũng không phải cố ý lấy lòng la thiên chính la thiên đúng là bọn họ bên này duy nhất bán thần đỉnh phong tuyển thủ dùng tới cửu ưu biến sau hoàn toàn có thể theo phi lịp gủ lịt phân cao thấp lại thêm vạn tử đạo năm người hiệp trợ lại không thắng phi lịp gủ lịt thì không có thiên lý la thiên chính lập tức đến tinh thần đúng bao tại trên người của ta mời lao bản yên tâm thực la thiên chính có chút thẳng thắn người khác khen hắn một câu liền sẽ phía trên đập hắn một câu liền sẽ báo nổi mà lý phong là tông chủ cấp trên lý phong tán dương là la thiên chính mạnh nhất thuốc kích thích hoa nha nha nha nha tốt ngươi cái loạn thần tặc tử dám đối với chúng ta thần tông tông chủ vô lễ nhìn ta không đánh nổ ngươi đầu chó cựu ưu biến la thiên chính hú lên quái dị thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt tăng gọn trực tiếp theo bán thần định phong đi vào nửa bước thần cảnh tiếp lấy hắn móc ra một thanh một người cao lơn búa hoa nha nha lấy thì hướng phi lịp gù lịt tiến lên phi lịp gù lịt nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề biểu hiện trên mặt âm trầm như nước chỉ là lý phong sáu người lời nói hắn có lòng tin đem bọn hắn đuổi một kích phá có thể la thiên chính là cùng hắn cùng cấp bậc cứng giả la thiên chính thêm vào trực tiếp ngay tại cân bằng càng thêm cái đại sát đống nguyên bản hướng hắn bên này khuynh tà thiên bình một chút thì nhấc thăng lên đương nhiên ý nghĩ này chỉ là cấp tốc xẹt qua đầu óc hắn tiếp theo một cái chớp mắt phi lịp gù lịt thì âm thanh lạnh lùng nói vô luận như thế nào ta đều muốn giết lý phong vừa nói hắn liền muốn vòng qua la thiên chính trước đem lý phong chém giết chỉ là la thiên chính đã sớm đề phòng hắn đến chiêu này giữ tận cười một tiếng thì dùng ra u liên nở rộ phi lịp gù lịt lạnh hừ một tiếng trong mắt có vẻ khinh miệt chợt lóe lên vừa mới vạn tử đạo năm người thì dùng ra qua chiêu này kết quả bị cù nạt một kích phá rơi tuy nhiên la thiên chính cảnh giới tại vạn tử đạo năm người phía trên Mà dù sao là đồng dạng chiêu số, Philip cũng không tin chính mình sò củ nạt còn kém. Nghĩ tới đây, Philip gũ lịt cũng là một kiếm chém ra, huyết nguyệt tàn dương. Vâng. Huyết sắc hình bán nguyệt kiếm khí hốt du tức đến, trực tiếp chạm tại hát sắc gú liên phía trên. Tiếp lấy. phốc, Hát sắc gú liên tách ra một cái lỗ hổng, trực tiếp liền đem đạo kiếm khí này cho nuốt vào đi. Sau đó hát sắc gú liên toàn thân rung động, thì giống như là muốn nổ tung mở dạng. Nhìn đến đây. Philip gú lịt trên mặt vẻ khinh miệt lại nồng đậm mấy phần, chỉ là đến đón lấy phát triển lại vượt qua hắn đoạn trước. Hắc sắc gú liên chỉ là rung động một lát, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, hắc sắc gú liên đột nhiên tăng một vòng to, màu đen lũ quang nhìn lên càng thêm nồng đậm, thật giống như bề ngoài lại bị soát phía trên một tầng nước sơn đen một dạng. Đây là cái gì tình huống? Philip gú lịt có chút ngợp. Nơi xa, vạn tử đạo bọn người sĩ khí lần nữa nhấc lên mỗi người cầm lấy cửu u thần binh hướng phi lịp gụ lịt bên này vào tới đồng thời miệng phía trên dếo cờ nói ngươi nghĩ rằng chúng ta đại trưởng lão u liên nở rộ dễ dàng như vậy phá mất đại trưởng lão cũng không phải lão vạn hắn u liên nở rộ trừ thần cảnh cường giả có thể một kích phá rơi bên ngoài thần cảnh phía dưới mấy cái không khả năng không sai cũng là chuyện như vậy ngoa tạo các ngươi nâng lão là ta không phản đối có thể các ngươi nâng hắn đồng thời lại giấm ta một chân là mấy cái ý tứ ha ha chúng ta cũng là đơn cử so sánh Đánh cái ví dụ, lão vạn ngươi đừng thấy lạ a. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, lão vạn bọn họ còn tại cái này tranh cãi. lão la ngược lại là rất vui vẻ, các huynh đệ đều rất nghề tình mà, các huynh đệ nói không sai, muốn nhất kiếm phá đi ta U Liên nở rộ. Hắn suy nghĩ cái dám ăn. Philip gủ lịch trong cơn giận giữ huy kiếm liền trạm. Có điều hắn vẫn chưa bị phẫn nộ choáng váng đầu bóc, lần này hắn không có đem hát sắc U Liên làm thành mục tiêu, mà chính là áp dụng trạm thủ chiến thuật. Kiếm khí xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, vòng qua Hắc Sát Cú Liên sau thẳng đến La Thiên Chính mà đi. Đã giải quyết không vấn đề, vậy liền giải quyết hết xảy ra vấn đề người. Ngùng ốc! La Thiên Chính nét miệng lên một vệt cười chào phúng ý, đứng tại chỗ cũng không động đậy, tựa như từ bỏ chống lại đồng dạng. Thế mà hắn bất động, Hắc Sát Cú Liên lại chính mình động, chỉ thấy hắc quang chớp động, Hắc Sát Cú Liên chuẩn xác xuất hiện tại cái kia mấy cái đạo kiếm, khí con đường tiến tới phía trên, liên tiếp đem thôn phệ. Thôn phệ kiếm khí về sau, Hát sát u liên lại tăng một vòng to, u quang càng tăng lên. Philip gủ lịch trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng hiện ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Cái này hoa hạ lao đại gia vũ kỳ quá quỷ dị, hắn vậy mà nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nơi xa, quan chiến Lý Phong đột nhiên thu đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong nhớ mày, cái này thời điểm đến nhiệm vụ, là cùng người nào có quan hệ. Xem xét. Nhiệm vụ vì bộ hạ mưu phúc lợi, nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp La Thiên Chính bọn người đem Phi Lạp Củ Lịt bắt sống về sau để La Thiên Chính bọn người hấp thu Phi Lạp Củ Lịt năng lượng tăng thực lực lên. Nhiệm vụ khen thưởng 5 triệu điểm kinh nghiệm, 20 triệu hệ thống tích phân. Đậu phộng. Xem hết nhiệm vụ sau Lý Phong liền có chút ngượng, hệ thống đầy đủ mã xoa trùng a, thậm chí ngay cả loại sự tình này cũng có thể nghĩ ra được. Gia Châu, Gia Châu. Lão La, Lão Vạn, dùng U liên nở rộ hao tổn hán, bắt sống. Sau đó dùng cựu vũ công hút căm hắn. Lý Phong lui ra hệ thống sau phát ra hô to một tiếng. Để hắn tiến lên giúp đỡ khẳng định là không thực tế, hắn liền động đánh một chút đều tốn sức, nhưng là hắn có thể cho lão La bọn người nghĩ kê a. Vạn Tử Đạo bọn người ánh mắt sáng lên, đúng a. Đây chính là một cái tốt nhất lô đỉnh a. Đến bọn họ loại cảnh giới này, phổ thông lô đỉnh đã đối bọn hắn không được bao lớn phụ trợ tác dụng, nhưng giống Philip cụ lịch loại này bán thần đỉnh phong cường giả, hắn một thân công lực tuyệt đối có thể để bọn hắn tiến thêm một bước a. Vốn là vạn tử đạo bọn người sĩ khí thì rất tăng vọt, có cái này cái to lớn lợi ích hấp dẫn sau thì càng hăng hái, ảo ảo quái khiếu phóng xuất ra u liên nợ rộ, đem Philip Gulliver tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Philip Gulliver vừa mới bạo phát một trận, thể nội năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, lúc này đối mặt thất đoá hắc sắc u liên vây công, tả xung hữu đột phía dưới căn bản không xông ra được. Trong lúc nhất thời, trong lòng ý tuyệt vọng càng đậm. Nghĩ hắn đường đường gũ lịt gia tộc người sáng lập, bán thần đỉnh phong cấp tường giả, chẳng lẽ muốn bị những thứ này bị ổi người hoa cho vây chết ở chỗ này. Hắn không cam tâm. chương 975, mệnh ta do ta không phải do. Không cam lòng niềm tin tại phi lịp gũ lịt trong lòng bạo phát, hắn hai mắt huyết hồng một mảnh, cháy lên đi, khí huyết chi lực. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ cuồng bạo lực lượng trong cơ thể hắn tuân ra động, hắn quanh người vốn là một đoàn xương mù màu máu trôi nổi. Giờ phút này chuốt xương mù màu máu vậy mà giống rượu cồn gặp phải lửa, trong nháy mắt buốc cháy lên. Không tốt, hắn bắt đầu thiêu đốt tiềm năng. Mau chóng đem hắn đánh ngất đi. La Thiên Chính hơi biến sắc mặt, một tay mang theo cửu ưu đúa thì vọt tới Phi Lạp Củ Lịt trước mặt, cửu ưu đúa khé đảo, cùn mặt hướng lấy Phi Lạp Củ Lịt đập xuống. Thiêu đốt tiềm năng, đây là võ đạo cường giả không phải vạn bất đắc di tuyệt sẽ không sử dụng bảo mệnh kỹ năng, sử dụng về sau có thể tại trước mắt chiến lược trên cơ sở lại để thăng ba mươi phần trăm hai bên chiến lực chỉ là mọi thứ luôn có lợi và hại, cái này kỹ năng cường đại là cường đại, tác dụng phụ cũng là rất đáng sợ. Một khi bắt đầu thiêu đốt tiềm năng, thì sẽ làm bị thương căn bản, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, mà lại không cách nào phục hồi như cũ, càng đáng sợ là, hắn hội cả cuộc đời này đều dừng lại tại rơi xuống về sau cảnh giới phía trên, lại không đột phá khả năng. Đối với một tên võ đạo cường giả mà nói, còn có chuyện gì là so đức mất tu luyện chi lộ càng thêm thống khổ. Đương nhiên, La Thiên Chính cũng không phải là sợ thiêu đốt tiềm năng sau Philip Gullit, mà chính là Cái này mẹ nó là bọn họ chiến lợi phẩm A, vốn là một cái bán thần đỉnh phong lô đỉnh, thiêu đốt tiềm năng sau khả năng biến thành bán thần hậu kỳ thậm chí bán thần trung kỳ Đối với người bình thường mà nói thì tương đương với bỏ lỡ mấy cái trăm triệu A Đi chết đi cho ta, lão giả khốn nạ Philip Gullit hận vô cùng La Thiên Chính, muốn không phải La Thiên Chính đột nhiên xuất hiện, hắn có năm chắc tại đánh giết Lý Phong Vạn tử đạo bọn người sau thoát ra rời đi. Cho nên nhìn thấy La Thiên Chính nện xuống cùi ưu phi Philip gũ Lịt không tránh không né, giơ lên kỵ sĩ trưởng kiếm liền nên đón. Vốn là Philip gũ Lịt đã là nỏ mạnh hết đà, thiếu đốt tiềm năng về sau tựa như một cái lực bất tòng tâm nam nhân ăn màu xanh lam tiểu dược hoàn một dạng, chiến lực tăng vọt, thậm chí so với hắn thời đỉnh cao còn phải mạnh hơn một kia. Và anh, Một tiếng vang thật lớn. La Thiên Chính chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, đem hắn đẩy lui ba bước. Hai người đối quanh phía dưới sinh ra năng lượng trùng kích sóng, lần nữa đem phương viên bà cây số mặt đất cho cày một lần. Cho đến lúc này vạn tử đạo các loại người mới kịp phản ứng, ngọa tạo, lão tiểu tử này điên à, vậy mà tự đoạn căn cơ. Phát ha, hắn gái này mẹ nó là thiêu đốt nhiều ít tiềm năng à, không được, không thể lại để cho hắn thiêu đốt đi xuống, ta đều mẹ nó đau lòng xấu, nhanh điểm ngăn cản hắn. Phi, la thiên chính ngừng lại thân hình, hung hăng nôn ngụm nước bọt nói ra, tự bạo hắc liên à bắt hắn cho nổ ngất đi lão vạn lão phùng lão ngụy các ngươi ba cái tự bạo hắc liên lão hoàng lão uông các ngươi hai cái nghe ta hiệu lệnh ta để cho các ngươi nổ lại nổ vâng vạn tử đạo bọn người không dám do dự không chế hắc liên hướng phi lìp củ lìp bên người đánh tới phi lìp củ lìp hơi biến sắc mặt muốn né tránh chỉ là chỗ có phương hướng đều bị hắc liên ngăn trở hắn lại không có lý phong như thế thân pháp kỹ năng chỉ có thể cắn răng huy kiếm nội chạm mệnh ta do ta không phải do Phát Kha. Không đợi hắn kiếm chạm hắc liên, hắc liên ngay tại bên cạnh hắn nổ. Oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ, ba cái mây hình ấm. Khí lãng bốc lên, trùng kích phi liệp gủ lịt khí huyết lưu động, ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ bị đè ép cùng một chỗ, đầu não một trận tròn váng, kém chút thì ngất đi. Phi liệp gủ lịt một cắn lưỡi, lúc này mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, phi liệp gủ lịt hai mắt càng thêm tinh hồng, thừa dịp vòng vây xuất hiện lỗ hổng thời cơ nổi giận gầm lên một tiếng thì hướng Vạn Tử Đạo phóng đi. Ngoa tạo, lão tiểu tử này còn không có choáng, hắn hướng ta tới. Vạn Tử Đạo giật mình, vô ý thức liền muốn quay người né tránh. "Lão Vạn, ngươi đừng sợ a." Cùng hắn chính diện cứng, hắn nhanh không được. La Thiên Chính hét lớn một tiếng, mang theo Cửu Ưu đứa thì đuổi theo. Có La Thiên Chính nhắc nhở, Vạn Tử Đạo nhiều ít chấn định một số, Cửu Ưu kích vạch ra một tia sáng, bay thẳng phi liệp gù lịt mặt đâm vào. Cùng lúc đó, La Thiên chính vọt tới Phi Lập Củ Lịt sau lưng, chuyển động kiểu u đúa, cùn mặt hướng dưới, chạy Phi Lập Củ Lịt sau gãy thì đập tới. Phi Lập Củ Lịt cảm nhận được sau lưng kình khí đánh tới, cuống cuýt hướng một bên trốn tránh. Nhưng vào lúc này, Hoàng Vĩ Trung, Vương Nguyên Lượng khống chế Hắc Liên đi vào Phi Lập Củ Lịt bên cạnh. Vang anh, hai tiếng nổ mạnh, hai cái mây hình ấm, cuồng bạo năng lượng loạn lưu trùng kích vào Phi Lập Củ Lịt trong đầu cảm giác hôn mê càng thêm mãnh liệt hơn, cái này khiến hắn động tác đều có nháy mắt đình trệ ngay tại lúc này, La Thiên Chính nhất kích không trúng phía dưới, cấp tốc điều chỉnh tư thái, một cái lắc mình liền đi đến Philip gũ lịt sau lưng, một bữa thì đập xuống. Frank! Một tiếng văng trầm. Philip gũ lịt chỉ cảm thấy trô hót đau đớn một hồi, cũng nhịn không được nữa té xịu đi qua. La Thiên Chính tay mắt lanh lẹ, một thanh kéo hắn lại, sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ha ha ha ha, chiến lợi phẩm tới tay, hắn là ta, ha ha ha ha. La Thiên Chính tiếng cười chi bị ổi. Quả thật lý phong cuộc đời hiếm thấy, không biết còn tưởng rằng La Thiên Chính vừa đoạt một cái đại cô nương đâu. Ngoa tạo, lão la, ngươi cái này quá phận A. Chiến lợi phẩm là chúng ta hợp lực đánh xuống, ngươi không thể một người độc chiếm. lão la, ngươi đem người để xuống, hắn dễ thương lượng. Vạn tử đạo bọn người lập tức gấp, vội vàng hướng La Thiên Chính phóng đi, muốn theo trong tay hắn đem phi lịp gũ lịt cho giành lại tới. Ngoa, ta xuất lực nhiều nhất có được hay không? Không có ta lời nói. Các ngươi sớm đã bị Lao Tiểu Tử này cho giết, còn muốn bắt hắn cho bắt sống. Nam mơ. La Thiên Chính một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên mở miệng trào phúng. Ngoa tạo, Lao La, lời này của ngươi thế nhưng là đem Tông Chủ cũng cho một khối nói a. Lao La ngươi xong, Tông Chủ mặt đều đen. Tông Chủ, tranh thủ thời gian chèn ép Lao La phách lối khí diễm, không phải vậy hắn muốn lên trời. Vạn tử đạo bọn người một vừa đuổi theo La Thiên Chính, một bên hướng Lý Phong xin giúp đỡ lên. La Thiên Chính hơi biên sắc mặt. Vội vàng hô, tông chủ, ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến bọn họ nói mỏ, ta không có ý tứ này. Ngươi trong lòng ta tuyệt đối là châu bò nhất, không có cái thứ hai. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ho khăn nói, lao la, ngươi biểu hiện rất tốt, ta chuẩn bị khen thưởng ngươi một tỷ bằng anh. Đang nhanh chóng chạy trốn la thiên chính một chút thì sững sở ngay tại chỗ, nhiều, nhiều ít. Nói chuyện thời điểm hắn tay đều đang run a. Một tỷ bằng anh, cái này là bao nhiêu tiền à? Từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy à. Một tỷ bằng anh, lão vạn bọn họ mỗi người có thể cầm tới 500 triệu bằng anh. Lý Phong vung tay lên, hào khí vượt mây nói ra. La Thiên Chính cầm một tỷ, và từ đạo năm người lại thêm lưu thủ nhà trọ khâu biu đều cầm 500 triệu. Cái kia chính là 4 tỷ bằng anh, đổi thành hoa hạ tệ cũng là không sai biệt lắm 40 tỷ. Liền xem như hoa hạ bài danh trước mấy cái phú hào, duy nhất một lần sợ là cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy. Có thể Lý Phong nói lại không có chút nào áp lực, hắn y quốc trong chương mục tiền mặt có 13 tỷ bằng anh, chi tiêu 4 tỷ sau còn có 9 tỷ, cái này cũng chưa tính hắn tài sản. Đến mức làm như vậy có đáng giá hay không? Không có la thiên chính bọn người trợ giúp, Lý Phong sợ là phải chết ở chỗ này, mạng hắn chẳng lẽ còn không đáng 4 tỷ bằng anh? La thiên chính bọn người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cùng nhau hô to, tông chủ và tuổi. Chương 976, song song tân cấp. La thiên chính bọn người là xuất phát từ nội tâm cung hỷ, cái này muốn là phi liệp gụ lịch hoàn toàn thanh tình lấy, nhất định sẽ rất là nghi hoặc không hiểu. Ta mẹ nó. Mà các ngươi lại là bán thần cấp cường giả, 500 triệu một tỷ bảng anh thì để cho các ngươi cao hưng đến dạng này, mất mặt không mất mặt. Bán thần cấp cường giả a, toàn thế giới tổng cộng mới có bao nhiêu bán thần cấp cường giả, cái nào bán thần cấp cường giả không là sống hơn 100 năm lao yêu quái, để giành tài phú căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Căn bản là trướng mắt 500 triệu một tỷ món tiền nhỏ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thế giới các đại gia tộc đều nguyện ý mỗi năm lấy ra một tỷ bảng anh mời bọn họ thành vì gia tộc cung phụng Thế nhưng là la thiên chính bọn người không giống nhau à, bọn họ nghèo khổ thời gian quá quen, đi ra ngoài tìm bù cho đều muốn dùng đoạt đại dây chuyển vàng lớn đồng hồ vàng cũng là trong mắt bọn họ hàng xa xỉ. Về sau đi qua Lý Phong nhắc nhở bọn họ mới biết được, đây đều là tụt hậu đồ vật. Mang theo những thứ này là sẽ bị người suy đoán vào nước sau có thể hay không hiện lên tới. Vệ kẹt -e, và chờ dần cổn Stangin, Vạn Quốc, Lover, Hermes, Gục Si. Những cái này mới là tránh thức hàng xa xỉ. Từ đó trở đi, la thiên chính bọn người thì hạ quyết tâm muốn làm một tên kẻ có tiền, hiện tại bọn hắn mộng tưởng thực hiện. Khu khu, bình tĩnh bình tĩnh. Lý Phong vội ho một tiếng, ngăn lại la thiên chính bọn người thổi phồng, sau đó cười nói, hiện tại chúng ta đến phân phối một chút. Chiến lợi phẩm. Đem một cái sống sờ sờ người nói thành là chiến lợi phẩm, loại cảm giác này vẫn là rất quái dị, nếu như đối phương là tên tuổi trẻ mỹ mạo đại cô nương cũng liền thôi, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là một tên láo già nát rượu. La thiên chính vội vàng đi vào lý phong trước người, đem phi liệp gụ lịch để dưới đất về sau, quỳ một chân trên đất nói, nhưng bằng tổng chủ xử lý. Vạn tử đạo mấy người cũng đi vào lý phong trước người, quỳ một chân trên đất nói, toàn bằng tổng chủ phân phó. Cái này thời điểm đã không có người ngoài ở tại, La Thiên Chính mấy người cũng cũng không cần phải lại hô Lý Phong láo bản. Ừm. Lý Phong gật gật đầu, hư không nâng lên một chút để La Thiên Chính bọn người đứng dậy, rồi mới lên tiếng, đi qua trận này ác chiến. Ta phát hiện chúng ta thần tông tại cao đoàn phương diện chiến lực còn có điều khiếm quyết. Một khi đối phương có hai tên trở lên bán thần đỉnh phong cường giả, chúng ta liền sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. La Thiên Chính đầu tiên là sững sở, tông chủ, cái gì hai tên trở lên bán thần đỉnh phong cường giả. Hắn chưa thấy qua cù nà, cho nên có chút không hiểu Lý Phong ý tứ. Lý Phong cho vạn tử đạo nháy mắt, vạn tử đạo vội vàng đem trước đó tình huống cho La Thiên Chính giới thiệu một lần, bên trong cường điệu giảng thuật Lý Phong là như thế nào đại phát thần uy, lấy sức một mình hoảng sợ chạy cù nà ba người. Ngoa Tào, tông chủ ngư bức, La Thiên Chính miệng mở lớn, lớn nhất sau phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Thì Lý Phong cái này huy hoàng chiến tích, cho dù là hắn cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, coi như đem ly phong đổi thành hắn, cũng tuyệt đối làm không được càng tốt hơn, thậm chí có khả năng đều lấy không được dạng này chiến tích. Đó là nhất định phải A. Muốn nói chúng ta thần tông người nào châu bò nhất, chỉ định là tông chủ A. Lấy bán thần trung kỳ chi cảnh, đối cứng hai bán thần đỉnh phong hai nửa thần hậu kỳ lại không rơi vào thế hạ phong, cái này tại thế giới cường giả trong lịch sử cũng là chưa bao giờ có là. Ừm, tông chủ chiến tích tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đến mức sau có hay không tới người. Vậy phải xem tông chủ đời sau biểu hiện. Vạn tử đạo bọn người bắt được cơ hội lại là một trận cầu vồng cái dám chụp về phía Lý Phong. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, khoác khoác tay nói ra, Được, bây giờ không phải là vốt mông ngựa thời điểm, nói tiếp hồi chính đề. Lao tiểu tử này hiện tại cảnh giới gì? Hán thiêu đốt tiềm năng thời gian không dài, hiện tại cần phải ở vào bán thần hậu kỳ cùng bán thần đỉnh phong ở giữa. La Thiên Chính cân nhắc một hồi nói ra. Ừm. Lý Phong sờ lên cằm nghĩ một lát, lại chỉ hướng một bên dịch nói ra: Lão tiểu tử này là vị bán thần hậu kỳ cường giả. Nếu như lão vạn theo lão Phùng đem hai người bọn họ công lực hút cam, có thể hay không đột phá đến bán thần đỉnh phong. Nghe xong lời này, vạn tử đạo theo Phùng Đức Hải đều biến đến kích động lên. Bọn họ kẹt tại bán thần hậu kỳ đã thời gian rất lâu, bởi vì thiếu khuyết lô đỉnh, tiến cảnh một mực chậm chạp. Bây giờ nghe Lý Phong ý tứ, bọn họ có hy vọng nhất đem phi lìp theo dịch xem như lô đỉnh, bán thần đỉnh phong trong tầm mắt ta. Hoàng vĩ chung bọn người tuy nhiên hâm mộ, nhưng Lý Phong quyết định không phải bọn họ có thể can dự, cho nên bọn họ chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. La Thiên Chính nhìn hai người liếc một chút, học Lý Phong bộ dáng sờ lên cằm nói ra, đại khái có lẽ cần phải. Có thể đem. Lý Phong. Không phải. lão La từ chỗ nào học được những thứ này quét lời nói, người mẹ nó lời nói biểu đạt năng lực còn có thể mạnh hơn chút nữa sao. Cần phải có thể, ta hiện tại đã sờ đến bán thần đỉnh phong cánh cửa. Không dùng hấp thu quá nhiều năng lượng thì có thể đột phá. Vạn tử đạo ở bên trầm ngâm nói. Ta so với lao vạn phải kém một chút như vậy, bất quá tranh lệch hẳn không phải là quá nhiều. Phùng Đức Hải trầm ngâm sơ qua, nói ra. Được, vậy liền lao vạn tới trước, các loại lao vạn đột phá đến bán thần đỉnh phong, lão phùng lại đến hút. Lý Phong vung tay lên, làm ra quyết định kỹ càng. Chỉ cần hai người đều đột phá đến bán thần đỉnh phong, Cựu ưu tông thì có ba tên bán thần đỉnh phong cường giả. Về sau. Ba cái nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tới tay, Lý Phong cũng có thể bước vào bán thần hậu kỳ, lấy hắn bán thần trung kỳ liền có thể đánh giết bán thần hậu kỳ, dọa lui bán thần đỉnh phong chiến lực, tiến vào bán thần hậu kỳ sau hoàn toàn có thể theo bán thần đỉnh phong nhất chiến. Nói cách khác, đến lúc đó hắn bên này thì có 4 tên bán thần đỉnh phong chiến lực. Suy nghĩ một chút thì rất tốt đẹp a. Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất, vạn tử đạo thì không kịp chờ đợi bắt đầu vận chuyển cửu u công, hấp thu lên phi liệp củ lịt công lực. Cửu U Công là một đời thiên kiêu nhậm Cửu U sáng tạo, chỗ cường đại không cần nói năng dùng già, chỉ thấy Vạn Tử Đạo đem tay phải ấn tại Philip gụ lịt trên đỉnh đầu, một cô mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ liền theo hắn tay phải hút vào trong cơ thể hắn, hấp thu đồng thời, Cửu U Công điên cuồng vận chuyển, đem những thứ này năng lượng màu đỏ chuyển hóa thành dồi dào chân khí, tại Vạn Tử Đạo kỳ kinh bát mạch bên trong vận chuyển, lớn nhất sau tiến nhập đăng Điền, Vạn Tử Đạo khí tức mắt trần có thể thấy cường đại lên. Sau năm phút theo vạn tử đạo một tiếng gầm điên cuồng, hắn khí tức xuất hiện một lần tăng vọt, thiên địa làm biến sắc. Ha ha ha, ta đột phá, ta là bán thần đỉnh phong cường giả. vạn tử đạo đứng dậy cười như điên, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. chúc mừng tam trưởng lão. vì tam trưởng lão chúc. hoàng vĩ chung bọn người chắp tay ôm quyền, ảo ảo chúc mừng. Phung đức hải ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, bất quá lý phong không nói gì trước đó, hắn không dám tùy tiện tiến lên. lý phong cười một tiếng, lão phùng, đến lượt ngươi đừng để ta thất vọng đúng tông chủ phùng đức hải ôm quyền không người sải bước đi vào phi lip gũ lịt trước mặt thân thủ mở hút bởi vì phi lip gũ lịt đã bị vạn tử đạo hấp thu bộ phận công lực phùng đức hải cảnh giới lại thấp hơn trước đó vạn tử đạo cho nên phùng đức hải hấp thu thời gian muốn lâu một chút đại khái sau mười phút theo phùng đức hải hét dài một tiếng thân thể phía trên khí tức tăng vọt thiên địa lại biến sắc phùng đức hải cũng đột phá đến nửa người đỉnh phong cảnh giới Lý Phong rốt cục có ba tên bán thần đỉnh, phong cấp bộ hạ. Chương chín trăm bảy mươi bảy, thu phục phi lịp gũi. Đinh, chúc mừng ký chủ, vì bộ hạ Mưu Phúc lợi nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được năm triệu điểm kinh nghiệm, hai mươi triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu văn nữ thần đường bình, bốn, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được năm triệu điểm kinh nghiệm. 10 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ cứu vãn nữ thần hệ sở cô níu ạ. Hai, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm, 10 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm khen thưởng. Đúng lúc này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Lý Phong trong lòng vui vẻ, vội vàng điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét một chút. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp. Bán thần cấp, trung kỳ. Điểm kinh nghiệm, 43,52 triệu 50 triệu. Hệ thống tích phân, 52 triệu. Chinh phục điểm, 1.500. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn tri gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Ê! Ta mẹ nói nhớ lầm. Lý Phong xem hết cá nhân thuộc tính sau liền có chút một bước. Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền có thể lên tới bán thần hậu kỳ, kết quả hiện tại phát hiện. Hắn còn kém gần 6,5 triệu điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, cái này xấu hổ. Đúng, ta đem cứu vãn đường quỳnh, ẹ sợ cô Nì A nhiệm vụ khen thưởng nhớ lầm, là tổng cộng 10 triệu điểm kinh nghiệm, không phải mỗi cái 10 triệu. Lý Phong cười khổ lắc đầu, sau đó phiền muộn lui ra hệ thống. Trong bộ hạ đều có 3 tên nửa người đình phong, hắn vẫn chỉ là bán thần trung kỳ đội người nào ngồi tại vị trí hắn phía trên cũng sẽ cảm thấy phiền muộn a rất tốt các ngươi hai cái quả nhiên không có khiến ta thất vọng lý phong đệ xuống phiền muộn chi tình hai lòng gật gật đầu tiếp lấy nhìn về phía phùng đức hải lão tiểu tử này còn có bao nhiêu công lực người khác cũng hướng phùng đức hải nhìn qua hắn là cái cuối cùng hấp thu phi liệp gụ liệt công lực người rõ ràng nhất điểm này chí tôn đỉnh phong đi phùng đức hải suy nghĩ một chút nói ra a lý phong gật gật đầu tiếp lấy nhìn về phía hoàng vĩ trung ba người Các ngươi có thể bắt đầu. Lao tiểu tử này coi như a không có gì giá trị lợi dụng, trực tiếp giết hết sự tình, ngược lại là cái kia bị lão la mang về lao tiểu tử có thể hút. Hoàng vĩ trung cười nói. Đây cũng không phải hoàng vĩ trung ngạo kiểu, mà là đối với bán thần cấp cường giả tới nói, trí tôn đỉnh phong công lực thì không đáng chú ý, coi như toàn hút cũng không được bao lớn tác dụng. Vương Nguyên Lượng, ngụy Bân cũng ở bên gật đầu phụ họa, biểu thị chính mình hoàn toàn không hứng thú đi hấp thu phi liệp gụ liệt còn thừa công lực. No lý phong họ sơ cảm chấm tư sơ qua nói ra vậy liền lao hoàng tới trước hấp thu dịch công lực a tăng lên tới bán thần hậu kỳ về sau nếu như lão tiểu tử này công lực còn có có dư thì lại để cho lão hương lão ngụy đến hút hương nguyên lượng ngụy bân khẽ nhét miệng, nhất miệng vạn nhất lão hoàng đem dịch tất cả công lực đều hút xong mới có thể đột phá bọn họ chẳng phải là liên tục điểm nước canh đều vơ vét không đến bất quá sau cùng hai người vẫn là không hề nói gì lý phong đều mở miệng bọn họ lại không có phù hợp phản bác lý do cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Lý Phong nhìn ra bọn họ không cam lòng, ngay sau đó cười nói, các ngươi hai cái cũng đừng nản chí, về sau dạng này chiến đấu còn có rất nhiều, bắt sống địch nhân sau ta sẽ để cho các ngươi tới trước hấp thu. Tóm lại một câu, theo ta các ngươi ăn ngon uống sướng. Nói đến lúc sau, Lý Phong vung tay lên, hào khí vượt mây. Nghe xong lời này, Vương Nguyên Lượng, Ngụy bân một chút cao hứng trở lại, lão la bọn người càng là hưng phấn không thôi, hào hào hướng Lý Phong đưa lên cẩu vòng cái dám đến đón lấy thời gian, hoàng vĩ trung dùng năm phút đồng hồ không đến thời gian đã đột phá đến bán thần hậu kỳ. về sau ông nguyên lượng ma quyền sát trưởng thế chỗ đi lên, lại dùng khoảng mười phút thời gian đột phá đến bán thần hậu kỳ. đợi đến ngụy bân ma quyền sát trưởng muốn lên lại thế chỗ ông nguyên lượng thời điểm, ông nguyên lượng nói ra, lão tiểu tử này không sai biệt lắm bị ta hút cam. ngụy bân, ta mẹ nó. một miệng lao huyết chắn cổ học a. ho khan, tốt lao ngụy, ngươi cũng không nên nản chí, về sau còn có cơ hội. Lý Phong đứng dậy đi đến Ngụy Bân trước người, vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, Lý Phong đã không còn giống trước đó như thế vô lực. Có Lý Phong an ủi, Ngụy Bân tâm tình một chút thì tốt hơn nhiều. Đem dịch xử lý, hủy thi diệt tích, lại đem Philip đánh thức, ta muốn cho hắn bản giao một ít chuyện. Lý Phong trở lại tại chỗ, đối La Thiên Chính nói ra. La Thiên Chính gật gật đầu, dựa theo Lý Phong phân phó đem dịch xử lý về sau, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một bình sứ nhỏ. Đổ ra một chút màu đỏ dịch thể tại dịch trên thân, rất nhanh, dịch thi thể liền bị những thứ này chất lỏng màu đỏ ăn mòn, bốc hơi, theo biến mất tại chỗ. Đệ nhất bán thần hậu kỳ cường giả, quang minh nghị hội nguyên lão vẫn lạc. Đón lấy, la thiên chính đem phi liệp gũ lịt đánh tỉnh. Ta đây là phi liệp gũ lịt vừa thanh tỉnh sau hai mắt mê ly, nao tử còn có chút ngộng, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình tình cảnh, đứng dậy liền muốn tái chiến. Chỉ là hắn cái này nhất động lại phát hiện. ngoa tàu, vì cái gì hắn cảnh giới rơi xuống đến trí tôn đỉnh phong. Đúng lúc này, La Thiên Chính giữ tợn cười một tiếng, thân thủ thì chế trụ cổ hắn, tiểu tử, còn muốn dây ruột, ngươi bây giờ cũng là cái thất gỗ phía trên thịt cá, nếu như không muốn chết lời nói cứ dựa theo chúng ta tông chủ nói đi làm, hiểu chưa? Philip gù lịch sắc mặt kỳ biến, giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch lý phong trước đó cho nói hút cam hắn là có ý gì, nguyên lai like những người hoa này có thể hấp thu người khác công lực. Loại chuyện này quả thực là quá bị ổi quá ác liệt, Các ngươi thì chết cái ý niệm này à, ta là vĩ đại Philip Gulit, ta là vĩ đại Gulit gia tộc người sáng lập, ta là tuyệt không có khả năng dựa theo các ngươi những thứ này hèn mọn người hoa yêu cầu đi làm, tuyệt không có khả năng." Philip Gulit nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy liền muốn tự chụp đỉnh đầu. Thế mà La Thiên chính sớm có đề phòng, tại hắn làm ra động tác trong nháy mắt, thì nhấc tay nắm trụ hắn thủ đoạn, "Hừ hừ, có ta lão là nhìn lấy ngươi còn muốn tự sát, ngươi suy nghĩ cái dám ăn." Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lý Phong, Tông chủ, ta nhìn lao tiểu tử này khó chơi, trực tiếp giết hắn tính toán, bớt phiền phức. Ai nói? Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nhìn lấy Philip Gũ Lịch nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta trung thành nhất nô buộc, biết không? Vừa nói, nô ấn phát động. La thiên chính bọn người có chút ngộng, tông chủ thế nào có chút lại nhảy đầu? Đúng lúc này, Philip Gũ Lịch trên mặt đầu tiên là một trận ngốc trệ, tiếp lấy quỳ một chân trên đất nói, ngài trung thành nhất nô buộc Philip Gũ Lịch. Gặp qua chủ nhân. La Thiên Chính bọn người trực tiếp hít một hơi linh khí, nhìn bên trái một chút Lý Phong, lại nhìn xem Philip, một bộ giữa ban ngày gặp quỷ bộ dáng. Lý Phong cũng không làm giải thích, đối La Thiên Chính bọn người căn dặn vài câu về sau, liền đi đầu một bước hướng phố người hoa tiến đến. Giờ phút này, Đường Quỳnh chính quấn ga trải giường ngồi yên ở trong phòng trên giường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Lý Phong người xấu này làm sao còn chưa có trở lại. Chương 978, tốt không nghiêm túc. Đầu này ga giường không phải trên giường cửa hàng cái kia một đầu, mà chính là đường quỳnh tại trong tủ đầu giường tìm tới. Nàng cầm lên cẩn thận đã kiểm tra về sau, xác định đầu này ga giường là sau khi tám, lúc này mới đắp lên người. Nói đường quỳnh có bệnh thích sạch sẽ ngược lại không đến nỗi, nhưng là nàng thật sự là không có dũng khí đem y quán trên giường bệnh ga giường đắp lên người. Bởi vì đông y quán giường bệnh là trương nhất gạo hai nhỏ giường, tới nguyên bộ ga giường tự nhiên cũng lớn không đi đâu, dù là đường quỳnh hết sức đi lôi kéo. Như cũ có nhiều chỗ che lấp không đến. Một giờ a, Lý Phong làm sao còn chưa có trở lại. Đường Quỳnh có chút muốn khóc, đối Lý Phong lo lắng, đối với mình trước mắt tình cảnh bất đắc dĩ các loại, để cái này một giờ đối với nàng mà nói tựa như là một thế kỷ giống như gian nan. Nếu không phải cuốn ga trải giường ra không môn, đường Quỳnh đều muốn đi bên ngoài thăm dò tình huống. Ngay tại đường Quỳnh nghĩ linh tinh thời điểm, tiếng mở cửa đột nhiên chuyển đến. Đường Quỳnh hơi biên sắc mặt, vội vàng ngừng thở nàng sợ tới là gù liệt ra tổ người. Đường Quỳnh, ngươi còn ở bên trong a? đúng lúc này, Lý Phong thanh âm truyền đến. Đường Quỳnh thân thể run lên, vội vàng nói, ở đây ở đây, ta ở trong phòng đây. vừa nói nàng liền muốn đứng dậy đi nghênh Lý Phong, chỉ là nàng nhất thời quên chính mình là cuốn ga trải giường, đứng dậy động tác quá gấp, một chút thì dẫm lên ga giường, sau đó ga giường trở xuống. a, Đường Quỳnh lên tiếng kinh hô, vội vàng ngồi sổn người xuống đem ga giường nhặt lên luôn cuống tay chân bắt đầu cuốn ga giường người không sao chứ nghe đến đường quỳnh kinh hô lý phong có chút bận tâm vội vàng dùng phía trên thấu thị nhãn đi đến nhìn qua kết quả cái này xem xét không sao cả lý phong lập tức liền bị phòng trong hình ảnh cái kinh hai đến khu khu lý phong vội vàng rời ánh mắt kết thúc thấu thị nhãn không có không có việc gì đường quỳnh khóc không ra nước mắt nàng cũng không thể nói mình vừa mới đem ga giường dẫm rơi a thật là mất mặt không có việc gì liền tốt Lý Phong sắc mặt quái dị gật gật đầu, sau đó theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một bộ nữ sĩ dự bị quần áo. Gúp Lịt gia tộc bên kia đã bị ta giải quyết, ngươi trước mặc xong quần áo, sau đó ta mang ngươi hồi nhà trọ. Đang khi nói chuyện Lý Phong đem cái kia bộ quần áo thả tại cửa ra vào, xoay người sang chỗ khác, y phục tại cửa ra vào, ta đưa lưng về phía ngươi đây, ngươi có thể mở cửa. Đường Quỳnh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới sắc mặt đỏ lên nói ra, tốt, vậy ta mở cửa nhà. Nói xong đường quỳnh chậm rãi đi tới cửa đầu tiên là mở cửa ra một đường nhỏ nhìn ra phía ngoài liếc một chút xác định lý phong thật xoay người sang chỗ khác về sau mới nhìn đến phía sau hắn để đó túi giấy đường quỳnh thở sâu dón rén cầm lấy túi giấy rúc về phía sau quay người tử chậm rãi đóng cửa lại sau khi làm xong đường quỳnh dựa vào ở sau cửa gấp rút hô hấp vài cái nàng trước kia một mực không hiểu cái gì gọi có tật giật mình hiện tại mới sâu sắc cảm nhận được thì vừa mới vậy đơn giản mở cửa cầm túi giấy Đóng cửa động tác, thì cơ hồ hao hết nàng toàn bộ khí lực. Bình tĩnh lại tâm tình về sau, đường quỳnh mới mở ra túi giấy, lấy ra bên trong quần áo. Đây là một bộ nữ sĩ màu đen bộ váy, số đo theo nàng bình thường xuyên một dạng, chờ chút. Xếp ở bên trong là cái gì? Đường quỳnh đồng tử co rụt lại, tại màu đen bộ váy bên trong phát hiện một bộ màu đỏ nội y, nàng nhấc lên xem xét, sau đó khuôn mặt phạch một cái biến đến đỏ bừng. gia thiên! Cái này! Cái này cũng quá không nghiêm túc ca! Đường Quỳnh liền vội vàng đem bộ này màu đỏ nội y nhét hồi trong túi giấy, lại sờ một cái chính mình khuôn mặt. Nóng dọn người. nghỉ cùng khoản liền đã có chút quá phận, bộ này màu đỏ nội y so nghỉ cùng khoản còn muốn quá phận, tốt không nghiêm túc cảm giác à. Cả. Chờ chút. Bộ này quần áo là Lý Phong lấy ra, hắn là muốn dùng cái này ám chỉ nàng cái gì không. Trong lúc nhất thời, đường Quỳnh triển khai phong phú liền muốn. Ngoài cửa, Lý Phong còn tại kiên nhận chờ đợi, bất quá trong lòng hắn luôn có loại không vững vàng cảm giác thật giống như hắn vừa mới làm gì sai sự tình mở dạng, là cái gì đây? Đúng lúc này, Lý Phong trong đầu một kia sáng hiện lên, ngoa tạo, thô to sự tình. Bởi vì vì không gian truyền tống xấu hổ tác dụng phụ, Lý Phong đã thành thói quen sớm mua xuống một số quần áo đặt ở hệ thống ba lô bên trong, không chỉ là hắn, còn có Ngụy Băng Khanh, Tống nguyện Quân những nữ nhân này. Vì thuận tiện về sau sử dụng, Lý Phong còn phân ô vông cất giữ, tỉ như hắn thì đặt ở thứ nhất cái ô vông, Ngụy Băng Khanh đặt ở thứ nhì cái. Cứ thế mà suy ra. Bởi vì Đường Quỳnh dáng người theo Ngụy Băng Khanh không sai biệt nhiều, cho nên vừa mới Lý Phong trực tiếp tại cái thứ hai ô vương bên trong lấy ra một cái túi giấy, bây giờ nghi muốn, cái kia trong túi giấy y phục tựa như là hắn chuyên môn cho Ngụy Băng Khanh mua rất không nghiêm túc loại kia. Ta dựa vào, cái này muốn là Đường Quỳnh lấy ra đến về sau, có thể hay không cho là hắn là cố ý mượn cơ hội này trêu chọc nàng. Cái này mẹ nó hiểu lầm thì đại. Ngay tại Lý Phong suy nghĩ lung tung thời khắc, Phong trong truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Lại mấy phút nữa về sau, liền nghe đến Đường Quỳnh ở bên trong nói ra, được. Tốt, ngươi có thể tiến đến. Lý Phong đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy vô ý thức nói ra, ngươi cũng có thể đi ra à, nơi này lại không ngoại nhân. Đường Quỳnh. Ta dựa vào. Hắn nói tốt có đạo lý, bản tiểu thư nhưng lại không có lực phản bác. Chỉ là nàng nếu là hiện tại đổi giọng lời nói chẳng phải là thật mất mặt. Nghĩ tới đây, Đường Quỳnh thì tức giận nói ra. Ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, chẳng lẽ ngươi không nên tiến đến nhìn ta sao? Lý Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy đường Quỳnh nói coi như có chút đạo lý, liền gật đầu nói, tốt, ta cái này đi vào. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong quay người đẩy cửa đi vào. Nhìn đến đường Quỳnh trong ngay mắt, Lý Phong tâm lý thì dâng lên một cố dùng thấu thị nhãn quan sát một chút đường Quỳnh xúc động. Ngược lại không phải là muốn làm sao lấy, hắn cũng là muốn biết đường Quỳnh có hay không xuyên qua hắn cố ý chuẩn bị cho ngụy băng khanh y phủ. Liệu xoắn suýt một lát sau lý phong rốt cụ quyết định đối đường quỳnh dùng tới thấu thị nhãn sau đó lý phong thiếu chút nữa chạy máu mũi. quả nhiên xuyên qua ngươi đang nhìn cái gì đường quỳnh luôn cảm thấy lý phong nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái giống như là hoàn toàn đem nàng xem thấu đồng dạng ta nhìn ngươi trấn kinh không có lý phong kết thúc thấu thị nhãn cười khan một tiếng nói ra trấn kinh đường quỳnh đầu tiên là sững sở tiếp lấy xinh đẹp mặt tường đỏ nói ngươi tại nói mỏ gì a lý phong Không phải. Cái gì đồ chơi nói mọ gì, thiểu ra làm sao nghe không hiểu đâu. Chờ chút. Đường Quỳnh cái kia không phải nghe thành cái từ kia à. Cái kia. Ta nói là. Ngươi có hay không bị kinh sợ. Lý Phong vội ho một tiếng, sắc mặt quái gì nói ra. A, Đường Quỳnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng túi đầu. Ta biết à, ta, ta rất tốt, không có có bị kinh sợ. Lý Phong gật gật đầu, "Ừm ân, vậy thì tốt. Đề tài đến nơi đây liền có chút tiến hành không đi xuống cảm giác, hai người đều có chút trầm mặc. Không biết qua bao lâu, đường Quỳnh Vò xoa ngón tay, nhỏ giọng hỏi, Lý Phong, cái kia, là ngươi cố ý mua cho ta mặc không? A, Lý Phong đầu tiên là sững sở, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra, cái này, ấn, giống như cần phải không sai biệt lắm. Không phải đâu, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, trước đó mới nghe được La thiên chính quét lời nói, hiện tại liền để hắn cho dùng tới. phi. Ngươi không thành thật. Đường Quỳnh khuôn mặt lại đỏ, tiếp tục vò xoa ngón tay nói ra, cho nên. Ngươi là là ám chỉ ta cái gì, đúng không? Lý Phong. Hiện tại hắn cái kia trả lời thế nào đường Quỳnh nữ thần? Online các loại, rất cấp bách. Chương 979, xác lập một chút quan hệ. Ừm. Cái này sao? Đại khái khả năng hẳn là không có chứ? Lý Phong nghĩ thật lâu, sau cùng cho ra một cái nhìn như an toàn đáp án. Chỗ lấy nói nhìn như an toàn. Là bởi vì Lý Phong cảm thấy an toàn, nhưng là có hay không thật an toàn còn phải xem đường quỳnh phản ứng. Lý Phong mặc dù sẽ đọc tâm thuật, nhưng hắn lại không có báo trước tương lai năng lực. Phi. Người nói láo. Đường quỳnh mặt tưởng hồng khẽ gắt một miệng, nhỏ giọng nói ra, ngươi cố ý cho ta lấy ra như vậy không nghiêm túc đồ vật, làm sao có thể không phải cố ý ám chỉ ta. Lý Phong. Không phải. Ta hiện tại nói cho đường quỳnh bộ này quần áo thực là mua cho ngụy băng khanh, nàng có thể hay không báo nổi. Thân là một tên lão tài xế, Lý Phong rất rõ ràng loại thời điểm này nên nói gì, mới có thể không kích thích đường Quỳnh phản cảm, thậm chí làm cho đường Quỳnh đối với hắn tốt cảm giác gia tăng. "Ây, Là như vậy, bởi vì ta phải gấp lấy đến nhìn người, cho nên trên đường đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo thì đi vào, kết quả ta đi vào về sau phát hiện. Bên trong phục trang đều còn có thể, cũng là nội ý có chút không quá nghiêm túc. Nhưng là, nói đến đây Lý Phong tăng thêm ngữ khí, còn ngừng dừng một chút ấp ủ tâm tình tiếp lấy hắn mới lên tiếng, ta lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm a, cho nên tùy tiện cầm một bộ thì đuổi trở về. dù sao quần áo phía trên nhãn hiệu đều bị hắn xé toang, đường quần áo túi giấy phía trên cũng chỉ có nhãn hiệu tin tức, cái này thẻ bài tại Y quốc cũng có bán, đường quỳnh là sẽ không biết những thứ này quần áo là đến từ hoa hạ. rốt cuộc rất nhiều phục trang nhãn hiệu sinh sản địa đều tại hoa hạ, nhãn hiệu bên trên có mạ in hủ ạ xỉ ạ nhãn hiệu là không thể bình thường hơn được. thật là như vậy, đường quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lệnh ra cái đầu xem kỹ lấy Lý Phong Nàng luôn cảm thấy Lý Phong đang gặp nàng Thế nhưng là nàng không có chứng cứ Càng trọng yếu là Lý Phong lời nói để cho nàng rất hưởng thụ Tâm lý ấm áp đi Chân thực thật thật sự còn muốn thật Lý Phong mặt không đỏ tim không đập, Còn kém lấy ngón tay thiên thể thể Lý Phong xác thực nói dối Nhưng hắn nói là thiện ý hoang luôn Tại đường quỳnh vào trước là chủ coi là bộ này Quần áo là Lý Phong cố ý mua cho nàng tình huống dưới. nếu như Lý Phong ăn ngay nói thật tất nhiên sẽ làm bị thương đường quỳnh một cái làm không tốt đường quỳnh khả năng liền muốn bằng thực lực độc thân lý phong tự tin thầm nghĩ đường quỳnh tin lý phong ta, khuôn mặt đỏ bừng túi đầu vậy ngươi còn nói không có cố ý ám chỉ ta vốn là thân này màu đen bộ váy thì rất hiện thân tài đường quỳnh dáng người lại là tuyệt hảo lại phối hợp bộ này thẹn thùng bộ dáng nhìn lý phong là thèm ăn nhỏ rãi rất rõ ràng là lý phong lời nói để đường quỳnh rất hưởng thụ hiện tại lý phong chỉ cần lại thừa thắng truy kích Cầm xuống đường Quỳnh nữ thần chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý. Ê! Lý Phong có chút mơ hồ, hắn chỉ riêng nhìn lấy lửa đường Quỳnh, nhưng không nghĩ nói nói đi cũng nói lại trở lại lúc đầu đề tài, cái này mẹ nó là đem chính mình cũng hồ à. Có thể ta không phải loại kia tùy tiện nữ nhân. Đường Quỳnh hai tay xoa nắn lấy mép váy tiếng như tỉ mỉ môi nói ra. Lý Phong có chút nghe không hiểu, xuyên đều mặc phía trên. Hiện tại lại nói mình không phải tùy tiện nữ nhân, đường Quỳnh đến cùng là mấy cái ý tứ. Đường Quỳnh dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác nói ra, chính là, chính là, chúng ta còn không có xác lập quan hệ đây, tuy nhiên ta xuyên qua, nhưng ngươi cũng không nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng, đường Quỳnh thanh âm đều nhanh nghe không được, nếu là Lý Phong đi đến đường Quỳnh trước người, thì sẽ phát hiện đường Quỳnh mặt đều đỏ thành quả táo lớn. Lý Phong hít một hơi lánh khí, không có xác lập quan hệ cho nên không nhìn thấy. Xác lập quan hệ liền có thể nhìn đến, là ý tứ này à. Nghĩ đến đây, Lý Phong tâm tư một chút thì lửa nóng, cái kia. Ta cảm thấy chúng ta nhận biết cũng thẳng thời gian dài, không bằng thừa cơ hội này, chúng ta đem quan hệ xác lập một chút. À. Đường Quỳnh quay đầu, một mặt một bước. Không phải. Đại ca, bản tiểu thư muốn nói với ngươi yêu đương ai, ngươi có thể hay không đừng nói tùy tiện như vậy. Còn thừa cơ hội này đem quan hệ xác lập một chút. Ngươi là muốn một gối quỳ xuống móc nhẫn kim cương A Vẫn là trực tiếp mang bản tiểu thư đi cục dân chính kéo. Đường Quỳnh, làm bạn gái của ta à? Ta nguyện ý dùng chính mình tuổi già đi bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi. Ngay tại Đường Quỳnh âm thầm đậu đen rau muống thời khắc, Lý Phong đột nhiên hướng về nàng quỳ một chân trên đất, lại từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ nhẫn kim cương đưa tới trước mặt nàng. A. Đường Quỳnh lấy tay che miệng, quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Vừa mới nàng còn tại đậu đen rau muống Lý Phong nói quá mức tùy tiện. Cũng không móc cái nhẫn kim cương cái gì, kết quả một giây sau Lý Phong thì thật một gối quỳ xuống móc nhẫn kim cương, cái này có tính hay không là tâm hữu linh tê. Đường Quỳnh làm sao biết, Lý Phong vừa mới thì đối nàng dùng tới đọc tâm thuật, đúng lúc cái viên kia dùng đến trên đấu giá hội trang bức hồng sắc nữ vương một mực đặt ở hệ thống trong ba lô, Lý Phong liền lấy ra đến lấy dùng. Quỳ một chân trên đất cộng thêm hồng sắc nữ vương, dạng này đường Quỳnh cũng không thể nói hắn tùy tiện à. Ta thiên. Người. Ta. Không phải ta ý tứ là, chơi ạ, ngươi trước hết để cho ta yên tĩnh. Đường Quỳnh kích động có chút nói năng lộn xộn. Cái này nếu để cho phố người Hoa cư dân gặp, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Làm phố người Hoa danh Hoa, bí mật được người xưng là lờ giờ đệ nhất mỹ nữ Đường Quỳnh, bị một người nam nhân thổ lộ không phải bình thường làm sao, làm sao lại kích động như vậy. Thì liên Đường Quỳnh cũng cảm thấy mình quá kích động, không hề giống chính mình tác phong. Thực đây là bình thường, Đường Quỳnh trước mặt người khác lãnh diễm. Là bởi vì không có người có thể làm cho nàng tâm động, đã đều không thể để cho nàng tâm động, thì càng đừng đề cập để cho nàng kích động. Mà Lý Phong lại là một cái để cho nàng tâm động không ngừng nam nhân, mà lại là có rất nhiều nữ nhân nam nhân, trở lại hoa hạ nhìn thấy Ngụy Băng Khanh, tống nguyện quân chúng nữ thời điểm, đường Quỳnh là tuyệt vọng. Ngược lại không phải là tự ti mặc cảm, mà chính là Lý Phong đều có nhiều như vậy xinh đẹp bạn gái, nàng còn có thể có bao nhiêu cơ hội theo Lý Phong cọ sát ra tia lửa chỗ lấy lần trước hệ sở cổ nhì ạ đề nghị mua xuống tỉ phạn nhì cùng khoản đường quỳnh mới có thể nghe vào tâm lý đồng thời biến thành hành động sau đó lý phong trực tiếp quỳ một chân trên đất cộng thêm móc nhẫn kim cương thổ lộ hành động liền để đường quỳnh có một loại mất mà được lại cảm giác kích động đến tăng mạnh không biết qua bao lâu đường quỳnh rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh nàng thở sâu đem bàn tay đến lý phong trước mặt a lý phong rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại chuyện này cho nên nhất thời không hiểu nhiều đường quỳnh dụng ý đeo lên cho ta a Ngốc tử. Đường Quỳnh hờn dỗi nói ra. Ngao ngao. Lý Phong liền vội vàng nắm được đường Quỳnh tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem nhẫn kim cương đeo lên đường Quỳnh ngón áp út phía trên. Khoan hay nói, cái này mai nhẫn kim cương đường Quỳnh mang theo phù hợp, cái này có tính hay không trong cõi ưu minh từ có thiên ý. Mang tốt nhẫn kim cương về sau, đường Quỳnh đem tay cầm tới trước mắt hai bên thưởng thức một phen, tán thắn nói, cái này mai nhẫn kim cương thật thật xinh đẹp à, nói trở lại. Ngươi thật cam lòng đem quý giá như vậy nhẫn kim cương đưa cho ta. Ngươi thì không sợ đá lạnh khanh tỉ tỉ các nàng sau khi biết hội ăn giấm. Lý Phong cảm thấy đằng sau vấn đề kia tốt khó trả lời à, cho nên hắn vẫn là trực tiếp xem nhẹ đi. Tại ta trong mắt, ngươi so cái này mai nhẫn kim cương càng quý trọng hơn. Đường Quỳnh Thân Thể run lên, hai mắt mê ly nói ra, Lý Phong, ta yêu ngươi. Nói xong nàng thì hai mắt nhắm lại. tám 980, Quang Minh nghị hội tổng bộ. Làm một tên láo tài xế. Đường Quỳnh đều như vậy hắn muốn không biết đến đón lấy nên làm như thế nào, vậy hắn không bằng trực tiếp mua khối đầu hũ đâm chết chính mình. Đến đón lấy sự tình cũng là thuận lý thành trương, nước chạy thành sông. Tuy nhiên hoàn cảnh hơi đơn sơ điểm, nhưng lý phong hệ thống trong ba lô cái gì đồ chơi đều có a, tùy tiện liền có thể phối đủ một bộ đồ dùng trong nhà a. Sau một giờ, Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nữ thần đường Quỳnh toàn bộ yêu thương, được đến 200 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ. Chính phục nữ thần Đường Quỳnh tiến độ tăng lên, trước mắt chính phục tiến độ vì 100, triệt để chính phục. Hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Lý Phong cảm khái rất nhiều. Nhớ ngày đó Đường Quỳnh đối với hắn thái độ là lãnh đạo, cũng chính là vì đối kháng đường ra, Đường Quỳnh mới giả ý cùng hắn ở chung. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ý như là chim non nép vào người, ngoan ngoan phục tùng, đây chính là người trước lãnh diệm nữ thần A. Cái này phèo lần thoải mái. Cái này? Đây là cái gì? đúng lúc này Đường Quỳnh đột nhiên phát hiện mình thể nội nhiều một cỗ khí, cỗ này khí theo nàng kỳ kinh bắt mạch tự nhiên du tẩu, rất là huyền liền diệu, càng làm cho nàng chấn kinh là, nàng cảm thấy mình có vô cùng năng lượng, nhịn không được liền muốn cao giọng gào thét. Bất quá Đường Quỳnh thuộc nữ quen, cuối cùng vẫn là cố nén cái này vừa sung động. Lý Phong khẽ miệng khẽ nít, nghiền ngâm nói, còn nhớ rõ ta trước đó theo ngươi nói tu luyện không phải thường quy thủ đoạn sao? Đường Quỳnh huệ chất lan tâm, một chút liền nghe hiểu Lý Phong ý tứ, che miệng hoảng sợ nói. Ngươi nói là, đúng, cùng ta tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Lý Phong cười đáp ý, không chút nào khoa trương nói, đi cùng với ta tu luyện tốc độ, có thể siêu qua thế giới phía trên 99. 99% võ đạo cường giả tu luyện tốc độ. Đường Quỳnh nghe được đôi mắt đẹp lưu truyền, thần thái sáng láng, thật sao, vậy ta đạt tới ngươi bây giờ cảnh giới, cần muốn bao lâu thời gian. Lý Phong, không phải, ta nói đường Quỳnh nữ thần, ngươi đây cũng quá lòng tham à. Tiểu ra thế nhưng là bán thần cấp cứng, giả, toàn thế giới mới nhiều ít vị bán thần cấp cứng, giả. Nhưng vô luận như thế nào, Lý Phong lần này đều bị Đường Quỳnh cho đánh mặt, mà lại là hỏa tốc đánh mặt. Vừa nói xong tu luyện tốc độ vượt qua 99, 99% võ đạo cường giả, sau đó liền nói không thể giúp Đường Quỳnh tu luyện tới bán thần cảnh. cái này mẹ nó không phải đánh mặt là cái gì, cái kia, Ân, Tiểu Quỳnh A, tu luyện thì theo ăn cơm một dạng, muốn từng bước một đến, không thể nóng vội. Nóng vội cũng ăn không đầu hũ nóng, đúng không? Dạng này, hôm nay ta trước giúp ngươi tăng lên tới tông sư cảnh, cũng chính là cấp A, sau đó chúng ta lại từng bước một trùng kích càng cao cảnh giới, ngươi xem coi thế nào. Cương đại cầu muốn sống để Lý Phong tạm thời lướt qua cái đề tài này, tận tình khuyên bảo khuyên. Đường Quỳnh chớp mắt to ngập nước, gật đầu nói, Ừm, ta đều nghe ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Cùng lúc đó... Lời giờ mậu dịch cục phụ cận trận đại chiến này, chỗ tạo thành dư luận sóng xung kích bắt đầu ở trên internet lên men. Chiến đấu bạo phát về sau, thì có người hiểu chuyện lấy điện thoại di động ra quay chụp, bởi vì cách xa nhau quá xa, lại không có dụng cụ chuyên nghiệp, cho nên người hiểu chuyện chỉ là đập tới nổ tung phát sinh lúc tràng diện. Tựa như cỡ nhỏ đạn hạt nhân rửa sạch đồng dạng, phương viên ba cây số bên trong kiến trúc bị san thành bình địa, thương vong nhân số khó có thể thống kê. Dạng này tràng diện phát sinh ở chiến loạn khu vực còn có thể tiếp nhận nhưng nơi này là y quốc lờ giờ làm thế giới lâu năm đế quốc y quốc đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra loại này tập kích tương quan video một khi tuyên bố thì lấy tốc độ kinh khủng lan tràn ra bị vô số người biết được trên internet tất cả đều là có quan hệ sự kiện này thảo luận các loại suy đoán xôn xao thẳng đến y quốc an toàn cư tổ chức khẩn cấp buổi họp báo đối tương quan tình huống làm giới thiệu thế người mới biết nguyên lai like đây là từ nào đó nổi tiếng cỡ bờ tổ chức áp dụng một trận sớm có dự mưu cỡ bờ tập kích Mà trận này tập kích tại một giờ trước liền bị Y quốc an toàn cư chặn được, đồng thời kịp thời sơ tán địa phương cư dân, lưu lại đều là an toàn cư công tác nhân viên. Thương vong tự nhiên là thảm trọng, nhưng ít ra không có bình dân thương vong, hơn nữa còn thành công đánh giết một tên cờ bờ tổ chức đầu mục, cũng coi như trong bất hạnh may mắn đi. Lần này, đại bộ phận Y quốc thậm chí quốc gia khác dân mạng, đều đối Y quốc an toàn cư hành động cho tương đối cao khen ngợi, không có bình dân thương vong cũng là lớn nhất thành quả nhưng là cũng có một bộ phận dân mạng đối với kết quả này cảm thấy bất mãn dựa vào các ngươi đã đã sớm chặn được cái này một tin tức vì sao còn làm cho đối phương cho lờ giờ tạo thành tổn thất lớn như vậy trực tiếp đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước tốt bao nhiêu liền nói phương viên ba cây số bên trong kiến trúc a cái này là bao nhiêu trăm triệu bảng anh lại cho nhiều ít công ty tạo thành tổn thất bình dân ngược lại là không có thương vong có thể an toàn cư nhân viên đây thương vong nhiều ít bọn họ cũng là có gia đình người Bọn họ cũng là một cái bộ giáng tử, nữ nhi, lao công, lão bà, ba bà, mụ mụ. Sau đó bất mãn ý quốc quốc dân bắt đầu đi đến đường cái, tổ đoàn biểu thị kháng nghị. Giờ phút này, lờ giờ an toàn cư tổng bộ, ở vào dư luận trung tâm phong bạo cư trưởng nộ vặt chính trong phòng làm việc gặp mặt một vị tôn quý khách nhân, Philip Gullit. Ngài yêu cầu ta làm sự tình ta đã toàn bộ làm đến, hy vọng ta làm những thứ này có thể làm cho ngài hài lòng. Nộ vặt cười theo nói ra có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tổ chức buổi họp báo cũng đem cây bao lớn một miệng oan uổng nồi đen đem thuộc lòng tự nhiên là bởi vì phi lịt gụ lịt sự tỉnh an bài trước kết quả novast cũng là gụ lịt quỹ ngân sách đến đỡ đối tượng hắn có rất nhiều tay cầm đều nắm giữ tại gụ lịt gia tộc trong tay nếu như hắn không ra mặt mang tiếng loan vậy hắn đừng nói tiếp tục làm an toàn cư cư trưởng thậm chí hội thân bại danh liệt mà dưới lưng khẩu này oan uổng nồi đen hắn không chỉ có thể ngồi vững vàng cư trưởng vị trí còn có thể tiếp tục được đến gũ lịt gia tộc chống đỡ, cùng một khoản người bình thường không dám tưởng tượng tiền tài thu nhập. Ừm, ngươi làm không tệ, sau đó ta sẽ cho người đem tương ứng tiền bồi thường đánh tới ngươi trong chương mụ. Philip gũ lịt gật gật đầu, tuổi già an lòng nói ra. Đây đều là ta phải làm, chỉ cần ngài hài lòng, vô luận bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý đi làm. nova tựa như tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nhân đối nữ nhân yêu mến làm ra hứa hẹn đồng dạng, buồn nôn khiến người ta muốn nói. Ừm nhất định muốn đem chuyện này xử lý tốt, không muốn cô phụ ta hy vọng. Philip gù lịt lạnh nhạt gật đầu, sau đó đứng dậy tại nổ và cái kia định nọt ánh mắt nhìn soi mói rời đi nơi đây. Nếu không phải chủ nhân căn dặn hắn nhất định muốn đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất, hắn đều sẽ không đích thân tới an toàn cư bên này. Cùng một thời gian, Lâm trận bỏ chạy cũ nạp đã đi tới giờ mở đầu tiên thương vốn trợ trên không. Nơi này là Bắc Âu thần thoại nơi phát nguyên một trong, cũng là Quang Minh Nghị hội tổng bộ ở chỗ đó. Đến sau này Cú nạt rốt cục thở phào, âm thầm nỉ non nói, đáng chết người hoa, vậy mà ép được ta lâm trận bỏ chạy, quả thực là ta suốt đời xỉn nụ. Thu này ta nhất định muốn báo. Tự nói xong, cú nạt đi vào một chỗ lâu đài cổ phía trên, xác định bốn phía không người về sau, hắn hạ thấp độ cao, rơi vào lâu đài cổ trước cổng chính. Nơi này chính là Quang Minh nghị hội tổng bộ, hắn muốn tới cái này đem về tổng vẫn lạc, dứt trọng thương sự tình thông báo hắn nguyễn lão, sau đó tập kết một đám nguyễn lão đi tìm lý phong báo thủ rửa hận. Chương 981, Nguyên lão hội video hội nghị. Quang Minh Nghị hội là châu Âu đỉnh cấp cường giả tạo thành một cái liên minh, tầng cao nhất cơ cấu cũng là 13 tên bán thần cấp cường giả tạo thành Nguyên lão hội, mà Nguyên lão hội văn phòng địa điểm ngay tại Quang Minh Nghị hội trong tổng bộ. Làm Quang Minh Nghị hội tổng bộ ở châu đó, gọt đồn trong trang viên cường giả tụ tập, bình thường đều có 2 tên cấp độ SSS cường giả đóng giữ, cấp S, cấp độ SS cường giả càng là nhiều đến trên trăm tên. Tại Cú nạt rơi xuống biệt thự đại cửa vào thời điểm, Liền có hai vị cấp độ SS cường giả chào đón, cung kính nói, cung nên cú nạt nguyên lão. Cú nạt làm quang minh nghị hội chỉ có bốn tên bán thần đỉnh phong cấp cường giả, mà lại là bài danh thứ ba nguyên lão, tại quang minh nghị hội thành viên trong suy nghĩ địa vị tự nhiên là vô cùng cao thượng. Tuy nhiên cú nạt giờ phút này trạng thái thoạt nhìn không có trước kia ung dung, nhưng hắn tại đi vào giờ mở trên không sau thì theo không gian chữa vật trang bị bên trong lấy ra dự bị y phục mặc lên, cho nên người khác cũng nhìn không ra hắn là thủ thương. Đạm mạc gật gật đầu về sau, cú Na sửa lại cổ áo một chút, cất bước đi vào lâu đài cổ cửa chính về sau, hắn thì trực tiếp hướng thang lầu đi đến. Một đường lên, cú Na gặp phải quang minh nghị hội cường giả hào hào hướng hắn không người thăm hỏi, trên mặt mỗi người đều lộ ra đối với hắn sùng bái cùng kính nghệ. Đây chính là thực lực mang đến vị. Đi qua thật dài xoay tròn thang lầu, cú Na đi vào lâu đài cổ tầng cao nhất một gian lầu cắt trước. Thương chú tổng bộ hai tên cấp độ SSS cường giả một trong Vincent William liền đứng tại cửa ra vào, giống như vệ binh chấn thủ tại chỗ này. Ngay khỏe chứ, Cunard mới lão, có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Vincent vội vàng nên tiếp, cung kính hỏi. Cunard gật gật đầu, cười nói, đem cửa mở ra. Theo Cunard đối Vincent William thái độ đó có thể thấy được, hai người quan hệ hẳn là không tệ. Phải biết một đường lên Cunard cũng không có đối người khác dạng này cười qua. Đúng, Cunard mới lão. Vincent William từ trong ngực móc ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa chìa khóa, sau đó chậm rãi mở cửa ra, lộ ra căn này lầu các bài biện. Không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, cũng không có gì xa hoa vật phẩm trang sức, cũng là một cái có hoa văn phức tạp khắc họa mặt đất, cùng treo mười ba cái gương vách tường. Trên mặt đất hoa văn phức tạp một đường lan tràn đến trên vách tường, cùng mười ba cái gương liên tiếp, một đường lan tràn đến trên trần nhà, sau cùng hội tụ đến khảm nạm tại trong trần nhà ở giữa một khối to lớn màu đỏ bảo thạch phía trên. Cú nạt hướng Vincent William gật gật đầu, sau đó cất bước tiến vào lầu cát, trở tay đóng cửa lại về sau, bước nhanh đi đến trong lầu cát ở giữa trên mặt đất. Nơi này có một cái bị hoa văn phức tạp bao quanh to lớn lục mang tinh đồ án, ngay phía trên cũng là cái kia khỏa to lớn màu đỏ bảo thạch. Làm cú đứng ở cái này lục mang tinh trên đồ án về sau, hắn một tay trong hư không kết xuất một cái từ khí huyết chi lực ngưng kết mà thành màu đỏ phát ấn. Phát ấn trong hư không xuất hiện duy trì ba giây đồng hồ hai bên hóa thành màu đỏ vũ khí tản ra bị khối kia đa quý màu đỏ hấp thu đón lấy đa quý màu đỏ lấp lóe một chút tản mát ra lóa mắt ánh sáng màu đỏ đồng thời một cô cường đại năng lượng ba động từ đó truyền ra sau một khắc đa quý màu đỏ bên trong năng lượng đem chung quanh đường vân thắp sáng tựa như liệu nguyên tia lửa đồng dạng cấp tốc từ nóc nhà lan tràn đến trên vách tường sau cùng thông qua đường vân đem năng lượng chuyển đến mười ba cái gương phía trên ông ông ông ông Một trận long long tiếng vang lên, 13 cái gương bị từng cái thắp sáng. Lại qua vài giây đồng hồ thời gian, bên trong một chiếc gương phía trên lấp lóe một chút, xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng lão giả người da trắng. Tiếp đó, lại có 9 cái gương một hơi lóe lên, 9 thân ảnh trong gương xuất hiện. Cunas nguyên lão, đến cùng là chuyện gì, vậy mà để ngươi bắt đầu dùng thần kính. Trái đếm thứ một chiếc gương bên trong, vị kia toàn thân đều bị áo bào trắng bao trùm lão giả người da trắng trầm giọng hỏi. hắn gọi A A Dông rủ sẹo. Là quang minh nghị hội xếp hàng thứ nhất nguyễn lão, thực lực cũng là cường đại nhất. Thân kính, cũng chính là cái này 13 cái gương, là từ quang minh nghị hội tại 200 năm trước nghiên cứu ra đến truyền tin thần khí, chỉ cần đeo trên người lấy thần kính nguyên bộ đồ vật, liền có thể giống như bây giờ tổ chức video hội nghị. Đương nhiên, tổ chức video hội nghị điều kiện tiên quyết là có một vị bán thần cấp cường giả đi tới nơi này ở giữa trong lầu cát, đánh ra pháp tấn phát động phù văn. Lúc trước Quang Minh nghị hội một đám thành viên đối thần kính đánh giá rất cao, không phải vậy cũng sẽ không dùng phía trên thần chữ. Kết quả hiện tại người bình thường chỉ cần có cái smartphone thêm mạng lưới, liền có thể tùy thời tổ chức video hội nghị, cái này khiến Quang Minh nghị hội thành viên suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức cả chứng. Bất quá thần kính cũng có chỗ đặc biệt, cái kia chính là nó không nhận tín hiệu hạn chế, tại một số không có tín hiệu địa phương, điện thoại video thì không cách nào sử dụng, nhưng thần kính sẽ không mà bán thần cấp cường giả đại thành thị lựa chọn bế quan mà bế quan địa phương hoặc là dưới đất hoặc là tại ít hai lui tới địa phương tự nhiên không có tín hiệu đây cũng là duy nhất có thể cho quang minh nghị hội thành viên cảm thấy an ủi địa phương a a dông nguyên lão ta theo dịch, cây tổng tao nộ kẻ địch mạnh mẽ cây tổng đã bỏ mình dịch trọng thương chạy trốn ta một cây chẳng chống vững nhà chỉ có thể ở một đám cường địch vây công phía dưới giết ra tới kunas mặt hiện vẻ bi thống chậm rãi nói ra cái gì lại có việc này là hát cám hội nghị người sao tất nhiên là chứ hát cám hội nghị ta nghĩ không ra còn có tên địch nhân kia có thể cho Cunas nas dịp vậy tổng tạo thành lớn như vậy uy hiếp Cunas lời nói để trong gương một đám nguyên lão cũng nhịn không được khiếp sợ Cunas khẽ khỏe miệng giật một cái cười khổ nói không phải hát cám hội nghị mà chính là mấy cái người hoa trong sân nhất thời yên tĩnh tiếp lấy một đám nguyên lão cũng nhịn không được nghi ngờ nói ku nguyên lão ngươi xác định đối phương chỉ là mấy tên người hoa Đông Tây Phương luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao bọn họ muốn nhằm vào các ngươi ba cái? Cú Nguyên lão, chuyện này là không phải còn liên quan đến một ít bí ẩn. Cũng có mấy vị một mực đối Hoa Hạ nắm giữ căm thù thái độ Nguyên lão bạo phát, đáng chết, lại là người Hoa. Chư vị Nguyên lão, ta đề nghị chúng ta lập tức tập kết cùng một chỗ, đem cái này mấy tên dám can đảm đặt chân Tây Phương thế giới Hoa Hạ cường giả Chu Diệt Sạch. Đúng, Tây Phương thế giới là chúng ta địa bàn. Làm sao có thể tùy ý mấy cái người hoa tại cái này dương ai? Không đem bọn hắn xử lý, chúng ta quang minh nghị hội chẳng phải là trên mặt không ánh sáng. Không sai, vô luận trước đó chúng ta cùng với tổng ở giữa quan hệ như thế nào, cái này chờ trước mắt chúng ta đều muốn đoàn kết cùng một chỗ, vì với tổng báo thủ. Nghe đến đó, Cunas liền không nhịn được cười, hắn muốn cũng là loại phản ứng này a. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là đem bọn hắn giúp Philip gụ lịch chuyện báo cửu nói một lần. Đối với cái này một đám nguyên lão đều tỏ ra là đã hiểu, Philip Gũ Lịch cũng là có tư cách tiến vào quang minh nghị hội nguyên lão hội nhân vật, chỉ bất quá hắn xuất phát từ một ít cân nhắc không có gia nhập mà thôi, nhưng Philip Gũ Lịch theo một đám nguyên lão quan hệ cũng không tệ. Đến đón lấy thời gian, Cunas lại đem chiến đấu đi qua giảng thuật một lần, bên trong cường điệu giảng thuật Lý Phong có thể không nhìn người khác công kích sự tình. Hắn nguyên lão nghe về sau đều có chút chân kinh, sau đó hào hào hiến kế hiến kế, thương lượng như thế nào đối phó Lý Phong cùng lúc đó, lý phong cùng đường Quỳnh kết thúc một vòng mới tu luyện, thu thập xong hiện trường sau đẩy ra đông y quán cửa lớn, trở lại nhà trọ chương chín trăm tám mươi hai chúc mừng phát tài sớm sinh quý tử nước muối gà đến rồi dấm đường xương sườn ra nổi lại đến nếm thử ta làm hấp sủi cảo lý phong theo đường Quỳnh mới vừa đi tới nhà trọ cửa liền nghe đến bên trong truyền đến khâu biêu báo món ăn danh tiếng âm nhất thời lý phong thì ngậm bước ngay tại chỗ ta đi đường đường kiểu lưu tông bắt trưởng lão Vậy mà tại cái này làm lên đâu biết, cái này mẹ nó nói ra đi ai có thể tin. Quan trọng thì khâu biu cái kia phẩm vị, làm đi ra đồ ăn có thể ăn sao. Chờ chút. Phẩm vị theo chủ nghệ ở giữa giống như không có liên quan quá nhiều a Lý Phong sờ lên cầm âm thầm trầm âm. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi khi hắn nhớ tới mới thấy khâu biu lúc bộ kia đất đến bỏ đi cách gắn mặc, hắn sẽ rất khó tin tưởng khâu biu sẽ làm đồ ăn. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Đường Quỳnh sắc mặt quái dị nói ra. Đương nhiên, vừa vặn chúng ta cũng còn không có ăn cơm chiều. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, móc ra chìa khóa liền đem môn cho mở ra. Cùng lúc đó, khâu Bưu cũng nghe đến hai người đối thoại, vội vàng hướng ẹ sở cổ nì ạ nháy mắt, sau đó hắn hùng hùng hổ hổ đi tới cửa, chuẩn bị tiếp giá. Làm Lý Phong mở cửa về sau, vừa hay nhìn thấy khâu Bưu cầm lấy tạp dề trà trà tay, sau đó không người nói ra, cũng nên láo bản về nhà. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt quái gì nói ra, ta nói lao Khâu a Ngươi làm đầu bếp còn chưa đủ nghiền, còn dự định làm quản gia? Ngươi cái này cũng không có nước anh phong cách a. A? Thật sao? Khâu biu túi đầu dò xét tự thân một phen, sau một lúc lâu hiếu kỳ nói, vậy xin hỏi lão bản, ta phải nên làm như thế nào mới có thể có nước anh phong cách? Lý Phong, ngươi nha còn thật muốn làm quản gia a? Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Phong thì ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Ngẫm lại xem Về sau bọn họ lao lý gia nhất định là nổi danh thế giới đại gia tộc, mời quản gia là nhất định phải, mà lại không thể chỉ mời một cái. Phổ thông quản gia khẳng định không phù hợp bọn họ lao lý gia cao đoan định vị, nhất định phải cùng hắn đại gia tộc không giống nhau mới là. Ngẫm lại xem, gũ lý gia tộc đều muốn sử dụng trí tôn cấp người sói làm quản gia, bọn họ lao lý gia dùng bán thần cấp cường giả làm quản gia. Không quá phận A. Nhưng là lão là những thứ này người cái nào đều tốt, cũng là không có văn hóa gì nếu để cho lão la bọn họ đi y quốc huấn luyện một chút, học một thân tràn đầy nước anh phong cách trở về, như thế mới đầy đủ kinh a. giờ phút này ngay tại cười ngây Ngô Khâu Biu còn không biết, bởi vì hắn nuốt mông ngựa hành vi này, trực tiếp thì dẫn đến ngày sau hắn theo lão la bọn người nhiều năm quản gia kiếp sống. sau lưng, Đường Quỳnh bị chọc cho che miệng yêu kiều cười. Đường Quỳnh tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về, ta đều muốn lo lắng chết ngươi. lúc này ẹ sở cô nhì ạ theo cạnh bàn ăn đứng dậy, như bay xuống lại. Ôm lấy đường Quỳnh thì khóc lên. Đường Quỳnh điện thoại tại không gian truyền tống bên trong bị hủy, không biết trên Internet đã bởi vì Lý Phong cùng Cụ Nạt ở giữa chiến đấu mà huyên náo toàn thế giới xôn xao. Ế e sở cô Nì A một mực tại nhà, đối cái này một khối tự nhiên càng thêm dài. May ra Khâu Biêu đã sớm tiếp vào La Thiên Chính thông báo, biết Lý Phong không ngại. Chỉ là La Thiên Chính bọn người cũng không biết đường Quỳnh bị Lý Phong kịp thời truyền tống ra ngoài, cho nên đối với đường Quỳnh phải trang an toàn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ chỉ có thể là căn cứ Lý Phong sắc mặt suy đoán ra đến đường Quỳnh không có chuyện gì. Ế e sở cổ Nì ạ sau khi biết vẫn là thẳng vì đường Quỳnh lo lắng. Ngốc nha đầu, tỉ tỉ ta cùng với Lý Phong, có thể có chuyện gì? Đường Quỳnh vô Ế e sở cổ Nì ạ phía sau lưng, an ủi. Ế e sở cổ Nì ạ nghe xong lời này đã cảm thấy không thích hợp. Trước kia đây, đường Quỳnh đối Lý Phong chỉ là bí mật tôn sùng, làm lấy Lý Phong mặt là sẽ không nói loại lời này. Nhưng bây giờ Lý Phong thì ở bên cạnh. Đường Quỳnh còn nói một mặt chuyện đương nhiên, cho nên... Đường Quỳnh theo Lý Phong quan hệ lấy được đột phá tính tiến triển. Chờ chút. Đường Quỳnh tỉ tỉ y phục giống như đổi A. A, đây là... Ế e sở cô nỉ A đột nhiên tại đường Quỳnh trên cổ nhìn đến một khối màu đỏ ân ký. Ta đi, cái này không phải liền là truyền thuyết bên trong loại dâu sao. Khỏa này dâu là ai loại? Nghĩ tới đây, Ế e sở cô nỉ A thì biết mình không cần quá nhiều suy đoán, trừ Lý Phong bên ngoài còn có thể là ai. Ế e sở cô nỉ A. Ngươi tại sao không nói chuyện? Gặp sợ Cô Ni A nhìn chằm chằm vào cổ mình nhìn, Đường Quỳnh liền không nhịn được nghi hoặc hỏi. "Ê, cái kia, không có gì." sợ Cô Ni A lắc đầu, sắc mặt quái dị nghiêng đầu đi. Đúng lúc này, Lý Phong bắt đầu cho Đường Quỳnh nháy mắt. Đường Quỳnh một mặt một bức, sau một lúc lâu mới phản ứng được, một đường hốt chờ người xông vào nhà vệ sinh. Vài giây đồng hồ sau, "A!" rít lên một tiếng, tiếp theo liền thấy đến Đường Quỳnh bụng mặt theo trong toilet xông ra. Một đường chạy chậm đến hồi chính mình phòng ngủ. Frank! Cửa phòng ngủ đóng chặt. Cái này! Đường Quỳnh Tiểu Thư làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Khâu Biêu nhìn một mặt một bước. Lý Phong trợn mắt trừng một cái, ngươi ăn sao? Khâu Biêu sững sờ dưới, lắc đầu nói, còn không có đây. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian ăn hết hồi khách sạn, còn muốn lưu ở ta cái này qua đêm là làm sao? Lý Phong tức giận nói ra. Ngao ngao! Ta cái này ăn! Khâu biu nhìn ra Lý Phong tâm tình không mỹ lệ lắm, vội vàng kéo xuống tạp dề vọt tới bên cạnh bàn ăn, cầm lấy đũa liền định ăn cơm. Chỉ là hắn vừa cầm lấy đũa tay thì dừng tại giữ không trung bên trong. Vừa mới tông chủ là tại đuổi hắn đi thôi, nếu là hắn ở lại đây đem cơm tối cho ăn, có phải hay không không đúng lắm đâu. Cái kia, lão bản, ta hiện tại vẫn chưa đói, chờ ta hồi khách sạn lại ăn đi. Khâu biu suy nghĩ một chút vẫn là để đua xuống, đứng dậy nói ra. Sự thật chứng minh. Cương Đại Cầu muốn sống để Khâu Bưu làm ra chính xác lựa chọn, Lý Phong bị trọc cười, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực giá, được, hồi khách sẵn à, đợi chút nữa ta đem 500 triệu bảng Anh đánh tới ngươi trong chớp ngủ, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, khắc tiết kiệm. Nhiều. Nhiều ít? Khâu Bưu có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình. 500 triệu bảng Anh, trừ lão la là 1 tỷ bảng Anh bên ngoài, ngươi theo lão vạn bọn họ đều là 500 triệu. Được, khắc hỏi nhiều nữa, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt. Lý Phong tức giận phất phất tay, cười mắng. Đúng, lão bản. Khâu Bưu hưng phấn giống một tiếng, một trận khói giống như lao ra ngoài cửa. Ế e sở cô Nì A nhìn một mặt một bước. Còn không có ăn đúng không, cùng một chỗ ngồi xuống ăn A. Đang khi nói chuyện Lý Phong liền đi tới bên cạnh bàn ăn. Ừm, còn không có ăn. Ế e sở cô Nì A quay người theo sau, sau khi ngồi xuống hỏi, muốn hay không đem đường quỳnh tỷ tỷ cũng kêu đi ra A. Nàng hiện tại cần phải còn không có ý tứ đi ra chúng ta ăn trước đi. Lý Phong cầm bộ bát đũa, vừa cười vừa nói. A, ẹ sở cô Ni ạ gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ngươi theo đường quỳnh tỷ tỷ ở một chỗ sao? Lý Phong thân thể cứng đờ, tiếp lấy cười nói, đúng vậy a, cùng một chỗ. Chúc mừng chúng ta đi. Chúc mừng phát tài, sớm sinh quý tử. ẹ sở cô Ni ạ dùng tiếng hoa nói ra, đây là nàng tại trên internet học vài câu tiếng hoa bên trong chúc phúc ngựa bên trong hai câu, không nghĩ tới bây giờ thì phát huy được tác dụng. Lý Phong vừa uống vào trong miệng một miệng canh kem chút thì phun ra ngoài, hai câu này có chút không thích hợp tại trước mắt chàng cảnh a. Bất qua ẹ sở cô Nì ạ là một mảnh hào tâm, hắn cũng không thể phản bác, chỉ có thể cười nói, tốt, cảm ơn ngươi chúc phúc, ta sẽ cố gắng. Ừm. ẹ sở cô Nì ạ gật gật đầu, trông mong nhìn lấy Lý Phong nói ra, cái kia, muốn không chúng ta cũng sớm sinh quý tử. Lý Phong. chương 983, nhuộm tỡ lạc tiệp tỷ muội tình lý phong quả thực không tin tưởng lỗ thai mình hắn vừa mới bắt đầu coi là ed sở cổ nì ạ hẳn là không biết sớm sinh quý tử hàng nghĩa cho nên mới lấy nó tới chúc mừng chính mình nhưng bây giờ lý phong lại không khẳng định như vậy ed sở cổ nì ạ cái kia không phải biết rõ sớm sinh quý tử là ý gì mà cố ý như thế chúc mừng hắn a cái kia lý phong trầm ngâm sơ qua thử thăm dò ed sở cổ nì ạ à, à ngươi biết sớm sinh quý tử là có ý gì không ed sở cổ nì ạ nghiêng một cái đầu trầm ngâm hai giây sau hẳn là cũng hứa không sai biệt lắm là biết ta lý phong nói ngươi loại này phương thức nói chuyện có phải hay không theo là thiên chính học ta dựa vào ẹ sở cô nỉ ạ tốt bao nhiêu một cô nương a ngươi nhìn lao la đem người cho mang đi trệt đi nơi nào vậy ngươi đến giải thích một chút lý phong phun ra một ngụm trọc khí nói ra cũng là sớm một chút sinh bắc mùi a ẹ sở cô nỉ ạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhỏ giọng nói ra lý phong không còn gì để nói tốt ta ẹ sở cổ nì ạ quả nhiên biết câu nói này ý tứ hiện tại vấn đề đến ẹ sở cổ nì ạ nói muốn cùng hắn sớm sinh quý tử, đây cũng không phải là ám chỉ mà chính là chỉ rõ nàng là nói đùa hắn đâu vẫn là đùa thật ngay tại Lý Phong không biết nên như thế nào nói tiếp thời điểm đường Quỳnh đột nhiên theo trong phòng ngủ đi tới nàng hiện tại là tông sư cấp cường giả, thính lực siêu quần Lý Phong lại không bố trí xuống chân khí bình thường ẹ sở cổ nì ạ lời nói đều bị nàng nghe vào trong lỗ thai loại thời điểm này nàng không còn ra lý phong chẳng phải là muốn bị ẹ sở cổ ni ạ cho ăn một miếng rơi a đường quỳnh tỉ tỉ ngươi không sợ xấu hổ sao ẹ sở cổ ni ạ lấy tay che miệng ra vẻ kinh ngạc hỏi đường quỳnh hơi biên sắc mặt thầm hận không thôi nói ra ta giống như không có cần phải thẹn thùng lý do chứ vừa nói hai nữ bốn mắt nhìn nhau có vô hình tia lửa tại tầm mắt chỗ giao hội lấp lóe lý phong nhìn bên trái một chút đường quỳnh lại nhìn xem ẹ sở cô ni ạ sau đó co lại ruột cổ làm bộ chính mình thai điếc mắt mù. Rất rõ ràng hai nữ ở giữa muốn bạo phát một cuộc chiến tranh, hắn vẫn là đường đi lẫn vào tốt, để tránh đến thời điểm trong ngoài không phải người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đó hai nữ còn giống như là lấy tỉ muội tương xứng, cảm tình so thân tỉ muội còn tốt hơn, hiện tại đã là phải tùy thời khai chiến tiết đấu. Đây chính là truyền thuyết bên trong nhựa tợ lạc tiệp hoa tỉ muội tình A. Ai, nữ nhân A, tranh giành lên nam nhân đến cũng là rất liều. Lý Phong hơi có vẻ đắc ý thầm nghĩ. Đúng à, đường quỳnh tỷ tỷ vốn là theo Lý Tiên Sinh là một đôi, hiện tại danh phó thực, sát thực không nên thẹn thùng mới là là mội mội hiểu lầm tỷ tỷ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tỷ tỷ ban đầu là theo tiểu mội ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến A, hiện tại tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ không đổi ý, đúng không? Ế sở cô nỉ a đứng dậy, đi đến đường quỳnh trước người, kéo nàng tay nhỏ thân mật nói ra. Cái gì một đầu chiến tuyến? Đổi ý cái gì? Muội muội, ngươi nói có chút thâm ảo ai? Ta có chút nghe không rõ. Đường Quỳnh nắm chặt ẹ sở cô Nhi ạ tay nhỏ, cười tủng tìm nói ra. Đây chính là truyền thuyết bên trong tiếu Lý Tàng Đào A. Lý Phong sờ lên cằm, âm thầm phê bình lên. Tỷ tỷ ngươi thật rất hài hước đây. ẹ sở cô Nhi ạ che miệng cười một tiếng, nghiền ngâm nói, ta nói cái gì tỷ tỷ cần phải rất rõ ràng mới là đây. Rốt cuộc chúng ta trước đó cùng một chỗ thương lượng qua như thế nào đem Lý Tiên Sinh đuổi tới tay, sau đó liên hợp lại đối kháng Ngụy các nàng. Lý Phong nhịn không được hít một hơi lánh khí. Ta đi, ẹ sở cô Nì ạ cũng thật không đơn giản a. chiêu này kêu là cái gì? Hỏa thiêu liên doanh. Trực tiếp đem đường Quỳnh nội tình đều trò vén lên đến. Châu phê châu phê, không thể trêu vào không thể trêu vào. Không có khả năng, ngươi nói bậy, ta không có. Đường Quỳnh trực tiếp phủ nhận tam liên, tiếp lấy nàng kéo lại Lý Phong cánh tay, lay động nói, Lý Phong, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng ẹ sở cô Nì ạ, ta chưa nói qua loại lời này. Ừm ơn, ta hiểu, ta hiểu, ta tiếp nhận. Lý Phong gật gật đầu, trực tiếp tới chiêu cảm động lây. Hô, vậy thì tốt. Đường Quỳnh vỗ chính mình bộ ngực, đại lỏng một miệng thở dài. Nhưng vào lúc này, ẹ e sở cô nì a đột nhiên xông lại, học đường Quỳnh giữ chặt Lý Phong cánh tay, lại giao động lại lắc nói ra, Lý tiên sinh, ngươi không muốn nghe nàng nguy biện, nàng thật nói qua loại lời này. Há, thật sao? Lý Phong cười khan một tiếng, trần trờ nói, có lẽ nàng chỉ là đùa giỡn với ngươi đâu. Phi, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi lý giải. Đường Quỳnh không vui, trực tiếp khẽ gắt lên tiếng. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, vâng vâng vâng, ta thật lý giải. À, đột nhiên đầu đau quá, ta cảm thấy mình nhất định là tại cùng Phi Liệp trong chiến đấu thụ thương, ta cần nghỉ ngơi một chút. Đang khi nói chuyện hắn liền muốn hồi phòng ngủ. Cái này kêu là 36 kế, chạy là thượng sách. Chỉ là hai nữ không có chút nào muốn thả hắn đi ý tứ, nắm chặt hắn cánh tay tay không nhúc nhích tí nào. Đừng cho là ta không biết, trước đó ngươi cùng ta. Cùng một chỗ thời điểm, căn bản là không có nói qua ngươi đau đầu, ngươi chính là kiếm cớ rời đi, tóm lại. Sự tình chưa nói rõ ràng trước đó ngươi không thể đi. Đường Quỳnh tức giận nói ra. Tốt, nguyên lai like các ngươi thật đã. Ế e sở cô nhi ạ lấy tay che miệng, một mặt không dám tin. Trước hôm nay đường Quỳnh theo Lý Phong còn không có xác định quan hệ, sau đó một ngày không đến thời gian, hai người lại nhưng đã. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đường Quỳnh người trước lánh diễm, người sau vậy mà. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đường Quỳnh tuy nhiên trong lòng thẹn thùng, lại cũng không có phủ nhận, trực tiếp khiêu khích nói ra, đúng vậy à, cũng là ngươi muốn như thế, ngươi có phải hay không ước ao ghen tị à? Ai? Ế e, sở cô nhỉ a đầu tiên là sưng sở, tiếp lấy vén tay háo lên nói ra, ta cái này bạo tinh khí. Đang khi nói chuyện nàng liền muốn qua đi tìm đường Quỳnh lý luận. Lý phong giật mình, liền vội vàng đem nàng ngăn lại, ngừng ngừng ngừng. Ta nói các ngươi hai cái không phải hảo tỉ mỗi sao, làm sao đột nhiên náo lên. Thật tốt, các ngươi hai cái đều tỉnh táo một chút, hàng vạn hàng nghìn khác xúc động. Ngươi tránh ra, để cho nàng theo ta đánh, ta cũng không tin không trị được nàng. Sau lưng, đường Quỳnh Ma quyền sát trưởng, rất nhiều theo ẹ sở cổ nì a đại chiến một trận ý tứ. Lý Phong nghe xong thì nước tiểu, ta nói đại tiểu thư, ngươi thế nhưng là vừa tấn thăng đến cấp A không lâu, đối tự thân năng lực còn không có một cái nào rất tốt nắm giữ. Động thủ một cái không có nặng nhẹ, ẹ sở cô nì ạ liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Nghĩ tới đây, Lý Phong một tay đem Đường Quỳnh đẻ lại, một tay đẩy ẹ sở cô nì ạ, cười khổ nói, thật tốt, sự kiện này trước hết dừng ở đây à, các loại các ngươi hai cái tỉnh táo lại về sau, chúng ta lại ngồi cùng một chỗ thật tốt tâm sự, ô không ok, không ok. Hai nữ cùng kêu lên cự tuyệt. Đón lấy, Đường Quỳnh cười khổ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, Ta thật không nghĩ tới chính mình cũng có ngày hội vì một người nam nhân mà theo hảo tỷ muội trở mặt thành thù. Lý Phong, ta nghĩ rõ ràng, ta theo hệ sở cô nị ạ là hảo tỷ muội, cả một đời hảo tỷ muội, ta không muốn cùng nàng sinh ra ngăn cách. Cho nên, vì để cho chúng ta hai tỷ muội có thể hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngươi nguyện ý không? Lý Phong, không phải. Đường Quỳnh đây là ý gì? Làm sao lại ủy khuất ta? Lớn tiếng nói cho ta biết. Ngươi nói không phải ta muốn ý tứ kia. Chương 984, Đào Hố. Chờ ngươi nhảy. Ế e sở cô Nì ạ cũng là sức sở, tiếp lấy liên tục gật đầu nói, Chủ ý này hay hay, ta nâng hai tay hai chân. Đại Ế e sở cô Nì a muội muội cũng đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Đường Quỳnh gật gật đầu, tiếp lấy hướng Lý Phong Mị hoặc cười nói, Vậy kế tiếp thì giao cho ngươi nha. Lý Phong một mặt một bước, không phải. Ngươi đang nói cái gì a? cái gì thì giao cho ta, ta hoàn toàn nghe không rõ a. Lúc này ẹ sở cô ni A đã không kịp chờ đợi, Lý tiên sinh, ngươi không thành thật nha. Ta làm sao lại không thành thật? Lý Phong vẫn như cũng là một mặt một bước. Hắn đại khái có thể đoán được hai nửa ý tứ, có thể cái này cũng quá không bình thường đi. Vừa mới còn trình diễn hai tỷ mội ở giữa bốn đại học B trên đây, đột nhiên phong cách chuyển một cái, đường Quỳnh muốn chủ động đem hắn đưa cho ẹ sở cô ni A, rất không khoa học tốt ta. Trừ phi hai nữ ngay từ đầu thì đang cho hắn đảo hố. Ngươi biết rất rõ ràng đường Quỳnh tỉ tỉ có ý tứ gì, nhưng lại giả giả vờ không biết, nhất định để chúng ta đem lời làm rõ, đúng không? Ế e sở cô Nhi ạ khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ nói ra. Ê! Ta chính là rất không hiểu. Lý Phong cũng không trang, trực tiếp đem trong lòng nghi ngờ nói ra, các ngươi vừa mới đều nhanh muốn đánh lên, đột nhiên thì chuyển biến hương gió, đổi người nào đến cũng sẽ bị các ngươi hai cái chỉnh mẫu bức a. Đường Quỳnh, Ế e sở cô Nhi ạ liếc nhau, tiếp lấy cùng nhau che miệng mềm mại cười rộ lên. Biểu lộ xem ra nhiều ít có chút xấu hổ. Nhìn đến đây Lý Phong thì bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên vừa mới các ngươi hai cái đều là đang diễn trò. Đường Quỳnh tỉ tỉ, Lý Tiên Sinh nhìn ra đây. Ế e sở cô Nì ạ lê lưới, không có ý tứ nói ra. Nhìn ra thì nhìn ra thôi, dù sao hắn sẽ không tức giận, thậm chí tâm lý sẽ còn âm thầm đắc ý. Đường Quỳnh tức giận nói ra. Lý Phong xoa chán, chờ chút. Các ngươi để cho ta vớt một vớt ta Ế e sở cô Nì ạ chúc ta sớm sinh quý tử. Lại muốn cùng ta sớm sinh quý tử, sau đó đường quỳnh ngươi vội vàng chạy ra đến, thì theo ẹ sở cô Nì ạ rang phía trên. Lại sau đó, ta mẹ nó vớt không hiểu. Nói đến đây, Lý Phong trực tiếp lựa chọn từ bỏ, cái này hai tiểu nữ lửa quá sâu, thật bắt hắn cho chỉnh một bước. Đường quỳnh, ẹ sở cô Nì ạ lại bắt đầu che miệng mềm mại cười rộ lên, nhìn ra được, Lý Phong phản ứng để hai nữ cảm thấy rất thú vị, còn có chút tự đắc. Dù sao cũng là để hai nữ cảm thấy sùng bái nam nhân. Để Lý Phong cảm thấy ăn quả đáng thật sự là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình. Được rồi đường Quỳnh tỷ tỷ, chúng ta lại rêu cận đi xuống, Lý Tiên sinh cái kia sinh khí. Ế e sở cô Nhi A ngưng cười nói ra. Đường Quỳnh gật gật đầu, tiếp lấy nắm chặt Lý Phong tay, ôn nhu nói, nói đến có chút xấu hổ. Tại cùng ngươi xác lập quan hệ trước đó, ta theo Ế e sở cô Nhi A mội mội thì mặc sức tưởng tượng qua phương diện này sự tình. Lý Phong giả bộ ngu nói, phương diện nào? Đường Quỳnh khuôn mặt tướng đỏ khẽ gắt nói. Ngươi biết rất rõ ràng. Ta không biết, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta biết. Lý Phong gãi đường quỳnh trong lòng bàn tay, cười hì hì nói ra. Ệ sở cổ nì ạ chỉ cảm thấy mình bị hai người vung một mặt thức ăn cho chó. Đường quỳnh chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ngứa, nhịn không được xoay chút thân thể. hờn dỗi nói ra, không muốn gãi à, Ệ sở cổ nì ạ còn tại một bên nhìn lấy đây. Mẫu đen bộ váy vốn là rất hiện thân tài, đường quỳnh cái này vốn éo thân thể, càng là phong thai hiểu điệu, nhìn Lý Phong thèm ăn nhỏ dãi. Khu khu. Tốt tốt tốt, ta không gãi, ngươi đến nói cho ta biết, đến cùng các ngươi sướng suy nghĩ gì. Cũng chính là trước đó đã theo đường Quỳnh tu luyện qua mấy lần, không phải vậy Lý Phong nhất định còn lại muốn treo chọc nàng mới bằng lòng bỏ qua. Cũng là sau khi trở về, ta theo hẹ sở cổ ni à mội mội cùng một chỗ thời điểm trò chuyện qua liên quan tới ngươi sự tình. Nói đến đây, đường Quỳnh thì ngậm miệng lại, cho người ta một loại khó có thể mở miệng cảm giác. Không phải, ngươi có thể hay không một lần nói hết lời a. Lý Phong tựa như mèo cào gãi tâm đồng dạng, tâm lý ngứa không gì sánh được. Ta, ta nói không nên lời, vẫn là để ẹ sở cổ nì à muội muội tới nói đi. Đường Quỳnh hơi đỏ mặt, đem Lý Phong đẩy hướng ẹ sở cổ nì à. ẹ sở cổ nì à che miệng cười một tiếng, nói ra, rất đơn giản a, tựa như các người nam nhân trong âm thầm chung quy trò chuyện nữ nhân một dạng, chúng ta cùng một chỗ thì thường xuyên trò chuyện theo ngươi có quan hệ sự tình. Tỷ như ngươi thích gì loại hình nữ nhân a? Chúng ta muốn làm thế nào mới khả năng hấp dẫn đến ngươi à, còn có chính là Nếu như người nào trước hết đi cùng với ngươi, nhất định muốn giúp đối phương sáng tạo theo ngươi một chỗ cơ hội Sau đó, nếu như chúng ta đều đi cùng với ngươi, nhất định muốn liên hợp cùng một chỗ, đối kháng ngụy bằng khanh các nàng Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đối kháng Cái này liền có chút nghiêm trọng a cảm giác hậu viện sẽ đại loạn tiết tấu a ẹ e sở cô nhỉ a nắm lại quên đầu, đúng, cũng là đối kháng, chúng ta là kẻ đến sau không có thể làm cho các nàng xem nhẹ. Đường Quỳnh vội vàng đến nàng một chút, giải thích nói, ngươi đừng nghe ẹ sở cô nì ạ nói mò, chúng ta không phải thật sự muốn đối kháng ngụy băng Khanh các nàng, chỉ cần các nàng không cố ý làm khó dễ chúng ta, chúng ta liền sẽ cùng với các nàng ở Trung hòa Thuận. Ngươi cũng đừng trách chúng ta loại suy nghĩ này, chúng ta là kẻ đến sau, lo lắng chịu đến các nàng gạt bỏ cũng là bình thường. Đương nhiên, về sau chúng ta có thể hay không ở Trung hòa Thuận, vẫn là muốn nhìn ngươi làm thế nào. Lý Phong nhiều ít thở phào, tiếp lấy cười khổ nói: Các ngươi yên tâm đi, băng khanh các nàng đều rất dễ thân cận. Ừm, chúng ta nhìn ra, các nàng đều rất tốt. Đường Quỳnh gật gật đầu, đối Lý Phong lời nói biểu thị tán thành. Tuy nhiên các nàng theo Ngụy băng khanh bọn người ở chung thời gian không dài, nhưng Ngụy băng khanh bọn người cho các nàng cảm giác đều rất tốt, không giống như là cung đấu phim bên trong những nữ nhân kia. Cho nên người theo vào cửa về sau, thì làm tốt giúp hệ sở cô nhi ạ sáng tạo cơ hội dự định lý phong cuối cùng nghe rõ đây quả nhiên là đường quỳnh lửa đúng vậy a ngươi có phải hay không rất vui vẻ a đường quỳnh danh mánh hỏi lý phong vốn là muốn gật đầu nhưng nhìn đến đường quỳnh trong ánh mắt tẩn tàng ý uy hiếp hắn liền từ bỏ quyết định này coi như đường quỳnh nguyện ý cho hẹn sở cổ nỉ ạ sáng tạo cơ hội nàng cũng không hy vọng hắn biểu hiện quá hưng phấn a cảm ơn đường quỳnh tỉ tỉ ngươi đối với ta thật tốt hẹn sở cổ nỉ ạ nhu thuận đi đến đường quỳnh bên người cho nàng một cái to lớn tuân gia ôm Đương Quỳnh vô vô hẹ sợ Cổ Nỉ ạ phía sau lưng, sau đó đẩy ra nàng nói ra, "Được rồi, ta có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi, đến đón lấy thời gian lưu cho các ngươi hai cái." Nói xong nàng hướng hẹ sợ Cổ Nỉ ạ nháy mắt mấy cái, lại hướng Lý Phong gật gật đầu, sau đó quay người đi trở về phòng ngủ. Tuy nhiên đây là nàng theo hẹ sợ Cổ Nỉ ạ đã sớm nói sự tình tốt, nhưng thẳng đến nàng làm ra quyết định này, nàng tâm tình vẫn là dị thường phức tạp. Đem mình thích nam nhân giao cho khác nữ nhân, Thật không phải người bình thường có thể làm ra đến, nếu là có người khác tại cái này, nhất định sẽ đem đường quỳnh, ẹ sở cô Nì ạ làm thành người điên. Đường quỳnh rời đi vẫn chưa để bầu không khí biến đến xấu hổ, bởi vì ẹ sở cô Nì ạ rất âu tẩn. Lý tiên sinh, ta cố ý chuẩn bị một bộ quần áo, ngươi chờ một chút nhà. ẹ sở cô Nì ạ cười thần bí, tiếp lấy một đường chạy chậm đến hồi phòng ngủ. Hơn 10 phút về sau, mặc lấy một thân nữ tiếp viên hàng không chế phục ẹ sở cô Nì ạ theo trong phòng ngủ đi tới. Lý Phong cảm thấy mình cái kia còn nhỏ tâm linh chịu đến 10.000 điểm bạo kích. Chương Chín trăm tám mươi người không phải người. Đinh chúc mừng ký chủ được đến nữ thần ệ sở cô ni ạ toàn bộ yêu thương thu hoạch được hai trăm chinh phục điểm khen thưởng. Đinh chúc mừng ký chủ chính phục nữ thần ệ sở cô ni ạ tiến độ tăng lên trước mắt tiến độ vì một trăm triệt để chính phục. Tu luyện sau khi kết thúc không bao lâu hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo. Lý Phong tâm tình không nói ra phức tạp trong vòng một ngày liên tiếp công lược đường quỳnh theo hệ sở cô ni ạ suy nghĩ một chút đều cảm thấy giống nằm mơ một dạng ngược lại không phải là nói lý phong cảm thấy chết lặng chết lặng là không thể nào chết lặng chỉ có thể là nội tâm mừng thầm một chút bộ dạng này còn muốn càng nhiều càng tốt đường quỳnh theo hệ sở cô ni ạ là hai loại hoàn toàn khác biệt nữ nhân đường quỳnh người trước cao quý lãnh diễm bí mật đối với hắn lại ngoan ngoan phục tùng lý phong bất kỳ yêu cầu gì nàng đều hội không có chút nào nguyên tắc đáp ứng cũng là thiếu khuyết tính năng động chủ quan mà ẹ sở cô ni ạ thuộc về tinh linh cổ quái loại hình tính năng động chủ quan tăng mạnh theo nàng sớm chuẩn bị tốt nữ tiếp viên hàng không chế phục liền có thể nhìn ra một hai tóm lại lý phong hôm nay không chỉ có đánh bại bốn tên cương địch còn lớn mạnh bộ hạ thực lực lại chính phục hai đại nữ thần thu hoạch tràn đầy một ngày một bên ẹ sở cô ni ạ cũng theo đường quỳnh một dạng cảm nhận được thể nội phun trào chân khí khác biệt là ẹ sở cô ni ạ vốn chính là một vị võ đạo cứng giả mà lại là cấp s cường giả nàng so đường quỳnh càng rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì chỉ là nàng không có bất kỳ cái gì hưng phấn ý tứ ngược lại cảm thấy mấy phần khủng hoảng cái kia không phải huyết tộc chi lực cho tàn lại cháy a e sợ cô ni ạ thầm tự suy đoán lý phong lui ra hệ thống về sau vừa tốt nhìn đến e sợ cô ni ạ đôi mi thanh tú nhíu chặt không mấy vui vẻ bộ dáng lúc đó thì sưng sờ không phải e sợ cô ni ạ cái kia không phải hối hận muốn rút đao vô tình a ngay tại lý phong suy nghĩ lung tung thời khắc ệ sở cô Nhi ạ mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, Lý Phong, ta, ta giống như lại phải biến đổi thành huyết tộc, làm sao bây giờ? Lý Phong, chờ chút, hắn giống như minh bạch. Ngay sau đó Lý Phong thì giờ khóc dở cười hỏi, trong cơ thể ngươi có phải hay không có mới năng lượng sinh ra? ệ e sở cô Nhi ạ liên tục gật đầu, đúng vậy a, ta rất sợ hãi a. Đang khi nói chuyện nàng thì nhào vào Lý Phong trong ngực, mắt thấy là phải khóc ra thành tiếng. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ôn nu an ủi. Không có việc gì, coi như ngươi một lần nữa biến thành huyết tộc ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, mà lại huyết tộc có thể vĩnh bảo thanh xuân, đối với phụ nữ mà nói là một chuyện tốt ta. Ế sợ cô nỉ ạ. Không phải. Đây coi như là an uổi sao. Vì cái gì nàng tâm tình càng không tốt. Ha ha, được rồi được rồi, không đùa ngươi, thực trong cơ thể ngươi có có thể sản xuất hàng loạt sinh, là cùng chúng ta vừa mới tu luyện có quan hệ. Lý Phong sợ lại không đem tình hình thực tế nói ra, Ẹ sở cô ni A hội bạo tẩu. Ẹ sở cô ni A cấp tốc ngẩng đầu, một mặt ngậm bức nói ra, ngươi không phải người. Lý Phong. Cái này thế nào còn bắt đầu mắng chửi người đâu. Ta ý tứ là. Huyết tộc có thể dùng cho người khác sơ bụng phương thức, đem người khác biến thành huyết tộc, nắm giữ siêu phàm chi lực, nếu như ngươi chỉ là nhân loại lời nói. Cũng không có thể thông qua loại phương thức này để cho ta biến thành võ đạo cường giả A. Ẹ sở cô ni A nhỏ giọng giải thích nói. Lý Phong cười một tiếng ngay sau đó liền đem song tu thần công sự tình giải thích một lần lợi hại như vậy vậy ta chẳng phải là có hy vọng vượt qua đi lạn đạt tín hẹn e sở cô ni ạ mừng rỡ không thôi vượt qua đi lạn đạt tín chỉ là vấn đề thời gian lý phong nhún nhún vai, biểu thị không có áp lực chút nào có cái này động lực khu động hẹn e sở cô ni ạ đã không kịp chờ đợi muốn tiếp tục theo lý phong tu luyện mấy ngày kế tiếp thời gian lý phong chuyên tâm tại giúp hai nữ tăng lên cảnh giới Bất quá càng nhiều vẫn là e sở cô Nì ạ được lợi, bởi vì đường Quỳnh ban ngày công việc khá bề bộn. Philip Ú Lịch Thành Lý Phong trung thành nhất nô buộc về sau, nhập khẩu phê văn rất nhanh liền xét duyệt xuống tới, đường Quỳnh vẫn bận xử lý công ty mới sáng tạo đến tiếp sau công tác. Chỉ có muộn phía trên trở về về sau, nàng mới có thể theo Lý Phong tu luyện, mà ban ngày thời gian cũng chỉ có thể để e sở cô Nì ạ độc chiếm. Ba ngày sau, một nhà tên là ti công ty tại LG một nhà đại hình văn phòng bên trong bảng tên thành lập. Nhà này văn phòng bên trong thế giới 500 cường tụ tập, mỗi 1 mét vuông tiền thuê là 2.000 bảng Anh mỗi năm, mã ti công ty vừa ra tay thì mướn chỉnh một chút tầng 3, tiền thuê càng là trực tiếp giao 3 năm. Phải biết nhà này văn phòng mỗi một tầng lầu kiến trúc diện tích là 2.000 mét vuông, tầng 3 cũng là 6.000 mét vuông, mỗi năm tiền thuê cũng là 12 triệu bảng Anh, tháng 3 năm 36 triệu bảng Anh. Nói như vậy khả năng quá mức ngay thẳng, rốt cuộc không có so sánh thì không có thương tổn, đổi một loại thuyết pháp mới có thể cảm nhận được dung động. Trên thế giới đại đa số công ty doanh thu hàng năm đều không có 36 triệu bảng Anh, là doanh thu hàng năm, không phải thuần lợi nhuận. Thật sự là tài đại khí thô. Nhưng là kỳ quái là, IT công ty thành lập sau vẫn chưa tổ chức cái gì đại hình cắt băng hoạt động, tới làm nhân viên cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cái này để đồng dạng tại nhà này văn phòng bên trong đi làm người cảm thấy không hiểu. Ngay từ đầu mọi người coi là ti công ty là cái nào đại hình tập đoàn mới sáng lập công ty con. Nhưng không có cắt xén hoạt động cũng quá vô danh A, cái này không giống đại tập đoàn công ty tắc phong A. Về sau đi qua nghe ngóng, chúng người mới biết, cái công ty này căn bản không phải cái gì đại tập đoàn sáng tạo công ty con, mà chính là một cái tên là Đường Quỳnh, cô gái trẻ tuổi cùng người hợp sáng tạo đồ trang điểm tiêu thụ dùm bán công ty. Trong lúc nhất thời, tại nhà này văn phòng bên trong đi làm người đối ti công ty lòng hiếu kỳ càng phát ra nặng, một số người còn đem sự kiện này bột tại Twitter, Facebook phía trên, gây nên không ít dân mạng chú ý. Bất quá công ty này sáng lập vẫn chưa gây nên lờ giờ giới kinh doanh coi trọng, rốt cuộc tại lờ giờ cái này thế giới lớn thứ hai trong đô thị, mỗi ngày đều có một ít công ty thành lập, mỗi ngày cũng đều có một ít công ty phá sản đóng cửa, một nhà từ không biết tên người sáng lập công ty, như thế nào lại để những thứ này giới kinh doanh đại ngạc coi trọng đâu. Chỉ là loại tình huống này tại 2 ngày sau phát sinh cự đại chuyển biến. Đường Quỳnh Tại La Thiên Chính bảo vệ giới ngồi chuyến bay tiến về Hoa Hạ, tại Minh Châu thành phố cùng Tô Đồng tổ chức một trận buổi họp báo. Trong buổi họp tuyên bố cùng Osvillie hợp tác, lấy được hồng nhan, nhuận mặt, đồng nhan ba khoản sản phẩm tại phía tây đại diện tiêu thụ quyền. Tin tức này một khi ra ánh sáng, thì hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được nhà này tên là ti sĩ -Sí nghiệp là như thế nào một xí nghiệp, không chờ nó chính thức buôn bán, liền đã tiếp thu được vô số tư vấn biêu kiện cùng đơn đặt hàng. Mới đầu đối ti công ty không coi trọng giới kinh doanh đại ngạc nhóm, cũng ào ào tự mình đến nhà bái phỏng, hoặc là tìm kiếm hợp tác hoặc là thỉnh cầu chính thức buôn bán sau có thể mua được mấy bình đồng nhà nước. Trong lúc nhất thời, IT công ty thành lờ giờ thậm chí toàn bộ nước Anh đều được chú ý nhất công ty. Đương nhiên, Lý Phong là sẽ không đi hao tâm tổn trí quản lý những chuyện này, tại đường Quỳnh Hồi Y Quốc trước đó, tự nhiên có từ xương phụ trách quản lý, đường Quỳnh trở lại về sau, nàng liền có thể toàn quyền phụ trách IT công ty hết thể sự vận. Đối với đường Quỳnh tại thương nghiệp vận doanh phương diện năng lực, Lý Phong là 100% tín nhiệm. Nếu như đường Quỳnh gặp phải một số không cách nào giải quyết sự tình, Lý Phong lại tự thân xuất mã cũng không muộn. Bởi vì đường Quỳnh còn tại hoa hạ, Lý Phong thì chỉ cần giúp ẹ sở cổ Nhì ạ tăng lên cảnh giới, bất quá luôn luôn tu luyện cũng là hội dính, sang sớm hôm nay, ẹ sở cổ Nhì ạ thì đề nghị ra đi dạo phố, thư giãn một tí. Đối với cái này Lý Phong tự nhiên là một lời đáp ứng, đợi đến ẹ sở cổ Nhì ạ chăm chú cách gan mặc sau đó, hai người cùng ra ngoài, đi lờ giờ lớn nhất đại thương nghiệp khu đi dạo. Ngay tại hai người tới một nhà trung tâm mua sắm siêu thị, mua một đống lớn rau quả, đồ ăn vặt, loại rượu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, một tiếng kinh hô từ đằng xa vang lên. "Trời ạ, ẹ sợ cố nỉ ạ. Thật là ngươi sao?" Chương 986, mỗi người đều có khác biệt cảnh ngộ. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy phía trước xa 10 mét địa phương, đang đứng một đôi tuổi trẻ người da trắng nam nữ. Nam 20 ra mặt, giữ lấy một đầu kim sắt tóc ngắn, khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan thâm thúy hình thể khôi ngô có lực xem xét cũng là thường xuyên đoán luyện người ăn mặc cũng đều rất có phẩm vị mị lực giá trị rất cao nữ cũng là hai mươi da mặt bộ dáng kim sắc gợn sóng tóc dài khuôn mặt tiểu diễm phía trên người mặc một bộ trắng tê phía dưới xuyên một đầu quần bọ ngắn đem nàng tốt dáng người triệt để phát họa ra tới nàng chân đạp một đôi ngân sắc lộ chỉ lạnh cao gót mười cái trên ngón chân thoa màu đỏ sơn móng tay từ đầu đến chân đều rất có sức mê hoặc nói chuyện chính là mỹ nữ tóc vàng ngươi là Kelly, ly, e sở cô Nì A nhìn Mỹ nữ tóc vàng một hồi, che miệng kinh hô lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nhỏ giọng hỏi, nàng là người bằng hữu. ẹ e sở cô Nì A gật gật đầu, một mặt hưng phấn nói ra, nàng là ta ở cấp 3 lúc tốt nhất đồng học, chúng ta đã hơn 2 năm chưa từng gặp mặt. 2 năm trước hắn bị đi lạc ạt tìn mang đi về sau, thì theo trước đó bằng hữu đồng học gây liên hệ, thì càng không khả năng gặp mặt. Bị Lý Phong giải cứu về sau, nàng cũng không có đi tìm những thứ này bằng hữu đồng học. Bởi vì nàng sợ chính mình cho những thứ này người mang đến phiền phức, chưa từng nghĩ theo Lý Phong đi ra ngoài đi dạo cái đường phố, thì gặp phải cao trung thời kỳ tốt nhất bản thân. Chơi ạ, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người đâu. Keo Ly cũng che miệng, kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt. Tiếp lấy nàng nhìn về phía bị ẹ sở cổ nì ạ thân mật kéo lại cánh tay Lý Phong, chỉ hắn nói ra, hắn là bạn trai của ngươi phải không? Một người hoa. Nhìn Keo Ly biểu lộ. Nàng tựa như là đối ẹ sở cổ nì ạ tìm một người hoa làm bạn trai cảm thấy rất khiếp sợ không hiểu. Lời này vừa nói ra, ẹ sở cổ nì ạ thì hơi biến sắc mặt, đúng, hắn cứ gọi Lý Phong, là một tên người hoa, ta rất ưa thích hắn. Đằng sau câu nói này ẹ sở cổ nì ạ cố ý tăng thêm ngữ khí, dùng cái này để diễn tả nàng kiên định, nàng cũng là nghĩ dùng cái này tới nhắc nhở keo ly, không cần nói một số không hợp thời lời nói. Ừ trời ạ, ngươi vậy mà thật tìm một tên người hoa làm bạn trai. Đây thật là quá điên cuồng. Keo Ly lại khiếp sợ, tiếp lấy nàng mới phát hiện mình có chút phản ứng quá độ. Vội vàng giải thích nói, xin lỗi, ta không phải nói người hoa không tốt, ta chỉ là muốn nói. ân, Ta cho là ngươi hội tìm một cái uy quốc người làm bạn trai. Tiếp lấy nàng lời nói xoay chuyển, lôi kéo bên cạnh nam tử trẻ tuổi tay nói ra, hắn gọi Giác, là bạn trai ta. Giác, nàng gọi ẹ sở cô nỉ ạ, là ta cao trung đồng học, chúng ta cái kia thời điểm quan hệ rất tốt. Giác. Lúc này keo ly mới phát hiện, giác ánh mắt một mực tại hệ sở cổ nì ạ trên thân dừng lại, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm cùng tham lam để cho nàng có chút khó chịu. A, a nha, giác cái này mới phản ứng được, vội vàng đi đến hệ sở cổ nì ạ trước người, thân thủ nói ra, ngươi tốt, ta gọi giác, rất hân hạnh được biết ngươi. Tuy nhiên giác trước đó nhìn nàng ánh mắt để cho nàng có chút bất mãn, nhưng xuất phát từ cơ bản nhất lễ phép, hệ sở cổ nì ạ vẫn là cùng hắn nắm chắc tay. Đối với cái này Lý Phong cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là nắm tay mà thôi, nếu như là lễ gặp mặt lời nói hắn thì khẳng định phải mở miệng ngăn cản. Tiếp lấy rắc nhìn về phía Lý Phong, thân thủ nói ra, hắc tiểu nhị, ngươi vận khí thật tốt. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cầm tay hắn, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta cũng muốn điệu thấp, thế nhưng là thực lực hắn không cho phép à. Rắc! Kelly, ly! Thân mẹ nó thực lực không cho phép, ngươi mẹ nó nói chuyện làm sao như thế làm người tức giận đâu thâm hận phía dưới, rắc trên tay tăng lực, đầy nhiệt tình nói ra, tiểu nhị, ngươi theo ta biết người hoa có chút không giống nhau lắm. Lý Phong duy trì cùng hắn nắm tay động tác, trầm ngâm nói, bởi vì mỗi người đều có khác biệt cảnh ngộ. Jack, Kelly, ngươi mẹ nó đột nhiên hát lên là cái quỷ gì, có thể hay không thật dễ nói chuyện, càng làm cho rắc không thể tiếp nhận là, Lý Phong trên mặt vậy mà không có lộ ra thống khổ biểu lộ. Ta dựa vào, hắn nhưng là đội bóng đá trường, vẫn là trường học vật tay vô địch. Trên tay khí lực thật không phải người bình thường có thể so sánh với. Chẳng lẽ là hắn dùng khí lực không đủ lớn? Nghĩ tới đây, rắc lại tăng thêm mấy phần khí lực, có lẽ vậy, nhưng ta biết người Hoa đều rất nhát gan, nói chuyện luôn luôn rất không có tự tin bộ dáng, có thể ngươi khác biệt, ngươi so sánh giống chúng ta y quốc người, cho nên ngươi hẳn là tại y quốc lớn lên, đúng không? Ngươi đây còn thật nói sai. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, ta là sinh trưởng ở địa phương này người Hoa ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một chút chúng ta người hoa cũng không nhắc gan nếu như ngươi giải qua hoa hạ lịch sử thì sẽ phát hiện chúng ta người hoa cho tới bây giờ đều là lấy dũng cảm lấy xương vừa nói hắn nhẹ nhàng trên tay thêm chút khí lực nhất thời giác đã cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến đem hắn tay phải nắm đau nhức xương cốt cũng phải nát rơi cảm giác ngay sau đó giắc thì kêu lên thảm thiết giắc keo ly bị giật mình liền vội vàng tiến lên hỏi thăm về tới mà lúc này lý phong đã đem lòng tay ra ẩn sâu công cùng tên có thể là hôm qua huấn luyện lúc bị chật cổ tay a vừa mới đột nhiên có chút đau giáp thầm hận không thôi nhìn lý phong liếc một chút tiếp lấy cưỡng ép gạt ra một vệ mỉm cười nói tại so đấu khí lực phương diện này bại bởi một cái bề ngoài xem ra so với hắn gầy yếu người hoa đối giáp tới nói là một loại sỉ nhục cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đem tình hình thực tế nói ra chỉ có thể là về sau tìm cơ hội đem chàng tử tìm trở về bộ dạng này ừ chơi ạ hết thứ ba các ngươi vừa muốn đi ra thi đấu ngươi thật không có chuyện gì sao sẽ không ảnh hưởng đến hết thứ ba trận đấu a keo ghi một mặt lo lắng hỏi tin tưởng ta sẽ không giáp mỉm cười tiếp lấy nhìn về phía lý phong nói ra tiểu nhị chúng ta buổi tối hôm nay sẽ ở cồn stagund đường cái số mười biệt thự cử hành một trận mở ra mặt khác party, các ngươi cũng cùng đi a lý phong nhíu mày ngay sau đó thì muốn cự tuyệt ha ha ngươi vừa mới cũng đã có nói người hoa đều rất dũng cảm nếu như ngươi cự tuyệt lời nói là sẽ để cho ta cho là ngươi lạ bởi vì nhát gan mới không dám đi nha giáp nháy mắt mấy cái hơi có vẻ đùa cợt nói ra lý phong cười quay đầu nhìn về phía ẹ sở cô ni ạ ngươi ý tứ đâu không chờ ẹ sở cô ni ạ đáp lời keo ly liền nói ẹ sở cô ni ạ ngươi còn không biết ta Sơ tý phần cũng tới tham gia trận này hoạt tị a cao trung thời kỳ hắn nhưng là ngươi người theo đuổi đây đúng Sơ tý phần lão ba công ty một năm trước lên sàn Hiện trong nhà hắn tư sản thế nhưng là có gần một tỷ bảng anh đây. Nói đến đây, Kelly Ly thì hơi có vẻ khiêu khích nhìn Lý Phong liếc một chút. Lý Phong đầu lông mày vẫy một cái, dạng này à. Nhìn đến trận này hoặc thì chúng ta là nhất định phải đi tham gia, ngươi ý tứ đâu. Ế e sở cô ni A Nhu thuận gật gật đầu, ừm, ta đều nghe ngươi. Thấy thế, giác liền không nhịn được trong lòng vui vẻ, vừa rồi tại Lý Phong trên tay ăn quả đáng thật làm cho hắn rất khó chịu, hiện tại tốt, chỉ cần Lý Phong đi số 10 biệt thự. Cũng là đến hắn sân nhà, muốn cho Lý Phong điểm nhan sắc nhìn xem còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 987, Phản Tú một mặt. Keo sắc mặt quá dị nhìn Lý Phong liếc một chút, tâm lý nhiều ít có chút kinh ngạc. Nàng đều đã chỉ ra sở tí phần lao ba là ước vạn phù ông, Lý Phong còn dám đáp ứng đi tham gia party. Hắn là nghe không hiểu tầng này ý tư a, vẫn là có cái gì ý vào. Vậy thì thật là quá tốt. Keo đè xuống nghi ngờ trong lòng, vui vẻ nói ra chúng ta tới nơi này chính là vì mua sắm buổi tối bạt ti muốn dùng đồ vật không bằng chúng ta cùng một chỗ a hẹn e sở cô ni a mặt hiện vẻ làm khó thế nhưng là chúng ta đã mua xong đang khi nói chuyện nàng chỉ chỉ đã bị chất đầy mua sắm xe giác mắt nhìn mua sắm xe phát hiện phần lớn là một số hoa quả đồ ăn vặt ngay sau đó thì hào sảng nói ngươi đừng lo lắng chúng ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi bỏ tiền thậm chí các ngươi mua những vật này chúng ta cũng sẽ cùng nhau giúp đỡ giao. Đều là một số không đáng tiền đồ vật, thêm lên cũng liền một hai trăm bảng anh bộ dáng, hắn không ngại dùng cái này đến bày ra chính mình hào sảng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt quái dị nói ra, ngươi chắc chắn chứ. Xác định A. Giác chuyện đương nhiên gật gật đầu. Vậy được rồi. Lý Phong cũng không có lại ruột rẻ, trực tiếp thì gật đầu đáp ứng. Đến đón lấy thời gian, Lý Phong hai người bồi tiếp giác, kéo ly lại mua sắm một ít gì đó, bởi vì mua sắm lượng to lớn. Cho nên siêu thị công tác nhân viên hội đưa hàng đến cửa, bọn họ chỉ cần tại quầy thu ngân tính tiền liền có thể trực tiếp về nhà. Đương nhiên, mua sắm nhóm này đồ vật không phải rắc dùng tiền, mà chính là lần này hoạt tỷ tổ chức người sở tí phần bỏ tiền, rắc cũng là cầm lấy sở tí phần thẻ tín dụng chân chạy bộ dạng này. Đợi đến Lý Phong bên này tính tiền thời điểm, rắc đã sớm móc ra bản thân thẻ tín dụng, trên mặt mang hào sảng ý cười. Chỉ là theo mua sắm trong xe đồ vật bị từng kiện từng kiện lấy ra đến về sau. Giác nụ cười trên mặt bắt đầu dần dần ngưng kết. Phát ha, làm sao nhiều như vậy cao cấp loại rượu? Hennessy nè ít si một trăm bình, dỗ màn rượu vang đỏ. Tuy nhiên đều là gần đây sinh sản, giá cả so ra kém những cái kia điện tăng năm, nhưng gánh không được thẻ bài vang số lượng nhiều A, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là một hai trăm bảng anh có thể mua số A, nhân với mười còn tạm được. Theo thu ngân trên màn hình con số càng ngày càng nhiều, Giác cảm thấy mình đã nhanh muốn không thể thở nổi. Làm tổng số tiền dừng lại tại 2.000 bảng Anh thời điểm, Giác đã khóc không ra nước mắt, ngươi mua nhiều rượu như vậy nước làm gì? Nhà hắn là trung sản nhà, lão Ba là luật sư, Láo Mụ là thầy thuốc, gia đình năm thu nhập có 800.000 bảng Anh, đối dạng này gia đình tới nói, một lần mua sắm 2.000 bảng Anh chi tiêu cũng không tính nhiều. Có thể Giác còn đang đi học à, mỗi tháng chỉ có 3.000 bảng Anh tiền tiêu vặt, một lần để hắn chi tiêu 2.000 bảng Anh. Cái này thì tương đương với từ trên người hắn cắt khối thì ta. Nếu như Lý Phong là về sau lấy rượu nước cũng liền thôi, hắn còn có thể tìm tới lý do cự tuyệt tính tiền. Đáng tiếc vừa mới Lý Phong, ẹ sở cổ nỉ A một mực theo ở bên cạnh họ, căn bản không có lại hướng mua sắm trong xe thả bất kỳ vật gì. Đương nhiên là hướng A, chẳng lẽ ta mua về ngâm trong bồn tắm? Lý Phong một mặt rất là kỳ lạ nói ra. Rắc! Ta mẹ nó! Người hoa này nói tốt có đạo lý, ta vậy mà không cách nào phản bác. Chỉ là người mẹ nó không có việc gì mua nhiều như vậy cao cấp loại rượu làm gì, còn các loại thẻ bài đều mua, làm sao, trong nhà mở quán ba a Bệnh thân kinh A. Tiên sinh, tổng cộng là 2.000 bảng Anh, ngài là quét thẻ vẫn là tiền mặt. Đúng lúc này, thu ngân viên đại tỷ mở miệng nhắc nhở. Hiện tại chính là thượng khách thời điểm, đằng sau xếp hàng khách hàng có rất nhiều, cái này mấy người trẻ tuổi không tranh thủ thời gian tính tiền, tại cái này mắt lớn chừng mắt nhỏ làm gì đâu. Lý Phong nhìn rắc liết một chút. Ngươi tới vẫn là ta đến. Giác rất muốn nói phía trên một câu láo tử mẹ nó muốn cho ngươi đến. Nhưng lời đến khỏe miệng hắn vẫn là nuốt trở về. Hừ, ngươi còn sợ ta quyết nợ. Ta giác cho tới bây giờ đều là đã nói là làm nhân vật. Tiếng nói rơi xuống đất, giác cố nén đau lòng đem thẻ ngân hàng đưa tới thu ngân viên trong tay. Mặt ngoài còn muốn giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, diễn ký mát. Quét thẻ sau khi kết thúc, giác gượng cười nói, các ngươi làm sao tới, có muốn hay không ta trước đem các ngươi đưa trở về Đang khi nói chuyện hắn móc ra một thanh xe Audi chìa khóa. Đây là giấc thi đậu L giờ đại học lúc, cha của hắn cho hắn mua Audi A4, xe mới à, không phải xe xỉ cột hẹn. Kéo ly thân mật kéo lại rắc cánh tay, hơi có vẻ tự đắc nói ra. Tại Y quốc có rất nhiều mua xe đại học sinh, bất quá phần lớn là mua xe xỉ cột hẹn, tiện nghi 4-500 bảng anh liền có thể giải quyết, quý mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn. Có rất ít giống rắc dạng này trực tiếp mua Audi A4, tuy nhiên Y quốc mua xe tiện nghi. Nhưng cũng là đại vật kiện, người bình thường không có loại này điều kiện kinh tế. Cho nên đối cái tuổi này người mà nói, một chiếc Audi A4 là đủ để tại người đồng lứa bên trong tiến hành khoe khoang. Không dùng, chúng ta có xe. Lý Phong móc ra hót chờ chìa khóa cười nói. Kéo ly tay cứng đờ nu cười ở trên mặt ngưng kết. Giác đồng tử co rụt lại, cầm lấy chìa khóa xe tay là thả cũng không xong không thả cũng không xong, dị thường xấu hổ. Hót chờ tại các nơi trên thế giới đều thuộc về xe sang trọng phạm trù. Giá bán thấp nhất xe hình cũng so với hắn Audi A4 quý, hướng chi hắn A4 vẫn là thấp phối. Vốn là muốn tại Lý Phong trước mặt trang cái b, kết quả bị Lý Phong phản tú một mặt, cảm giác này đừng đề cập nhiều biệt khuất. Theo trung tâm mua sắm sau khi ra ngoài, giác chơ mắt nhìn lấy Lý Phong đánh lái một xe Porsche Panamera cốt sau, đem đồ vật bỏ vào về sau, hắn liền theo hẹ sở cổ Nì A ngồi vào trong xe, nên ngang rời đi. Ta mẹ nó vậy mà giúp một cái mở Panamera người tính tiền giác hiện tại tựa như ăn một con rồi giống như buồn nôn hắn bản ý là tại lý phong trước mặt bày ra chính mình tài lực chủ yếu nhất là vì khoe khoang đột nhiên phát hiện lý phong so hắn còn có tiền loại cảm giác này thì rất chứng lúc này keo ly ở bên ăn ủi giáp không nên nghĩ quá nhiều đây chỉ là một cỗ pã nạ mệ dạ mà thôi nếu như ngươi ba ba muốn mua lời nói cũng liền một tháng lương đồng sự tình y quốc pã nạ mệ dạ lên giá bán không đến năm mươi bảng anh giác luật sư lão ba một tháng thu nhập có năm mươi bảng anh không cân nhắc đọc thuế giao bảo hiểm loại hình chi tiêu mua một cỗ bà mệ dạ dư xài. không sai cũng là một cỗ bà mệ dạ mà thôi có cái gì tốt ra vẻ giác tâm tình tốt chuyển nụ cười lần nữa tại trên mặt hắn xuất hiện hắn thì là muốn điệu thấp cho nên chỉ là mua một đài a bốn nếu như hắn muốn mua bà mệ dạ chỉ phải thật tốt năn nỉ lão ba một phen cũng không phải là không thể mua chỉ là hắn giống như cố ý xem nhẹ một việc Coi như ba hắn cho hắn mua, đó cũng là ba hắn tiền, mà hắn hoàn toàn không biết Lý Phong là mình mua vẫn là người nhà cho mua. Tóm lại tại ta trong mắt, người so người Hoa kia ưu tú gấp một nghìn lần gấp mười nghìn lần. Keo ly tại rắc trên mặt một ca một miệng, tiếp lấy hì hì cười nói, hiện tại chúng ta cần phải rất chờ mong buổi tối hôm nay hoặc tỷ mới là, phải biết sở tí phần đối ẹ sở cổ ni ạ chấp nghiệm thế nhưng là rất sâu. Rắc ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, không sai, chủ yếu nhất là... Sở tí phần trong ga ra xe sang trọng, siêu xe quá nhiều, người Hoa kia lái một xe Panamera, đi chỉ có thể nhận hết đục nhã. Nói đến đây, Giác đã không kịp chờ đợi muốn ban đêm mau chóng đến. Trở về trên đường, Lý Phong hỏi thăm một phen có quan hệ sở tí phần sự tình, ẹ sở cổ nhị à tự nhiên là nói rõ sự thật. Làm rõ ràng tình huống về sau, hai người về nhà để xuống đồ vật, lại tu luyện một buổi chiều. Sau đó tại cảnh ban đêm tiến đến trước đó, lái xe hướng cổn xác Nguyên nguồn đường cái số 10 biệt thự chạy tới. Trường 988, lớn mạnh theo gấu một dạng. Làm Lý Phong xe chạy tới Cổn Sắt Nguyên Đường cái số mười biệt thự thời điểm đã là trạng và tối, cảnh ban đêm buông xuống, đường phố bên cạnh đèn đường đều đã thắp sáng. Cổn Sắt Nguyên Đường cái là lờ giờ khu nhà giàu, thương nhân, nhân vật trọng yếu, ngôi sao tụ tập nơi này. Một đường lên, Lý Phong thì gặp phải rất nhiều xe sang trọng, siêu xe, bản nạ mượn dạ ở chỗ này đều có chút kém. Bất quá Lý Phong cũng không thèm để ý, đối với hiện tại Lý Phong tới nói, quần áo. Vật phẩm trang sức, xe hơi tốt xấu đã không có trọng yếu như vậy, hắn hoàn toàn không cần những vật này đến phụ trợ chính mình thân phận. Có câu nói nói tốt, chân chính có tiền người coi như một đôi giày vải cũng có thể xuyên ra bước trên mây dậy đồng dạng cảm giác, mà người nghèo coi như bất ăn bất mặc một năm dưới đi mua một cái túi sách lờ vờ bao, cũng sẽ bị người làm thành hàng giả. Cái này kêu là tự mang khí tràng. Còn không có tiến vào biệt thự, Lý Phong liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng âm nhạc, có chút nhao nhao loại kia cảm giác. Tốt ở chỗ này biệt thự đều là độc tòa nhà, mỗi ngôi biệt thự ở giữa cách nhau đều có xa mấy chục mét, không cần lo lắng bị hàng xóm lấy nhiều dân làm lý do báo động. Bạn nạ Huệ dạ đi vào cửa biệt thự, thì có một vị nhân viên bảo an chào đón, nữ sĩ, tiên sinh, xin hỏi các ngươi là tới tham gia party sao, có không có thì mời. Lý Phong nhíu mày, không có, chúng ta là bị rắc, kéo ly mời mời đi theo, bọn họ không có nói cho ngươi biết sao. Xin lỗi, ta tạm thời không có thu đến thông báo. Mời hai vị chờ một chút, ta hỏi một chút. Nói xong bảo an lấy ra bộ đàm, bắt đầu hỏi thăm về đến, Andy, giúp ta tìm một cái Giác tiên sinh, ta có việc hỏi hắn. Giác tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không mời qua một vị người Hoa tới tham gia party? Tốt, ta biết. Kết thúc trò chuyện về sau, bảo an hướng ly phong cười nói, có thể, hoan nghênh hai vị đến, chúc các ngươi tối nay đi chơi vui vẻ. Nói xong hắn đem biệt thự cửa lớn mở ra, đưa mắt nhìn bạn nạ mệ dạ lái vào biệt thự. Tại trong biệt thự nhân viên bảo an chỉ dẫn dưới, Lý Phong đem xe dừng ở tiền viện phía nam to lớn trong bãi đỗ xe. Giờ phút này, trong bãi đỗ xe đã đặt nhiều chiếc xe hơi. Bên trong phần lớn là rất phổ thông xe con, Toyota cỏ rộng lạ, rẻ ở tạ, tiêu chí 207, xỉ trồng thế ra, xe gà, chờ một chút, hơn nữa thoạt nhìn đều rất có tuổi cảm giác. Đương nhiên, bên trong cũng không thiếu xe sang trọng, cái gì Audi A4, BMW 5 hệ, càng cao hơn một cấp bậc cũng có, tỉ như Audi S7. Bì em đút em mở nằm, dạ ạ, len rổ vờ, thậm chí còn có một cỗ xanh biếc làm bùa vừa ý nỉ tiểu nghiêu. Lý Phong cũng chính là quét mắt một vòng, tìm nơi đất chống đem xe ngừng tốt, sau đó liền xuống xe nắm ẹ sở cổ nỉ ạ tay hướng biệt thự đi đến. Xa xa, Lý Phong liền thấy biệt thự phía trước đèn đuốc sáng trưng, một đám nam nam nữ nữ ngay tại bể bơi trước chơi đùa, theo sống động nhịp dây rùa thân thể. Ha ha, mau nhìn là ai đến? Đúng lúc này, trong đám người dắt phát hiện hai người đến Vội vàng cao quát lên. Cái này đám nam nữ ào ào dừng lại động tắc trên tay, quay đầu nhìn về bên này đến, dò xét hai người đồng thời còn lẫn nhau châu đầu ghẹt hai, xì xào bàn tán, đối hai người bình phẩm từ đầu đến chân lên. Đúng lúc này, một vị thân hình cao lớn, khôi ngô nam tử trẻ tuổi đẩy ra đám người đi đến phía trước, giang hai tay ra nói ra, ha ha, ẹ sở cô nì ạ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa nói, hắn thì hướng về ẹ sở cô nì ạ bước nhanh tới dường như muốn cho hệ sở cổ ni à một cái to lớn tuôn ra ôm lý phong hắn cũng là sở tí phần chát lơ bịch bạ hệ sở cổ ni à mặt hiện vẻ làm khó nhỏ giọng nói ra a lý phong gật gật đầu lướt ngang một bước tre ở hệ sở cổ ni à trước người đồng dạng duỗi hai tay ra nói ra ha ha sở tí phần ta rốt cục nhìn thấy ngươi chính đi về phía bên này sở tí phần chát lơ bịch bạ một mặt một bước không phải ngươi mẹ nó ai vậy hai ta quen biết sao ngươi thì rốt cục nhìn thấy ta bệnh thần kinh a ngay tại sở tí phần chát lơ bệt bạ ngậm bước thời khắc lý phong hai cái bước xa tiến lên cho hắn một cái gấu ôm sau đó vua hắn phía sau lưng nói ra ha ha tiểu nhị ngươi lớn mạnh theo gấu một dạng luyện thế nào có cái gì bí quyết có thể truyền thụ cho ta sao sở tí phần chát lơ bệt bạ thân cao một trăm chín mươi đi lên dáng người khôi ngô bắp thịt vững chắc lý phong nói hắn lớn mạnh theo gấu một dạng ngược lại là rất chuẩn xác sở tí phần chát lơ bệt bạ cố nén tức giận đẩy ra lý phong nói ra Ta mỗi ngày có hai canh giờ ngâm mình ở trong phòng thể hình, đây chính là ta bí quyết. Nói trở lại. Ngươi chính là ẹ sở cô Nhi ạ bạn trai, cái kia gọi Lý Phong người Hoa. Đúng, ta gọi Lý Phong. Lý Phong nhiệt tình nắm chặt sở tí phần chát lơ bực bạ tay, hỏi, căn biệt thự này là ngươi bất động sản sao, rất phong độ à, hoa. Những thứ này người đều là ngươi mời đến sao, tuấn nam mỹ nữ tụ tập à. Sở tí phần chát lơ bực bạ cười đắc ý, ngươi đoán không sai. Căn biệt thự này là chúng ta chát lơ bệch bạ gia tộc bất động sản, những thứ này người cũng đều là bạn học ta, bằng hưu. Hoa, vậy ngươi tổ chức trận này hoạt ti muốn tốn không ít tiền A? Lý Phong có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Ha ha. Sơ tí phần chát lơ bệch bạ lắc đầu cười một tiếng, ngạo nghễ nói, có lẽ đối với các ngươi những người bình thường này tới nói số tiền kiên là cái số lượng lớn, nhưng với ta mà nói cũng là một chút tiền tiêu vạt. Ừm ân. Vậy cụ thể bao nhiêu tiền vậy? Lý Phong tiếp tục hỏi. Sơ tí phần chát lơ bực bạ nhữ mẩy suy nghĩ một chút, nói ra, đại khái 20.000 bảng anh đi. T. Lý Phong hít một hơi lãnh khí, giơ ngón tay cái lên nói ra, 20.000 bảng anh đều là tiểu tiền, ngư bức ngư bức, bội phục bội phục. Sơ tí phần chát lơ bực bạ bị Lý Phong khen có chút lâng lâng, đồng thời tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Giác không phải nói người hoa này rất yêu sao, tình huống thực tế giống như không phải như vậy à, nhìn đến keo ly lời nói có tác dụng người hoa này cũng là ngại bẩn thích giàu ngu xuẩn đúng hắn vừa mới muốn làm cái gì đến tại lý phong nói trên trọc cười dưới sơ tí phần chát lơ bậc bạ đã quên vừa mới muốn cho ẹ sở cổ ni à một cái tuân gia ôm sự tình ha ha sơ tí phần các ngươi đang nói chuyện gì đâu lúc này giắc đi tới hỏi bởi vì tiếng âm nhạc quá lớn cách lại xa cho nên giắc bọn người không có nghe được giữa hai người đối thoại chỉ có thể thông qua hai người biểu lộ đến giải đọc tin tức Giác vốn cho là sở tí phần hội trước cho Lý Phong một hạ mạ huy, kết quả hai người gặp mặt cũng là một cái tuôn ra ung, còn mẹ nó trò chuyện thật vui vẻ, gặp quý sao. Há, ta chính là giới thiệu với hắn một chút bên này tình huống cụ thể. Sở tí phần chát lơ bực bạ nhún nhún vai, nháy mắt ra hiệu nói ra, nói thực ra, cái này tiểu nhị vẫn rất sùng bái ta. Giác nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. Lúc này, người khác cũng đều đi tới nơi này, ào ào hướng Lý Phong, ẹ sở cô Nì ạ đánh tới bắt chuyện tất cả mọi người là người trẻ tuổi, lại có rượu cồn gia trì, rất nhanh liền trò chuyện lửa nóng. Sau đó một số người liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi thăm Lý Phong nội tình. Lý Phong đương nhiên sẽ không lấy những thứ này người nói, chỉ nói là một số lập lờ nước đôi lời nói, để những người này đoán rất vất vả. sơ tí phần chát lơ bệt bạ vốn định thừa dịp Lý Phong bị mọi người vây quanh cơ hội, đem ẹ sợ cỗ nỉ ạ đơn độc kêu lên đi thật tốt tâm sự. nhưng mà ai biết Lý Phong một mực nắm ẹ sợ cỗ nỉ ạ tay nhỏ, cái này khiến hắn rất là nổi giận. Sau cùng, sơ tí phần chát lơ bực bạ nhịn không được, hắn cho rắc ngáy mắt, rất nhanh rắc thì ôm cái bóng rổ đi về tới. Ha ha, tiểu nhị, ẹ sở cô nhị ạ lên cấp 3 lúc thích vô cùng chơi bóng rổ nam sinh, đã ngươi có thể làm bạn trai nàng, bóng rổ đánh cho cần phải rất không tệ à. sơ tí phần chát lơ bực bạ tiếp nhận bóng rổ, khiêu khích nói ra. chương 989, không phải tự tin, là không coi ai ra gì. Lý phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, ta bóng rổ kỹ thuật à còn không có trở ngại đi. Cho nên bọn họ nghĩ một buổi chiều nghĩ ra hạ mã huy cũng là cùng hắn trận đấu chơi bóng rổ, Cái này làm liền có chút quá mã xoa chúng A. Muốn theo hắn so cái gì không tốt, nhất định phải cùng hắn so chơi bóng rổ, Rắc cũng tốt sở tí phần cũng được, đều là một số còn không có lớn lên tiểu hải tử, muốn nói đến cỡ nào thâm thành phủ thủ đoạn, Lý Phong là không tin. Cho nên sở tí phần cho rắc nháy mắt thời điểm, Lý Phong liền biết trò vui muốn lên diễn. Sau đó sở tí phần cầm lấy bóng rổ nói ra phía trên cái kia lời nói về sau, bọn họ lừa liền bị Lý Phong cho liếc một chút xem thấu. Đơn giản cũng là muốn tại ẹ sở cô nhì ạ trước mặt, dùng bóng rổ phương thức đem chính mình đánh bại, dùng cái này đến chứng minh hắn mạnh hơn chính mình. Thật là trẻ con. Ồ, sở tí phần đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngâm nói, nhìn đến người đối với mình kỹ thuật bóng rất có tự tin a, Cái này không khéo sao không phải sao, hắn còn sợ Lý Phong nói mình không biết chơi bóng rổ đâu. Như thế tới nói. Hắn nhắc lại ra một vs một lời nói, Lý Phong thì không có lý do cự tuyệt ta. Tự tin ngược lại là chưa nói tới, chỉ là có chút không coi ai ra gì đi. Lý Phong nhún nhún vai nói ra. Sơ tí phần bọn người vừa muốn gật đầu phụ họa, nghe phía sau thì đều sắc mặt thay đổi. Thân mẹ nó tự tin chưa nói tới chỉ là có chút không coi ai ra gì. Người mẹ nó đều không coi ai ra gì còn chưa nói tới tự tin. Bệnh thần kinh A. Phốc phốc. Ế sở cổ Nhi a bị Lý Phong chọc cho che miệng mềm mại cười rộ lên. Nàng vì cái gì ưa thích Lý Phong, không chỉ là bởi vì Lý Phong cường đại, cũng bởi vì Lý Phong hài hước. chí ít Lý Phong lời nói tổng là có thể đâm trúng nàng cười điểm, để cho nàng mỗi ngày đều qua được rất vui vẻ, cái này không phải liền là người yêu tồn tại chính yếu nhất ý nghĩa sao. Ha ha, tiểu nhị, ngươi lời nói không tốt đẹp gì cười, thậm chí để cho ta cảm nhận được một kia khiêu khích. Sơ tí phần hai tay hung hăng đẻ xuống bóng rổ, hung dữ nói ra Xin lỗi, ta người này nói tương đối thẳng, nếu có để ngươi cảm thấy bị mạo phạm địa phương. Ngươi có thể hướng ta khởi sướng khiêu chiến, ta không ngại tại bóng rổ phương diện cho ngươi chỉ vào đạo. Lý Phong nhún nhún vai, ý cười càng đậm. Giắc, kêu ly bọn người lần nữa xứng sở ngay tại chỗ. Ta mẹ nó. Người hoa này thật sự là cùng có thể à, vậy mà muốn tại bóng rổ phương diện cho sở tí phần chỉ đạo, hắn biết sở tí phần là cái gì mức độ bóng rổ tay sao? Thì nói như vậy. Sơ tí phần tuy nhiên không phải đánh nở bờ A cái kia sơ tí phần, nhưng hắn kỹ thuật bóng tại LG Đại học tuyệt đối là số 1 số 2. Thân là LG Đại học đội bóng rổ át chủ bài hậu vệ, sơ tí phần ở trường danh giới trong trận đấu có thể chàng đồng đều thu hoạch được 20 phân 10 trợ công 5 cắt bóng 5 bảng bóng rổ 2 đắp mũ, cơ hồ lấp đầy số liệu cột. Bên trong ném rổ tỷ lệ chính xác 52%, 3 phần tỷ lệ chính xác 40%, phạt bóng tỷ lệ chính xác 92%. Thỏa thỏa 180 câu lạc bộ thành viên. Tại sơ tí phần chỉ huy dưới, lờ đại học có hy vọng tại vốn mùa giải tiến vào cả nước trước bốn, vận khí tốt một chút lời nói đoạt giải quán quân cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên Y quốc đại học bóng rổ giải đấu mức độ so ra kém nước Mỹ, nhưng cái này dù sao cũng là một đám chịu đến chuyên nghiệp huấn luyện bóng rổ vận động viên, biểu hiện xuất sắc lời nói là có thể tiến vào chuyên nghiệp thi đấu. Có thể tại một đám như thế ưu tú cầu thủ trẻ bên trong bộc lộ tài năng. Sơ tí phần bóng rổ mức độ không thể nghi ngờ. Sơ tí phần, nghe đến sao, hắn muốn chỉ đạo ngươi chơi bóng rổ đâu. Ha ha, át chủ bài hậu vệ, ngươi bị người khác xem nhẹ ngươi biết không. Sơ tí phần, khiêu chiến hắn, lại trên sân bóng rổ đá bể hắn cái mông. Sơ tí phần, vì lờ đại học trường học đội bóng rổ vinh diệu, đánh nổ hắn. Ngắn ngủi ngây người sau đó, giác bọn người hào hào la ầm lên. Đương nhiên, ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Sơ Tý phần chát lơ bệch bạ phun ra một ngụm chọc khí, cười lạnh nói, Tiểu Nhị, ngươi thành công chọc giận ta, hiện tại ta muốn hướng ngươi phát ra một đối một khiêu chiến, ngươi dám tiếp nhận sao? Đương nhiên. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, bất quá cũng chỉ là một đối một lời nói, chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh đoàn đội bóng rổ? Sơ Tý phần cười, là bởi vì ngươi sợ hãi đơn độc đối mặt ta sao? Không không không, ta cũng không phải ý tứ này. Lý Phong lắc đầu, nghiền ngâm nói. Ta nói là, trận đấu cũng nên có chút tặng thưởng mới tốt chơi, ngươi cảm thấy đâu? Tặng thưởng. Sơ tí phần đầu tiên là sướng sở, tiếp theo chính là ánh mắt sáng lên, chủ ý này hay à, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Tốt nhất là theo tiền tài có quan hệ, nói tiền tuy nhiên tục điểm, nhưng trừ tiền bên ngoài trên người ngươi giống như cũng không có gì để cho ta động tâm đồ vật. Lý Phong hai tay mở ra, hơi có vẻ ghét bỏ nói ra. Ta mẹ nó. Sơ tí phần bị Lý Phong chắn đến cổ họng đều đang bốc khói. Người hoa này nói chuyện làm sao luôn luôn như vậy nghẹn người, ngươi theo Lão tử rất quen sao, làm sao ngươi biết Lão tử trên thân không có đồ tốt. Sơ tí phần, cùng hắn đánh bạc, để hắn táng ra bại sản. Giáp ở bên giọng căm hận nói ra. Lý Phong cùng sơ tí phần giao phong, để giáp một lần nữa cảm nhận được bị Lý Phong phản tú một mặt hoảng sợ. Đúng, cùng hắn đánh bạc, ngươi kỹ thuật bóng tốt hơn hắn, cũng so với hắn có tiền, có cái gì tốt sợ. Hừ, không biết trời cao đất rộng hoa hạ tiểu tử ngươi hội vì quyết định này cảm thấy hối hận keo ly mấy người cũng ào ào la ầm lên sơ tý phần sắc mặt băng lánh gật gật đầu ngươi muốn đánh cược nhiều ít lần đầu gặp mặt ta cũng không muốn quá khi dễ ngươi chúng ta thì đánh bạc số này đi đang khi nói chuyện lý phong thì dỗi ra một ngón tay sơ tý phần đầu tiên là xương sở tiếp lấy sắc mặt quái dị nói một trăm bảng anh ha ha một trăm bảng anh hắn cũng không cảm thấy ngại nói ta hiện tại thì cho ngươi một trăm bảng anh chính ngươi về nhà đi nhà quê Mọi người hào hào chào phúng lên Lý Phong. Ta nói, các ngươi có thể hay không khác như thế tự cho là đúng. Lý Phong đều bị tức giận cười, ta nói là một trăm ngàn bằng anh. Trong sân một trận yên tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm. Mọi người tại đây đều là lờ giờ sinh viên đại học, bên trong đại đa số người đều là đến từ trung sản gia đình, gia đình điều kiện phổ biến không tệ, bằng không thì cũng sẽ không người người đều lái xe tới. Nhưng một trăm ngàn bảng anh đối một cái trung sản gia đình tới nói cũng là một số tiền lớn, những thứ này còn đang đi học tiểu hài tử càng là chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Chỉ có chút ít mấy cái học sinh trong nhà có thể tùy tiện lấy ra một trăm ngàn bảng anh, bên trong tự nhiên bao quát sở tí phần. Người xác định sao? Sở tí phần thở sâu, hỏi. Một trăm ngàn bảng anh với hắn mà nói không tính là gì, một tháng tiền tiêu vặt thôi, nhưng là Lý Phong dám đánh bạc lớn như vậy, nhiều ít có chút để hắn kinh ngạc. Xác định A. Người khác cũng có thể tham gia à, đánh cược, các ngươi phía dưới nhiều ít, ta theo nhiều ít, thua ta sẽ chiếu đến bồi thường, thắng các ngươi áp nhiều ít thì cho ta cầm nhiều ít, rất công bình, không phải sao. Lý Phong theo rắc bọn người trên thân từng cái đảo qua, cười nói. Nghe xong lời này, rắc bọn người đến hứng thú, tốt, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Ta áp sở tí phần 1.000 bảng Anh. Ta áp sở tí phần 2.000 bảng Anh. Ta áp 500, sở tí phần thắng. Ta áp 200 đại đa số học sinh đều áp mấy trăm mấy ngàn bảng anh tại sở tí phần trên thân chỉ có cực kỳ cá biệt trong nhà so sánh có tiền mới áp mười ngàn đến hai mươi ngàn bảng anh tiền tại chỗ học sinh gần một trăm vị tổng cộng đặt cược số tiền đạt tới hai trăm ngàn bảng anh lại thêm sở tí phần một trăm ngàn bảng anh nói cách khác lý phong một khi thua thì muốn cầm ra ba trăm ngàn bảng anh đến ngồi giáp đã không kịp chờ đợi muốn xem đến lý phong thua bóng lúc chẳng cảnh chương chín trăm chín mươi tựa như qua dạng sáng bốn giờ đường cái nhìn lấy khí thế ngất trời cầm tiền đặt cược một đám lờ giờ sinh viên đại học ẹ sở cổ nỉ ạ tâm lý bắt đầu vì những thứ này người cảm thấy đáng thương lên nàng dùng đầu ngón chân đoán xem đều biết Lý Phong nhất định sẽ thắng coi như Lý Phong không biết chơi bóng rổ hai người lờ vờ ép một kết quả cũng sẽ không có loại thứ hai khả năng tựa như siêu nhân theo người bình thường cùng một chỗ chơi bóng rổ mở dạng siêu nhân có thể theo sân bóng đấy một chút nhảy đến đối diện đem bóng bỏ vào vòng rổ người bình thường làm sao phòng dùng thân thể cản sao ha <haha>, ha sợ là sẽ phải theo bóng rổ cùng một chỗ bị đập tiến vòng rổ a bất quá lý phong coi như từ bi chỉ là theo sở tí phần đánh bạc một trăm ngàn bảng anh nếu tới cái một triệu thậm chí mười triệu sở tí phần còn không phải hối hận đến muốn tự sát hẹn e. sở cô nỉ ạ làm sao biết lý phong không phải từ bi mà chính là sợ hai nói ra càng số tiền lớn hội hoảng sợ sở tí phần không dám cùng hắn đánh bạc ngay tại hẹ e. sở cô nỉ ạ suy nghĩ phân tán thời điểm sở tí phần bất chợt tới nhưng nói ra hẹ e. sở cô nỉ ạ Ngươi biết không, hai năm này ta một mực tại phái người tìm ngươi, tìm ta hảo tầm gốc. Bởi vì Lý Phong nói chêm chọc cười, sơ tí phần một mực không có cơ hội theo ẹ sở cổ nì ạ nói chút xuất phát từ tầm can lời nói, thừa dịp hiện tại hắn muốn đem lời trong lòng đều nói cho ẹ sở cổ nì ạ nghe. Có đúng không? ẹ sở cổ nì ạ lễ phép cười một tiếng, cảm ơn ngươi quan tâm, ta rất tốt. Sơ tí phần những mày, hắn tự nhận là chính mình rất ưu tú, muốn tiền có tiền muốn mặt có mặt, muốn tài hoa có tài hoa. So người hoa này ưu tú không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn đều nói trực bạch như vậy, ẹ sợ cô ni ạ phản ứng lại như thế bình thản, rất khó chịu à. Cần phải, chúng ta là đồng học A, huống chi. Lên cấp 3 lúc ta còn như vậy thích ngươi. Sơ tí phần dứt khoát trực tiếp đem chính mình tâm ý nói ra. Dù sao hắn cơ gái đều là loại này lựa, trước biểu hiện ra chính mình đối với đối phương ý tứ, sau đó lại ném chỗ tốt, thông tục điểm giảng cũng là nền tiền, Một chiêu này lần nào cũng đúng chưa từng có thất bại qua hắn tin tưởng dùng tại hệ sở cổ nhì ạ trên thân cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn cảm ơn ngươi hảo ý nhưng là ta có bạn trai chỗ coi là tôn trọng ta theo bạn trai ta mời ngươi về sau không nên nói nữa như thế tới nói hệ sở cổ nhì ạ không có chút nào gánh nặng trong lòng trực tiếp cự tuyệt hắn nếu như gặp phải lý phong trước đó sơ tí phần thực là một cái không tệ bạn trai nhân tuyển nhưng là gặp phải lý phong về sau hệ sở cổ nhì ạ nhãn giới thì đề cao quá nhiều cùng lý phong so sánh Sở tí phần tựa như một cái không có lớn lên tiểu hải tử, không có chút nào sức hấp dẫn à. Sở tí phần đồng tử co rụt lại, trong lòng lòng đấu kỵ hứng hực, ẹ sở cô nỉ ạ, ngươi thì không có chút nào lo lắng đợi chút nữa lý phong bại bởi ta. Đây chính là trăm ngàn bảng anh, hắn bồi lên sao. Ẹ sở cô nỉ ạ xì cười một tiếng, ta cảm thấy cái kia lo lắng người là ngươi mới đúng, chuẩn bị tốt tiền mặt đi. Nói xong nàng thì nghiêng đầu đi, không nhìn nữa sở tí phần. Ta mẹ nó. Sơ Tý Phần lửa giận kém chút thì bạo. Sơ Tý Phần đừng kích động, yêu đương bên trong nữ nhân ai quy là không. Äy Sở Cổ nỉ á dạng này tín nhiệm Lý Phong cũng là bình thường. Giáp vội vàng đi tới Võ Sở Tý Phần bả vai, bám vào hắn mà thôi bên cạnh nói ra, ngươi bây giờ muốn làm liền là hung hăng đá bể Lý Phong cái mông. Đến lúc đó, Äy Sở Cổ nỉ á mới có thể hoàn toàn tỉnh lộ lại. Hô, Sơ Tý Phần phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói, ngươi nói đúng, nhìn tốt ta. Nói xong hắn hướng Lý Phong gạch gạch ngón tay sau đó tại một đám đồng học tiền hô hậu ủng phía dưới hướng hậu viện sân bóng rổ đi đến chúng ta cũng đi qua đi Lý Phong cười một tiếng rắc ẹ sở cô ni ạ tay nói ra ẹ sở cô ni ạ nhu thuận gật gật đầu tùy ý Lý Phong lôi kéo theo sau rất nhanh mọi người liền đi đến trên sân bóng rổ bởi vì sở tí phần từ nhỏ ưa thích chơi bóng rổ cho nên cha hắn tại mua ngôi biệt thự này thời điểm thì cố ý tại hậu viện xây dựng một tòa lộ thiên sân bóng rổ điểm này lần nữa chứng minh một việc vậy chính là có tiền thật mẹ nó tốt đi vào trên sân bóng rổ về sau sơ tí phần đem áo khoác cởi xuống nhìn lấy ly phong nói ra ngươi có muốn hay không đổi thân thể chuyên nghiệp trang bị miễn cho đợi sẽ thua bởi ta ngươi quy tội chính mình không có mặc bóng rổ trang bị hắn xuyên là một thân đồ thể thao dạy tuy nhiên không phải chuyên nghiệp bóng rổ dày nhưng cũng là theo bóng rổ có quan hệ a z một mà lại là off hit e liên danh khoản trước mắt giá thị trường là một năm trăm bảng anh một đôi mặc lấy mắt như vậy giày chơi bóng rổ Thật không phải người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Đến mức Lý Phong. Xuyên là âu phục, dày da, xuyên bộ quần áo này đừng nói chơi bóng rổ, đánh cái bảo lĩnh đều có chút không tiện. Lý Phong nhún nhún vai, không có việc gì, mặc bộ quần áo này đầy đủ đánh bại ngươi. dắt bọn người đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì sỉ cười ra tiếng, ha ha, tiểu nhị, có người hay không nói qua ngươi rất yêu trang bức ca. Xuyên mặc đồ tây tới tham gia chúng ta bạt tí liền đầy đủ cay mắt. Ngươi còn muốn mặc cái này theo sở tí phần đấu bỏ. Ngươi sợ là không biết cái gì gọi là chơi bóng rổ. Sơ tí phần, hắn đã vì chính mình thua bóng tìm cái cơ thật hay, tuyệt đối đừng mềm lòng a. ha ha ha. Sơ tí phần hư lạnh nói, tốt, đây chính là ngươi nói, cụ thể quy tắc không dùng ta nhiều lời a. Chúng ta liền đến 5 cái bóng, người nào tiên tiến đầy 5 cái bóng, người nào thì thắng, như thế nào? Ta không ý kiến. Lý Phong gật gật đầu. Sàng khoái. Sơ tí phần hướng Lý Phong giơ ngón tay cái lên, đưa bóng ném cho Lý Phong nói ra, ngươi tới trước, khác đến thời điểm nói ta khi dễ ngươi. Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, ngươi chắc chắn chứ. Hắn vốn còn muốn để sơ tí phần ba cái bóng đây, như thế trận đấu mới có thể có điểm lo lắng, muốn là hắn tới trước lời nói. Cái kia trận đấu cũng chỉ có thể là nghiêng về một phía. Ha ha, ngươi sợ hai sao? Yên tâm đi, ta trước tiên có thể để ngươi một bóng. Sơ tí phần ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế nói ra Lý Phong thở dài Có chút phiền muộn nói ra Ngươi có nghe hay không qua một câu Sơ tí phần có chút không hiểu Ta nghĩ tới ngươi Tựa như qua dạng sáng 4 giờ đường cái Tiếng nói rơi xuống đất Lý Phong bắt đầu dẫn bóng Sơ tí phần đều sắp tức giận cười Thân mẹ nó qua ta tựa như qua dạng sáng 4 giờ đường cái Lão tử cường hạng mặc dù là tiến công Nhưng phòng thủ công lực cũng không Ngoa tạo Hắn làm sao nhanh như vậy ngay tại sơ tý phần trong lòng cười nhạo thời khắc, Lý Phong đã một cái biến hướng theo bên cạnh hắn xông qua, tựa như một đạo thiểm điện. Mộng bước sau đó, sơ tý phần liền muốn truy thân thể phòng thủ, chỉ là hắn vừa xoay người lại, liền thấy Lý Phong tại đường ném bóng trỗi nhảy lên thật cao, thân thể ở giữa không trung, Lý Phong thân thể thì cực hạn ra lan ra. Cách. Một tiếng vang thật lớn, Lý Phong đem bóng rót vào vòng rổ, không bóng rổ đều tại cái này tấn công một đòn hạ lên phía dưới lắc lư, phát ra kết kết kết, kết động tĩnh. Nhìn người đều muốn coi là nó phải ngã rơi. Bạo lực cảm giác mười phần tổ mà hạt bổ đập. OMG. Oh Hắn là làm sao làm được. Hắn vừa mới đầu đều theo vòng dầu ngang hàng A, ta mẹ nó có phải hay không nhìn lầm. Một mét tám người nhỏ bé, vậy mà bình dọ bạo đập. Ta nhất định là đang nằm mơ. Thật mạnh, người hoa này thật tốt mạnh. Sau một hồi lâu, rắc bọn người mới hồi phục tinh thần lại, ào ào lên tiếng tán thưởng. Trước đó bọn họ coi là Lý Phong là thanh đồng. Hiện tại mới phát hiện Lý Phong là mẹ nó vương giả, sở tí phần nguy hiểm à. Làm nhân vật chính một trong sở tí phần, một chương gương mặt tuấn tú càng là biến thành tái nhợt sắc. Chương 991, Thiến công ống kính vạn hoa. Kịch bản không đúng. Hẳn là hắn đức mất Lý Phong bóng hoặc là tại Lý Phong xuất thủ lúc đem đắp rơi à, tốt nhất là Lý Phong muốn phía trên cái giỏ, sau đó bị hắn đinh bản mũ lớn, như thế mới rung động. Có thể kết quả lại là Lý Phong đến cái bình giỏ bạo đập, hắn bị Lý Phong tú một mặt mau à cha mẹ nó. Ngươi là quái vật sao, mang giày da nhảy cao như vậy? Là, dắt bọn người chỉ lo tán thưởng Lý Phong bật lên lực, lại xem nhẹ Lý Phong còn mang giày da sự thật. Một người muốn nhảy cao, một phương diện cần thân thể thiên phú, một mặt khác liền cần đồ thể thao chuẩn bị ra chỉ, cùng dạng người này xuyên giày da nhảy cũng là so ra kém xuyên bóng rổ giày nhảy cao. Không chỉ có nhảy không cao, rơi xuống đất thời điểm còn thiếu khuyết chậm chấn, dễ dàng thụ thương. Có thể mẹ nó Lý Phong cũng là xuyên giày da qua hắn. Còn tới cái bình rổ bạo đập, quái vật ta đây là. Đúng lúc này, Lý Phong bung ra vòng rổ rơi xuống đất, quay người nhìn về phía Sơ Tí Phần, đùa cợt nói, quả bóng này ta tiến, có thể hoàn thành. Sơ Tí Phần khẽ miệng giật một cái, lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi thân thể tố chất quả thật có chút vượt quá ta đoán trước, nhưng là chơi bóng rổ không chỉ có là nhìn thân thể tố chất, kỹ thuật, phản ứng, kỹ xảo, IQ. Quyết định bóng rổ mức độ cao thấp nhân tố quá nhiều, mà ta các phương diện đều không yếu, cho nên Cho nên ngươi vẫn là đánh không lại ta. Lý Phong hai tay mở ra, trực tiếp đem đánh gãy. Ta mẹ nó. Sơ tí phần kém chút một hơi không có lên đến cho nín chết. Khó trách Lý Phong nói mình không coi ai ra gì đây. Biểu hiện này thật đúng là xứng đáng bốn chữ này à. Sơ tí phần, không nên bị hắn chọc giận, không chế tốt chính mình tâm tình, sau đó đánh bại hắn. Đúng, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể đánh bại hắn. Cố lên sơ tí phần. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Giác bọn người theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ao ào vì sở tí phần cố lên động viên. Ngược lại không phải là bọn họ đối sở tí phần đến cỡ nào tín nhiệm, mà chính là bọn họ tại sở tí phần trên thân áp tiền A. Mới đầu bọn họ coi là sở tí phần tất thắng, cho nên ép tới tiền cũng rất nhiều. Tỷ như giác, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt 3.000 bằng anh, hôm nay tại siêu thị giúp Lý Phong trả tiền hoa 2.000, lần này lại áp lên 2.000, nhưng trên thực tế giác trên thân không có nhiều tiền như vậy. Nếu như sau cùng thắng là Lý Phong, cái kia rắc liền phải bốn phía vay tiền bổ khuyết thâm hụt. Hắn trong đám bạn học cũng có rất nhiều cùng rắc tình huống là một dạng, một khi Lý Phong thắng, hậu quả khó mà lường được. Cho nên sở tí phần hiện tại là toàn biệt thử người hy vọng. Lý Phong, ẹ sở cô ni à ngoại trừ. Hô! Sở tí phần phun ra một ngụm trọc khí, tay phải nắm tay hung hăng đấm chính mình miệng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Lúc này mới giống cái nam nhân bộ dáng. Cố lên sở tí phần. Đã bể người hoa này cái mông. Giác bọn người chịu đến sở tí phần tâm tình cảm nhiễm, chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng. Đúng lúc này. Ừm, khí thế rất không tệ, nếu như lần này ngươi chưa đi đến bóng lời nói, lần sau có thể kéo quần áo chơi bóng thử một chút, như thế khí thế hội càng đầy một chút. Lý Phong soi mói nói ra. Giác bọn người chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh quay đầu rội xuống, vừa mới dậy khí thế trong nháy mắt xuống đến đáy cốc. Ta mẹ nó. ngươi nói chuyện có thể hay không khác như thế nghẹn người thân mẹ nó kéo quần áo chơi bóng, làm sao lại muốn kéo quần áo chơi bóng? tốt, ngươi thật rất tốt. sơ tí phần cảm nhận được đến từ lý phong miệt thị, tức giận bị triệt để nhen nhóm, tới đi, ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lờ giờ đại học trường học đội bóng rổ tiến công ống kính vạn hoa. tiếng nói rơi xuống đất, sơ tí phần quay người nhặt lên bóng rổ, chạy đến hàng ba điểm bên ngoài, chuẩn bị dùng hành động thực tế để lý phong im miệng. tiến công ống kính vạn hoa. lý phong khỏe miệng khẽ nhếch, đùa cợt nói. Khắc không phải tiến công hắc động à, làm sao ném đều không tiến loại kia. Sơ tí phần sắc mặt trì trệ, vô cùng nổi giận nói, ta lười nhác đánh với ngươi miệng trận chiến, ta sẽ dùng hành động thực tế đến giáo hơn ngươi. Thật sao? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đùa cợt nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Tốt. Sơ tí phần cười lạnh một tiếng, tại Lý Phong không kịp làm ra phản ứng trước đó, đứng dậy làm rút ngại ném. Xinh đẹp. Chính là như vậy. liền nên để người hoa này kiến thức một chút ngươi ba phần năng lực. Ngươi có thể là có lờ giờ tiểu khố bên trong danh sưng nam nhân a. Cái này bóng đường vòng cung rất đẹp, vương vàng tiến. Giác bọn người lên tiếng kinh hô, sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt. Sơ tí phần chỗ lấy được sưng lờ giờ trường học đội át chủ bài hậu vệ, không chỉ có là bởi vì hắn kỹ thuật toàn năng, cũng bởi vì hắn có một tay sở trường ba phần tuyệt chiêu. Tại đại học giải đấu loại này cường độ cao trong trận đấu đều có thể cầm tới bốn mươi phần trăm ba phần tỷ lệ chính xác, có thể thấy được hắn ba phần ném có nhiều chuẩn. Bóng còn ở giữa không chung bay lượn sơ tí phần liền đã xoay người sang chỗ khác, phải tay chỉ trời, sớm bắt đầu chúc mừng lên. Cái này bóng hắn xuất thủ cảm giác rất tốt, đường đạn cũng chính, vương vàng tiến. Sơ tí phần tự tin để rắc bọn người đại thụ cổ vũ, trong lúc nhất thời mọi người hào hào sớm bắt đầu tiến hành chúc mừng. Xem xét lại Lý Phong, hắn tựa như còn không có lấy lại tinh thần đồng dạng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng lại phảng phất tại biểu thị cái gì. Ngay tại sờ tí phần vội vàng bày bỏ sờ, giáp bọn người vui mừng khôn xiết thời điểm. Cái kia khỏa sắp rơi vào bóng khung bóng rổ đột nhiên bắt đầu cấp tốc hạ xuống, gần như lướt qua vòng rổ đập xuống đất. Ba không dính, phanh phanh phanh phanh, bóng rổ nện rơi xuống đất, không ngừng nhảy lên, rơi xuống đất. Bên sân một trận yên tĩnh. Ngay tại bày biện bỏ sờ sờ tí phần phát giác được không thích hợp, vội vàng quay đầu nhìn một chút. Sau đó hắn kỳ quái nhìn về phía miệng mở lớn giáp bọn người, hỏi: các ngươi làm sao còn không hoan hô? đưa lưng về phía vòng rổ sơ tí phần làm sao biết chính mình vừa mới ném cái ba không dính sơ tí phần quả bóng kia chưa đi đến là một cái ba không dính giác khóc không ra nước mắt nói ra sơ tí phần người chắc chắn chứ không phải thế nào lại là ba không dính đây quả bóng kia cảm giác rất tốt đường đạn rất chính a giắc keo ly bọn người điên cuồng gật đầu bọn họ đều nhìn đến thật sự là ba không dính sơ tí phần sắc mặt nhất thời biến đến một mảnh đỏ bừng ta mẹ nó bóng chưa đi đến hắn lại làm ra sớm chúc mừng cái này mẹ nó muốn là tại n nào đó a hắn không được với ngũ đại quính. đây chính là ngươi nói tiến công ống kính văn hoa lúc này lý phong học sở tí phần bộ dáng làm ra một cái làm rút nhảy ném động tác đùa cợt nói ta Sở tí phần sắc mặt trì trệ hư lệnh nói đây chỉ là một lần sai lầm lần sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại tình huống này ta cam đoan lý phong lắc đầu cười nói tin tưởng ta ngươi lần này phát ra ba không dính chính là ngươi tối nay tối cao quang thời khác nói xong hắn thì xoay người sang chỗ khác nhặt lên bóng rổ chậm rãi đi đến hàng ba điểm bên ngoài sơ tí phần sắc mặt âm trầm đi đến lý phong trước mặt làm ra phòng thủ động tác lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đột phá vào đi tuyệt đối không không chờ hắn nói hết lời ngay tại dẫn bóng lý phong đột nhiên làm rút nhảy ném bóng rổ vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung hướng vòng rổ bay đi sơ tí phần căn bản cũng không có tới kịp làm ra đắp mũ động tác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lý phong xoay người sang chỗ khác lấy ngón tay thiên sớm làm ra chúc mừng động tác sau một khắc bá bóng rổ rơi vào lưới ổ bóng tiến toàn trường yên tĩnh chương chín trăm chín mươi hai giải đấu có thể thua lý phong phải chết Rắc, Kelly ly bọn người sắp chửi mẹ ân thẳng thắn nói bọn họ cũng là muốn mắng sở tí phần mẹ nó là lý phong là không có đột tiến đi nhưng hắn hàng ba điểm bên ngoài làm rút nhảy ném bóng thì mẹ nó tiến Hơn nữa còn học sở tí phần bộ dáng sớm quay người chúc mừng, thành công cho sở tí phần làm mẫu một lần cái gì gọi là thành công sớm chúc mừng. Mặt mũi này đánh ba ba vang. dắt bọn người liền muốn hỏi sở tí phần một câu, ngươi mẹ nó mặt đến cùng có đau hay không, ngươi mẹ nó đến cùng có thể hay không đi. Chỉ tiếc, sở tí phần tại lờ giờ đại học quá có hy vọng, không ai dám tại ở trước mặt nói hắn một câu không dễ nghe. a Lý Phong thật tuyệt. Lý Phong Lý Phong Lý Phong. Toàn trường trong yên tĩnh ệ sở cô Nì ạ hưng phấn tại chỗ nhảy lên, lớn tiếng hô hoán lên Lý Phong tên. Giờ khắc này, ệ sở cô Nì ạ cũng là Lý Phong trung thành nhất phan, nàng một người liền đem cả một cái đội cổ động viên sống tất cả đều làm. Sơ tí phần sắc mặt càng thêm khó coi lên, không có cái gì so làm lấy ưa thích nữ nhân mặt bị khắc nam nhân đánh bại càng khó chịu sự tình, nếu có. Cái kia chính là bị khắc nam nhân đánh bại về sau, ưa thích nữ nhân còn vì cái kia nam nhân góp phần trợ uy song trọng bạo kích ra. Không có việc gì sờ tí phần, mới hay không, không cần để ở trong lòng. Cố lên sờ tí phần, không nên đem sự kiện này để ở trong lòng, thắng lợi sau cùng nhất định là thuộc về ngươi. Sờ tí phần, tiếp theo bóng nhất định muốn tiến A, lấy ra ngươi tốt nhất trạng thái. Lúc này rắc bọn người hào hào mở miệng thay sờ tí phần động viên. Nhìn sờ tí phần bộ dáng là muốn không gượng dậy nổi A, vậy làm sao có thể làm, bọn họ đều áp tiền A. Giải đấu có thể thua, Lý Phong phải chết. Giác bọn người cổ vũ để sờ tí phần nhặt lại lòng tin, đúng, các ngươi nói không sai, ta sẽ không để ở trong lòng, ta muốn tập hợp lại, bởi vì... Trận đấu vừa mới bắt đầu. Giác bọn người khỏe miệng giật một cái, tâm lý đầu đen rau muốn chi lực đã không nhịn được muốn bạo phát. Thân mẹ nó trận đấu vừa mới bắt đầu, hết thể năm cái bóng trận đấu đã đánh cái 2 không được không, hiện tại tình thế đã là vô cùng khẩn cấp, nhờ ngươi thanh tỉnh điểm được không đại ca. Chỉ là bọn hắn có thể nói cái gì đó sở tí phần tại lờ giờ đại học quá có hy vọng quá bá đạo bọn họ tình nguyện thua tiền cũng không muốn đắc tội sở tí phần cho nên dắt bọn người chỉ có thể dị thường trái lương tâm nói ra ngươi nói không sai sở tí phần trận đấu vừa mới bắt đầu chấn định một chút làm gì chắc đó cố lên nha sở tí phần chúng ta tin tưởng ngươi ngươi là lờ giờ đại học hy vọng tại mọi người trái lương tâm lấy lòng dưới sở tí phần một lần nữa cầm tới bóng rổ đứng tại hàng ba điểm bên ngoài lý phong hướng hắn vạch vạch ngón tay Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua cái gì không? Sơ tí phần đang muốn lần này cái kia dùng cái gì phương thức tấn công đây? Đông chốc bị Lý Phong cho hỏi sức sở. Trước đó lần kia ba không dính là ngươi buổi tối hôm nay tối cao quang thời khắc, đến đón lấy. Cũng là chứng minh câu nói này thời điểm. Lý Phong cười nói. Sơ tí phần lần nữa bị trọc giận, phách lối. Xem ta như thế nào qua rơi ngươi. Cái dạng gì phương thức tấn công dễ dàng nhất được điểm. Chứ út rổ bên ngoài thì là tiểu nhân vật phía trên cái giỏ. Sơ tí phần lần này không chơi ba phần, thì dùng ổn thỏa nhất phương thức, cưỡng ép qua rơi Lý Phong về sau cái tiểu nhân vật phía trên cái giỏ, trước cầm xuống một phần ổn định một chút quân tâm lại nói. Nghĩ tới đây, sơ tí phần hai tay nắm bóng rổ, đầu tiên là làm ra một cái tham dò bước, sau đó bên trái liền hướng, một bước qua rơi Lý Phong. Qua rơi Lý Phong trong nháy mắt, sơ tí phần trong đầu liền có chút ngộng. Không phải. Nói tốt vừa mới ba không dính cũng là lao tử tối nay cao quang thời khắp đây. Làm sao dễ dàng như vậy liền bị lao tử qua rơi. Sơ tí phần gánh trong lòng có lừa dối, dẫn bóng đẩy mạnh đồng thời còn quay đầu nhìn Lý Phong liếc một chút. Cái này xem xét sơ tí phần cứ yên tâm, Lý Phong thì mẹ nó cùng ngốc giống như đứng tại chỗ không nhúc ních, rất rõ ràng là bị cái kia rất thật động tác giả cho lắc mộng A. ha, ha cái này hoa hạ tiểu tử rốt cục bị lao tử đánh mặt A. Trong lòng mừng thầm đồng thời, sơ tí phần bắt đầu tăng tốc, xông lấy dưới rổ chạy gấp tới. mà lúc này Rắc các loại người đã không nhịn được bắt đầu vì sở tí phần lớn tiếng khen hay lên, đem hắn qua rơi. Xinh đẹp. Đây mới là người thực lực chân chính A sở tí phần. Cố lên trước phải một phần, để người hoa này nhìn nhìn cái gì mới thật sự là kỹ thuật. A. Sở tí phần, ta yêu ngươi. Sở tí phần cũng phân sở tí phần. Một số nữ đồng học bắt đầu đóng vai lên đội cổ động viên nhân vật, điên cuồng gọi sở tí phần tên đồng thời các nàng không ngừng dùng ánh mắt cùng ngôn ngữ tay chân đi khiêu khích hẹn e sở cổ nỉ ạ a ẹ e sở cổ nỉ ạ đối với cái này chẳng thèm ngó tới những thứ này người cao hứng không khỏi quá sớm một chút ta bọn họ đối lý phong đáng sợ quả thực hoàn toàn không biết gì cả tại những nữ sinh kia góp phần trợ uy dưới sở tí phần động lực mười phần tại hắn sắp tới đường ném bóng thời điểm sở tí phần liền bắt đầu làm lên chạy ba bước ném bóng động tác một bước hai bước giống như ma quỷ tốc độ bước thứ ba lúc sở tí phần thì phi thân nhảy lên Xông lấy vòng rổ mà đi. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô từ đằng xa vang lên. Hừ, dạng này thì cảm thấy kinh ngạc sao. Tranh thức đặc sắc vừa mới bắt đầu đâu. Sơ tí phần coi là những người kia kinh hô là vì hắn mà đến, trong lòng đã cao hứng lại có chút khinh thường. Vốn là đây, sơ tí phần là muốn đến cái tiểu nhân vật phía trên cái rổ, dùng đơn giản nhất phương thức tới phân, nhưng Lý Phong đều mẹ nó bị hắn lắc đốc, hắn không nhân cơ hội này đến cái mã xoa trùng làm, thanh tú lật toàn trường chẳng phải là có lỗi với chính mình kỹ thuật bóng nghĩ như vậy sơ tí phần thân thể ở giữa không trung cực hạn giãn ra làm ra tổ mạ hạt bổ đập động tác để tiếng kinh hô đến mãnh liệt hơn một số đi sơ tí phần âm thầm gào rú sơ tí phần cẩn thận sơ tí phần hắn đuổi theo ai trời ạ sơ tí phần như sơ tí phần đoán trước như thế giác bọn người tiếng kinh hô đột nhiên mãnh liệt lên chỉ là bọn hắn vì sao muốn để hắn cẩn thận là ai mẹ nó đuổi theo Sơ tí phần không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, vòng rổ ngay tại trước mắt, hắn muốn đem cái này đáng chết bóng rổ hung hăng nện vào đi. Ngay tại sơ tí phần sắp làm ra ném rổ động tác thời điểm, một cơn gió lớn theo phía sau hắn đánh tới, tiếp theo một cái trước mắt, Cách. một tiếng vang thật lớn, bóng rổ bị người hung hăng đặt tại bảng bóng rổ phía trên. Sơ tí phần chỉ cảm thấy trên tay không còn, thân thể ở giữa không trung hơi mất cân bằng, lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Mặc dù như thế. Hắn vẫn là trước tiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sau lưng nhìn qua, sau đó hắn liền thấy lệnh hắn cảm thấy không gì sánh được xấu hổ giận dữ một màn. Lý Phong thân thể tựa như lăng không lơ lửng đồng dạng đứng im ở giữa không trung, tay phải đem bóng rổ đặt tại bảng bóng rổ phía trên, khinh miệt ánh mắt hướng hắn quan tới. Một giây đồng hồ về sau, Lý Phong nắm lấy bóng rổ rơi trên mặt đất, sau đó hắn hướng sơ tí phần duỗi ra ngón tay cái, tiếp lấy ngón tay cái chậm rãi chuyển động hướng mặt đất. Sơ tí phần chỉ cảm thấy một miệng nhiệt huyết dâng lên cổ họng kém chút thì phun ra. Ta mẹ nó. Lao tử bị người hoa này đinh bản mũ lớn. Cái này sao có thể? Cho đến lúc này, sơ tí phần mới hiểu được vừa mới dắt bọn người ở tại kinh hô cái gì, chỉ là hắn hiểu được quá muộn. Giờ khắc này, sơ tí phần trong lòng nổi lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác, luận chơi bóng rổ. Hắn khả năng thật không phải Lý Phong đối thủ. mươi 993, ta muốn chơi bóng rổ A. A. Lý Phong thật tuyệt. Lý Phong. Lý Phong. Lý Phong hệ sở cổ nỉ ạ lần nữa đóng vai lên đội cổ động viên nhân vật, còn không ngừng dùng ánh mắt cùng nôn ngựa tay chân đi khiêu khích những cái kia trước đó vì sở tí phần góp phần trợ uy các nữ sinh. Những nữ sinh kia mặt nhất thời thì hắc. Ta nói, ngươi cần phải như thế mang thù sao, tất cả mọi người là nữ nhân, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Sở tí phần, đừng nản trí, làm gì chắc đó a Giác mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, vừa mới hắn nhìn rõ ràng sở tí phần đi vào đường ném bóng lúc lý phong mới quay người truy kích cạch cạch hai bước liền đi đến sở tí phần sau lưng cách đó không xa sau đó tung người một cái siêu tựa như một cái thoáng thiên hầu một dạng đi vào sở tí phần sau lưng nồi lầu đại yến trong chốc đoán này bạo phát lực thật có thể nói là quái thu cấp dạng này đánh xuống sở tí phần nhất định bị đánh cái năm so không a không có lo lắng sự tỉnh cho nên rắc đã tiên đoán được chính mình muốn bốn phía mượn tiền bi thảm tương lai nhưng mặc dù như thế Giác vẫn là muốn cái thứ nhất mở miệng cổ vũ sở tí phần, hắn làm như vậy bởi vì thích sao? Là bởi vì tín nhiệm sao? Đều không phải là. Hắn thuần tuy là bởi vì sợ a. Đúng đúng đúng, làm gì chắc đó. Người khác cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Cùng giác một dạng, tuy nhiên sở tí phần gián tiếp dẫn đến bọn họ thua tiền, nhưng bọn hắn cũng không dám lúc này thời điểm đối sở tí phần châm trọc khiêu khích, thì để bọn hắn hóa đau thương thành lực lượng, đợi chút nữa nhiều hơn ăn uống một số, bổ túc tổn thất đi. Ta minh bạch, cảm ơn các ngươi chống đỡ, ta sẽ không buông tha cho. Sơ tý phần quá mẹ nó cảm động, cái gì gọi là huynh đệ, cũng là tại ngươi thất bại thời điểm không rời bỏ ngươi, còn để lại tới dỗ dành ngươi cổ vũ ngươi người. Hắn quyết định đợi chút nữa nếu là hắn thật thua, hắn liền nghĩ biện pháp tìm thêm mấy cái làm việc ngoài giờ công tác cho rắc bọn người làm. Đệ xuống suy tư trong lòng, sơ tý phần nhìn về phía Lý Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, ngươi là ta gặp được mạnh nhất tuyển thủ. Đến đón lấy ta sẽ không lại phất lở. A Lý Phong gật gật đầu, cầm lấy bóng rổ đi đến hàng ba điểm bên ngoài. Sơ tí phần. Một câu A, liền để sơ tí phần vừa mới khôi phục đấu trí trong nháy mắt tiêu tán. Người ta hoàn toàn không nhìn hắn, cái này còn thế nào làm. Lần này ta muốn theo ngươi phía bên phải đột phá, ngươi chuẩn bị tốt sao. Lý Phong đứng tại hàng ba điểm bên ngoài về sau, nói ra. Sơ tí phần đồng tử co rụt lại, cười lạnh nói, muốn theo ta đánh tâm lý chiến. Hừ. Hắn vậy mới không tin Lý Phong Hội nói thật đây, bất quá là muốn cho hắn phân tán tinh lực một loại chiến thuật, tựa như hắn cùng người khác thi đấu lúc cũng sẽ chơi chiêu này một dạng. Nói theo ngươi phía bên phải đột phá, ngươi có phải hay không liền sẽ đem càng nhiều chú ý lực đặt ở chính mình phía bên phải. Nhưng là đối phương nói theo phía bên phải đột phá liền sẽ theo phía bên phải đột phá sao, vạn nhất theo bên trái bất trận tới ngươi làm sao bây giờ. Cái này thời điểm phòng thủ người liền sẽ rơi vào xoan suýt, tâm thần phân tán. Rất dễ dàng bị người ta tóm lấy sơ hở. Cho nên loại thời điểm này phòng thủ người phải làm cũng là không đi cân nhắc đối phương nói cái gì, chỉ từ đối phương động tác tới làm ra phán đoán, đối với kinh nghiệm phong phú sở tí phần mà nói là kiện rất dễ dàng thì có thể làm được sự tình. Cho nên Lý Phong muốn thông qua cái này đến phân tán hăn chú ý lực, nhất định là muốn rơi. Bá. Tựa như một vệt ánh sáng theo bên người lóe qua đồng dạng, sở tí phần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tầm mắt liền không có Lý Phong bóng người. Quay đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến Lý Phong phía trên cái giỏ bóng người. Được. Thật nhanh. Đây là cái gì tốc độ, nam tử 100m đệ nhất thế giới cũng cứ như vậy đi. Tự tin điểm, đem a bỏ đi. Ta cảm giác hắn so 100m đệ nhất thế giới đều nhanh. Giác bọn người cũng không nhịn được kinh hô lên, ngược lại không phải là tán thưởng, cũng là cảm thấy rất thật không thể tin, mẹ nó xuyên giày ra lại có thể chạy ra dạng này tốc độ, cái này quá không thể tưởng tượng. Ngươi làm gì a? ta muốn chơi bóng rổ a sở tí phân sắc khóc nói tốt tại ẹ sở cổ nì ạ trước mặt đem lý phong đánh bại đây nói tốt tập hợp lại làm gì chắc đó đâu ngươi ngược lại để ta phòng ngươi một cái a cho lần cơ hội được hay không a ngươi dạng này là sẽ để cho ta mất đi chơi bóng rổ lòng tin cái này khiến sở tí phần nhớ tới nước mỹ một cái tiết mục gọi đi mẹ nó bóng rổ ngộng bên trong đều là một số n nào đó a đứng đầu cường giả cùng tiểu học sinh chơi bóng rổ các loại bay trên trời mũ lớn các loại tàn bạo ném rổ Các loại thanh tú, đối diện tiểu học sinh bị phòng các loại hoài nghi nhân sinh. Hiện tại Lý Phong cũng là cái kia N nào đó A Đỉnh Phong cao thủ, hắn sở tí phần cũng là những cái kia tiểu học sinh. Đều như vậy ngươi còn muốn chơi bóng rổ, nhất định phải bị ta làm cái năm so không ngươi mới cam tâm. Lý Phong xoay người lại, đùa cợt hỏi. Sở tí phần sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng lệnh hừ một tiếng, trận đấu này tính ngươi thắng, bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ta chính là hôm nay trạng thái không tốt mà thôi. Đổi lại đỉnh phong thời kỳ, ta tuyệt đối có thể. Không đợi hắn nói xong, Lý Phong liền cầm lên bóng rổ phát ra đi. Sơ tí phần hơi biến sắc mặt, ánh mắt theo không trung bóng rổ chuyển động, nhìn đến một nửa thời điểm sơ tí phần sắc mặt lại biến, hắn đây là ớn. Ta thiên A, hắn cái kia không phải là ớn. Từ bên này vòng rổ phía dưới ném tiến đối diện vòng rổ. Đáng chết, hắn nhất định là điên. Không, hắn không điên, hắn muốn làm chỉ là... Khoe kỹ. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm bóng rổ xẹt qua một đạo sinh đẹp đường vòng cung bá một tiếng rơi tiến đối diện vòng rổ lưới ổ toàn trường yên tĩnh phong tuyến cuối cùng ba phần solo logo eshot còn xa hơn gấp đôi khoảng cách đây là lõa lỗ khoe kỹ tất cả mọi người bị lý phong tú một mặt máu không đánh không đánh người thắng tốt a người thắng vừa nói sợ tí phần giận kéo quần áo chơi bóng có thể bất chợt tới có thể ném còn có thể đập, phong thủ lên càng là khủng bố một nhóm cái này còn mẹ nó đánh như thế nào Thuần túy là coi hắn làm tiểu học sinh khi dễ A. Liền xem như nổi danh thế giới tiểu học sinh ở chỗ này, có thể hay không đánh qua cái này hoa hạ tiểu tử cũng là ẩn số A. Đa tạ đa tạ. Lý Phong chắp tay một cái, tiếp lấy đi đến ẹ sở cổ nì ạ trước mặt nói ra, trước đó người nào áp bao nhiêu tiền, người đều ghi lại đến A. Ừm ơn, đều nhớ ký đây. Ẹ sở cổ nì ạ móc điện thoại di động, mở ra cuốn sổ nói ra, sở tí phần 100 ngàn bằng anh, rắc 2.000 bảng anh, Tony 500 bảng anh kelly a trời ạ kelly ngươi áp một nghìn bảng anh nha hệ e sở cổ nì a biểu lộ khoa trương nhìn kelly liếc một chút ánh mắt nhiều ít có chút thương xót hàng nghĩa nếu như nàng nhớ không lầm lời nói kelly gia đình điều kiện thẳng đồng dạng muốn là hai năm này không có thay đổi gì cái này một nghìn bảng anh đối kelly tới nói thế nhưng là một khoản không nhỏ chi tiêu theo kelly trước đó biểu hiện hệ e sở cổ nì a liền đã phân biệt ra được kelly không có thực tình cầm nàng làm bằng hữu Cho nên nàng không có chút nào thay keo ly cảm thấy khó chịu. Keo ly mặt nhất thời tối xâm lại. Dựa vào, một nghìn bảng anh là nàng hai tháng sinh hoạt phí ai, cứ như vậy không, nàng đều đau lòng chết được không, ẹ sở cổ nì ạ cái này bích chỉ còn hướng nàng trên vết thương sắc mới, đáng giận. Có ẹ sở cổ nì ạ cái này thân mật trợ lý tại, lý phong lấy tiền lúc cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, coi như một số người trên thân tạm thời không có tiền, cũng đều tại lý phong dẫn dẫn đi xuống cùng sở tí phần mượn đến tiền. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nói chuyện qua tựa như dội ra ngoài nước, đổi ý cái gì thật không có phẩm. mươi 994, một phần tư giảm anh ra tốc thi đấu. Đợi đến lấy tiền kết thúc, Lý Phong nhìn lấy ẹ sở cô Nì Ả cười nói, lần này phạt tỷ chúng ta vẫn là thật đến đúng, dễ dàng thì kiếm lời 300.000 bảng Anh. Y quốc không tiền mặt thanh toán mặc dù không có hoa hạ phát triển tốt, nhưng trên Internet chuyển khoản khối này vẫn là phát triển rất không tệ. Là đây, chúng ta cần phải rất cảm tạ giác, keo ly mời à không phải vậy lời nói chúng ta còn tới không cái này đây ẹ e sợ cô ni ạ che miệng cười nói giấc Kelly nghe được là thầm hận không thôi lại lại vô lực phản bác đúng vậy a bọn họ làm gì muốn mời hai người này tới tham gia trận này bạt ti đâu nếu như bọn họ không có mời hai người này bọn họ cũng sẽ không cần thua tiền a chỉ có thể nói là tư tâm quay phá hô sơ tí phần phun ra một ngụm trọc khí cười lạnh nói hừ, ba trăm ngàn bảng anh mà thôi Với ta mà nói chỉ là một điểm nhỏ tiền, coi như là thưởng cho các ngươi. Giáp bọn người nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Ta mẹ nó. Đối với ngươi mà nói là một điểm nhỏ tiền, đối chúng ta mà nói lại là một khoản đồng tiền lớn, mà lại. trăm ngàn bên trong chỉ có trăm ngàn là ngươi ra à, còn lại trăm ngàn là chúng ta, có thể hay không đừng nói giống như là trăm ngàn đều là ngươi một người giống như. A Lý Phong gật gật đầu, nghiền ngâm nói, đã cái này trăm ngàn đối với ngươi mà nói là một số tiền nhỏ. Không bằng ngươi một người toàn mắc ca, ta tin tưởng rắc bọn họ hội cảm kích ngươi. Lời này vừa nói ra, rắc bọn người thì mặt hiện ý động chi sắc, trong mắt chứa chờ đợi hướng sở tí phần nhìn sang. Sở tí phần sắc mặt chỉ trệ, cái này. ân, ta vừa mới là ý nói. Ngươi liền nói trăm ngàn bảng anh đối với ngươi mà nói có phải hay không món tiền nhỏ đi. Lý Phong không kiên nhẫn hỏi. Đúng, làm sao không phải, với ta mà nói đây chính là món tiền nhỏ. Sở tí phần sắc mặt ngạo nghễ nói ra. Cái kia rắc bọn họ có phải hay không người tốt đồng học? Lý Phong hỏi tiếp. Không phải. Sở tí phân cười. Rắc đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, sở tí Phần lại là loại này người, vì tiền liền bằng hữu đều không nhận. Thì liền Lý Phong đều lông mày nhữ lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên hắn biết sở tí Phần không muốn giúp rắc bọn người trả tiền, lại cũng không thể nghĩ đến sở tí Phần sẽ nói như vậy dứt khoát. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm. Sơ tí phần đột nhiên cười nói, bởi vì bọn họ là ta hảo huynh đệ, hảo tỉ muội, đồng học cái từ này căn bản không đủ hình dung ta cùng bọn hắn quan hệ. Nghe thấy lời ấy, giác bọn người cảm xúc bành trướng, rất có một loại gặp phải tri âm cảm giác. Giờ khắc này, sơ tí phần phải trang giúp bọn hắn bồi thường tiền đã không trọng yếu, có thể được đến sơ tí phần nhận nhưng chính là lớn nhất thu hoạch. Lý Phong đều mẹ nó kinh ngạc đến ngây người, sơ tí phần vì lung lạc nhân tâm, thật sự là lời gì cũng dám nói a, ngươi nói ngươi. Lời gì không thể nói một hơi à, hại chúng ta kém chút hiểu là ngươi. Không như thế không đủ cho thấy ta cùng dắt bọn họ tình nghĩa à. Sơ tí phần nhún nhún vai, cười nói. Ừm ân, bất quá ta cảm thấy vẫn là đưa tiền đây nói chuyện hội càng có thể tin một chút. Lý Phong cũng học hắn bộ dáng nhún vai cười nói. Có câu nói gọi nói tốt không bằng làm tốt, coi như nói ra hoa đến. Một mao tiền đều không muốn hướng bên ngoài móc lời nói, cũng liền chỉ nói là nói mà thôi. Sơ tí phần hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười lạnh nói. Đây là không có vấn đề, tiền sao, ta có là, coi như là mời mọi người đi Las Vegas tiêu sái. Nghe thấy lời ấy, giác bọn người hào hào đưa lên cầu vòng cái giám. sơ tí phần, ngươi người thật tốt. sơ tí phần, ngươi là ta gặp qua phẩm cách cao thượng nhất người. sơ tí phần, tin tưởng ta, ngươi lại là ta cả một đời bằng hữu. sơ tí phần. ho khan, mọi người trước an tĩnh một chút, ta lời còn chưa nói hết. sơ tí phần đưa tay hướng xuống nhấn một cái. Tại giác bọn người ánh mắt không giải thích được bên trong, hắn còn nói thêm, nhưng là như vậy thì không có ý gì à, tiền còn là mình kiếm được tốt. Giác bọn người lúc đó thì mê. Cho nên ngươi mẹ nó vẫn là không muốn giúp chúng ta bồi thường tiền thôi. Vậy ngươi bô bô nói cái kia một chuỗi giải là làm mấy đồng. Khôi hải chơi nha. Cho nên ta đề nghị, chúng ta lại so một trận, thì trận đấu xe, như thế nào. Sơ tí phần trong mắt chớp động lên hừng hực chiến ý, nói ra. Lý Phong cũng mê, không phải. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội đáp ứng theo người đua xe. Chỉ bằng ngươi mở chiếc hạ nào mệ dạ, nó thế nhưng là có âu phục đám côn đồ tiếng khen, có thể mở loại xe này kỹ thuật lái xe cũng không tệ, không phải sao. Sơ tí phần đầu tiên là đem đỉnh đầu mũ cao đội lên Lý Phong trên đầu. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sắc mặt quái gì nói ra, ngươi đây còn thật nói đúng, ta kỹ thuật lái xe chưa nói tới có nhiều tự tin à, chính là, có chút không coi ai ra gì. Nơi xa, giác rất tự giác giúp lý phong cho nối liền đằng sau lời nói sơ tí phần khoe miệng giật một cái quay đầu nhìn về phía rác ngươi mẹ nó đến cùng là cùng người nào lan lộn làm sao còn giúp người hoa này nói tới nói lui lý phong quay người hướng rác giơ ngón tay cái lên ngươi rất có giác nộ ta thưởng thức ngươi rác sắc mặt trì trệ lạnh hừ một tiếng ngạo kiểu nghiêng đầu đi hắn cũng là vô ý thức nói ra cùng giác nộ hoàn toàn không hợp tốt ta hừ đã ngươi như thế không coi ai ra gì vậy liền cùng ta so một trận Cũng không so khác, thì so một phần tư giảm anh thẳng tắp gia tốc, người nào trước hết xông qua điểm cuối, người nào thắng, như thế nào? sơ tí phần khiêu khích nói ra, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn dùng cái gì xe cùng ta so. Lý Phong nết miệng lên một vệ đùa cợt đường cong, nói ra, ta là đỉnh phối Panamera, trăm cây số gia tốc 3.8 giây, ngươi nếu tới cái trăm cây số gia tốc 3 giây trong vòng siêu xe, cũng có chút khi dễ người à một phần tư giảm anh thẳng tắp gia tốc là một hạng thuần tùy lại đua xe tính năng biến cố tại tay đua xe mức độ giống nhau tình huống giới người nào xe tăng tốc mãnh liệt người nào thì thắng vạn nạ huệ gia mặc dù có âu phục đám côn đồ tiếng khen nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp siêu xe so sánh vẫn là muốn kém không ít tỉ như bủ gạ tỉ vậy dần, trăm cây số gia tốc chỉ cần hai năm giây so vạn nạ huệ gia trọn vẹn giảm bớt một ba giây thành tích như vậy tại thẳng tắp gia tốc bên trong chiếm cứ ưu thế thì không cần nhiều lời a sơ tí phần khoe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói không phải siêu xe cũng là một cố cải tiến qua polo tính năng cũng là bình thường đi đương nhiên ngươi nếu là không dám cùng ta polo so coi như rắc tiền ta sẽ dần dần cho bọn hắn nghe xong lời này rắc bọn người thì âm thầm hưng phấn lên sơ tí phần polo là cái gì cải tiến xe hao phí tiền tài có thể đủ mua xuống hai chiếc nạ mệ dạ quái thú cấp cải tiến xe chỉ nói nó trăm cây số gia tốc chỉ cần hai chín giây Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Muốn là Lý Phong tại không biết tình huống cụ thể thời điểm, đáp ứng cùng sở tí phần trận đấu, vậy hắn nhưng là phải bị thua thiệt. Tính toán sở tí phần, người hoa đều là đồ hèn nhát, hắn khẳng định không dám theo ngươi so. Không có việc gì sở tí phần, chúng ta có chơi có chịu, ngươi cũng không cần bị hắn khích tướng. Được, tiếp tục tiến hành hạt a, mệt mỏi. Giác bọn người rất tự giác phối hợp sở tí phần diễn lên phim tới. Có lẽ là bọn họ diễn xuất đưa đến hiệu quả lý phong khỏe miệng khẽ nhất nói chỉ là một cố cải tiến vô lô à vậy ta có cái gì không dám theo ngươi so so nói tiền đặt cực đi lời này vừa nói ra sơ tí phần trong lòng cuồng hỉ chương chín trăm chín mươi lăm đơn giản thô bạo người chắc chắn chứ Sơ tí phần đè xuống trong lòng cuồng hỉ truy vấn hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm vạn nhất lý phong đổi ý đâu nhất định phải để lý phong làm trước mặt mọi người lại xác nhận một lần mới được đến lúc đó lý phong nếu là lại đổi ý vậy liền không còn gì để nói. Xác định à, rất xác định, nó lại cải tiến cũng là chiếc polo à, còn có thể so ta bạn nạ mệ dạ chạy càng nhanh hay sao? Lý Phong đùa cợt nói ra. Nghe thấy lời ấy, rắc các loại trong lòng người đã đem Lý Phong tính vào ngu ngốc hàng ngũ. Muốn là sơ tí phần cải tiến polo tính năng so ra kém bạn nạ mệ dạ, hắn sẽ cùng ngươi so sao? Đương nhiên, rắc bọn người là không biết điểm phá điểm này, tuy nhiên làm như vậy có gian lận hiểm nghi, chuyến đi không dễ nghe nhưng người nào để lý phong là cái người hoa đâu bởi vì điểm này việc này truyền đi sau tuy nhiên không quá hào quang nhưng càng nhiều người vẫn là hội trào phung lý phong ngu muội vô tri chỉ có ẹ sờ cô ni a biết lý phong không chỉ có không nốc, hắn vẫn là cầm sờ tí phần những thứ này người làm ngu ngốc đuổi địch. một vị bán thần cấp cường giả liền xem như cưỡi cỗ xe đạp chạy cũng so siêu xe nhanh a ngươi thật đúng là có đầy đủ không coi ai ra gì a sờ tí phần mặt ngoài tức giận nhưng trong lòng cuồng hỉ Đã ngươi như thế xem thường ta cải tiến bô lô, ta liền hảo hảo theo ngươi so một lần, nói đi, ngươi muốn chơi bao lớn. Nghe ngươi thôi, ngươi nói chơi bao lớn ta thì chơi với ngươi bao lớn. Lý Phong nhún nhún bay, một mặt không quan trọng nói ra. Sơ tí phần đầu lông mày vẩy một cái, ngươi chắc chắn chứ. Xác định nhất định cùng khẳng định. Lý Phong gật gật đầu, nét miệng lên một vệ suy nghĩ đường con, đùa cần nói, bất quá ta sự tình nhắc nhở trước ngươi một chút, ta kỹ thuật lái xe thật sự là siêu cấp siêu cấp lợi hại. Ngươi đợi chút nữa là một vạn phần trăm thất bại. Cho nên ngươi thật muốn cùng ta đánh bạc, lời nói tốt nhất là đánh bạc nhỏ một chút, miễn cho đến thời điểm đau lòng đến thổ huyết. Lý Phong đều đem lời nói thành dạng này, cũng coi là tận tình khuyên bảo. Ngược lại không phải là nói lòng hắn mềm, mà chính là hắn sợ sơ tí phần đánh bạc quá lớn, đợi chút nữa lại không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt, để hắn khó làm. Đến cửa đòi nợ cái gì? Ghét nhất. Sơ tí phần đồng tử co rút lại, cười lạnh nói, cảm thấy ngươi thắng bình tĩnh ta đúng không? vậy ta thì đánh cược với ngươi số này đang khi nói chuyện hắn thì hướng lý phong dỗi ra một ngón tay lý phong đầu lông mày vẩy một cái một triệu bảng anh giác mấy người cũng đều mặt hiện kinh sợ một triệu bảng anh cái này thì hơi cường điệu quá. a ai ngờ sơ tí phần vậy mà lắc đầu nói một triệu bảng anh ngươi là tại xem nhẹ ta sao ta nói là mười triệu bảng anh soát xôn xao tiếng vang lên giác bọn người không dám tin tưởng lỗ thai mình mười triệu bảng anh Cái này là bao nhiêu tiền à, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ con số, sở tí phần cũng quá điên cùng à. Không nói trước sở tí phần có thể hay không chắc thắng, coi như hắn chắc thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Lý Phong có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? 10 triệu bằng anh. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ngươi làm sao xác định trên tay ngươi có nhiều như vậy tiền? Ha ha, biệt thự này cộng thêm biệt thự bên trong vật phẩm trang sức, xe sang trọng, thêm lên vừa tốt đầy đủ 10 triệu bằng anh sơ tí phần cười lạnh một tiếng, nếu như ta thua, biệt thự này cùng bên trong tất cả mọi thứ thì đều là ngươi. ngược lại là ngươi, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? ngươi dám cùng ta chơi sao? yên tâm, ta có là tiền. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt phong khinh vân đạo. sơ tí phần đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy đùa cợt nói, nói miệng không bằng chứng, không bằng ngươi lấy ra chút có thể chứng minh ngươi có cái này tài lực đồ vật. nếu như không có lời nói cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần ký hiệp nghị thua hết trận đấu sau liền rời đi ẹ sở cô nỉ ạ lại đem trước đó thắng được tiền cùng chiếc xe này lưu lại ta có thể không truy cứu còn thừa số tiền như thế nào ngươi cảm thấy ta là loại kia cầm nữ nhân làm tiền đặt cược nam nhân lý phong đùa cợt cười một tiếng nghiền ngâm nói ngươi chờ ta một chút tiếng nói rơi xuống đất lý phong quay người hướng bãi đỗ xe đi đến thấy thế, thế sơ tí phần bọn người có chút không hiểu lý phong muốn đi làm gì chỉ có ẹ sở cô nỉ ạ sắc mặt quái dị nói ra Hắn đoán chừng là đi trong xe cầm đồ vật A. Nàng biết Lý Phong có thể đống dưng biến ra đồ vật, mà lại tiện tay biến ra đồ vật thì giá trị liên thành, nhưng ở sơ tí phần bọn người mặt Lý Phong khẳng định không thể làm như vậy, chỉ có thể làm bộ muốn đi trong xe lấy đồ vật. Người nói là, hắn trong xe thả một kiện giá trị 10 triệu bảng anh đồ vật. Sơ tí phần khoe miệng giật một cái, muốn không phải ẹ sở cổ nỉ à một mực là trong lòng của hắn nữ thần, hắn đều muốn đập phía trên một câu ngươi giống như không giống đốc ai sẽ đem quý trọng như vậy đổ vật thả trong xe chẳng lẽ là nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng đúng a hẹn e sở cổ ni a một mặt chuyện đương nhiên gật đầu nói sơ tí phần các loại người đưa mắt nhìn nhau không phải đến cùng là người nào cho ngươi lớn như vậy tự tin để ngươi như thế tin tưởng lý phong là ái tình sao sơ tí phân phun ra một ngụm trọc khí tận tình khuyên bảo giải thích nói hẹn e sở cổ ni a ngươi khả năng đối mười triệu bảng anh không có bao nhiêu khái niệm nói như vậy Lý Phong chiếc kia Pana Mẹ dạ giá bán cũng liền ngàn bảng Anh mà thôi, 10 triệu bảng Anh có thể mua 200 chiếc Pana Mẹ dạ. Giác cũng ở bên Phụ Hòa nói, đúng vậy à, ai sẽ đem một cố giá trị là xe cộ bản thân 200 lần đồ vật đặt ở trong chiếc xe kia. Ế e sở cô nỉ à, ngươi có lẽ là bị ái tình choáng váng đầu bóc, nhưng ta nghĩ ngươi tỉnh táo một chút, 10 triệu bảng Anh thật không phải chúng ta những người bình thường này có thể tưởng tượng, chỉ có giống sở tí phần loại này sinh ở tài sản 1 tỷ bảng Anh trong gia đình người mới có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì là 10 triệu bằng anh. Kelly cũng dùng một bộ tốt bản thân ngữ khí, kiên nhẫn khuyên nói đến. Ế e sở cô nì ạ trợn mắt chừng một cái, có chút im lặng nói ra, tính toán, dù sao mặc kệ ta nói thế nào, các ngươi đều cảm thấy ta là đang bị ái tình choáng váng đầu góc, liền để Lý Phong dùng hiện thực đến để cho các ngươi im miệng đi. Sơ tí phân bọn người gặp Ế sở cô nì ạ kiên định như vậy, dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa, dù sao mặc kệ Ế sở cô nì ạ nói cái gì. Bọn họ đều cảm thấy ẹ sở cổ nì ạ là bị ái tình choáng váng đầu vóc. Mọi người ở đây lo lắng trong khi chờ đợi, Lý Phong mang theo một cái cỡ lớn và ly sách tay đi về tới. thấy thế, thế sờ tí phần thì sắc mặt quái dị nói ra, đừng nói cho ta nơi này đựng đều là tiền mặt. Khẳng định không phải à, lớn như vậy và ly sách tay khẳng định chứa không nổi 10 triệu tiền mặt ta. Giác đùa cần nói, Lý Phong sách và ly sách tay có chừng 28 tấp hành lý một nửa lớn nhỏ. Bảng Anh lưu thông lớn nhất mặt giá trị là 50, 10 triệu bảng Anh là bao nhiêu trường tiền mặt. Giác số học không tốt, trong thời gian ngắn coi không ra, nhưng hắn dùng đầu ngón chân đoán xem cũng có thể đoán được cái này cỡ lớn và xách sách tay chứa không nổi 10 triệu bảng Anh, 500 mặt giá trị euro cũng không được. Cho nên trong này đựng chút cái gì? Đừng nói cho ta đây là cái gì đồ cổ, ta không biết làm sao dám định đồ cổ, cũng không tiếp thụ đồ cổ, cho nên nếu như ngươi muốn cầm hàng giả đến lừa gạt ta lời nói, Vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này đi. Sơ tí phần nhìn lấy Lý Phong đùa cợt nói ra. Người khác cũng đều mở miệng trào phúng lên, đừng nghĩ lừa gạt người, người tốt nhất lấy ra chút đồng tiền mạnh đi ra. Đúng vậy a, chúng ta chỉ nhận đồng tiền mạnh, đồ cổ loại hình coi như. Lý Phong nhún nhún vai, yên tâm đi, ta lấy là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đem va ly sách tay để dưới đất mở ra. Nhất thời, một đoàn kim quang tại trước mắt mọi người lập lòe lên, sau đó mọi người liền thấy. Từng khối từng khối vàng thỏi chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất tại vali ly sách tay bên trong. tràn đầy một tay nhấc dương vàng thỏi A. chương 996, tên lửa đảo cảnh giới tối cao. A, con mắt ta, con mắt ta mụ. Ta mẹ nó. Nói đùa sao? Đây là giả A, ai sẽ tùy thân mang theo nhiều như vậy vàng thỏi A. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là giả. Không biết qua bao lâu, sơ tí phần các bạn học cào hào buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh tất cả mọi người là người bình thường coi như nhất không phổ thông sở tí phần cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hoàng kim trừ tại trong tv phim ảnh chan đây một tay nhắc dương vàng thỏi a nhìn cái này thể tích lại nhân với hoàng kim mật độ sợ là muốn nặng hai ba trăm kg a chờ chút nặng hai ba trăm kg có phải hay không có chỗ nào không đúng cho đến lúc này sở tí phần bọn người mới hiểu được đến cùng không đúng chỗ nào cũng là trọng lượng a nếu như những thứ này là chân hoàng kim lời nói Trọng lượng khẳng định tại 200 kg trở lên, coi như không dựa theo thể tích tính toán, mà là dựa theo 10 triệu cái này số tiền đi tính toán, ít nhất cũng phải 280 kg hoàng kim mới có thể cùng chi ngang nhau. Lý Phong xách ra cái dương này hoàng kim, đã nói lên hắn thấy những thứ này hoàng kim giá trị ít nhất là cùng 10 triệu bảng Anh bằng nhau, nhưng là một người trưởng thành có thể một tay xách động gần 300 kg vật thể sao? Hơn nữa nhìn Lý Phong bộ dáng không có chút nào cố hết sức, tựa như mang theo một cái hòm rỗng giống, giống như. Cho nên tình huống rất rõ, hoàng kim là giả, vách đá dựng đứng là giả. Ha ha, ha ha ha, Lý Phong a Lý Phong, đây chính là ngươi thành ý. Sơ tí phần phun ra một ngụm trọc khí, cực hạn đùa cực nói. Không phải vậy đâu. Lý Phong lấy ra một khối vàng thỏi thả trong tay ước lượng lấy, đây đều là ngàn chân kim, mỗi khối một kỳ lộ gệm, hết thể 300 khối, ngươi có thể đến một chút. Sơ tí phần các loại người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy thì bộc phát ra một trận cười to, ha ha, hắn nói cái gì? Đây là ngàn chân kim. Ta sắp chết cười. 300 khối một ký lỗ gệm nặng vàng thỏi cũng chính là 300 ký lổ gệm, ngươi một tay thì xách đi ra. Khác đem chúng ta đều làm thành ngu ngốc. Cái gì ngàn chân kim, ta nhìn đây chính là một số bôi kim sắc sơn nhựa tợ là tịp, vẫn là mẹ nó không tâm. Sơ tí phần nhấc tay đánh gãy mọi người cười nhạo, âm thanh lạnh lùng nói. Người hoa, ngươi muốn là không chơi nổi cứ việc nói thẳng, làm gì lấy ra một đống rách dưới đến lửa gạt người. Các ngươi cảm thấy đây là một đống nhựa tợ là tiệp. Lý phong cười, đến, các ngươi đều có thể tới cân nhắc một chút nhìn xem, đây là nhựa tợ là tiệp còn là vàng thật Đương nhiên, nếu như các ngươi thông qua ước lượng còn không đoán ra được lời nói, có thể phái một con số lý hóa học tốt người đi ra tính toán một chút đây có phải hay không là vàng mật độ. Đương nhiên, nếu như các ngươi vẫn là không tin. Các ngươi đại khái có thể tìm biết hàng người qua đến kiểm tra một chút, bên trong nếu là có một khối vàng tỏi là giả. Ta đem cái này dương vàng thỏi toàn tặng cho các ngươi. Lý Phong trực tiếp liền đem lời nói cho nói chết, nói đùa, đây đều là đi lạn hạt tín cất giữ vàng thỏi, bên trong có thể là giả mới là lạ. Có câu nói nói tốt, tên lửa đảo cảnh giới tối cao cũng là đem chính mình cũng lừa gạt. Sơ tí phần nhìn lấy rắc đám người nói, tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía ẹ e sở cô ní ạ, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, ngươi là bị cái này hoa hạ nam nhân cho lừa gạt, bất quá không quan tâm ta hiện tại liền giúp ngươi nhận rõ ràng cái này hoa hạ nam nhân bộ mặt thật sự. tiếng nói rơi xuống đất, sơ tí phần đi đến vali xách tay trước, túi người cầm lấy một khối vàng thỏi nói ra, ha ha, còn nói không phải giả, cái này xúc cảm căn bản là cùng thật một dạng. sơ tí phần vào trước là chủ phía dưới, liền nói ra phía trước lời nói, đợi đến hắn phát giác được không thích hợp lúc, cả người đều làm một bước. đậu phộng, cái này không khoa học ga, chẳng lẽ bên trong trộn lẫn vàng thật điều? nghĩ tới đây. Sơ tí phần lại cầm lấy mấy khối vàng tỏi phỏng đoán, xót, làm sao đều nặng như vậy, cái này không khoa học a. Đúng lúc này, Lý Phong một lần nữa khép lại vali sách tay, ngươi thử một chút ngươi có thể hay không nhấc lên. Sơ tí phần đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy túi người bắt lấy vali sách tay đem tay, dùng lực đi lên nhấc lên. Đậu phượng, vậy mà không có nói động. Sơ tí phần, ngươi không phải tại cùng chúng ta diễn xuất a. Giác bọn người nhìn ra không thích hợp, liền vội vàng hỏi. Ta mẹ nó. Sơ tí phần hiện tại cái nào có tâm tư diễn xuất, ngay sau đó hai tay nắm lấy đem tay, sử xuất ăn chính là lực nổi nóng lên nhấc lên. Vẫn là mẹ nó không có sách động. Sơ tí phần dù sao cũng là đại học trường học đội bóng rổ át chủ bài hậu vệ, lực lượng cùng thể năng đều viễn siêu người bình thường, hắn đã từng nhiều nhất nhất lên nặng 100kg tạ tay. Hiện tại sách cái này vali ly sách tay lại không nhúc nhích tí nào, cái dương này bên trong còn thật mẹ nó là văn thỏi. Lúc này rắc mấy người cũng đi tới. Hào hào tiến lên thử nâng nâng và ly sách tay, kết quả đương nhiên là sách bất động. Cuối cùng vẫn là sơ tí phần, rắc cùng một cái khác khí lực so sánh lớn nam đồng học cùng một chỗ hợp lực đem cái này và ly sách tay cho rời lên tới. Tình huống bây giờ rất rõ, cái này và ly sách tay thật rất nặng, rất có thể thật sự là nặng 300kg. Nhưng là Lý Phong đơn tay mang theo xem ra rất nhẹ nhàng a, hắn là quái vật sao. Trong lúc nhất thời, sơ tí phần bọn người nhìn về phía Lý Phong ánh mắt đều có chút sợ hãi. Muốn hay không tìm hiểu công việc người đến giám định một chút có phải hay không ngán chân kim. Lý Phong nghiền ngâm nói. Hừ, trước trận đấu đi. Sơ tí phần ném câu nói này sau xoay người rời đi. Bất kể như thế nào, hắn trước thắng được trận đấu lại nói, nếu như những thứ này Hoàng Kim là thật tự nhiên càng tốt hơn, liền xem như giả, hắn cũng có lý tử để ẹ sở cô ni ạ rời đi Lý Phong. Dắt bọn người lướt nhau, trầm Mặc xoay người sang chỗ khác, cùng sau lưng sở tí phần đi vào hắn nhà để xe trước. Tại sở tí phần đem cải tiến vô lô mở ra thời điểm, giác đám người nói, sở tí phần, lần này các ngươi hai cái trận đấu chúng ta thì không tham dự đặt cược, cố lên, nhất định muốn thắng. Giác bọn người dù sao cũng là lờ giờ sinh viên đại học, náo tử cũng không đần. Lúc này bọn họ đều nhìn ra Lý Phong không thích hợp, cũng thì không dám tùy tiện đi đánh bạc Lý Phong thua. Ừm, ta biết. Sở tí phần nơi nào sẽ nhìn không ra giác bọn người ý nghĩ, trong lòng cũng có chút khinh thường. Những thứ này thằng ngu nhặt tiền cơ hội đều không muốn, người nghèo cũng là người nghèo. Nghĩ như vậy, sơ tí phần đem xe chạy đến Lý Phong bên cạnh, theo ta. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lái xe một đường ra biệt thự, cải tiến bô lô phía sau theo một chuỗi dài xe cộ. Đại khái hơn 10 phút sau, sơ tí phần đem xe chạy đến một chỗ còn chưa thông xe trên đường lớn, hắn chỗ lấy biết nơi này, là bởi vì thường xuyên cùng bằng hữu tới nơi này đua xe chơi. Nơi này có tiêu chuẩn 1 phần tư dặm anh khởi điểm cùng điểm cuối. Giờ phút này hắn cải tiến vô lô thì dừng ở khởi điểm tuyến sau. Quy tắc tranh tài không dùng ta nhiều lời a Đợi đến Lý Phong bạ nạ mệ dạ đi vào cùng cải tiến vô lô đồng thời hàng vị trí về sau. Sơ tí phần hạ xuống cửa sổ xe nói ra. Cũng là so người nào đến nơi trước tiên điểm cuối chứ sao. Lý Phong nhún nhún vai, không dùng giới thiệu, mau chóng bắt đầu đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tiếp thu người biệt tự. Sơ tí phần sắc mặt chầm xuống, cười lạnh nói hy vọng sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi còn có thể như thế cuồng tiếng nói rơi xuống đất hắn đem cửa sổ xe đóng lại phát động xe oanh lên chân ga cải tiến sau đó pô lô động cơ phát ra từng tiếng gào rú tựa như một đầu sắp tránh thoát lồng giam dã thú lốp xe ma sát mặt đất bước lên ra trận trận khói đen lý phong khỏe miệng khẽ nhếch, đồng dạng làm lên cất bước trước công tác chuẩn bị lúc này cầm lấy hai cái thải kỳ keo ly đi vào hai trong xe ở giữa tại mọi người cổ táo thanh bên trong keo ly làm điệu làm bộ một hồi Sau đó khua tay trong tay Thải Kỳ cho sở tí phận, Lý Phong một ánh mắt. Hai người sau khi gật đầu, Kéo vung hung hăng đem Thải Kỳ hướng phía dưới vung lên. Cải tiến bô lô cùng hạ nạ mệ dạ đồng thời bắn ra cất bước. Một phần tư giảm anh ra tốc trận đấu. Bắt đầu. chương 997, ta muốn đồ vật, không ai dám không cho. Bắn ra cất bước trong ngay mắt, cải tiến bô lô tựa như mũi tên giống như nhảy lên ra ngoài, mà xem ra càng cao cấp hơn hạ nạ mệ dạ vậy mà lạc hậu. Tuy nhiên lạc hậu không nhiều, cũng liền nửa cái thân xe khoảng cách, nhưng đây là một phần tư dặm anh ra tốc thi đấu, cất bước lúc lạc hậu nửa cái thân xe, khả năng liền sẽ một mực lạc hậu đến điểm cuối. Một phần tư dặm anh là 402M, đỉnh cấp tính năng xe tại 10 giây bên trong liền có thể chạy đến điểm cuối, tỉ như Tam đại thần xa một trong hot chờ 918, một phần tư dặm anh ra tốc thi đấu thành tích cũng là 9. 8S, vậy dần Super tơ hot thành tích là 9. 7S, đương nhiên. Đây đều là sản xuất hàng loạt xe hình, những cái kia chuyên vị một phần tư giảm anh biến cố ma sửa đổi xe đua, có thể nhẹ nhõm chạy ra 9 giây trong vòng thành tích, tỉ như một cố bạo sửa đổi GTZ, đã từng chạy ra chín s khủng bố thành tích. giống Lý Phong mở chiếc này Hotcher Panamera, dưới tình huống bình thường chạy xong một phần tư giảm anh thời gian sử dụng tại 12 giây trở lên, đừng nói cờ cờ bạo đổi xe cộ, coi như cùng trở lên giới thiệu những cái kia sản xuất hàng loạt siêu xe so sánh cũng kém xa tích mà sơ tí phần trước này ma đổi polo đơn thuần một phần tư giảm anh ra tốc tính năng đã vượt qua potter 918 cùng vầy dần suốt potter sơ thậm chí là vượt xa bởi vì nó đã từng chạy ra qua tám năm giây lớn nhất thành tích tốt một phần tư giảm anh ra tốc thi đấu bên trong không chấm một giây cũng là trên lệch thật lớn mà hắn cùng bã não mẹ dạ ba giây lấy phía trên trên lệch, hoàn toàn có thể được xưng là nghiền ép ngoa tạo, sơ tí phần cải tiến polo thật mẹ nó mãnh liệt đó là nhất định phải mãnh liệt ta Công suất lớn nhất 450p, lớn nhất mô men xoắn 700nm, phá trăm chỉ cần 2.9 giây, loại xe này không mánh liệt xe gì mánh liệt, chỉ ít so với hắn phạ nà mệ giả mánh liệt. Ha ha, cái này hoa hạ tiểu tử hiện tại nhất định là một mặt mộng bức. Giác bọn người vừa nghĩ tới lý phong giờ phút này xuất hiện mộng bức biểu lộ, liền không nhịn được cười cười rộ lên. Cười nhạo đồng thời giác bọn người còn có chút hối hận, sớm biết là loại tình huống này, bọn họ vừa mới liền nên tham dự và mới là đây chính là một cái dương hàng thật giá thật hoàng kim a cải tiến vô lô bên trong sơ tí phần nhìn lấy kính chiếu hậu khoe miệng ngậm lấy một vệ đùa cợt ý cười nỉ nó nói hừ cái này thằng ngu vậy mà cho là ta cải tiến vô lô so ra kém hắn vạn nạ mệ dạ chờ lấy ăn lão tử đuôi khói đi xem đến phần sau vạn nạ mệ dạ cách mình càng ngày càng xa sơ tí phần tâm lý thì một trận sàng khoái hắn bị lý phong áp chế một đêm hiện tại rốt cục có thể bật hơi nhún mày ba giây đồng hồ về sau Cải tiến Polo đã dẫn trước bản nạ mệ dạ hai cái thân xe khoảng cách, mà cải tiến Polo động lực còn liên tục không ngừng, vận tốc hướng về 200 số mỗi giây phóng đi. Xem xét lại bản nạ mệ dạ, tăng tốc còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu cất bước lúc cấp tốc, cùng cải tiến Polo ở giữa khoảng cách càng kéo càng lớn. Kết quả giống như có lẽ đã đã định trước. Sơ tí phần đều muốn lỏng lái phương hướng bàn nhấc tay chúc mừng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sơ tí phần đột nhiên cảm thấy cải tiến Polo lô đụng vào một đoàn cây bông vải làm thành vách tưởng, cải tiến Polo lô tốc độ xe mắt trần có thể thấy bắt đầu giảm xuống, 180, 160, 140. Xem xét lại lý phong hoạn A-Mê-Dạ, tựa như thay đổi hàng không động cơ đồng dạng, ống bô xe bên trong phun ra một đoàn bạch quang, đồng thời mánh liệt tăng tốc, trong chớp mắt vận tốc thì theo 150 tăng lên tới 200, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Siêu Một đạo cường phong thổi qua Bạn nạ mệ giả theo cải tiến bô lô bên cạnh loại qua, một đường kia lửa mang tia chớp, hai giây sau vượt lên trước sông qua điểm cuối. Tuy nhiên không người tính theo thời gian, nhưng thô sơ giản lược một đoán chừng thì sẽ phát hiện, bạn nạ mệ giả chạy xong một phần tư giảm anh sử dụng thời gian không có vượt qua 7 giây. Cái này cùng xe hơi trên web sẽ cho ra số liệu tranh lệch quá lớn, cho nên lý phong bạn nạ mệ giả cũng là đi qua cải tiến. Xem xét lại sơ tí phần cải tiến bô lô, tại bạn nạ mệ giả sông qua điểm cuối sau lại qua 5 giây mới chậm rãi xông qua điểm cuối. Ngược lại không phải là thật chậm, thực tế nó tốc độ xe một mực tại một trăm trở lên, nhưng cùng vừa mới bắt đầu so sánh tốc độ nó xác thực trở nên chậm. Kỳ quái là cải tiến vô lốp xe một đường đều ở trên không chuyển, tựa như là trời mưa tuyết trượt đồng dạng, nhưng là lốp xe cùng mặt đất ma sát nhưng lại phát ra trận trận khói đen. Điều này nói rõ lực ma sát rất lớn, cho nên không cần phải trượt mới là loại tình huống này chỉ có tại xe hơi gặp phải to lớn lực cản lúc mới có thể xuất hiện tỉ như hai chiếc xe liền cùng một chỗ hướng ngược lại phương hướng chạy có thể tình huống hiện thật không phải như vậy a cho nên dắt bọn người có chút mê mê về mê dắt bọn người rất là may mắn may mắn mới vừa rồi không có theo sở tí phần đặt cược a không phải vậy cơ sở kho đều muốn thua hết tiết tàu a hồng hộc hồng hộc hồng hộc cải tiến vô lô rừng hẳn về sau sở tí phần hai mắt huyết hồng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hắn nghĩ mãi mà không do vì sao lại xuất hiện loại tình huống này rõ ràng trước mặt không có vật gì Lại gặp phải to lớn lực cản, ngươi đây dám tin. Còn có Lý Phong bạn nả mê dạ, rõ ràng cất bước lúc thịt một nhóm, làm sao đột nhiên thì biến đến cây A mãnh liệt, cái này mẹ nó không khoa học A. Sơ tí phần hiện tại thế giới tinh thần dùng một câu liền có thể khái quát, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Phanh phanh. Đúng lúc này, một trận gõ cửa sổ thanh âm chuyển đến, sơ tí phần quay đầu nhìn qua, liền thấy Lý Phong ngăn cách cửa sổ xe hướng hắn vân vê ngón tay. Muốn biểu đạt hàm nghĩa lại vô cùng rõ ràng phát kha sơ tí phân hạ xuống cửa sổ xe giận dữ hét thanh này không tính ngươi gian lợi một trăm ngàn bảng anh hắn còn có thể mắt cũng không chấp thì bại bởi lý phong có thể biệt thự này đánh chết hắn cũng không thể cho lý phong đó là mười triệu bảng anh a chát lơ bậc bạ gia tộc tư sản có một tỷ bảng anh không giả bên trong đại bộ phận đều là công ty cổ phiếu còn có không ít ngân hàng vay có thể cung cấp chát lơ bậc bạ gia tộc chi phối tiền mặt cùng cố định tư sản thêm lên cũng liền một trăm triệu bảng anh hai bên nếu là hắn đem biệt thự bại bởi Lý Phong cha hắn có thể sống kéo hắn biệt thự này thế nhưng là Lão Ba Lưu cho hắn tương lai kết hôn dùng, viết là hắn tên liền biết ngươi hội đổi ý Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch đùa cần nói bất quá ngươi đổi ý là vô dụng ta muốn đồ vật không có bất kỳ người nào dám không cho sơ tí phần sắc mặt trì trệ tiếp lấy cười lạnh nói ngươi nói bất luận kẻ nào bên trong khẳng định không bao gồm ta ta nói không cho thì không cho Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Hắn cùng Lý Phong lại không ký phía dưới bất luận cái gì văn bản đồ vật. Lý Phong có biện pháp nào có thể theo trong tay hắn cướp đi biệt thự? Hắn cũng không tin. Ngươi còn chưa xứng để cho ta giết ngươi. Lý Phong nét miệng lên một vệ đùa cợt ý cười, tiếp lấy thì đối sở tí phần dùng tới khôi lỗ thuật. Sở tí phần đầu tiên là sắc mặt mẩn ngơ, tiếp lấy thì phát động xe đi vào rắc các loại người trước mặt, trước mặt mọi người tuyên bố, ta tại một phần tư dằm anh gia tốc bên trong bại bởi Lý Phong tiên sinh ta có chơi có chịu trở về liền đem bất động sản chứng sang tên cho hắn nghe thấy lời ấy rắc bọn người hơi kinh ngạc sở tí phần đã vậy còn quá đơn giản thì có chơi có chịu không làm bất luận cái gì dãy giụa cái này không giống hắn phong cách ta nhưng sở tí phần đều nói như vậy bọn họ cũng không có khả năng mở miệng khuyên bảo thì trơ mắt nhìn lấy sở tí phần trở lại biệt thự gọi tới luật sư tại luật sư công chứng dưới đem bất động sản chứng danh nghĩa xe sang trọng sang tên cho lý phong sau khi làm xong Lý Phong liền bắt đầu tiến khách. Biệt thự này hiện tại là hắn, hắn lại không thích sờ tí phần, rắc những thứ này người, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này mở party. Đối với cái này, rắc bọn người tuy nhiên biệt khuất không thôi, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo sờ tí phần như vậy không dùng đem biệt thự đều bại bởi Lý Phong đâu. Ngay tại sờ tí phần ngồi đấy rắc A4 rời đi biệt thự không lâu sau, sờ tí phần đột nhiên tỉnh táo lại. Trường 998, vội vã đưa tiền. Ta tại sao lại ở chỗ này? Sau khi tỉnh lại, sơ tí phần một mặt một bước. Tại hắn trong trí nhớ, trước một giây hắn vẫn ngồi ở chính mình cải tiến vô lô bên trong đây, làm sao đột nhiên liền đi đến rắc audio A4 bên trong. Hắn uống nhỏ nhặt. Không phải. Hắn giống như cũng không uống rượu A. Ngoa tạo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ê! sơ tí phần, ngươi nhất định là đang nói đùa với chúng ta A. Rắc cũng là một mặt một bước. Thân mẹ nó ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi mẹ nó chính mình tìm ta trên xe đến không nhớ rõ. Cái gì nói đùa, đến cùng phát sinh cái gì. Sơ tí phần tâm tình có chút kích động, cũng không để ý rắc đang lái xe thì thân thủ đi bắt hắn bả vai. Ra sức lay động nói, đáng chết, nhanh điểm nói cho ta biết. Tao đi A42 bên lây động, hoảng sợ rắc trực tiếp một chân đem phanh lại giết chết. A4 tại chỗ 180 độ vùng đuôi sau miễn cưỡng dừng lại, kém chút đụng vào ven đường hẳn rào. Sơ tí phần, ngươi điên sao? Ta đang lái xe A. Giác vừa mới đều muốn hoảng sợ nước tiểu, trực tiếp bạo hô lên âm thanh. ngoa tạo, may mắn hắn mở không nhanh, không phải vậy thì vừa mới cái kia một chút hắn xe phải đụng vào hàng rào không thể, tuy nhiên hắn mua đủ hiểm, coi như ra sự cố cũng có thể đi bảo hiểm, không dùng chính mình dùng tiền, nhưng ai cũng không nguyện ý xe của mình ra sự của A. Sơ tí phần cũng biết mình vừa mới động tác có chút nguy hiểm, nhất thời có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn thì tức giận nói, "Xót, giác, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Tin hay không ngươi sang năm lấy không được học đồng. Cha hắn là lờ giờ đại học trường học hội đồng quản trị thành viên, tuy nhiên ở bên trong quyền nói chuyện không lớn, nhưng quyết định một cái bình thường học sinh có thể hay không cầm tới học đồng vẫn là rất dễ dàng thì có thể làm được. Giáp nghe xong lời này lập tức sợ, hắc sở tí phần, ngươi tuyệt đối đừng kích động, ta vừa mới cũng là kích động điểm. Sự tình là như vậy. Ngay sau đó hắn liền đem sở tí phần có chơi có chịu, sang tên cho Lý Phong xe cộ, bất động sản chứng sự tình nói một lần. Hắn năm nay cầm là ưu tú sinh viên chưa tốt nghiệp học đồng, 3.000 bảng anh, với hắn mà nói mặc dù chỉ là một tháng tiền tiêu vặt, nhưng tại trước mắt chi quá khả năng nghiêm trọng tình huống dưới, nếu như lại vứt bỏ sang năm cái này học đồng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện họa vô đơn trí sự tình. Sơ tí phần. Người chắc chắn chứ. Ta mẹ nó. Ta vậy mà làm nhiều chuyện như vậy, vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Xác định. Giác sắc mặt càng thêm cái gì. Rõ ràng là sở tí phần tự mình làm sự tình, làm sao hắn giống như một chút ấn tượng đều không có gì hay, hắn là bị kích thích quá độ, cho nên tinh thần xảy ra vấn đề sao. Hàng sau keo ly cũng điên cuồng gật đầu, nghi ngờ nói, sở tí phần, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Ta mẹ nó chưa quên. Không phải, ta ý tứ là ta căn bản một chút ấn tượng đều không có. Sở tí phần dùng tay nắm lấy tóc, cái kia sự quyết tâm tựa như muốn lấy mái tóc đều lấy xuống giống như. Giác cùng keo ly lướt nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến thật không thể tin thần sắc. Sau một lúc lâu giác đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, Sơ tí phần, ngươi có thể hay không bị lý phong cho thôi miên. Sơ tí phần đột nhiên ngẩng đầu, thôi miên. Đúng, khẳng định là thôi miên, hắn đem ta cho thôi miên, cho nên ta mới hội một chút ấn tượng đều không có. giác, quay đầu, ta muốn trở về tìm cái kia đáng chết người hòa tính sổ sách. giác khỏe miệng giật một cái, sắc mặt quái dị nói ra, Sơ tí phần, ta vô cùng hiểu ngươi hiện tại tâm tình nhưng là người hoa kia rất không bình thường không phải sao? Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Sơ tí phần nắm chặt rắc cổ áo, tức giận chất vấn, ngươi tên hèn nhát này, là sợ hãi người hoa kia đúng không? Hắc sở tí phần, tỉnh táo một chút. Rắc bị ghim sắc mặt hơi tái, vội vàng đẩy ra sở tí phần bàn tay, trầm giọng nói ra, hắn nhưng là có thể một tay xách động nặng 300kg hoàng kim nam nhân, hai người chúng ta trở về tìm hắn hội có kết cục gì? Nếu như ngươi không để cho biệt thự nhân viên bảo an về nhà lời nói Chúng ta còn có chút hy vọng, nhưng bọn hắn đã bị ngươi phân phát về nhà à? Ta liền biệt thự nhân viên bảo an cũng phân phát sao? Sơ tí phần một mặt một bước. Vâng. Giác bất đắc dĩ thở dài, mà lại Lý Phong sẽ còn thôi miên, ngươi thì không sợ chúng ta đi về sau, Lý Phong làm ra càng thêm đáng sợ sự tình. Sơ tí phần sắc mặt trì trệ, sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khí, ngươi nói đúng, việc này chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Giác vụng trộm trợn mắt chừng một cái, thân mẹ nói chúng ta, việc này cùng ta không len sợi quan hệ ta cũng không muốn dính vào giấc làm phiền ngươi tiễn ta về nhà ta để ta lão ba tự mình ra mặt giải quyết cái này bị hồi hoa hạ tiểu tử sơ tí phần cắn răng nói ra không có vấn đề loại này tiểu yêu cầu giấc tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngay sau đó thì phát động xe hướng hoàng hậu đại đạo chạy tới côn star nguyên đường cái số mười trong biệt thự ẹ e sở cô ni a nhìn lấy giống tuyết trước biệt thự viện sắc mặt quái dị nói ra ly phong Chúng ta buổi tối hôm nay phải ở lại chỗ này sao? Nô! No. Ta không quen dùng người khác dùng qua đồ vật, nếu như ngươi muốn tại cái này qua đêm lời nói, ta có thể đem trong phòng ngủ tất cả đồ dùng toàn đổi một lần. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra. Ế e sở cô ni ạ khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, sơ tí phần sau khi trở về nhất định sẽ không cam lòng, vạn nhất hắn dẫn người tìm trở về, hẳn là sẽ xảy ra vấn đề lớn A. Nàng cũng không lo lắng Lý Phong an toàn cũng là không muốn lại để cho Lý Phong dẫn suất phiền phức, thời điểm này cùng một chỗ tu luyện nó không tâm sao. Lý Phong khoẹt miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, có thể có cái vấn đề lớn hơn gì, nếu như bọn họ vội vã cho ta đưa tiền lời nói, cứ tới chính là. tốt đa. ệ sở cô nhì ạ thở dài, đã Lý Phong không lo lắng chút nào, cái kia nàng cũng sẽ không nói cái gì, ta cảm thấy bọn họ cần phải còn muốn chờ thời gian rất lâu mới có thể tới đi, không bằng chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước tiên đem phòng ngủ đồ vật thay đổi một lần lý phong sắc mặt suy nghĩ điểm ẹ sở cô ni a chóp núi một chút ngươi cái này chú mèo ham ăn Ngươi nào chú mèo ham ăn a ta lại không nói khác ẹ sở cô ni a ngạo kiều nghiêng đầu đi sắc mặt thường đỏ nói ra lý phong sắc mặt trì trệ có chút thất vọng giận dữ nói kia chính là ta hiểu là ngươi đợi chút nữa ta đổi hết ga giường vào mền ngươi nghỉ ngơi trước ta tiếp tục tại bên ngoài các loại sở tí phần dẫn người tới không muốn ngươi nhất định phải lưu lại bồi ta ẹ sở cô ni a lạnh hừ một tiếng Lôi kéo ly phong thì đi vào. ba giờ về sau, ban đêm 12 giờ, một cái từ ba chiếc Audi A8 dẫn đầu, dồn dọa sở phẹn tuần bọc hậu đội xe chạy nhanh đến cồn xe tàng trên đường cái. Mấy phút đồng hồ sau, đội xe này đi vào số 10 biệt thự trước cổng chính, vững vàng dừng lại. Đón lấy, mấy tên người áo đen từ phía trước Audi A8 bên trong đi ra, đi vào biệt thự trước cửa nhìn xem, phát hiện cửa lớn khóa chặt. Dung bộ đàm xin phép qua về sau. Bên trong một tên người áo đen móc ra một thanh chứa đựng ống giảm thanh súng lục, trực tiếp nổ súng đem khóa cho anh mở tới. Đón lấy, đội xe tiếp tục đi tới, sắt khi đằng đằng tiến vào trong biệt thự. Cùng lúc đó, vừa mới kết thúc một lần tu luyện Lý Phong nghe đến động tĩnh vô vô ẹ sở cô nhi ạ nói ra, chú mèo ham ăn, bên ngoài đến khách nhân, mau chóng mặc quần áo vào, ta mang người ra ngoài. ẹ sở cô nhi ạ hơi biến sắc mặt, luôn cuống tay chân mặc vào quần áo. mươi 999, đơn giản tiểu yêu cầu. Nhìn, người hoa kia Panama dạ, hắn quả nhiên còn ở nơi này. Bọc hậu dồn rớt sợ phẹn tuồn bên trong, ngồi ở vị trí kế bên tài xế sở tí phần chát lơ bực bạ nhìn đến bãi đỗ xe phía trên Panama dạ, kinh hỉ lên tiếng. Hàng sau, một bộ thành công nhân sĩ cách gan mặc phở giả chỉ chát lơ bực bạ đầu lông mày vậy một cái, người lạnh nói: người hoa này thật lớn mật, phạm hạ lớn như vậy sự tình còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, hắn là thật không có đem chúng ta chát lơ bực bạ gia tộc để vào mắt ta. Tiếp lấy phở giả chỉ chát lơ bệch bạ nhìn sang bên phải một vị trung niên nam tử, hơi hơi không người nói, Solomon tiên sinh, người Hoa này muốn hẳn là phía đông võ đạo cường giả, còn mời Solomon tiên sinh vì ta chát lơ bệch bạ gia tộc lấy lại công đạo. solo Solomon ngạo nghễ gật đầu nói, yên tâm, đã ta đi tới nơi này, người Hoa kia tự nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, có điều. Solomon tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta chát lơ bệch bạ gia tộc có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó trầm giọng nói ra Hiệu số lô môn là hắn tại một lần đi săn trong hoạt động nhận biết cường giả lần kia đi săn hoạt động có thật nhiều y quốc ước vạn phú hào thăm ra mỗi người giao nạp một triệu bảng anh phí báo danh về sau liền có thể tiến vào châu phi đại nguyên tại cái tổ chức này trợ giúp phía dưới tiến hành đi săn nói một cách khác cái kia một triệu bảng anh chính là mình bảo mệnh tiền tuy nhiên những phú hào này đều là vũ trang đầy đủ nhưng bọn hắn không phải đặc chủ binh dù là có thương nơi tay Gặp phải đặc biệt hung mánh động vật tỉ như hùng sư, lao hổ, lia báo, một cái làm không làm liền sẽ bị những động vật phản xác. Chỉ là ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, dù là có cái nào cái tổ chức tỉ mị cẩn thận phòng khống, vẫn là xuất hiện một lần tình huống khẩn cấp. Một cái hùng tráng ban đầu sư lặng lẽ sờ đến những phú hào này sau lưng, tại bảo an công ty người chưa kịp phản ứng tình huống dưới hướng phở giả chỉ chát lơ bực bạ phía sau lưng đánh tới. Có thể tưởng tượng bộ kia hình ảnh là nhiều sao mạo hiểm một khi phở giả chỉ chát lơ bậc ba bị ban đầu sư nhào trúng cái cổ khẳng định sẽ bị trực tiếp cắn nước ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đồng dạng tham gia lần này đi săn hữu Solomon môn đối với ban đầu sư điểm tới nhất chỉ một đạo hắc khí chui vào ban đầu sư chán tiếp theo một cái trước mắt ban đầu sư thì xông lấy hữu Solomon môn phụ phục đi xuống thật giống như biến thành hữu Solomon môn lớn nhất thành kính tín đồ một dạng lúc đó những phú hảo kia thì tất cả đều chấn kinh từ đó về sau Những phú hào này thì nghĩ hết biện pháp kéo vào cùng hữu Solomon quan hệ, mà phờ giả chỉ chát lơ bạ lại là bên trong thứ nhất để bộ người. Lần này nghe đến nhi tử gặp phải một cái quái dị hoa hạ người trẻ tuổi, phờ giả chỉ chát lơ bạ phản ứng đầu tiên cũng là mời hữu Solomon xuất thủ. May mắn hữu Solomon trong khoảng thời gian này một mực ở tại lờ lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới chát lơ bạ nhà, cùng bọn hắn cùng nhau đến đây cồn sát tàng nguyên đường cái. Cũng là một cái rất đơn giản tiểu yêu cầu. Hữu xô lô môn mỉm cười, nghiền ngâm nói, ta nghe sở tí phần nói, cái kia hoa hạ nam nhân bạn gái rất xinh đẹp, đợi chút nữa đem người hoa kia giải quyết hết về sau, ta muốn theo hắn bạn gái đơn độc ở chung một hồi. Sở tí phần chát lơ bực bạ sắc mặt kịch biến, xô lô môn tiên sinh, ẹ sợ cô nhị ạ là ta. Nghe đến đó, Hữu xô lô môn trên mặt thì hiện ra một vệt lanh ý, trong xe nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống. Sở tí phần, phờ giả chỉ chát lơ bực bạ liền vội vàng đem đánh gãy, tiếp lấy quay đầu cười nói. Solomon tiên sinh, có thể gây nên ngài chú ý là nàng vinh hạnh, ta thay nàng cảm thấy vui vẻ, chúc các ngươi nắm giữ một cái mỹ hảo ban đêm. Phụ thân Sơ tí phần chát lơ bực bạ gấp, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy không phải liền là vì ẹ e sở cổ nỉ à sao. Muốn là cưỡng chế di rời lý phong, lại làm cho hưu Solomon đắc thủ, cái kêu mẹ nó không phải vừa đuổi đi xài lang, lại nên đón mánh hổ sao. Sơ tí phần phờ giả chỉ chát lơ bực bạ cũng cất cao âm điệu, lạnh giọng nói ra. Nữ nhân như y phục, không có có thể đổi lại, nếu như an thân lập mệnh tiền vốn không, nhưng là cái gì đều không. Solomon tiên sinh, khuyển tử còn trẻ không hiểu chuyện, nếu có mạo phạm đến ngài, còn mời ngài đừng để trong lòng. Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ không có lưng con hưu Solomon giáo huấn nhi tử, chính là muốn để hưu Solomon biết, hắn là mình an thân lập mệnh tiền vốn. Đây không thể nghi ngờ là đỉnh đầu tăng bốc, không trải qua hưu Solomon đồng ý thì đội lên trên đầu của hắn, nhưng cũng nguyên nhân chính là ở đây mới có thể cho thấy hưu Solomon trong lòng hắn địa vị trí cao thượng, đã giáo huấn nhi tử để nhi tử biết được sự tình tính nghiêm trọng, lại đập hưu Solomon mông ngựa, phở giả chỉ hưu thủ đoạn có thể thấy được lồn đúng. Ừm, hưu Solomon một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn phở giả chỉ chat lơ bịch bạ liếc một chút, sau đó liền dựa vào tại châu ngồi phía trên nhắm mắt dưỡng thần, phở giả chỉ chat lơ bịch bạ vừa hung ác trường sở tí phần liếc một chút, thế này mới đúng bên ngoài bảo tiêu nói ra, trực tiếp đi phòng khách nhìn xem người hoa kia còn ở đó hay không đúng, bụt bên ngoài bảo tiêu thu đến mệnh lệnh sau liền kết thành chiến đấu trận hình cầm lấy súng chậm rãi hướng cửa phòng khách ghép tới gần trong xe, sơ tí phần chát lơ bực bạ khỏe miệng nít lên có chút nghi vấn nói ra phụ thân, ta cảm thấy Beckham kham bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết người hoa kia ngươi mời Solomon môn tiên sinh xuất thủ có chút chuyện bé xé ra to hắn có chút không hiểu, Beckham kham bọn người là kinh nghiệm phong phú bảo tiêu Vũ Trang đầy đủ tình huống dưới còn thu thập không một cái tay không tất sát Lý Phong, Phờ giả chỉ chát lơ bịch bạ đồng tử co rụt lại. Sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khí nói, sơ tí phần, ngươi căn bản không biết võ đạo cường giả có cường đại cỡ nào. Sơ tí phần chát lơ bịch bạ đầu lông mày vẩy một cái, tuy nhiên như cũ có chút nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Ngay tại hộ vệ áo đen nhóm đi vào cửa biệt thự, chuẩn bị lặng lẽ tra nhìn thời điểm, đã thu thập thỏa đáng Lý Phong, hệ sở cô nhì ạ dắt tay đẩy cửa đi tới. Kẹn kẹn. Hộ vệ áo đen nhóm ảo ảo nâng lên súng nhắm chuẩn Lý Phong, chật quát lên, không cho phép đậu. giơ tay lên. Dũng dơ sờ phẹn tấm bên trong, sờ tí phần nhất thời thì kích động lên, béc ham, làm tốt lắm. Dùng báng súng hung hăng nện đầu hắn, đánh chết hắn. Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ hơi biến sắc mặt, lại cũng không có lên tiếng quát lớn. Nếu như béc ham bọn người liền có thể giải quyết Lý Phong, đây cũng là không cần đến Hữu Solomon môn xuất thủ. Tuy nhiên hắn vẫn là muốn nhận Hữu Solomon tỉnh. môn nhưng tình cảm rốt cuộc muốn so hữu Solomon xuất thủ muốn thiếu rất nhiều. Hàng sau, nhắm mắt dưỡng thần hưu Solomon nết miệng lên một vệt cười chào phương ý. Ta ghét nhất cũng là bị người cầm súng chỉ cái đầu. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía một bên nóng lòng muốn thử ẹ sở cô nỉ ạ, ẹ sở cô nỉ ạ, cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội. Được rồi. Cùng Lý Phong tu luyện mấy ngày nay, ẹ sở cô nỉ ạ đã lần nữa tới đến ép cấp, đang muốn tìm người luyện tay một chút đây. Được đến Lý Phong sau khi cho phép, Ệ Sở Cổ Ni ạ tựa như báo săn một dạng xung, ra, cầm lấy súng bép kham bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên tay súng thì đều bị Ệ Sở Cổ Ni ạ cho đoạt tới. Dũng nó sợ phẹn trong bên trong, Sơ Tí phần Chát Lơ bực ba sắc mặt kỳ biến. Chưa một nghìn, khổ cực ra sân. Sơ Tí phần Vạn vạn không nghĩ đến Ệ Sở Cổ Ni ạ sẽ như vậy mãnh liệt. Bốn cái kinh nghiệm phong phú tay cầm vũ khí bảo tiêu, vừa đối mặt liền bị nàng cho giao nội vũ khí, bọn họ còn một chút phản ứng đều không có. Cái này mẹ nó điện ảnh cũng không dám như thế đập a Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, tiếp lấy sắc mặt phức tạp nhìn về phía sở tí phần chát lơ bực bạ. Ta mẹ nó. Đây chính là ngươi ưa thích nữ nhân, ngươi thì không sợ đi cùng với nàng thời điểm bị nàng một bàn tay đập chết. a S cấp tiểu cô nương. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Nhắm mắt dưỡng thần hiệu Solomon đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang lưu chuyển. Phở giả chỉ chát lơ bực bạ đồng tử co rụt lại, hoàng sợ nói, Solomon tiên sinh, nàng thật có cường đại như vậy sao? Nhận biết Hugh Solomon về sau, hắn đối võ đạo cường giả thì có mấy phần rõ ràng nhận biết, chí ít võ đạo cường giả phân cấp hắn là biết. Tỷ như Hugh Solomon, cũng là một vị thế giới đứng đầu cường giả, SSS cấp. Đương nhiên, đây đều là Hugh Solomon chính mình giới thiệu, là thật là giả phở giả chỉ chát lơ bực bạ cũng không thể nào phán đoán. Chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Sơ tí phần chát lơ bệch bạ nghe là một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi ép cấp, hắn làm sao hoàn toàn nghe không rõ. Không sai, trên người nàng khí tức ba động mặc dù chỉ là một cái trước mắt, lại chạy không khỏi ta cảm giác. Hiệu sô lô môn mỉm cười, ngữ khí thần thái đều rất là ngạo nghễ. Phờ giả chỉ chát lơ bệch bạ gật gật đầu, may mắn nói ra, may mắn mời mời ngài tới trợ lực, không phải vậy lần này ta khẳng định sẽ tại trên người hai người này cắm cái ngã nhào. Sơ tí phần hiện tại ngươi biết vừa mới vấn đề có nhiều ngu xuẩn sao sơ tí phần chát lơ bạch bạ vẫn còn mộng bức trạng thái cấp bậc cao võ đạo cường giả hoàn toàn có thể không nhìn vũ khí nóng uy hiếp thậm chí tại ngươi nổ súng trước đó bọn họ là có thể đem ngươi vũ khí cướp đi coi như ngươi kịp thời nổ súng bắn bên trong bọn họ phổ thông viên đạn cũng hoàn toàn không cách nào thương tổn đến bọn họ florida chỉ chát lơ bạch bạ lòng còn sợ hãi nói ra trước kia hắn cảm thấy mình cách võ đạo cường giả còn rất xa cho nên không có rất tận lực đi cho Sở tí Phần giới thiệu phương diện này sự tình, chưa từng nghĩ còn đang đi học Sở tí Phần thì chọc tới một tên S cấp võ đạo cường giả. Nếu không phải hắn luôn luôn cẩn thận, cố ý đem Hugh Solomon mời đến, hậu quả khó mà lường được. T. Sở tí Phần nhịn không được hít một hơi lanh khí, võ đạo cường giả lợi hại như vậy. Đúng lúc này, Sở Cô Nì Á đem thu được vũ khí ném qua một bên, lại hướng bốn tên hộ vệ áo đen vạch vạch ngón tay. Kinh nghi bất định Beckham kham 4 người liền vội vàng đem phía sau chỗ dao găm rút ra, chuẩn bị cùng ẹ sở cổ nì ạ đánh giáp lá cả, chỉ là chưa chờ bọn hắn làm ra động tác, ẹ sở cổ nì ạ đã thân thể loay lên, đem bọn hắn tất cả đều ném ra bên ngoài. Và, bay thật cao a, biến thành sao băng đây? ẹ sở cổ nì ạ tay phải cùng lông mày ngang bằng, làm ra ngóng nhìn động tác, biểu lộ khoa trương nói ra. Nàng cái này một chút trọn vẹn đem Beckham kham 4 người ném ra cách xa trăm mét bất quá ném thời điểm nàng tại bốn người trên thân thêm một tầng phòng ngự chân khí cho nên tình thế mặc dù mãnh liệt lại sẽ không đem bọn hắn ngã chết huyễn ảnh trong xe sơ tí phần khoe miệng giật một cái mặt hiện vẻ kinh ngạc cái này một cái trước mắt hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như hắn thật đem ẹ sở cổ nhì ạ đoạt tới tay sau đó chơi chán lại đem nàng cho vung thời điểm hắn có phải hay không sẽ bị ẹ sở cổ nhì ạ làm thành con rối một dạng ném ra bên ngoài cái này vạn nhất hắn vừa tốt ở tại cao tầng hậu quả khó mà lường được Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ đồng dạng thấy cảnh này, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, tiếp lấy nhìn về phía hưu Solomon, cung kính hỏi, ngài có thể nhìn ra cái kia hoa hạ tiểu tử là bậc nào cấp sao? Đối với hưu Solomon tới nói, một tên S cấp cường giả đương nhiên sẽ không đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì, mấu chốt là lý phong. Hưu Solomon nhíu mày, nhìn không ra, có lẽ hắn tu luyện công pháp có thể ẩn tàng tự thân khí tức, cổ lão đông phương có rất nhiều thần kỳ công pháp, điểm ấy không cần đến ngạc nhiên. Hú hổ. Hắn xem ra quá trẻ tuổi, cảnh giới khẳng định cao không đi nơi nào. Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ thở phào, vậy kế tiếp thì xin nhờ ngài. Ừm. Hiệu Solomon cười ngạo nghễ, tiếp lấy cho hắn một ánh mắt ra hiệu. Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ cái này mới phản ứng được, vội vàng xuống xe đi đến phải sau chết nơi cửa xe, đem cửa xe mở ra, cung kính mời Hiệu Solomon đi xuống xe đến. Lúc này vừa mới lấy lại tinh thần sở tí phần cũng liền bận bịu đẩy cửa xuống xe. Cung kính đi đến hưu Solomon đứng phía sau bình tĩnh. Được chứng kiến ẹ sở cổ nì ạ cường đại về sau, sơ tí phần triệt để lý giải lao ba vì sao đối võ đạo cường giả như thế kính nghệ, liền mang hắn đối hưu Solomon cũng từ trong đáy lòng kính nể lên. Ở trong quá trình này, Lý Phong, ẹ sở cổ nì ạ một mặt bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Người trẻ tuổi, người chiếm lấy chúng ta chát lơ bực bạ gia tộc biệt thự, còn đả thương. Ách không đúng, là ném bay ta bảo tiêu. Có phải hay không cái kia cho chúng ta một cái thuyết pháp à? Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ đứng tại hiệu sổ Lô Môn sau lưng, la lớn. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, nghiền ngâm nói, biệt thự là ngươi nhi tử bại bởi ta, những người hộ vệ kia cầm súng chỉ lấy ta, chỉ là đem bọn hắn ném ra cũng là tiện nghi bọn họ, ngươi để cho ta nói với ngươi pháp. Khôi hài đi. Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ sắc mặt chỉ trệ, liền muốn mở miệng bắt bỏ, ai ngờ sờ tí phần so hắn còn muốn táo bạo, chỉ Lý Phong cái mắng, phát Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái đều là võ đạo cường giả, liền có thể không nhìn chúng ta chát lơ bịch bạ gia tộc đúng không? Nói cho ngươi, Nam Mơ. A. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đùa cợt nói, ngươi vẫn còn biết võ đạo cường giả? Hừ, võ đạo cường giả cũng không phải là bí mật gì, ta dựa vào cái gì không thể biết? Sơ tí phần trên mặt lộ ra mấy phần vẽ tự đắc, nói tiếp, nói thật cho ngươi biết, chúng ta lúc này mới đem Solomon Tiên sinh mời đi theo. Hắn là một tên so với các ngươi càng cường đại võ đạo cường giả. Thức thời thì quỳ xuống cho chúng ta dập đầu cầu xin tha thứ, lại đem nhà, xe toàn bộ còn cho ta, sau đó đem ẹ sở cổ nì ạ chắp tay đưa ra, để cho nàng đem Solomon tiên sinh bồi cao hứng, có lẽ Solomon tiên sinh một cao hứng liền có thể tha cho ngươi một mạng. Vốn là hữu Solomon còn cảm thấy sở tí phần lời nói quá nhiều, có chút không vui, nhưng nghe đến sau cùng, hắn lại đột nhiên biến đến hài lòng lên. khác không nói, sơ tí phần cái này vớt ngông ngựa bản lĩnh hắn là rất ưa thích. Cho nên, lao giả chết tiệt này thì là các ngươi bị vào. Lý Phong nhìn về phía Hiệu Solomon, trên mặt đùa cợt chi ý rất là nồng đậm. Hiệu Solomon, ngươi mẹ nó mới lao giả nát rượu, cả nhà các ngươi đều là lao giả nát rượu, lao tử thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 40 tuổi, làm sao lại lao giả nát rượu, ngươi nói lời này hỏng bét không bực mình. Xót, ngươi muốn chết sao, Solomon tiên sinh thế nhưng là SSS cấp cường giả còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Phờ giả chỉ chát lơ bệch bạ nổi giận, thửa như cha bị người nhục nhã đồng dạng. Sơ tí phần cũng giận dữ hết, Lý Phong, ngươi thật sự là tội không thể xá, cũng dám làm nục Solomon tiên sinh, ta nhìn ngươi đợi chút nữa làm sao. Đúng lúc này, một cái long chảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện, qua trong dây lát liền đi đến hưu Solomon hướng trên đỉnh đầu, tiếp lấy hướng xuống vỗ. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, Hugh Solomon không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị cái này to lớn long chảo cho đập tiến lòng đất. Chết! Sơ tí phần trực tiếp một bước. chương 100001, cửa không gian truyền tống. Chắt lơ bực bạ cha con đều mẹ nó ngộng bức tốt sao. Hugh Solomon sau khi xuống xem một câu đều không nói sao, liền bị Lý Phong một bàn tay đập tiến trong đất. Loại cảm giác này thật giống như game online bên trong bột ra sân về sau. Tiểu đệ còn không có bị rõ ràng xong đâu, liền bị người chơi một tiện bắn chết. quá đột một đi chỉ là cái này không khoa học a, hiu xô môn tiên sinh thế nhưng là SSS cấp cường giả, có thể một bàn tay đem hắn đập tiến trong đất người lại nên như thế nào cường giả? Không phải nghèo khó hạn chế phờ giả chỉ chát lơ bập bạ tưởng tượng, thật sự là hắn không biết SSS cấp phía trên còn có cái gì đẳng cấp cường giả. Các ngươi ủy vào giống như có chút không đáng tin cậy a, quá không chịu nổi một kích chút. Lý Phong Tản mất thám vân thủ, sắc mặt suy nghĩ nói ra, phía trước trên mặt đất lộ ra hiu xô môn đầu, chỉ thấy hắn mặt sắc trắng bệnh khỏe miệng lưu lại một vệt máu, tóc rối bời liền giống bị sét đánh một dạng, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Người rốt cuộc là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hữu Solomon biểu lộ căn bản không đủ biểu đạt hắn giờ phút này chấn kinh chi tình. Có thể vừa đối mặt đem hắn đánh thảm như vậy người, tuyệt đối là bán thần cấp tương giả, đến mức là bán thần cảnh cái nào cấp bậc. Hữu Solomon không thể nào phán đoán, bởi vì vô luận là bán thần sơ kỳ vẫn là bán thần trung hậu kỳ, chừng trị hắn đều là một chiêu sự tình tuyệt đối sẽ không dùng nhiều nửa chiêu. Bán thần cấp cường giả A, tại hắn tộc quần bên trong cũng chỉ là có bốn vị mà thôi. Ta là người Hoa, sơ tí phần cần phải đã nói với ngươi. Lý Phong nhún nhún vai, sắc mặt nghiền ngâm nói, ngược lại là ngươi. Ngươi lại là người nào? Trên người ngươi giống như không có có khí huyết chi lực, không phải phía tây cuồng chiến sĩ, cũng không có huyết tộc chi lực, càng không phải là người sói. Nô, rất kỳ quái cường giả. Lý Phong gặp phải phía tây cường giả trước mắt chỉ có ba cùng chiến sĩ, huyết tộc, người sói, trước mặt lao già chết tiệt này lại là hoàn toàn khác với cái này ba loại cường giả người, hắn trên thân khí tức rất cổ quái, liền giống bị một đoàn khói đen che phủ lấy đồng dạng, để hắn nhìn không rõ. Khắc khắc, ta dĩ nhiên không phải ngươi nói những thứ ngu xuẩn kia. Hiu Solo Mon phát ra một tiếng cười quái dị, lau kệ miệng vết máu, lạnh giọng nói ra, nhìn đến ngươi tại cái này cùng rất nhiều phía tây cường giả giao thủ qua, là ta đang hỏi ngươi, ta người này kiên nhẫn không phải rất tốt. Ngươi tốt nhất nói thật, Lý Phong có chút sinh khí, ngươi đều là tiểu gia tù nhân, còn dám cười quái dị, còn dám hỏi lại tiểu gia, làm sao dọn, coi là tiểu gia không dám giết ngươi. Đối diện, chắc lơ bực bạ cha con gặp Lý Phong chú ý lực đều tại hữu Solomon trên thân, liền muốn lặng lẽ lui lại, nỗ lực thoát đi nơi đây. Chỉ là bọn hắn vừa mới có hành động, một cái long chảo khổng lột thì chạy lấy bọn hắn tiến lên. Rắt! Hai người bị long chảo bắt lấy trong ngáy mắt, hét thảm một tiếng các ngươi hai cái cũng cho tiểu gia thành thật một chút các loại tiểu gia thẩm vấn hết ra hỏa này lại đến thu thập các ngươi lý phong lệnh hừ một tiếng về sau tản mất thám vân thủ chất lơ bực bạ cha con một chút sủi lơ trên mặt đất rốt cuộc sinh không nổi vụng trộm thoát đi tâm tư hừ hai người ngủ nốc Hiu xô lô môn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng lên hai người tới liên hắn tại bán thần cấp cường giả trước mặt đều không sinh ra chạy trốn tâm tư chất lơ bực bạ cha con bất quá là người bình thường từ đâu tới lực lượng vụng trộm chạy trốn Lý Phong không có một bàn tay đem bọn hắn cho đập thành bánh thịt đã là mời thiên chi may mắn. Ngay tại hắn đoán thầm hai người thời điểm, Lý Phong đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn đến, Hiểu sô Lô Môn sắc mặt trì trệ, tiếp theo hừ lạnh nói: Ta cũng là cuồng chiến sĩ, chỉ bất quá tu luyện công pháp hơi đặc biệt mà thôi. Vừa nói, hắn tay móc tiến phía trước trong đất bùn, bắt đầu ở trong bùn đất như như run ngư chân động. Nếu như đem những thứ này bùn đất móc sạch, thì sẽ phát hiện đầu ngón tay hắn phóng xuất ra hết lần này tới lần khác hắc khí. Những hắc khí này trên ngón tay kích thích phía dưới tạo thành một cái kỳ diệu đồ án. Đợi đến đồ án bị hoàn chỉnh vạch ra, nó tổng thể bắt đầu tản mát ra màu đen hào quang, lóe lên lóe lên, phát rung động lòng người. Người đang làm cái gì? Lý Phong phát giác được phía dưới năng lượng ba động, tra hỏi đồng thời lấy ra thần vũ kiếm hướng phía trước chém tới. Vâng! Kiếm khí bạo phát, khiu sô môn trước người mặt đất bị chém ra một cái hố sâu, lộ ra hai tay của hắn cùng trước người đồ án màu đen. Đây là... Chân Pháp. Lý Phong chưa bao giờ thấy qua dạng này đồ án, nhất thời càng thêm nổi lên nghi ngờ. Không phải trận pháp, đây là phù văn. Hiu Sô Lô Môn giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một miệng hắc khí tại trước mặt màu đen phù văn phía trên. Nhất thời, màu đen phù văn hắc quang đại thịnh. Một cố kinh khủng năng lượng ba động bạo phát đi ra. A, ta giống như cảm giác được không gian ba động. Lý Phong phát giác được một kia quen thuộc năng lượng ba động. Hắn mỗi lần sử dụng không gian truyền tống thuật lúc liền sẽ có dạng này năng lượng ba động xuất hiện. Cho nên cái này phù văn là không gian truyền tống thuật một loại. Trên tay át chủ bài đều còn chưa sử dụng, cho nên Lý Phong cũng không vội ở hiện tại thì động thủ. Hắn muốn nhìn một chút cái này phù văn đến cùng sẽ tạo thành loại nào hậu quả. Nếu như Hiu Xô Lô Môn thông qua cái này phù văn chạy, hắn đại khái có thể để thời gian quay lại. Hiu Xô Lô Môn là chính toàn bộ tinh thần đề phòng, lại phát hiện Lý Phong không có chút nào muốn ngăn cản hắn ý tứ. Nhất thời kinh nghi bất định lên. Đúng lúc này, màu đen phủ văn lại lần nữa bạo khởi một cỗ hát quang, một đạo xoay chậm chậm vòng xoáy môn hộ xuất hiện tại màu đen phủ văn phía trên. Cửa không gian truyền tống. Lý Phong càng thêm kinh ngạc. Lao giả chết tiệt này bất quá là vì SSS cấp cường giả, vậy mà có thể triệu hồi ra cửa không gian truyền tống. Đây là nắm giữ không gian loại vũ khí mới có thể làm đến sự tình A. Không khoa học A. Đúng lúc này, vòng xoáy trên cánh cửa xuất hiện một cơn chấn động tiếp lấy một thân ảnh từ bên trong xuyên ra. đây là một người mặc hắc bào lão giả người da trắng. Ta đi, cái này thật đúng là cửa không gian truyền thống. chờ chút, hắn y phục vậy mà không có việc gì. lý phong càng thêm kinh ngạc. mỗi lần hắn sử dụng không gian truyền thống thuật hoặc là quần thể không gian truyền thống thuật, y phục trên người đều sẽ bị không gian loạn lưu xé nát. nhưng là người nam nhân trước mắt này rõ ràng là theo cửa không gian truyền thống bên trong đi ra, y phục trên người lại hoàn hảo không chút tổn hại. cái này để hắn không phục lắm. Dựa vào cái gì hệ thống xuất phẩm vũ khí y phục đều muốn biến mất, bọn họ không gian truyền tống liền không sao, Lý Phong theo hệ thống trên thân cảm nhận được thật sâu ác ý. Ngay sau đó Lý Phong thì đối hệ thống nói ra sự nghi ngờ này. Ai ngờ hệ thống tinh linh đáp, hệ thống nhà phát triển tại phát triển nghiên cứu không gian truyền tống thuật thời điểm, thì cân nhắc đến như thế nào sáng tạo treo chọc mọi cơ hội vấn đề. Lý Phong? Không phải. Cảm tình đây là hệ thống nhà phát triển tại ý niệm tại ác su thế giới, cố ý thêm vào bờ U muốn hay không vô sỉ như vậy. Hưu, ngươi cái này là làm sao? Đúng lúc này, cái kia theo cửa không gian truyền tống bên trong đi ra lão giả người da trắng dùng khàn khàn giọng hắc hỏi. "Phụ thân đại nhân, ta gặp phải một cái vô cùng kẻ địch mạnh mẽ, hắn là bán thần cấp cường giả, mời phụ thân đại nhân giúp ta báo thủ." Hưu môn hưng phấn chỉ Lý Phong nói ra. "Ừm." Hắc bảo lão giả quay đầu nhìn về phía Lý Phong, âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi đem Hưu đập tiến trong đất." Vừa nói một cỗ khí tức khủng bố ở trên người hắn buộc phát ra. bán thần hậu kỳ chương 1002, thần bí hắc bảo hắc bảo lão giả khí tức phóng xuất ra trong nháy mắt một tôn to lớn hư ảnh liền từ phía sau hắn hiện lộ ra đồng thời bốn quả quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại hắn thân thể bốn phía vây quanh hắn xoay trầm trượm. tình cảnh này trực tiếp nhìn ngốc chát lơ bịch bạ cha con ta thiên đây là vật gì sơ tí phần chát lơ bịch bạ một mặt chấn kinh nói ra hắn là thiên thần sao Đây thật là quá bất khả tư nghị. Phờ giả chỉ chát lơ bệnh bạ thở sâu, đồng dạng là một mặt chấn kinh. Nhìn đến sao đây mới thực sự là đỉnh cấp cường giả. Hiệu Solomon lô môn tự cho là có ý vào, nói chuyện cũng có lực lượng, xem ra rất là đắc ý. Phờ giả chỉ chát lơ bệnh bạ hưng phấn gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu đối sở tí phần nói ra, nhìn đến sao bán thần cấp cường giả phía trên còn có đỉnh cấp cường giả, người hoa này lần này chết chắc. Hiệu Solomon. lô môn. bảo lão giả. Lý Phong. Không phải. Cảm tình phờ giả chỉ chát lơ bực bạ coi là đỉnh cấp cường giả là so bán thần cấp cường giả càng cường đại cảnh giới sao. Có ít người luôn luôn tại trong lúc lơ đáng liền sẽ buộc lộ ra chính mình ngu xuẩn một mặt ta. Ho khan, phờ giả chi phụ thân ta cũng là một vị bán thần cấp cường giả, bất quá là trung kỳ. Hữu sô lô môn không muốn lại nhìn hắn xấu mặt, chỉ được ở bên nhắc nhở. "Ây, Phờ giả chỉ chát lơ bực bạ mặt mo đỏ ửng, tiếp lấy cười khăn nói, thì ra là thế thì ra là thế vậy ta ở chỗ này sớm mong ước phụ thân ngài sớm ngày tiến vào thời kỳ cuối hiệu solomon thân mẹ nó thời kỳ cuối ngươi mẹ nó mới thời kỳ cuối đây cả nhà ngươi đều là thời kỳ cuối có biết nói chuyện hay không không biết thì mẹ nó câm miệng cho lão tử hữu cái này đầu bức là ngươi bằng hữu hắc bảo lão giả nghe không vô nếu mày hỏi vừa nói hắn tay phải một chiêu liền đem hữu solomon từ mặt đất rút ra là phụ thân Hắn là ta tại một lần đi săn trong hoạt động nhận biết, người coi như không tệ. Hữu xô lô môn phủi xuống trên thân bùn đất, hồi đáp. Cũng là người thu thập hát tinh tinh chi huyết lần kia đi săn hoạt động. Hắc bảo lão giả đầu lông mày vẩy một cái, lần nữa truy vấn. Là phụ thân. Hữu xô lô môn gật gật đầu, cười nói, Phở giả chỉ cho ta cung cấp không ít tiền tài chống đỡ, là cái không tệ bằng hữu." Phở giả chỉ chát lơ bực bạ mặt hiện bừng tỉnh đại nội chi sắc, khó trách ngài chỉ cần hát tinh, tinh. Nguyên lai ngài cần là Hắc Tinh Tinh huyết dịch a. Lần trước đi săn trong hoạt động, Hữu Solomon Lô Môn đối sư tử lão hổ báo săn những thứ này, mà anh thú đều biểu hiện không hứng lắm. Ngược lại đối Hắc Tinh Tinh biểu hiện ra cực lớn hứng thú. Lúc đó phở giả chỉ chát lơ bịch bạ còn tưởng rằng Hữu Solomon Lô Môn là đúng Hắc Tinh Tinh có cái gì đặc thù yêu thích, rất là đoán thầm một hồi. Hữu Solomon Lô Môn khẽ miệng giật một cái, gật gật đầu không có lại nói tiếp. Hắn đã bị phở giả chỉ làm cho sợ, thật sợ hắn nói cái gì, lại bị phở giả chỉ tới một lần tâm linh bạo kích ta nói các ngươi muốn hay không như thế không nhìn ta ta mới là nhân vật chính không phải sao lý phong có chút nhìn không được cái này hắc bảo lão giả xuất hiện về sau thì hỏi hắn một câu sau đó đem hắn gạt sang một bên làm sao dọn cảm thấy tiểu ra đối ngươi không có uy hiếp chút nào hừ không dùng ngươi nhắc nhở ta cũng sẽ cái thứ nhất thu thập ngươi hắc bảo lão giả lạnh hừ một tiếng lại không có muốn lập tức động thủ dự định mà chính là hỏi ngươi là ai vì cái gì ra tay với ta nhi tử Vì cái gì các ngươi luôn luôn muốn hỏi ta là người như thế nào, biết ta là người như thế nào sau chúng ta thì có thể ngồi xuống uống chút trà tâm sự sao? Còn không phải như vậy muốn động thủ. Lý Phong hơi không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi Hoa Hạ có câu chuyện xưa gọi không giết vô danh chi quỷ, biết địch nhân tính danh cũng là đối với địch nhân một loại tôn trọng. Hắc Bảo lão giả âm trầm nói ra. Thực đây đều là một số lời nói khách sáo, hắn căn bản mục đích vẫn là muốn làm rõ ràng Lý Phong sau lưng có hay không càng lớn thế lực. Tuy nhiên Lý Phong giải một bộ hoa hạ gương mặt, nhưng hiện ở cái thế giới này đã cùng 100 năm trước khác biệt, Quang Minh nghị hội bên trong cũng không phải là không có người hoa. Lý Phong nếu là Quang Minh nghị hội người, vậy chuyện này tính nghiêm trọng liền muốn lại đến điều đếm cấp bậc. Nếu như Lý Phong thật chỉ là một cái đến từ cổ lão đông phương đại lục cường giả, sự tình thì rất đơn giản, trực tiếp đem hắn giết chính là. Giết chết địch nhân cũng là đối với địch nhân lớn nhất tôn trọng. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, hỏi ngược lại. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên các ngươi là ai, theo ta được biết, liền xem như bán thần cấp cường giả cũng khó có thể nắm giữ không gian loại vũ kỹ, các ngươi lại là như thế nào làm đến. Hắc bào lão giả đầu lông mày vậy một cái, cười lạnh nói, đây là chúng ta bộ tộc này bí mật, rất xin lỗi không thể nói cho ngươi. Cái kia chính là không có nói rồi. Lý Phong hai tay mở ra, xem ra có chút thất vọng. Tại ngươi đã thương ta nhi từ thời điểm, giữa chúng ta liền không có có thể nói tiếp khả năng. Hắc Bảo Lão giả phát ra thở dài một tiếng. Đúng lúc này, một cái cánh tay màu đen đột nhiên theo e sợ cô nì ạ sau lưng xuất hiện, xông lấy nàng cổ chân thì nắm tới. Cổ tay này xuất hiện xuất quỷ nhập thần, mà lại không có có bất luận là sóng năng lượng nào, lại bởi vì e sợ cô nì ạ vốn là đứng dựa vào sau một chút, Lý Phong đều không có trước tiên phát hiện. A, e sợ cô nì ạ chỉ cảm thấy trên cổ chân mát lạnh, một cỗ thiêu đốt cảm giác truyền đến, để cho nàng nhịn đau không được hô ra tiếng. Mà cho đến lúc này. Lý Phong mới phát hiện tình huống này, dưới sự kinh hãi thì muốn chém đứt cái kia cánh tay màu đen. Nhưng lại tại hắn huy kiếm chém xuống thời điểm, ẹ sở cổ nỉ ạ thân thể đột nhiên theo biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hắc Bảo Lão giả nắm trong tay. Thật giống như cái kia cánh tay màu đen cũng là hắc Bảo Lão giả tay một dạng, vô cùng quỷ dị. Làm tốt lắm xô lô môn tiên sinh. Phờ giả chỉ chát lơ bệch bạ nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Thần kỳ kỹ. Quá ngư bức. Sơ tí phần chát lơ bịch bạ đồng dạng lên tiếng kinh hô cảnh tượng như thế này bọn họ chỉ ở kỳ huyễn điện ảnh bên trong gặp qua thật sự là hoa mắt thần mê thật sự là một cái khó gặp mỹ nhân a hắc bảo lão giả nhìn lấy gần trong gang tức ệ sờ cô ni ạ, trong mắt hiện ra một vệt vẻ tham lam người thả ta ra ệ sờ cô ni ạ dùng lực đập lấy hắc bảo lão giả cánh tay nhưng lại không làm nên chuyện gì hắc bảo lão giả tay tựa như là sắt thép tạo thành đồng dạng không nhúc nhích tí nào khắc khắc Hắc Bảo Lão giả phát ra một tiếng cười quái dị, cười lạnh nói: Ngươi Hoa, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ngươi là ai à? Lý Phong đồng tử co rụt lại, ngươi uy hiếp ta? Nếu như ngươi quan tâm nữ nhân này lời nói, cái kia chính là uy hiếp. Hắc Bảo Lão giả cười gằn, nói: Nhiều sao như Hoa như Ngọc một cái mỹ nhân à? Nếu như biến thành người khô lời nói chẳng phải là phung phí của trời? Ta thật rất không muốn làm như vậy. Lý Phong, đừng quản ta, ngươi chạy mau! Ế sở cô nỉ ạ lo lắng Lý Phong vì chính mình mà làm ra xúc động sự tình, vội vàng quắt to lên. Ế sở cô nỉ ạ, ngươi yên tâm, có ta ở đây không có người có thể tổn thương ngươi. Lý Phong thở sâu, tiếp lấy âm thầm nỉ non nói, thời gian quay lại. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ vô hình sóng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra, một phương thế giới này tựa như là điện ảnh đẻ xuống lộn ngược khóa một dạng. Trước 1003, hắc mục Pháp Trượng. Ngay tại Lý Phong thời gian sử dụng đảo lưu trong mắt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong đầu lông mày vẩy một cái xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hệ sở cô ôn ạ nhiệm vụ mục tiêu đem nữ thần hệ sở cô ôn ạ theo bờ là kẻ Solomon mồn trong tay cứu ra như nữ thần hệ sở cô ôn ạ bị thương tổn thì khấu trừ ký chủ mười triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng hai triệu điểm kinh nghiệm năm triệu hệ thống tích phân một trăm phục điểm Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong thì không còn gì để nói, tiểu ra đều mẹ nó lấy ra hành động thực tế, hệ thống mới tuyên bố nhiệm vụ, sao thế, mạng lưới có trì hoan à. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn khẳng định là muốn cứu ẹ sở cổ nì ạ, còn có thể có khen thường cầm, nhất tiễn xong điêu sự tình. Ngay tại Lý Phong xem xét nhiệm vụ đồng thời, bị bớ là kẻ xô lô môn nắm tới ẹ sở cổ nì ạ lùi lại hồi Lý Phong sau lưng, bắt lấy nàng cổ chân cánh tay màu đen bùng ra, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến thời gian thối lui đến bờ lạ kẻ Solomon mở miệng nói chuyện thời điểm, Lý Phong kết thúc thời gian quay lại. Tại ngươi đã thương ta nhi tử thời điểm, giữa chúng ta liền không có có thể nói tiếp. Bờ lạ kẻ Solomon nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy hắn đồng tử co rụt lại, mặt hiện kinh sợ. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe qua, ệ sở cô ni ạ biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một cái cánh tay màu đen xuất hiện tại ệ sở cô ni ạ trước kia đứng thẳng chi địa phía sau cách đó không xa, chỉ cần lại sớm xuất hiện một hồi. Nó thì có thể bắt lấy ẹ sở cổ nì ả cổ chân. Bớ là kẻ Solomon nhất thời thì mộng. Không phải. Một người sống sờ sờ làm sao lại biến mất đây, hơn nữa còn là tại dưới mí mắt hắn biến mất, cái này mẹ nó không khoa học à. Bớ là kẻ Solomon cũng có nghĩ qua, có phải hay không là ẹ sở cổ nì ả che giấu mình cảnh giới, trong khoảnh khắc đó đột nhiên sử dụng thân pháp chạy đến chỗ khác. Nhưng hắn cẩn thận cảm ứng qua, phương viên một cây số bên trong căn bản không có ẹ sở cổ nì ả khí tức, lại nói thân pháp lại thần kỳ cũng không có khả năng biến mất không có chút nào dấu vết mới là tỉ như tàn ảnh a tiếng gió a loại hình tất cả cũng không có ân điều kiện tiên quyết là hắn chưa thấy qua lý phong hư không thiểm càng trọng yếu là bỡ là kẻ solo môn tại hệ sở cổ ni ạ biến mất địa phương cảm nhận được không gian ba đậu thứ này bỡ là kẻ solo môn không thể quen thuộc hơn được cho nên hệ sở cổ ni ạ là sử dụng không gian truyền tống thuật rời đi nơi này Thân cảnh phía dưới là rất khó nắm giữ thời không ở giữa loại kỹ năng tốt a, trừ phi nàng cùng chính mình một dạng, cũng có thời gian ở giữa loại thần khí. Trong chấp nhóm này, bỡ là kẻ Solomon tâm tư thay đổi thật nhanh, một chút thì liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Đường đường bán thần trung kỳ cường giả lại tại cái này chơi đánh lén, có chút không ra gì a. Lúc này Lý Phong rất là đùa cợt nói ra. Làm sao ngươi biết các loại, là ngươi đem nữ nhân kia lấy đi. Bỡ là kẻ Solomon rốt cuộc mình bạch tới, chỉ là sao lại có thể như thế đây. Hắn là tại ẹ sở cổ nì ạ biến mất trong nháy mắt dùng ra một chiêu kia. À. Nói cho đúng hẳn là tại ẹ sở cổ nì ạ biến mất sau hắn mới dùng ra một chiêu kia, chỉ bất quá giữa hai bên cách thời gian vô cùng ngắn ngủi, lúc này mới giống là đồng thời phát sinh một dạng. Cho nên Lý Phong sớm thì dự phán đến hắn muốn đánh lén ẹ sở cổ nì ạ, cho nên sớm đem ẹ sở cổ nì ạ đưa đi. Cái này sao có thể? Một bên, chắc lơ bực bạ cha con nghe được là một mặt mộng bức. Không phải. Cái gì đánh lén Cái gì đem nữ nhân kia lấy đi, ta dựa vào, muốn hay không như thế huyền huyền à, chúng ta có còn hay không là trên địa cầu. Hưu tác la tư lại nghe ra bên trong từng đạo, ngay sau đó lòng sinh cảnh giác truyền âm nói, phụ thân đại nhân, người hoa này quá quỷ dị, trước hết giết hắn lại nói. bỡ là kẻ xô lô môn chính có ý đó, nghe đến nhi tử truyền âm sau không nói hai lời, tâm thần nhất động, một đầu cánh tay màu đen thì xuất hiện sau lưng lý phong, như điện quang hỏa thạch hướng chân hắn cổ tay trộm tới. Lý Phong nét miệng lên một vệ đùa cợt ý cười, thân thể lóe lên liền từ biến mất tại chỗ, đầu kia cánh tay màu đen bắt cái hư không. Tiếp theo một cái trước mắt, Lý Phong bóng người xuất hiện tại bờ lạ kẻ Solomon sau lưng 100 m có hơn, chỉ thấy hắn huy kiếm một chạm, một đạo sắc bén kiếm khí theo trong hư không sinh ra, thẳng đến bờ lạ kẻ Solomon phía sau lưng mà đi. Thật là nhanh tốc độ. Bờ lạ kẻ Solomon đồng tử co rụt lại, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Tại hắn quanh người vờn quanh bốn khỏa quả cầu ánh sáng màu đen bên trong một khỏa liền chuyển tới hắn chính phía sau. Đúng lúc cản tại đạo kiếm khí kia con đường tiến tới phía trên. Và anh. Một tiếng vang thật lớn. Đạo kiếm khí kia bị quả cầu ánh sáng màu đen ngăn lại. Cả hai sau khi va chạm phát ra một tiếng to lớn oanh minh. Cơn bão sóng xung kích hiện lên hình quả khuyết tán ra đến. Cách quả cầu ánh sáng màu đen gần nhất bờ là kẻ Solomon phản thật không có thụ đến bất kỳ tác động đến. Không tốt. Hiệu Solomon sắc mặt kỳ biến vội vàng lôi kéo chát lơ bực bạ cha con bay về phía giữa không trung tại bọn họ rời đi mặt đất trong nháy mắt cái kia cố cuồng bạo sóng xung kích đảo qua đem mặt đất nổi lên thật dậy một tầng bùn đất bùi mù đầy trời thấy cảnh này về sau chát lơ bực bạ cha con sợ không thôi muốn là hữu solo môn chậm một chút nữa đem bọn hắn mang bay lên bọn họ liền muốn. chờ một chút bay ngoa tạo người có thể giống như máy bay trực thăng lơ lửng ở giữa không trung vô luận là không gian truyền thống Vẫn là hai người đối oanh sinh ra như bấy lượng tờ nở tờ nổ tung đồng dạng sóng xung kích, hoặc là lăng không lơ lửng, đều bị chát lơ bực bạ cha con rõ ràng nhận thức đến võ đạo cường giả cường đại. Giờ khắc này, sơ tí phần nhiều ít có chút hối hận chọc tới Lý Phong, nếu như bở là kẻ xô lô môn không phải Lý Phong đối thủ, loại kia đợi chát lơ bực bạ gia tộc liền đem là thai họa ngập đầu. Cho nên, Lý Phong, ngươi phải chết. Đi chết đi a Sơ tí phần ở trong lòng cuồng hống. a lại là cổ quái chiêu thức Nhìn đến chính mình hư không chạm bị hắc bảo lão giả dễ dàng như thế ngăn lại, Lý Phong liền không nhịn được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Không gian truyền tống, xuất quỷ nhập thần cánh tay màu đen, còn có quanh người vờn quanh bốn cái quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này căn bản cũng không phải là phía tây cuồng chiến sĩ sẽ dùng kỹ năng A. Cho nên Solomon trà con là ai? Hừ, càng lợi hại còn ở phía sau đâu. Bởi là kẻ Solomon lạnh hừ một tiếng, hư không sờ mó, một thanh màu đen pháp trượng liền bị hắn cầm trong tay. Căn này pháp trượng xem ra tựa như là một cái đốt cháy khét cành khô, toàn thân màu đen, pháp trượng đỉnh đầu là mấy đầu quanh co khúc hiệu cảnh quân quanh, trung gian khảm nạm lấy một gốc đá quý màu đen. Nếu không phải có khỏa này đá quý màu đen, căn này pháp trượng xem ra liền sẽ rất không đáng chú ý, rất dễ dàng bị người làm thành là một cái phá gậy gỗ. Ngay tại bỡ là kẻ Solomon lấy ra pháp trượng trong nháy mắt, hắn trên thân khí tức lại dâng lên mấy phần, cũng không thấy hắn có động tác gì một đám mây đen liền xuất hiện tại lý phong hướng trên đỉnh đầu một trăm m chỗ trong chấp nhóm này lý phong cảm nhận được lớn lao nguy cơ dùng tới lăng không thiểm qua trong dây lắt liền đi đến ngoài trăm thước chỉ là để lý phong cảm thấy hoảng sợ là đỉnh đầu đám mây đen kia giống như sương ngu bàn chân chi trở đồng dạng không có chút nào bị hắn hất ra như cũ vững vàng bao phủ tại đỉnh đầu hắn cùng lúc đó một cỗ kinh khủng năng lượng ba động tại cái này đám mây đen bên trong ấp ủ mở ra tiếp theo một cái trước mắt ầm ầm Lôi minh nổ vang, vô số tia chớp màu đen hướng về phía dưới lý phong bổ tới. Trước 1004, còn thật mẹ nó là thiên kiếp. Giờ phút này, tại phía xa phố người hoa vạn tử đạo bọn người chính tụ tập đám đông đánh bại, đánh vẫn là đấu địa chủ. Bom! Trên mặt dán đầy vẽ lấy rùa đen tờ giấy ngụy bân phát ra giống to một tiếng, sau đó vô cùng có khí thế ném bốn cái gì. Một đêm này hắn thua liền nở thành, muốn không trên mặt có thể dán nhiều như vậy rùa đen hắn đều muốn bị lão vạn những thứ này người cho chế rễu chết được không thanh này rốt cục cầm tới một thanh bài tốt hắn muốn đem buổi tối hôm nay sỉ nhục toàn bộ trả lại lao vạn những thứ này người cho nên vung bài nhất định phải có khí thế ầm ầm cơ hồ tại hắn ném bốn tấm di trong nháy mắt quân quân tiếng sấm từ đằng xa truyền đến hoảng sợ ngụy bân tay khẽ run rẩy kém chút đem còn lại bài đều ném ra đậu phộng ngươi cái này bom có thể a còn có thể dẫn tới thiên lôi vạn tử đạo mấy người cũng rất kinh ngạc đây cũng quá xảo a ném cái bom vang lên tiếng sấm ngụy bân cái này mới hồi phục tinh thần lại cười hắc hắc nói cái này kêu là nói sao làm vậy các ngươi tốt nhất đều thành thật một chút không phải vậy ta hô lôi đến bổ chết các ngươi đúng vạn tử đạo đưa tay cũng là một cái hạt rẻ đập vào ngụy bân trên đầu còn mẹ nó nói sao làm vậy ngươi thì không sợ dẫn tới thiên kiếp tông chủ cùng la thiên chính không tại hắn cũng là trong phòng này lớn nhất tịnh tể sao có thể chịu đựng ngụy bân ở trước mặt hắn phách lối lúc này Đứng tại bên cửa sổ nhàm chán đến ngắm phong cảnh khâu biu chỉ nơi xa nói ra, ngoa tạo, làm không cẩn thận thật đúng là thiên kiếp à, các ngươi mau nhìn bên kia. Đến mức khâu biu vì cái gì không tham dự vào. Nguyên nhân cũng rất đơn giản thô bạo, hắn còn không có học hội làm sao đánh địa chủ. Vạn từ đạo, Phùng Đức Hải đem bài hướng trên mặt bàn quăng ra thì chạy vội đi qua. Ngược lại không phải là bọn họ đến cỡ nào hiếu kỳ, bọn họ cũng là không muốn thua cho Ngụy Bân, đem bài quăng ra thanh này coi như xong việc. Ngoa tạo. Các ngươi hai cái đánh xong thanh này lại đi a." Ngụy Bân không cao hứng, "Chỉ là vạn tử đạo hai người căn bản là không có phản ứng đến hắn." Ngoa Tạo, "Thật đúng là thiên kiếp. Lớn như vậy một đám mây đen, độ cao còn như thế thấp, cho tới bây giờ chưa thấy qua a." Tại bàn đánh bài đứng ngoài quan sát chiến hoàng vĩ trung, Vương Nguyên Lượng cũng tới hứng thú, vội vàng chạy tới. Xem xét phía dưới hai người cũng chấn kinh, Ngoa Tạo nhìn cái này sấm sét vang dội trình độ, làm không tốt thật sự là thiên kiếp a." Đến cùng là vị đạo hữu nào ở đây độ kiếp, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem náo nhiệt. Bi Phấn Ngụy Bân cầm bài tay đều đang run a. Thân mẹ nó thiên kiếp. Từ đâu tới đạo hữu? Các ngươi mẹ nó tu chân tiểu thuyết nhìn nhiều a. Vi quy nợ, các ngươi trò siết diễn đến loại trình độ này, còn mẹ nó có không có thiên lý. Bi Phấn phía dưới, Ngụy Bân ném bài trong tay, bước nhanh đi đến cửa sổ, ta mẹ nó ngược lại muốn nhìn xem các ngươi nói thiên kiếp là cái. Ngoa tào, còn thật mẹ nó là thiên kiếp. Cách này mười mấy cây số bên ngoài địa phương, nổi lơ lửng một đống lớn đen nghịt mây đen, trong mây đen điện quang lấp lóe tiếng oanh minh dày đặc như mưa. ngụy bân bọn người có thể thấy cảnh này, một mặt là nhờ vào bọn họ vào ở nhà này khách sạn năm sao là cái này một mảnh tối cao kiến trúc, đứng cao nhìn xa. Một phương diện khác thì là bởi vì ngụy bân bọn người bước vào bán thần cảnh, nhãn lực vượt qua quá nhiều người thường quá nhiều, không phải vậy coi như trước mắt một mảnh khoáng đạn, người bình thường cũng không cách nào thấy rõ ràng bên ngoài mười mấy km cảnh tượng ngay tại ngụy bân bọn người bởi vì đám mây đen này cảm thấy chấn kinh thời điểm bị đám mây đen này bao phủ lý phong đã khẩn trương đến toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên ngoa tạo tốt nhiều tia chớp màu đen a màu đen thì màu đen a còn có thể thả ra sắp lóe mù khác người ánh mắt ánh sáng cái này mẹ nó là cái gì khoa học nguyên lý càng mấu chốt là lý phong theo những thứ này tia chớp màu đen bên trong phát giác được cự đại nguy cơ nếu như hắn thì dạng này ngạnh kháng lời nói khẳng định là phải bị thương hiện tại hắn có hai lựa chọn một là dùng hư không thiểm hai là mở vô địch hư không thiểm chỉ có thể tránh né không chấm một giây thời gian muốn là những thứ này tia chớp liên tục bổ không ngừng thì phiền phức mà mở vô địch dựa vào đánh trước đó liền đã giao thời gian quay lại cùng quần thể không gian truyền tống thuật hai cái này át chủ bài lại mở cái vô địch át chủ bài giao cũng quá nhanh a rất khó chịu a các ngươi đều mở to hai mắt nhìn kỹ đây là phụ thân ta tuyệt chiêu lôi vân phong bạo Ngang cấp cường giả gặp phải một chiêu này cũng chỉ có trọng thương thậm chí vẫn lạc xuống tràng. Hiệu Solomon hưng phấn nói ra. Lôi vân phong bạo. Thật bá đạo tên. Sơ tí phần thở sâu, tán thưởng không thôi. Tốt một chiêu lôi vân phong bạo, Solomon tiên sinh, phụ thân ngươi thật sự là thiên thần đồng dạng nhân vật ta. Thở già chỉ chát lơ bệch bạ không ngừng hâm mộ nói ra. Giờ khắc này, cái gì vinh hoa phú quý đều bị hắn ném đến sau đầu, hắn nguyện ý dùng toàn bộ thân gia đem đổi lấy cùng bờ lạ kẻ Solomon một dạng năng lực. Hoặc là, nhận hắn làm cái cha nuôi cũng có thể. Còn không biết phở giả chỉ chát lơ bệch bạ muốn theo chính mình đoạt lao ba Hiệu Solomon đắc ý nói ra, đó là nhất định phải, phụ thân ta là thế gian có ít cường giả. Ha ha, Hiệu, thấy không, người hoa này bị ta lôi vân phong bạo đánh chúng, ta đã thay ngươi báo thủ, ha ha ha. Mây đen còn chưa tán đi, tiếng sấm còn đang tiếp tục, bởi là kẻ Solomon thì đã không nhịn được đắc ý cười ha ha. Mới đầu người hoa này cho hắn áp lực rất lớn. Lúc này mới làm cho hắn không thể không trực tiếp dùng ra mạnh nhất chiêu số. Hiện tại xem ra, người hoa này liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, có chút xem trọng hắn A. Phụ thân uy Vũ. Hiệu Solomon lớn tiếng chúc mừng. Solomon tiên sinh uy Vũ. Chắt lơ bực bạ cha con cũng không kịp chờ đợi đưa lên mông ngựa. Bớ là kẻ Solomon có thể là tuyệt đối đại chân to, bọn họ nhất định muốn vững vàng ôm chặt mới lạ. Bớ là kẻ Solomon liên tục khoát tay. Trên mặt đắc ý biểu lộ lại là như thế nào đều che đậy dấu không được. Đúng lúc này, tiếng sấm đình chỉ, mây đen tùy theo tán đi. Bỡ là kẻ sô lô môn nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía mặt đất, muốn xem xét một chút chiến quả, nhưng làm hắn thấy rõ ràng Lý Phong tình huống về sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Trong tầm mắt hắn, Lý Phong tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khói, sắc mặt nghiêm chỉnh nhẹ nhõm phun vòng khói thuốc. Cho nên... Lôi Vân Phong bảo phía dưới Lý Phong còn có nhàn hạ thoải mái điểm điếu thuốc thơm. Ta mẹ nói nhất định là xuất hiện ảo giác. Nô, no, người cái này lôi không tệ, lấy ra đốt thuốc không có gì thích hợp bằng. Lý Phong phủi phủi khói bụi, hài lòng nói ra. Sô lộ môn cha con. Chắt lơ bực bạ cha con. Không phải. Cảm tình thanh thế to lớn lôi Vân Phong bảo liền để ngươi lấy ra đốt thuốc đúng không? Ngươi mẹ nó có thể hay không khác như thế chăng bức. Giờ khắc này bỡ là kẻ solo môn thật cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lôi vân phong bạo tuyệt chiêu mạnh nhất không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến lý phong liền lý phong kiểu tóc đều không phá đi còn mẹ nó bị lý phong lấy ra đốt thuốc việc này đặt ở người nào trên thân không tức giận a chắc lơ bậc bạ cha con hiện tại hận không thể rút chính mình hai bàn tay Thân mẹ nó solo môn tiên sinh uy vũ thế gian có ít cường giả chó trứng a bỡ là kẻ solo môn là tới này khôi hài a Vốn là muốn rút xong điếu thuốc này, không nghĩ tới đám mây xét này như thế không bền bỉ. Lý Phong thất vọng thở dài một tiếng, ném đi thuốc la trong tay, chân thành nói, như vậy. Đến đón lấy liền nên đến lượt ta xuất thủ. Chương 10000 năm, diệt bờ là kẹ Solomon. Vừa mới Solomon cha con lời nói để Lý Phong rất khó chịu, chiến đấu còn không có kết thúc đây, thì một bộ thắng định tiểu ra bộ dáng, mấy cái ý từ A. Cô ý tại tiểu ra trước mặt Trang Bức đâu. Nói câu không dễ nghe, luận Trang Bức. Tiểu gia còn thật không có sợ hãi qua ai. Chính là tại loại ý nghĩ này khu động dưới, mới có vừa mới một màn. Đương nhiên, lôi điện màu đen là không thể lấy ra đốt thuốc, đừng nói đốt thuốc, coi như cầm một cây côn gô tại cái này, cũng phải bị bổ thành phấn vụn. Lý Phong cũng là dùng cái bật lửa đốt thuốc, làm bộ là dùng tia chớp màu đen điểm mà thôi. Đương nhiên, chỉ cần Lý Phong không nói ra, chắc lơ bực bạ cha con thậm chí Solomon cha con cũng sẽ không đoán được điểm ấy, quan trọng nguyên nhân chính là lý phong biểu hiện quá tiêu sái vô cùng lôi điện đánh xuống phía dưới còn có thể làm được y phục không nhốn bụi trần tinh mị kiểu tóc không loạn dùng tia chớp đốt thuốc cũng liền có thể nói còn nghe được giờ phút này bỡ lạ kẻ xô lô môn trong đầu không ngừng quanh quẩn năm chữ quá không bền bỉ quá không bền bỉ quá không bền bỉ cái này năm chữ mang đến cho hắn là một trăm ngàn điểm bạo kích ngược lại không phải là lý phong chống được lôi vân phong bạo nguyên nhân mà chính là hữu hắn lão mụ đã từng rất nhiều lần từng nói như vậy hắn Lý Phong nói ra câu nói này, liền để bỡ lạ kẻ Solomon có một loại bị người ta biết chính mình bí mật lớn nhất cảm giác. A, ta muốn xé nát ngươi. Bỡ lạ kẻ Solomon trực tiếp rơi vào cuồng bạo trạng thái, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt tăng vọt, theo bán thần trung kỳ một chút đến đến bán thần hậu kỳ. Tuy nhiên sử dụng bí kỹ sẽ để cho hắn suy yếu một đoạn thời gian, một khi gặp phải cường địch hội rất nguy hiểm, nhưng bỡ lạ kẻ Solomon đã không lo được nhiều như vậy. Rốt cục nghiêm túc sao? Lý Phong nét miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười, đồng dạng mở ra hai đại át chủ bài, bạo tẩu, Côn bạo, vang oanh. Lý Phong thân thể phía trên khí tức liên tiếp tăng vọt, đi thẳng tới bán thần hậu kỳ. Đồng thời, một tôn che trời hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện. Giờ phút này, ngay tại khách sạn tầng cao nhất tổng thống bên trong phòng quan sát thiên kiếp ngụy bân mấy người cũng nhìn đến tôn này hư ảnh. Ngoa tào, cái kia tựa như là chúng ta tông chủ hư thần, vạn tử đạo chỉ tôn này hư ảnh kinh ngạc không thôi nói ra. Tự tin điểm, đem giống như bỏ đi. Ngụy Bân cười lạnh nói, Đùng Vạn Tử Đạo đưa tay thưởng cho Ngụy Bân một cái hạt rẻ, nổi giận mắng, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn ở nơi này run thông minh. Rất rõ ràng tông chủ gặp phải cường địch, các ngươi còn tại cái này thất thần làm gì, sóng vai lên a. Tiếng nói rơi xuống đất, Vạn Tử Đạo mặc đồ ngủ thì theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Phung Đức Hải mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, Lách mình thì bay ra ngoài cửa sổ. Ngụy Bân mò cái đầu nhỏ giọng nói lầm bầm dựa vào cái gì tông chủ nói loại lời này cũng là uy vũ ba khí ta nói cũng là run thông minh một đám song đánh dấu chó tự nói xong ngụy bân hô lớn chờ một chút ta ta cũng phải vì tông chủ xuất lực tiếng nói rơi xuống đất ngụy bân cũng lách mình bay ra ngoài cửa sổ hư không chạm cảnh giới tăng vọt sau lý phong không có nói nhảm nữa đưa tay cũng là một kiếm một đạo sắc bén cùng cực kiếm khí theo trong hư không sinh ra nhàn rỗi ở giữa liền đi đến bờ lạ kẻ xô lô môn trước người ừ điêu trùng tiểu kỹ vợ là kẻ xô lô môn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường cũng không thèm quan tâm sắp chém chúng chính mình kiếm khí nâng lên pháp trượng thì hướng lý phong điểm tới ầm ầm một đám mây đen xuất hiện lần nữa tại lý phong đỉnh đầu vô số lôi điện tại trong mây đen ấp ủ thanh thế so với một lần trước còn muốn thật lớn thật sự giống như là tu chân tiểu thuyết trung tu sĩ độ kiếp tràng diện đồng dạng cùng lúc đó vợ là kẻ xô lô môn quanh người vờn quanh bốn quả cầu ánh sáng màu đen bên trong một quả đột nhiên tăng tốc trong nháy mắt liền nên tiếp hư không chạm kiếm khí với anh một tiếng vang thật lớn kiếm khí tán loạn cái kia khỏa quả cầu ánh sáng màu đen lấp lóe một chút sau cũng tiêu trừ ở vô hình cùng lần trước giống nhau sau khi va chạm sinh ra sóng xung kích vẫn chưa lan đến gần bờ lạ kệ Solomon mà chính là ở trước mặt hắn hiện lên hình quạt buộc phát ra chỉ là quả cầu ánh sáng màu đen biến mất vẫn là để bờ lạ kệ Solomon không tự kìm hãm được đồng tử co rúm lại âm thầm nó nói thật cường đại kiếm khí Vậy mà có thể đột phá ta U Linh Chi Nhãn? U Linh Chi Nhãn, bọn họ bộ tộc này phòng ngự mạnh nhất kỹ năng, chỉ cần đem phóng xuất ra, thì có thể tiến hành từ chủ phòng ngự. Trừ phi cảnh giới cao hơn bọn họ, không phải vậy rất khó đột phá U Linh Chi Nhãn phòng ngự. Đương nhiên, những thứ này U Linh Chi Nhãn cũng là cần muốn năng lượng chống đỡ. Một khi trong cơ thể hắn năng lượng hao hết, những thứ này U Linh Chi Nhãn liền sẽ tiêu tán, hoặc là cường độ công kích vượt qua U Linh Chi Nhãn có thể cực hạn chịu đựng cũng sẽ tiêu tán mà cái kia khỏa ưu linh chi nhãn chỉ bất quá ngăn lại lý phong hai đạo kiếm khí thì tiêu tán điều này nói rõ lý phong kiếm khí uy lực cực lớn ngay tại bở là kẻ solo môn tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc đám mây đen kia bên trong lần nữa đánh xuống vô số tia chớp màu đen ẩm ẩm vô số tia chớp đánh xuống trực tiếp liền đem phía dưới lý phong bao phủ lại Bở là kẻ solo môn khẩn trương trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi đánh chết hắn nhất định muốn cho ta đánh chết hắn a ngay tại lúc này mấy đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên theo hắn sau lưng đánh tới ba quả quả cầu ánh sáng màu đen từ chủ phong ngự qua trong dây lắt thì nên tiếp cái này mấy cái đạo kiếm khí oanh oanh oanh tiếng oanh minh không ngừng vang lên nổ tung gây nên sóng súng kích tứ tán đợi đến bờ là kẻ xô lô môn nhìn lại mới phát hiện còn lại ba quả quả cầu ánh sáng màu đen cũng đều tiêu tán mà tạo thành đây hết thể lý phong ngay tại cách xa trăm mét địa phương mắt lạnh nhìn hắn đáng chết hắn làm sao chạy đi đâu Bớ là kẻ xô lô môn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Lôi vân phong bạo có thể tự động khóa chặt địch nhân tung tích, tựa như lần thứ nhất hắn dùng ra chiêu này, Lý Phong dùng tới lăng không thiểm về sau, lôi vân phong bạo sinh ra mây đen giống như thuấn di đồng dạng đuổi theo. Chỉ bất quá loại này tự động khóa chặt chỉ có thể là tại lôi vân phong bạo ấp hủ thì mới có, một khi tia chớp bắt đầu đánh xuống, cũng liền không có năng lực này. Cái này tự nhiên là lôi vân phong bạo một cái nhược điểm, nhưng là nói trở lại. Phần lớn người đang bị tia chớp màu đen bổ trúng thời điểm hoặc là trọng thương hoặc là vỡ lạc, cái nhược điểm này cũng liền không gọi được là nhược điểm. Thế mà bở là kẻ Solomon nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình hội đụng tới một cái có thể không nhìn lôi vân phong bạo công kích người. Ngay tại bở là kẻ Solomon lòng sinh sợ hai thời khắc, hắn vị trí vùng thế giới này đột nhiên biến đến đen như mực, đúng là một chút ánh sáng đều không có. Bầu trời xa xa bên trong, khiu Solomon ba người nhìn trước mắt cái kia đạo thông thiên màu đen quang trụ. Nhãn cầu đều nhanh muốn đụng tới. Bọn họ không thể nào hiểu được, vì sao giữa thiên địa sẽ xuất hiện một cái đường kính 200m, cao đến hơn ngàn mét to lớn màu đen hình trụ. Đây là thần mới có thể làm đến sự tình A. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Bởi là kẻ Solomon trong lòng chấn động mãnh liệt, một loại lớn lao nguy cơ cảm giác nổi lên trong lòng hắn, ngay sau đó hắn liền muốn một lần nữa ngưng tụ ra U Linh Chi Nhãn. Chỉ là không chờ U Linh Chi Nhãn một lần nữa ngưng tụ. Một đạo kiếm khí màu đen liền vạch ra phiêu hốt đường cong đi vào trước mặt hắn. Xì. Sì. Một tiếng khoái đao cắt thị tâm thanh vang lên. Cùng lúc đó, lôi vân phong bạo biến mất, tiếp theo một cái trước mắt, thông thiên màu đen hình trụ tiêu tán, lộ ra bên trong tràng cảnh. Chỉ thấy bỡ là kẻ xô lô môn duy trì sợ hai thần sắc đứng tại chỗ. Đột nhiên, một đạo tơ máu tại trên cổ hắn xuất hiện, tiếp lấy người đầu rơi xuống đất. Đệ nhất bán thần trung kỳ cường giả. Vẫn lạc. Trưng 1006, Quỷ dị khói đen. Phụ thân, Hiếu Xô Lô Môn trực tiếp thảm hô ra tiếng. Hắn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, ở trong mắt hắn gần như vô địch phụ thân lại bị Lý Phong chém đầu. Nhất định là hắn hoa mắt. Chắt lơ bực bạ cha con cũng ngộng, trước một khắc bờ là kẻ Xô Lô Môn vẫn là bọn hắn trong lòng thiên thần đồng dạng nhân vật, vài giây đồng hồ sau liền bị Lý Phong cho chém giết, chuyện này đối với bọn hắn trùng kích to lớn có thể nghĩ. Hiện tại vấn đề đến, liền bờ là kẻ Xô Lô Môn đều không phải là Lý Phong đối thủ còn có ai có thể cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Có chút không chịu nổi một kích ta. Lý Phong thu hồi thần vũ kiếm, lắc đầu thở dài nói. Lần này hắn thật không có muốn trang bức ý tứ, thật sự là bở lạ solo Solomon ngay từ đầu ép hắn vận dụng quá nhiều át chủ bài. Lý Phong cơ hồ đem hắn làm thành là cùng Philip Gụ một dạng cường đại đối thủ. Chưa từng nghĩ bở lạ solo Solomon liền một chiêu hư dạ chạm đều không tiếp được. Hơi có chút để Lý Phong cảm thấy ngạc nhiên, cái này so Philip Gụ kém cũng không phải một điểm nửa điểm Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn chỉ là chưa quen thuộc bỡ là kẻ Solomon phương thức tác chiến, cho nên ngay từ đầu có chút bị động mà thôi. Luận thuần túy chiến lược, bỡ là kẻ Solomon thực đồng thời không có mạnh mẽ đến mức nào. Ngay tại Lý Phong âm thầm nói thầm thời điểm, bỡ là kẻ Solomon thi thể bên trong đột nhiên toát ra một sợi khói đen, cái này sợi khói đen rất nhạt, tựa như thuốc lá thiêu đốt lúc sinh ra khói bụi giống như, trong đêm tối rất khó gây nên người khác chú ý. Riêng là bỡ là kẻ Solomon đầu đều rơi. Lý Phong chú ý lực đã sớm từ trên người hắn rời, cũng liền không thể nhìn đến cái này sợi khói đen xuất hiện. Chát lơ bực bạ cha con thì càng đừng đề cập, bọn họ cách rất xa, đầy trong đầu muốn cũng đều là đến đón lấy cái kia như thế nào mới có thể là mệnh, tự nhiên không thấy được cái này sợi khói đen xuất hiện. Chỉ có Hưu Solomon, hắn nhạy cảm phát hiện cái này sợi khói đen xuất hiện, ngay sau đó một vệt vui mừng tại trên mặt hắn nhàn rỗi mà qua, tiếp lấy hắn bi phấn hô, ngươi dám giết phụ thân ta! chúng ta sô lô môn gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi hắc ám hội nghị cũng sẽ không bỏ qua ngươi ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái các ngươi quả nhiên là hắc ám hội nghị thành viên ừ đã như vậy vậy ta thì cảng cái kia giết các ngươi tin tưởng cù naas nguyên láo biết ta đem bọn ngươi đánh giết tin tức về sau nhất định sẽ thật cao hứng Hắn theo Philip gủ lịt trong miệng biết được cù giết bọn người là quang minh nghị hội thành viên nhưng lại không biết tây phương thế giới còn có một cái hắc ám hội nghị Bất quá theo tên phía trên cũng có thể thấy được, hai cái này tổ chức hẳn là ở vào thù địch trạng thái. Đã như vậy, hắn không ngại để cú nạt chỗ quang minh nghị hội lưng một lần đoan uổng, nồi đen. Cái gì? Hữu sô lô môn đồng tử co rụt lại, sợ hay nói, ngươi lại là quang minh nghị hội người. Có gì đáng kinh ngạc sao? Lý Phong nhốn nhún vai, đùa cợt nói, quang minh nghị hội là Tây phương thế giới đệ nhất cường đại tổ chức. Tục ngữ nói nước hướng chỗ thấp chạy, người thường đi chỗ cao, ta mặc dù là người hoa bằng thực lực thêm vào quang minh nghị hội lại có cái gì không đúng đâu tốt một cái người thường đi chỗ cao tốt một cái quang minh nghị hội chúng ta hắc ám hội nghị cùng quang minh nghị hội không đội trời chung hữu sô lô môn hận đến ngớ ngáy hàm răng hắc ám hội nghị tính là cái gì chúng ta quang minh nghị hội toàn quân xuất kích lời nói không ra ba ngày là có thể đem các ngươi hắc ám hội nghị cho đồ sát sạch sẽ lý phong vung tay lên thật có một loại chính mình là quang minh nghị hội thành viên cảm giác Câu nói này tự nhiên là để Hữu sô lô môn tức giận đến kém chút nổ tung. Quang Minh nghị hội là muốn so hắc ám hội nghị lớn mạnh một chút, nhưng muốn nói ba ngày đem hắc ám hội nghị đồ sát sạch sẽ, hoàn toàn là nói chuyện viền vông. Hắc ám, ánh sáng hai đại nghị hội đã cùng tồn tại 500 năm hơn, bởi vì chủng tộc khác biệt, hai đại nghị hội một mực ở vào thu địch trạng thái, lẫn nhau công phạt, đều có thắng bại. Bất quá tổng thể đến xem Quang Minh nghị hội là đứng trên ưu thế địa vị, riêng là gần trăm năm nay quang minh nghị hội ép tới hắc cám hội nghị chỉ có thể trốn ở trong bóng tối không dám quang minh chính đại hành tàu vu thế ở giữa nhưng muốn là hai phe thật liều lĩnh đánh nhau chết sống hắc cám hội nghị tuy nhiên chiến thắng khả năng không lớn nhưng cũng có thể để quang minh nghị hội nguyên khí đại thường mười không còn một cho nên hai đại nghị hội ở giữa chiến đấu một mực so sánh khắc chế phần lớn là thành viên vòng ngoài ở giữa tranh đấu tầng cao nhất cường giả ở giữa càng là gần mười năm đều chưa từng xảy ra chiến đấu Hừ, lớn lời nói người nào đều sẽ nói các ngươi quang minh nghị hội nếu như không muốn xóa tên khỏi thế gian đại khái có thể thử nhìn một chút có thể hay không đồ chúng ta hắc ám hội nghị nói đến đây hữu sô lô môn đột nhiên lời nói xoay chuyển cười nói bất quá thực lực ngươi thật sự là rất để cho ta kính nghệ không bằng dạng này ngươi tha ta một mạng ta hồi hắc ám hội nghị sau làm ngươi nội ứng giúp ngươi tìm kiếm ngươi cảm thấy hứng thú tình báo như thế nào lý phong nhất thời xứ sở ngươi nói là vô gian đạo Hữu sô lô môn lời nói ngược lại là nhắc nhở Lý Phong, cú nạt chạy trốn về sau, khẳng định sẽ trở lại quang minh nghị hội, đem mzit. Đầy Tổng chiến tử sự tình nói cho hắn biết quang minh nghị hội nguyên lão, Loại chuyện này thả tại bất luận cái gì tổ chức trên thân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên Lý Phong dùng đầu ngón chân đoán xem cũng có thể đoán được, quang minh nghị hội chẳng mấy chốc sẽ vì hai người báo thủ. Lý Phong bên này tuy nhiên thực lực cũng không yếu, nhưng có thể dùng trí lời nói làm gì cứng rắn đâu đã hắc cám hội nghị cùng quang minh nghị hội lẫn nhau thù địch hắn liền có thể thuận thế đem hữu solo biến thành chính mình nô buộc, sau đó để hữu solo trở lại hắc cám hội nghị bên trong bước lên cùng quang minh nghị hội chiến đấu đến lúc đó hắn lại ngư ông đắc lợi hữu solo chỗ nào nhìn qua vô gian đạo nhất thời có chút một bức lý phong cười liền vô gian đạo đều chưa có xem còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói làm ta nội ứng ngươi chẳng lẽ làm tăng ốc hữu solo không phải làm nội ứng cùng nhìn vô gian đạo có cái gì tất nhiên quan hệ sao ta mẹ nó một mặt mộng bức a bất quá ngươi đề nghị ta rất tâm động tiếp đó ngươi liền trở thành ta nô lý phong vừa muốn đối hữu solomon sử dụng nô ấn đột nhiên nhìn đến một sợi khói đen đi vào hữu solomon sau lưng tiếp lấy cái này sợi khói đen như rắn nhỏ một dạng tiến vào hữu solomon chán a hữu solomon phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm phụ thân ngươi tại sao muốn dạng này đúng chưa chờ hắn nói hết lời Hắn ánh mắt thì biến đến ngây dại ra, cùng lúc khí tức hoàn toàn không có. Lý Phong trực tiếp thì nhìn ốc. ngoa Tào, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào, cái kia sợi khói đen là cái gì, bỡ là kẻ Solomon làm ra đến. Hắn không phải chết sao. Ngay tại Lý Phong ngộng bức thời khắc, khiu Solomon thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen. Lý Phong hơi biến sắc mặt, vội vàng dùng phía trên thám vân thủ hướng cái này đoàn khói đen trộm tới, chỉ là khói chính là vô hình chi vật. Một chảo này phía dưới nhất thời liền đem cái này đoàn khói đen cho bắt tán. Đón lấy, tản mất khói đen thì giống như là có sinh mệnh hóa thành từng cái từng cái tiểu xà, du động hướng nơi xa điện bắn đi, nhàn rỗi ở giữa thì biến mất tại Lý Phong trong tầm mắt. Lý Phong nhìn lấy những thứ này biến mất khói đen, phiền muộn nói ra, cái này mẹ nó đến cùng cái gì người à, làm sao nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn. Nhìn đến ta muốn hướng phi liệp gụ lịch thỉnh giáo một chút. Trước 1007, cái gì đồ chơi đồ kiếp? Ngay tại Lý Phong cân nhắc muốn cho Philip gũ lịt gọi điện thoại hỏi thăm một fan có quan hệ bợ lạ kẻ Solomon tình huống thời điểm, mấy đạo nhân ảnh theo bầu trời xa xa nhanh như điện bắn mà đến. Tông Lão bản, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn mời lao bản thứ tội. Vạn tử đạo người thứ nhất xông tới nơi này, rơi xuống Lý Phong trước người sau thì một gối quy xuống, hô to lên. Vốn là vạn tử đạo là muốn hô Lý Phong tông chủ, nhưng hắn xem xét phụ cận còn có hai người xa lạ, thì kịp thời đổi thành lão bản. ngoa tào lão vạn quá bị gội hắn đem chúng ta lời kịch cho đoạn đằng sau phùng đức hải bọn người khẩn trương nhiều sao tốt một cái cho tông chủ xun xoe cơ hội a cứ như vậy để vạn từ đạo cướp đi rất khó chịu a lão bản chúng ta tới chế, còn mời lão bản thứ tội a ngay tại phùng đức hải hối tiếc không thôi thời điểm ngụy bân bắt được cơ hội đường rẽ vượt qua cái thứ hai đi vào lý phong trước mặt lúc này phùng đức hải mấy người cũng không đi xoắn suýt người nào đệ nhất người nào thứ hai đến đều đến lộ cái mặt cũng là tốt Làm phung đức hải mấy người cũng đi vào Lý Phong trước mặt quỳ một chân trên đất, hô to lão bản thời điểm, chắc lơ bực bạ cha con đã triệt để nhìn ốc. Ta đi, Lý Phong rốt cuộc là nhân vật nào, vậy mà có nhiều như vậy cường hãn cấp dưới. Phải biết những thứ này người đều là từ trên không trung bay tới, xem ra so Hiu sô lô môn còn cường đại hơn. Nhìn đến Lý Phong tại quang minh nghị hội nội địa vị rất cao a Các ngươi làm sao tới? Lý Phong không nghĩ tới vạn tử đạo bọn người lại đột nhiên đi tới nơi này, nhất thời hơi kinh ngạc chúng ta không phải thấy có người tại độ kiếp này sao sau đó nhìn kỹ chi phía dưới phát hiện là lao bản hư thần liền vội vàng chạy tới ngụy bân bắt được cơ hội đoạt trả lời trước nói lý phong khoe miệng giật một cái cái gì đồ chơi độ kiếp vạn tử đạo bọn người mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm không có bất kỳ cái gì muốn giúp ngụy bân giải thích di tứ tuy nhiên ngụy bân đoạt trả lời trước nhưng việc này rõ ràng có nguy hiểm tương đối liền để hắn đến cái trước sau vẹn toàn đi hhh chính là chúng ta tại khách sạn trước cửa sổ nhìn đến cái này bay lấy một mảng lớn mây đen sấm sét văng dội liền cho rằng là có vị đạo hưu ở đây độ kiếp chưa từng nghĩ bổ là lão bản ngụy bân mò cái đầu một mặt không có ý tứ nói ra đúng lý phong đưa tay cũng là một cái hạt rẻ đập vào ngụy bân trên đầu cười mắng bổ em gái ngươi ngươi nhìn tiểu ra giống như là bị xét đánh qua bộ dáng sao không giống hay không lão bản phong thái vẫn như cũ đều không giống cùng người đánh qua một trận ngụy bân cũng phát hiện tự mình nói sai vội vàng nghĩ biện pháp vắn hồi được các ngươi còn tính toán nhạy bén quay đầu một người mười triệu bảng anh tiền thưởng lý phong lắc đầu cười một tiếng không chỉ có không có cùng ngụy bân tính toán còn vung tay lên giải ra rất nhiều tiền mặt lý phong đương nhiên sẽ không bởi vì ngụy bân vô ý một câu mà tức giận như thế hắn tức giận lượng thì quá nhỏ hắn chỗ lấy giả giả tức giận vẫn là vì cùng ngụy bân bọn người rút ngắn khoảng cách ngự hạ chi thuật bên trong có một chiêu gọi ân uy cùng làm Lý Phong có thể trưởng khống ngụy bân các loại người sinh tử, bình thường đã không cần tận lực đi bày ra chính mình uy nghiêm, còn lại muốn làm liền là thi ân. Trả thù lao là thi ân, đùa giỡn cười mắng đồng dạng cũng là thi ân, bởi vì cái này có thể để ngụy bân bọn người cảm giác được, Lý Phong cũng không phải là bắt bọn hắn ngay sau đó thuộc nhịn, mà chính là làm thành bằng hữu, huynh đệ. Như thế, ngụy bân bọn người mới hội chân tâm thực ý vì hắn cân nhắc. Mà sự kiện này Lý Phong không phải vừa mới bắt đầu làm mà chính là đem bọn hắn thu phục sau liền bắt đầu làm nguyên nhân chính là ở đây tại ngụy bân bọn người phát hiện lý phong ở chỗ này cùng người giao chiến thời điểm mới sẽ trước tiên chạy tới nếu không ngụy bân bọn người đại khái có thể để lý phong trước cùng địch nhân phân ra sinh tử một khi lý phong chết bởi địch nhân thủ bọn họ chẳng phải giải thoát sao ngoa tào lão bản vi vũ lão bản đại khí ta đều muốn yêu chết lão bản ngươi lão bản ta muốn cho ngươi sinh a phi phi Ta khâu bưu ở đây thề, sinh là lao bản người, chết là lao bản quỷ, một đời một kiếp vĩnh không phản bội. Vạn tử đạo bọn người hưng phấn quên hết tất cả, khâu Bưu càng là kém chút muốn cho Lý Phong sinh con khỉ. Chắt lơ bực bạ cha con cũng mẹ nó kinh ngạc đến ngây người. Tình huống gì ác thì một người 10 triệu, những thứ này người không phải không rút một tay sao, trong nhà có mỏ. Không đúng, liền xem như có mỏ cũng chịu không được dạng này vung tay quá chán, hẳn là có nhà máy in tiền mới là... Vừa nghĩ tới trước đó coi là Lý Phong là quỷ nghèo, sơ tí phần thì cảm thấy mình mặt giống bếp lò đồng dạng nóng hổi. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hệ sở cô nị ạ, ba, hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân, 100 chinh phục điểm khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, bán thân cấp, trung kỳ. Điểm kinh nghiệm, 45,52 triệu 50 triệu. Hệ thống tích phân, 56 triệu. Trinh phục điểm, 1990. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn tri gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống, sau đó quay đầu nhìn về phía chát lơ bực bạ cha con chát lơ bậc bạ cha con đánh cái run rẩy cương ép gạt ra một vệ so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười nói ra lý tiên sinh chúng ta sai ngài xem chúng ta nên làm như thế nào ngài mới có thể tha thứ chúng ta không muốn tha thứ các ngươi đây lý phong thở dài có chút khổ nào nói thế nhưng là biết người thua cho ta biệt thự quá nhiều người ta cũng không thể đem những người kia đều giết đi đau đầu lý phong tuyệt đối có biện pháp khiến người ta cha không được là hắn giết chát lơ bậc bạ cha con Thế nhưng là khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi, liền nói rắc, eo à, hai người bọn họ liền sẽ đem hắn bảy là thứ nhất người hiểm nghi. Đương nhiên, Lý Phong cũng không phải không phải giết hai người không thể, không phải vậy coi như sẽ khiến người khác hoài nghi, Lý Phong cũng sẽ gọn gàng xử lý chát lơ bệch bạ cha con. Quân tử không báo qua đêm thù mà. Chát lơ bệch bạ cha con trong lòng giật mình, vội vàng khẩn cầu nói, Lý tiên sinh, ngài cần chúng ta làm thế nào ngài cứ việc nói, chúng ta liều chết cũng sẽ làm đến. Chỉ mời Lý Tiên Sinh có thể thả hai cha con chúng ta một con đường sống. Nô! No. Xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta cũng thực là có sự kiện muốn để cho các ngươi đi làm. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhuết, nghiền ngâm nói, ta nghe sở tí phần ngữ khí, ngươi tại lờ giờ đại học giống như rất có năng lượng đúng không? Phờ giả chỉ chát lơ bệch bạ đầu tiên là xương sở, tiếp lấy liên tục gật đầu nói, ta là trường học hội đồng quản trị thành viên, lờ giờ trong đại học chuyện như thế này ta vẫn là có mấy phần năng lực đi xử lý. Không biết Lý Tiên Sinh muốn cho ta làm cái gì? Mặc kệ Lý Phong gọi hắn làm cái gì, hắn đều muốn trước đáp ứng, dạng này mới có thể thoát chết. Rất đơn giản, ẹ sở cô Nì A muốn đi lờ giờ đại học đọc sách, ngươi có thể làm được sao? Lý Phong vừa cười vừa nói. Không có lên qua đại học nhân sinh là không hoàn mỹ, Lý Phong cũng hy vọng ẹ sở cô Nì A có thể lên đại học, nhiều học tập một số tri thức. Tùy hắn đi làm chuyện này, lời nói ngược lại cũng không phải không thể làm đến. Quên cái mấy triệu hoặc là hơn 10 triệu bảng anh liền có thể, nhưng dạng này sẽ rất phiền phức, có rất nhiều quá trình muốn đi. Nếu như phở giả chỉ chát lơ bực bạ có thể giải quyết lời nói, chẳng phải là càng tốt hơn. Không có vấn đề, đây chỉ là một chuyện nhỏ, ta tại trong một tuần liền có thể giải quyết. Phở giả chỉ chát lơ bực bạ thở dài một hơi, vô bộ ngực nói ra. Rất tốt, đã dạng này ta có thể thả các ngươi trở về, bất quá trước lúc này, các ngươi muốn đem cái này ăn hết. Lý Phong gật gật đầu. Từ trong ngực móc ra hai quả màu đỏ đan dược nói ra. linh 1008, Hắc Vũ nhất tộc. Giờ phút này, khoảng cách cổn sát nguyên đường cái số 10 biệt thự mười mấy cây số xa địa phương có một cái công viên. Lúc dạng sáng, trong công viên một bóng người đều không có, gió đêm thổi qua, lá cây tại mờ nhạt dưới đèn đường vừa đi vừa về lắc lư, phát ra trận trận tiếng xào sạc. Đúng lúc này, tỷ lệ khói đen từ đằng xa tung bay đến nơi đây, tại mờ nhạt đèn đường chiếu rọi xuống ngưng tụ thành một đoạn. Sau đó cái này đoàn khói đen chậm rãi ngưng tụ, dần dần biến thành hình người. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ bị cái này một cảnh tượng doa sợ, trái tim không tốt người trực tiếp bị hù chết cũng có thể. Cái này mẹ nó là tại đập phim kinh dị đây, vốn là hoàn cảnh liền có chút làm người ta sợ hãi, lại chỉnh ra cái này đoàn khói đen. Không bố bầu không khí thẳng tắp tăng lên A. Ngay tại cái này đoàn khói đen ngưng tụ thành hình người sau không bao lâu, nó chậm rãi biến đến ngưng thực lên, đến sau cùng thậm chí kết xuất chân thực hết đủ vài phút cái này đoàn khói đen thì biến thành một cái sống sờ sờ người đáng chết cái kia đang giận người hoa vậy mà bức ta linh hồn lý thể còn để cho ta tại bất đắc di phía dưới đoạt xá chính mình con ruột ta muốn giết hắn vì ta chết thảm nhi tử báo thù nếu là lý phong ở chỗ này thì sẽ phát hiện cái này người chính là từ trong tay hắn đào tẩu hữu solomon hữu solomon thanh âm không thay đổi nhưng hắn trong những lời này chỗ để lộ ra đến tin tức lại vô cùng kinh người còn có quang minh nghị hội bọn họ vậy mà hấp thu một vị hoa hạ tịch bán thần cường, giả bọn họ đánh vỡ mấy trăm năm đến nay thăng bằng cứ thế mãi hát cám hội nghị tất nhiên sẽ bị bọn họ từng bước xâm chiếm hầu như không còn tin tức này ta nhất định phải nói cho hắn biết nguyên lão bỡ là kẻ xô lô môn phun ra một ngụm trọc khí thân thể lóe lên liền bay đến giữa không trung hướng nơi xa bay đi cùng lúc đó lý phong để chát lơ bật bạ cha con ăn vào tháng sáu đoạn tràng tán cũng đem tháng sáu đoạn tràng tán công năng cáo chi hai người đối với cái này Chát lơ bực bạ cha con tuy nhiên cảm thấy hoảng sợ, lại cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận, bởi vì bọn hắn biết mình không tiếp thụ liền là chết, mà tiếp nhận vẫn còn có một đường sinh cơ. Để chát lơ bực bạ cha con quản tốt miệng mình về sau, Lý Phong liền để bọn hắn rời đi nơi đây. Tông chủ, muốn hay không chờ bọn hắn giúp ẹ sợ cô Nhi à tiểu thư nhập học sau vụn trộm đem bọn hắn xử lý. Lúc này Phùng Đức Hải đi đến Lý Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng là hai cái tiểu lâu la mà thôi. Không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phung Đức Hải gật gật đầu, không có lại nói tiếp.